Chương 61, màu tím, bóng bóng thuộc tính màu cam, chương 61, màu tím, bóng bóng thuộc tính màu cam. Lữ Thành cao an ủi, không hề có nhượng Nguyệt Trường Hương tâm tình, có bất kỳ biến tốt dấu hiệu. Hắn lo lắng nhìn Tiêu Phàm biến mất đạo lữ lững. Khóe mắt có nhìn, cũng đang không ngừng hướng về chung quanh tìm kiếm, hình như đang tìm kiếm cái gì. Tông chủ, tại sao không có thấy một tiên đệ tử của Kiếm tông? Đứng sau lưng Nguyệt Trường Hương Lam Cẩm, nghi ngờ hỏi. Có thể bị Tiêu Phàm yêu cầu, tạm thời trốn đi. Nguyệt Trường Hương nhìn về phía trấn ma môn hậu phương, kia phiến linh mạch tàn khuyết vị trí, do dự một chút, nói với Lam Cẩm. Ngươi đi cái chỗ kia xem xét, bọn hắn có ở đó hay không bên ấy." Tốt. Lam Cẩm giật mình sửng sốt một chút, ngay lập tức đã hiểu Nguyệt trưởng Hưng nói chỗ là nơi nào, không có chút gì do dự, liền hướng về Linh Mạch Tàn Khuyết phương hướng, chạy hết tốc lực tới. Lữ Thành Cao như có điều suy nghĩ, lại có chút im lặng. Lao phu đều đi theo ngươi qua đây, nếu nơi này còn có cái gì bí mật, ngươi còn có ẩn tàng cơ hội sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lữ Thành Cao chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, thậm chí một câu chớ nói, liền để không nhìn thấy Lam Cẩm cử động dường như. Ma Dương Tiêu Phạm vẫn cảm thấy, hành vi cử động cũng không qua đầu góc Triệu Tiểu Yên. Giờ phút này biểu hiện thì vô cùng cẩn thận, không hề có đi theo Lam Cầm cùng rời đi, vẫn như cũ yên lặng đi theo Lữ Thành Cao, một câu không nói. Lam Cầm suy nghĩ, đi vào linh mạch tàn khuyết lối vào, Lam Cầm vừa dừng lại, chuẩn bị đi đường vào trong, liền nghe đến một thanh âm từ trong sơn động truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, Nguyệt Duẫn Nhi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ghé vào sơn động bên dưới, lộ ra một tấm khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, nhìn mình. "Duẫn Nhi sư muội, các ngươi thật ở chỗ này, không có chuyện gì chứ?" Lam Cầm rất kinh hỉ, ngay lập tức đi ra phía trước, kéo lại Nguyệt Duẫn Nhi tay nhỏ, trên dưới thăm viếng nhìn. Sáp Định Nguyệt dẫn Nhi sát thực không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào cùng làm hại về sau, Lam Cầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giữ chặt Nguyệt dẫn Nhi tay nhỏ, liền hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Tông chủ cũng quay về rồi, bây giờ đang ở bên ngoài. Một lúc ngươi đem trước sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, toàn bộ nói cho Tông chủ. Cha quay về? Nguyệt dẫn Nhi sửng sốt một chút, không hề có quá mức kinh hỉ, ngược lại vẻ mặt lo lắng nói: "Cha hiện tại trở về làm gì? Đây chính là một cường giả võ tông nha. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không nhất định là đối thủ của nàng, cha quay về thì có ích lợi gì?" Lam Cầm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nguyệt dẫn Nhi. Nàng theo Nguyệt Duẫn Nhi trong giọng nói, nghe được một tia nàng đúng tiêu phàm tuyệt đối tín nhiệm. Tin tưởng Tiêu Phàm cũng không có thể giải quyết sự việc, cho dù Nguyệt Trường Hưng quay về thì vẫn không có cách giải quyết. Cái này khiến Lam Cầm ý tứ được, tại Nguyệt Duẫn Nhi trong lòng, Tiêu Phàm địa vị chỉ sợ đã so với nàng phụ thân còn cao hơn nhiều. Nhịn không được hơi cười một chút, Lam Cầm nói ra: "Ngươi cứ như vậy không tin tông chủ nha. Tông chủ dù sao cũng là chúng ta Thiên Kiếm Tông tông chủ, dù sao cũng phải có chút át chủ bài a. Hắn năng lực có bài tồi gì? Nếu thật là át chủ bài, sư tỷ ngươi sẽ không cần tiến về Linh Võ Tông học tập." Nguyệt Duẫn Nhi thở dài một tiếng, Giao lưu bên trong, Lan Cẩm cùng Nguyệt Duẫn Nhi đã tới Nguyệt Trường Hưng bên người. Lại làm một phen hỏi, Nguyệt Duẫn Nhi thành thật trả lời, "Linh hoa cấp." Như thế nào là bọn hắn? Bọn hắn không phải đồng độ thế lực sao? Chạy tới chúng ta bắt vực làm gì? Theo Nguyệt Duẫn Nhi cho miệng, hiểu rõ người tới là cái gọi là linh hoa cấp thế lực, cũng không phải là bọn hắn cho rằng hóa ma môn về sau, Nguyệt Trường Hưng nhẹ nhàng tựa ra, nhưng lại nghi ngờ hỏi, "Nơi này, linh hoa cấp tu luyện giả, hình như sớm đã biết, chỉ là bọn hắn không hề có chiếm dụng nơi này. Mục đích là cái gì, ta cũng không rõ lắm." Nguyệt Duẫn Nhi một bên giải thích, một bên đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh, tìm kiếm lấy Tiêu Phàm tung tích. "Đường tìm, tiểu tử kia, vào trong ở trong đó." Nguyệt Trường hưng chỉ vào Tiêu Phàm biến mất đạo lỡ lửng, bất đắc dĩ nói. "A." Nguyệt Duẫn Nhi phát ra một tiếng hồn nhiên kêu lên, âm thanh rất là đáng yêu. "Tiêu Phàm tu vi, lẽ nào đã đạt tới võ tông, lại có thể bước vào bị ma khí bao phủ đạo lỡ lửng?" "Là cái này Nguyệt Duẫn Nhi, người khác nhìn thấy Tiêu Phàm bước vào đạo lỡ lửng, sẽ chỉ cảm thấy hắn đây là đang muốn chết, trong lòng tràn đầy lo lắng, mà Nguyệt Duẫn Nhi thì là kinh hỉ." Theo bản năng thì cho rằng, Tiêu Phàm tu vi đặt đến Võ Tông, mới biết lựa chọn tiến vào đạo lỡ lửng. Ta liền nói, hắn vì sao đối mặt cái đó linh hoa các Võ Tông, một chút không sợ, nguyên lai thực lực đã cường đại như vậy. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tu vi của hắn, làm sao lại như vậy tăng lên nhanh như vậy. Nguyệt Duẫn Nhi trong miệng giọng nói, mặc dù mười phần kinh ngạc, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy vô cùng nụ cười mừng rỡ. Loại đó nụ cười, dường như là tiểu bằng hữu đạt được chờ mong thật lâu yêu thích vật dường như phát ra từ nội tâm nụ cười. "Mạc nào, mấy người?" Người bên cạnh đều bị Nguyệt Duẫn Nhi phản ứng chấn nhất đến. Bọn hắn không nghĩ tới, Nguyệt Duẫn Nhi vậy mà sẽ như thế tín nhiệm tiểu phàm nhất là là phụ thân Nguyệt Trường Hưng, càng là hơn chua xót vô cùng. Bỗng nhiên cảm thấy, đã từng tiểu giao đông, đã cách chính mình càng ngày càng xa. Hắn giật. Ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng sau, thì không biết có phải hay không là nhận Nguyệt Duẫn Nhi tâm trạng ảnh hưởng, Nguyệt Trường Hưng trong lo âu trong lòng, lại cũng đã biến mất không ít. Trên mặt vẻ chờ mong, nhìn về phía Tiêu Phàm biến mất đạo lỡ lửng phương hướng. Hắc hắc. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm tiến vào đạo lỡ lửng bên trong, vang lên một tiếng quái dị cười to. Làm gì? Tiên Thủy Khanh chính cảnh giác nhìn xung quanh, bị sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười giật mình đang chuẩn bị công kích, lúc này mới chú ý tới tiếng cười lại là theo Tiêu Phàm trong miệng vang lên, khí thẳng cẳng răng. Vui vẻ không được a. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lóe ra quan mang. Cái này đảo lơ lượng diện tích, có chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Bên trong kiến trúc khư ít, trên đất trống, rơi xuống tràn đầy bong bóng thuộc tính. Màu trắng, màu xanh lá, màu xanh dương, màu tím còn có Tiêu Phàm mong đợi nhất màu cam. Từ nơi này còn có màu trắng cùng màu xanh lá bong bóng thuộc tính đến xem, Tiêu Phàm thì đã hiểu một việc. Bong bóng thuộc tính loại vật này, nếu như là thật lâu trước đó rơi xuống, chỉ cần hắn không có nhặt, bình thường đều sẽ một thẳng tự đại mà theo hắn tu vi tăng lên, so với hắn cảnh giới thấp bong bóng thuộc tính, dường như cũng rất ít sẽ lần nữa rơi xuống. Thì như, hắn hiện tại là võ sư cảnh, đại biểu võ đồ cùng võ giả màu trắng, màu xanh lá bậc khí, hiện tại cũng rất ít sẽ rơi xuống mới, hắn nhìn thấy cơ bản đều là thật lâu trước đó rơi xuống. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi có chút an tâm. Nếu cùng lúc trước hắn đoàn giống nhau, theo hắn tu vi tăng lên, so với hắn cảnh giới thấp bong bóng thuộc tính liền không lại rơi xuống, tất cả huyền thiên đại lục, hắn muốn không công bỏ lỡ bao nhiêu bong bóng thuộc tính. Càng quan trọng chính là, tu vi tăng lên càng cao, cường giả số lượng khẳng định càng ít rơi xuống bong bóng thuộc tính thì càng ít đi. Hắn hiện tại thuộc tính, trừ ra tinh thần bên ngoài, mới miễn cưỡng đạt tới 1-2 vật điểm, liền đã rất khó lại sưu tập. Nếu bong bóng thuộc tính thật rơi xuống giảm bớt, vậy hắn tu vi cùng trên thực lực tốc độ tăng lên, chỉ sợ cũng phải trở nên chậm rất nhiều rất nhiều. Thậm chí, đạt tới độ cao nhất định về sau, liền không còn cách nào tiếp tục tăng lên. Chương 62, Võ sư Lục Đình, chương 62, Võ sư Lục Đình. Một cái sân bóng đá lớn nhỏ chỗ, rơi xuống bong bóng thuộc tính, vẻn vẹn là tại về số lượng, liền đã có thể so với Tiêu Phàm tại Linh Võ Tông, bất kỳ một cái nào tiểu cường trường. Trong diễn võ trường, nhặt bóng bóng thuộc tính nhiều. Này còn vẻn vẹn là số lượng, chất lượng bên trên, nơi này càng là hơn đáng sợ. Tại Linh Võ Tông, tối cao chỉ có thể nhìn thấy đại biểu cho võ sư cảnh tu luyện giả bóng bóng thuộc tính màu xanh lam. Thế nhưng nơi này, còn có võ tông bóng bóng thuộc tính màu tím, cùng với võ vương bóng bóng thuộc tính màu cam. Đạt được lực lượng 305, đạt được tinh thần 300, đạt được khí huyết 149, đạt được phòng ngự 149. Bên hai không ngừng vang lên thanh âm nhấp nhợ, tại Tiêu Phàm nghe tới, liền như là tiên âm bình thường. Mỗi một quả bóng bóng thuộc tính dung nhập vào trong thân thể của hắn, mang tới tăng lên, đều bị hắn có chút say mê. Hắn hiểu rõ, những kêu 300 trở lên chỉ số cũng đến từ bong bóng thuộc tính màu cam. 104 tạ hữu thì là bong bóng thuộc tính màu tím. Màu cam bong bóng thuộc tính hạn mức cao nhất chính là 309 điểm. Màu tím bong bóng thuộc tính hạn mức cao nhất thì là 149 điểm. Nơi này xuất hiện mấy quả bong bóng thuộc tính màu cam cùng bong bóng thuộc tính màu tím, vậy mà đều vô cùng hiếm thấy đạt đến thuộc tính cực hạn. Đợi đến đem mấy trăm cái bong bóng thuộc tính toàn bộ nhặt chúng không, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác thực lực của mình chí ít cường đại gấp đôi, đánh bại bảng thuộc tính xem xét, quả là thế. Ký chủ, tiêu phạm. Tu vi, võ sư 6 tinh. Lực lượng, 40155-18445. Phòng ngự, 38980-21000. Khí huyết, 35979-15023. Tốc độ, 4213-21134. Tinh thần, 6153-3065. Linh khí, 1023-2277-223. Ba lô, kinh nghiệm luyện đàn 45 bạn, thuộc tính hỏa 1034, thuộc tính 1897. Tu vi trực tiếp theo nguyên bản võ sư 3 tinh, tăng lên đến bây giờ võ sư lục tinh trừ ra tinh thần bên ngoài, cái khác tứ đại thuộc tính cơ sở, toàn bộ bạo tăng đến 3 vạn 5 trở lên, đạt đến có thể so với võ tông ba tinh, bốn tinh cường giả thực lực. Quan trọng nhất hay là luyện đan kinh nghiệm gia tăng, lại chọn vẹn đạt đến 45 vạn. Nhìn thoáng qua nghề phụ thăng cấp yêu cầu, Tiêu Phàm có chút lung tung. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình kế hoạch là trận pháp sư nghề phụ, luyện đan sư cái này nghề phụ còn không có kế hoạch. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có 45 vạn kinh nghiệm luyện đan, lại hoàn toàn tăng lên không được. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có quá khuyết điểm rơi. Trước mặt cái này đảo lơ lửng, tất nhiên tồn tại cổ đàn vương Có tìm thấy nhiều như vậy hỏa nguyên tố cùng một nguyên tố, vậy cái này châu khẳng định là trấn ma môn đã từng luyện đan nơi trốn. Hắn chỉ là tại tất cả kiến trúc bên ngoài, thì sưu tập nhiều như vậy thổ tính. Nói không chừng, đến trong kiến trúc, có thể tìm thấy càng nhiều cái khắc bong bóng thổ tính, đồng thời đem luyện đan sư cái này nghề phụ thì kích hoạt lên. Trình lý tốt thu hoạch, tiêu phàm tâm trạng càng tốt đẹp hơn. Ngẩng đầu, Tiên Thủy Khanh yếu diễm thân thể, đang phía trước, vô ý thức lắc eo, cảnh giác nhìn xung quanh. Thật tốt a. Tiêu Phàm cảm khái một tiếng, cũng không biết là tại cảm khái yên thủy khanh dáng người, hay là vừa mới thu hoạch. Tiên đối Nếu không phát hiện được linh ma, không bằng bước vào trong tiến trúc, trực tiếp tìm kiếm ngươi muốn Đan Vương. Tiêu Phàm hiểu rõ Yên Thủy Khanh đang tìm linh ma, liền nhắc nhở: "Linh ma là tương đối dạo hỏa tồn tại, chúng nó sẽ thừa dịp chúng ta thả lỏng cảnh giác lúc, xuất kỳ bất ý đánh lén. Tại không nhìn thấy linh ma trước đó, ta tình nguyện không muốn cổ Đan Vương." Yên Thủy Khanh cũng không quay đầu lại, lạnh như băng nói: "Không đến mút đi." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng: "Đều đã đi vào, nhưng ngươi vui lòng bỏ cuộc cổ Đan Vương. Ta không tin." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, Tiêu Phàm hay là cảnh giác lên, hướng về trung quanh dò xét mà đi, muốn thông qua một ít dấu vết để lại phát hiện linh ma tồn tại. Đáng tiếc, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì ma tộc, lại càng không cần phải nói, tiểu này đặc thù linh ma. Hắn không phát hiện ra gì. Kiểm tra đến ký chủ có nhu cầu, có phải tiêu hao 1000 linh khí tìm kiếm linh ma vị trí? D... Hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, nhường Tiêu Phàm chấn ngây ngẩn cả người. Lại còn năng lực trực tiếp tiêu hao linh khí tìm kiếm linh ma vị trí. Ta nói, hệ thống ngươi rốt cuộc còn có cái gì năng lực, không bằng một mạch bảy già thôi. Tiêu Phàm trước mắt, tại trong lòng thầm lủ nói, có phải tiêu hao 1000 linh khí tìm kiếm linh ma vị trí? Hệ thống hiển nhiên là không thèm để ý tiêu phạm, lần nữa lạnh băng nhắc nhở. "Tiêu Hao." Tiêu Phạm lần này linh khí tăng lên, cũng không phải rất nhiều, chỉ có hơn 200 điểm. Nhưng hiện nay còn sót lại linh khí, vừa vặn có thể dò xét một lần. Bạch. Nhất thời, một cỗ lạnh buốt khí tức, theo Tiêu Phạm thể nội hiện lên mà ra, tràn vào đến hai con mắt của hắn trong. Một giây sau, hai con mắt của hắn, như là biến thành hồng ngoại máy dò dường như có thể khoảng thông qua phát hiện thứ gì đó màu sắc khác nhau, xác định độ vật thân phận. Đồng thời, vì Tiêu Phạm là có mục đích dò xét, do đó, hắn muốn dò xét thứ gì đó sẽ bẩy biến ra đạm kim sắc qua mang. Cơn mơ nờ. Đột nhiên, ba con quỷ hồn giống nhau màu vàng kim vật phẩm xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong, chia ra ở vào tòa này đạo lỡ lượng dự viên, luyện đan phòng, cùng với đan khố trong. Tu vi mạnh nhất trọn vẹn có thể so với võ tông 8 tinh cổ giả. Ở vào đan khố bên trong, yếu nhất thì có võ tông 1 tinh. Ở vào dự viên, thực lực trung đẳng con kia, giống như Yên Thủy Khanh, cũng có võ tông 6 tinh tu vi, ở vào trong phòng luyện đan. Khá tốt con tốt, số lượng mặc dù nhiều một chút, nhưng ít ra không có võ vương cảnh cổ giả. Người đang làm gì đó? Tiên Thủy Khanh lần nữa bị Tiêu Phàm ngạc nhiên tiếng thề, giật mình ánh mắt đệ lộ ra sắc ý, hung tợn nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngay lập tức mở miệng, "Ta biết linh ma ở đâu." "Cái gì?" Tiên Thủy Khanh chấn ngây ngẩn cả người. Nàng đều không có phát hiện linh ma vị trí, Tiêu Phàm rõ ràng một thẳng đứng tại chỗ, không có hành động, làm sao lại phát hiện? Tiên Thủy Khanh thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm, có chút hoài nghi. "Bên ấy một con, kia hai cái trong tiến trúc đều có một con." Tiêu Phàm không nói nhảm, thực sự cầu thị nói, "Ba con." Tiên Thủy Khanh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, "Đều là tu vi gì? Mạnh nhất một con lên có thể so với võ tông tám tinh, yếu nhất?" "Chạy ngay đi." Tiêu Phàm còn chưa dứt lời dưới, Yên Thủy Khanh thì đột nhiên vọt tới Tiêu Phàm bên người, giữ chặt hắn một cánh tay, thì hướng xông ra đạo lơ lửng. "Võ tông tám tinh linh ma, ta căn bản không đối phó được, lần này là ta cần dỡ. Còn tưởng rằng tiệm tu lâu như vậy, cuối cùng có cơ hội đối phó trong này linh ma, không ngờ rằng vẫn là có khoảng cách. Chẳng qua cũng tốt, lần này chí ít hiểu rõ những thứ này linh ma cụ thể thực lực, lần sau lại đến, ta ắt có niềm tin." Thật muốn rời khỏi, chỉ là Võ tông tám tinh lời nói, hay là có cơ hội có thể đối phó. Tiêu Phàm nhìn lướt qua chính mình vừa mới tăng lên tu tính, vẻ mặt đắc ý nói: "Có thể đối phó cái dám?" cho dù thực lực của ngươi cùng ta không kém bao nhiêu, thì tương đương với Võ tông 6 tinh tu luyện giả, nhưng đối mặt Võ tông 8 tinh linh ma, chúng ta chính là đưa đồ ăn. Tiên Thủy Khanh bạo nhìn nói tục, yêu kiều nói. Chương 63, tiến thêm một bước, chương 63, tiến thêm một bước. Khà khà. Nhưng vào lúc này, một tiếng nham hiểm nhẹ răng cười từ trong đàn khố truyền ra. Sau đó, một hồi âm phong quét sạch tất cả đạo lữ lững. Tiên Thủy Khanh cùng Tiêu Phàm cũng theo bản năng sợ run cả người. Tiểu này gần như có thể xuyên thấu qua linh hồn, ảnh hưởng đến hai người âm phòng, tuyệt đối không đơn giản. Ẩm Nghe được nhe răng cười thành xuất hiện, Yên Thủy Khanh càng là hơn bối rối không thôi, lần nữa giắt tốc hướng về ma khí hộ tráo đánh tới. Đáng tiếc, thân thể của hắn còn không có tới gần ma khí hộ tráo, thì đâm vào một tầng quang tráo màu xám bên trên. "Song rồi, con kia linh ma trước giờ làm thủ hạ, đem chúng ta giam cầm ở chỗ này. Không giết chết con kia linh ma, chúng ta căn bản ra không được." Yên Thủy Khanh vẻ mặt tuyệt vọng, trắng bệ khuôn mặt nhỏ, nhìn lên tới rất là làm cho người thương tiếc. Tiêu Phàm đang chuẩn bị đưa tay ôm biên Thủy Khanh, muốn cho nàng một tán ủi, nhưng mà ai biết Yên Thủy Khanh đột nhiên ngửa đầu không cam lòng nói, "Lão nương còn không muốn chết ta." Vất, vất vả vã vã tu luyện tới hiện tại, ta còn không có tìm được nam nhân nào. Na. Tiêu Phàm, vẻ mặt cổ quái nhìn Yên Thủy Khanh Tiêu Phàm, do dự một lát, nói ra: "Nếu không, ngươi suy nghĩ một chút ta, rốt cuộc ta thì là cái thứ nhất chạm qua nam nhân của ngươi đi." Tiêu Phàm ra vẻ thẹn thùng, làm ra một bộ tiểu nữ hài xấu hổ đùa bẩn góc áo tư thế. Khốn nạn a. Yên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm lời nói, lại có chút ít ý động, lại lớn mật đến, hoàn toàn không để ý sắp đột kích Võ Tông Tám Tinh Linh Ma, đột nhiên ôm lấy Tiêu Phàm, liều diễm môi đỏ, nói móc tới: "Yên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, đỏ ửng bờ đầy hai gò má, liều diễm bất giác làm lòng người thận phới phới. Tiêu Phàm chưa hết thong thả, ngọt nào, hương hương cảm giác lại không giống nhau hay giật giật. Tiêu Phàm không biết xấu hổ nói, Tiên Thủy Khanh nhíu mắt trong nháy mắt trường lớn, cảm giác không giống nhau. Khô khụ, Tiêu Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, lần nữa cười xấu mời nói, "Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, nếu không, chúng ta tiếp tục tiến thêm một bước." Càng tiến thêm một bước. Tiên Thủy Khanh mặc dù không có trải qua loại sự tình này, nhưng linh hoa các bên trong hay là có không ít người từng trải. Nữ nhân ghé vào một viên, cho chuyện lên hoàng đản tử, thế nhưng đây nam nhân càng thêm hung tàn. Tiên Thủy Khanh tự nhiên cũng biết Tiến thêm một bước, đại biểu cho cái gì? Nếu thời gian còn nhiều, Tiên Thủy Khanh thật rất chờ mong. Thế nhưng, mẹ nó. Võ tông 8 tinh linh ma, thì mẹ nó sao lưng chúng ta a? Ngươi lại còn có tâm tình thêm gần một bước. Ngươi thật coi người ta là khán giả, sẽ không tham dự vào chúng ta chiến đấu a? Tiên Thủy Khanh lại một lần phát điên, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Khốn nạn, ta gặp được ngươi, liền không có công việc tốt. Ai nói chí ít trước khi chết, thỏa mãn ngươi một tâm nguyện." Tiêu Phạm mặt dày mày dặn nói: "Tiên Thủy Khanh, có thể là trước khi chết dạng này chứ?" Lần nữa kích thích đến Tiên Thủy Khanh Nàng cả người trong nháy mắt như là quả cà lên men bình thường, gục xuống. Toàn thân trên dưới phát ra một cô âm trầm suối quẩy. Được rồi, không phải liền là một con võ tông tám tinh linh ma sao? Với phần lo lắng như vậy, xem ta đi, có lẽ là tiến một bước quan hệ, nhưng Tiêu Phàm nhìn thấy Yên Thụy Khanh thời khắc này dáng vẻ vô cùng đau lòng. Hắn không định tiếp tục trêu chọc nàng, chủ động đứng ra, đem Yên Thụy Khanh ngăn ở sau lưng, nói ra: "Lùi ra phía sau một chút, ta sợ một lúc chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến ngươi." "Ngươi còn không muốn tự bỏ trống lại." Yên Thụy Khanh trầm dãi ngẩng đầu, Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước, Tiêu Phàm dáng người còn chưa đủ chứng kiến, nhưng lại cho nàng một cỗ mãnh liệt cảm giác an toàn. Nương nàng có một loại, chính mình đứng ở đạo này bóng lưng sau lưng, có thể không sợ tất cả gian nan hiểm trở dường như cảm giác. Chỉ là Võ Tông 8 tinh linh ma, cũng không phải Võ Vương cảnh linh ma, tại sao muốn bỏ cuộc? Tiêu Phàm giọng nói mặc dù bình hàn, nhưng lại để lộ ra cường đại bá khí. Vừa dứt lời, bạch, thân thể hắn ngay lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại yên thủy khanh trong tầm mắt. Tốc độ của hắn lại đây vừa nãy nhanh hơn. Lẽ nào? Trước đó hắn biểu hiện ra thực lực hay là trái quá ở tàng, Yên Thủy Khanh kinh ngạc tới cực điểm. Một người võ sư bà tinh tu luyện giả, thể hiện ra có thể so với nàng cái này võ tông 6 tinh cường giả thực lực, liền đã tương đối nghe rợn cả người. Hiện tại lại nói cho Yên Thủy Khanh, dù là là thực lực như vậy, hay là Tiêu Phàm che giấu thực lực kết quả? Chờ chút. Đột nhiên, Yên Thủy Khanh nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ giận dữ. Cái này tiểu hỗn đản, lại là đang cố ý sởn nó ta. Trong lòng mặc dù sản sinh ý nghĩ như vậy, có thể là Yên Thủy Khanh hay là rất ngoo đem hắn ném ly đến sau đầu, bắt đầu lo lắng lên Tiêu Phàm. Nữ nhân chính là như vậy, thật tiến vào nội tâm của nàng, dù là Tiêu Phàm thật là cố ý ăn nàng đậu hũ cũng sẽ bị nàng coi như không thấy, ngược lại sẽ sinh ra một loại thẹn thùng, cảm giác hạnh phúc. Hàn Hành Tiêm Pháp. Tiêu Phàm xông vào Võ Tông 8 tinh linh ma trú đang cố, cảm giác được vị trí của đối phương về sau, cũng không chút do dự nào thi triển kiếm chiêu, công kích mà đi. Xiêu xiêu xiêu. Giết lạnh băng xương kiếm khí, đột nhiên tràn ngập hư không, quyết tán mà ra, đem hết thảy xung quanh cũng bám vào lên một tầng sương lạnh, đóng băng lại. Hứng. Võ Tông 8 tinh linh ma cũng đồng dạng bị đóng băng lại, giống một trì người pho tượng, đứng sừng sững ở gian phòng trung tâm. Phanh phanh phanh. Ngay tại lúc đó, băng sương kiếm khí thì trong mắt, vây sát chí linh ma trước ngực, không lưu tình chút nào đâm tới. Rang rắc, phốc phốc. Băng sương kiếm khí đột nhiên, đâm xuyên đóng băng linh ma tầng kia xương lạnh, phá vỡ nó ngực phòng ngự, hoàn toàn ngập vào đến trong cơ thể của hắn. Phanh phanh phanh. Ngay tại Tiêu Phàm cho rằng, một chiêu này có thể đem võ tông 8 tinh linh ma hoành sắt lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, băng sương kiếm khí lại xuyên thấu linh ma cơ thể, tiếp tục thế xông tới không ngừng lại hướng về hậu phương vách tường đâm tới. Băng sương kiếm khí lần nữa không hề ngăn trở xuyên thấu vách tường, đánh vào phía ngoài ma khí hộ tráo bên trên. Vang lên một tiếng kinh thiên động địa hoành minh. Tất cả đạo lơ lửng cũng bởi vậy rung động dữ dội lên. Hồi lâu không có giữ gìn qua đạo lơ lửng trên kiến trúc, càng là hơn tại bạo tác sóng xung kích bên trong, liên tiếp đổ sụp mấy tòa nhà. Trong khoảnh khắc, hóa thành một mịt, đẩy trời giơ lên, bao phủ chúng quanh. Bệnh. Tiêu Phạm biến sắc, mơ hồ có loại dự cảm xấu, vội vàng thi triển huyền lôi phong ảnh, lui trở lại Yên Thủy Khanh bên người. Một giây sau, hắn đột nhiên nhắc tới cánh tay phải, một đạo độc minh chỉ, hướng về Yên Thủy Khanh phía bên phải hư không, bắn tới. Ầm. Oanh thủy. Độc minh chỉ sinh ra lực chấn động, đột nhiên rơi vào không hề có gì trong hư không, lại nổ tung lên. Con kia võ tông tám tinh linh ma, thì tại thời khắc này, theo phương này trong hư không hiện ra thân, hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Cẩn thận một chút, gia hỏa này lại năng lực cảnh thân. Đúng, ngươi có cái gì công pháp có thể khắc chế linh ma?" Tiêu Phàm một bên nhắc nhở lấy, vừa nói. Chương 64, Thương viêm lưu kình, trong nháy mắt đại thành, chương 64, Thương viêm lưu kình, trong nháy mắt đại thành. Tiêu Phàm lời nói, Dương Yên Thủy Khanh vô cùng ngập nhiên. Sao thích? Ngươi còn muốn tạm thời ôm chân Phật, học được công pháp chiêu thức đối phó linh ma?" Trong lòng mặc dù tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Nhưng Yên Thủy Khanh hay là ngay lập tức theo trong giới chỉ, lấy ra một viên ngọc giản, nhanh chóng giải thích nói: "Đây là Huyền giai thượng phẩm Thương viêm lôi kình, mặc kệ là lôi thuộc tính cấm pháp hay là thuộc tính hỏa cấm pháp, cùng đúng linh ma có nhất định khắc chế tính. Bộ công pháp kia, càng là hơn tập hợp lôi hỏa song thuộc tính, uy lực càng thịnh. Kiểm tra đến công pháp Thương viêm lôi kình, có phải tiêu hao hỏa nguyên tố 100, lôi nguyên tố 100, kích hoạt cấm pháp. Quả nhiên có thể." Cầm tới ngọc giản trong tay mắt, Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, hệ thống thanh âm nhắc nhở, quả nhiên tại vang lên bên hai. Mặc dù tiêu hao hơi nhiều, nhưng vừa vặn Tiêu Phàm cũng có những nguyên tố này thì không chần chờ chút nào, ngay lập tức kích hoạt. Công pháp: Thương Viêm Lôi Kình. Phẩm giai: Huyền giai thượng phẩm. Đẳng cấp: Nhập môn, 0 năm nghìn. Tiêu hao công pháp kinh nghiệm, thăng lên Thương Viêm Lôi Kình đẳng cấp. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua công pháp thuộc tính về sau, lần nữa âm thầm nhắc nhở hệ thống. Khấu trừ công pháp kinh nghiệm 95.000, Thương Viêm Lôi Kình để thăng làm đại thành. Tiêu Phàm lần nữa nhìn thoáng qua, lại phát hiện muốn đem Thương Viêm Lôi Kình tăng lên tới đỉnh phong, lại cần tiêu hao 37 vạn 5000 công pháp kinh nghiệm. Khó chịu, lúc này mới huyền giai thượng phẩm, theo đại thành tăng lên tới đỉnh phong, muốn mấy chục vạn công pháp kinh nghiệm. Nói đùa cái gì Tiêu Phàm ở trong lòng điền cuồng trảm biếm, nhưng mà một giây sau, lại lần nữa thi triển Huyễn Lôi Phá Mãnh, đem tốc độ bùng lên đến cực hạn, vọt tới còn chưa rơi xuống đất linh ma bên cạnh, một chiêu thương viêm lôi kình ảnh kích mà ra. Ầm. Một đạo ẩn chứa hỏa lôi xung thuộc tính kinh khí, vì Tiêu Phàm gấp hai lực lượng ý lực, đánh vào cái nải võ tông tám tinh linh ma trên người. Là cái nải thương viêm lôi tiếp tăng lên tới đại thành ý lực, có thể bộc phát ra gấp hai Tiêu Phàm thuộc tính lực lượng, cũng ẩn chứa hỏa lôi dị lực tinh khí. Tiêu Phàm lực lượng bây giờ là 40155, gấp đôi chính là 80310 hay là ẩn chứa vô cùng kinh khủng, lại khắc chế linh ma hỏa lôi sông thuộc tính kinh khí. Đánh vào chỉ có võ tông 8 tinh tu vi linh ma trên người, nó sao chống cự ở? Bành xuỳ. Trong lúc đó một đạo đỏ xanh hỏa diễm cùng lôi điện xen lẫn bộc phát quang mang trong, một bãi nồng đậm màu máu đột nhiên nổ tung lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cường địch, ban thưởng linh khí 800. Bạch. Võ tông 8 tinh linh ma sau khi chết, rơi xuống bong bóng thuộc tính màu tím, thì trong mắt bay vào tiêu phạm thể nội. Đạt được lực lượng 134, đạt được phòng ngự 122, đạt được khí huyết 112 vượt quá tiêu phàm dự kiến. Lần này giải quyết Võ tông 8 tinh linh ma, lại một quả bóng bóng thuộc tính bên trong, cho hắn rơi xuống ba loại thuộc tính, cũng đều là hơn trăm. Hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Ngươi thật giận đó. Tiên Thủy Khanh trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn là không cách nào tin tưởng, chỉ có võ sư 6 tinh tiểu phàm có thể đem Võ tông 8 tinh linh ma giải quyết. Mắt thấy mới là thật, ngươi còn chưa tin sao? Tiểu phàm cười nói. Ồ. Tiên Thủy Khanh phát ra một tiếng ngắc khẽ, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lại một lần nữa trở nên vô cùng đỏ tươi. Ngươi cố ý trêu chọc ta. Không có a. Nếu không phải ngươi cho thương viêm lôi kình của ta, ta cũng không có khả năng đem cái này võ tông tám tinh linh ma giải quyết." Tiêu Phàm chúng chắc đảng hoàng giải thích nói. "Kia cũng không có khả năng. Đây chính là huyền giai thượng phẩm công pháp. Cho dù là chúng ta linh hoa các đệ tử tiên phú tốt nhất, như muốn lĩnh ngộ nhập môn, thì chí ít cần tốn phí thời gian hơn 1 năm." Tiên Thủy Khanh kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, thầm nói: "Lúc này mới một cái mắt, ngươi liền học được. Ngươi khẳng định là Đangata, kỳ thực ngươi đã sớm sẽ thương viêm lôi kình có đúng hay không? Hiện tại chân chính là ngươi dạng này người bình thường, hoàn toàn không thể đã hiểu." Ta thật chính là như vậy một mấy mắt, học xong thương viêm lui kính, đồng thời tăng lên tới đại thành cấp độ. Tiêu Phàm vẻ mặt giâm thú khoe khoang nói: "A." Nhìn Tiêu Phàm khoe khoang bộ dáng, Yên Thủy Khanh trong lòng lập tức hiện ra một tia nô khí, đột nhiên nhào về phía Tiêu Phàm, cơ nắm tay nhỏ, hóa thân dữu dít quái, chơi đùa trong. Yên Thủy Khanh cơ thể càng ngày càng mềm. Thời gian dần trôi qua, cả người sủi lơ tại Tiêu Phàm trong lực. Tiêu Phàm kìm lòng không được túi đầu xuống nhìn lại. Yên Thủy Khanh có hơi nâng lên khuôn mặt nhỏ, bị ngượng ngùng màu màu tràn ngập, kiểu giễu bớt ác, lại mang theo một tia muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào thệ thùng. Phấn loạn nhỏ nhặt như là tràn ngập thần bí tàng bảo địa, hấp dẫn lấy hắn, nhưng hắn có loại mảnh liệt tham dò xúc động. Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên bất động, Yên Thủy Khanh có chút kỳ quái, giống tiểu phiến từ bình thường, nhường vô số muội tử hâm mộ lông mi dài, vụ sáng vụ sáng. A, đột nhiên, Yên Thủy Khanh như là đã hiểu cái gì dường như, phát ra một tiếng thẹn thùng ngâm khẽ. Một giây sau, chủ động nhắm mắt lại, đem chính mình cái đầu nhỏ đi lên lên đón. Ngay cả Võ tông 8 tinh linh ma cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Lại càng không cần phải nói còn lại hai con, Võ tông 6 tinh cùng Võ tông 1 tinh linh ma. Như chém dưa thái rau bị Tiêu Phàm giải quyết sau. Hắn lại thu về hệ thống ban thưởng 1600 thuộc tính điểm, cùng với từ trên người chúng, rơi xuống hai viên bình thường bóng bóng thuộc tính màu tím. Chia ra chỉ có 122 khí huyết cùng 113 phòng ngự. Tiêu Phàm trước đó cho rằng, hệ thống ban thưởng là theo định nhân tu vi cụ thể cảnh giới cùng tinh cấp tới phân chia. Có thể hiện nay đến xem, cũng không phải như thế. Mặc kệ là võ tông 8 tinh, hay là võ tông 6 tinh, lại hoặc là còn kia võ tông 1 tinh linh ma, bị giết chết về sau, vậy mà đều phần thưởng 800 điểm thuộc tính điểm. Nói cách khác, chỉ là này ba con linh ma thì phần thưởng tiêu phẩm 2400 thuộc tính điểm. Bình quân tiếp theo, một hạng thuộc tính thì tăng lên 480, tương đương với bình thường võ giả bốn tinh tu luyện giả, tăng lên thực lực. Đặt ở Thiên Kiếm Tông, đủ để biến thành quản sự cấp bậc nhân vật. Mà loại tồn tại này, bình thường chí ít cần tại Thiên Kiếm Tông tu luyện thời gian 10 năm, tuổi tác đạt tới 25 tuổi trở lên, thậm chí 30 tuổi. Có thể tiêu phẩm đâu? Trước sau chẳng qua hao tốn không đậy nửa canh giờ thời gian thì thu hoạch nhiều như vậy tăng lên, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Thật hoài mái a. Giải quyết ba con linh ma về sau, đã đến thật sự thu hồi rồi. Những kia thuộc tính điểm gia tăng, chẳng qua là tiêu phàm chính mình người tăng lên. Nhưng những kiến trúc này bên trong, tồn tại luyện đan tâm đắc, cổ đan phương, cùng với đan dược, mới là để mọi người đều có thể có thu hoạch đồ tốt. Tiêu phàm cùng Yên Thủy Khanh cùng nhau, dẫn đầu tiến về đan cô trong, tìm kiếm Yên Thủy Khanh muốn cổ đan phương. Tiêu phàm hiện tại cũng đã hiểu rõ, Yên Thủy Khanh muốn cổ đan phương, là một loại tên là Hoán Hồn Đan đan phương. Tác dụng chỉ có một, chính là nhường tu luyện giả bị hao tổn, còn sót lại hồn phách được triệu hoán sửa lại luyện người trong thân thể, đồng thời đem nó dung hợp, là một loại ngũ phẩm đan phương thì chí ít cần tứ phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế. Xác suất thành công tại 50% tả hữu. Tứ phẩm luyện đan sư đều chỉ có 50% xác suất thành công a." Tiểu Phàm hơi xúc động. Dạng này đan dược, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải bọn hắn Bắc vực tu luyện giả có thể luyện chế. Bọn hắn Bắc vực luyện đan sư, tối cao hình như cũng chỉ có tam phẩm. Chương 65, người bình thường không thể nào hiểu được thiên tài, chương 65, người bình thường không thể nào hiểu được thiên tài. Các ngươi linh hoa các bên trong có tứ phẩm, ngũ phẩm luyện đan sư sao?" Tiểu Phàm nghi ngờ hỏi. "Chúng ta linh hoa các chỉ có tứ phẩm luyện đan sư." Ngũ phẩm, ta còn phải đi hiệp hội luyện đan sư, xin hỏi giúp đỡ. Tiên Thủy Khanh có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, muốn có được Hoán Hồn đan, đoán chừng ít nhất phải bỏ ra tới 1000 vạn lần linh thạch. Đây chính là đầy đủ chúng ta linh hoa các đệ tử, 1 tháng tiêu hao. Địa chủ gia thì không có lương tâm a. Cho dù là thực lực cường đại như linh hoa cấp dạng này môn phái, đối với hơn ngàn vạn linh thạch tiêu hao, cũng là tương đối đau lòng. Làm sao lại như vậy nhiều như vậy? Tiêu Phàm không thể đã hiểu, một viên ngũ phẩm đan dược, dựa theo giá trị, hẳn là cũng thì trăm vạn tả hữu. Hiệp hội luyện đan sư đám người kia muốn bọn hắn ra tay giúp đỡ luyện chế đan dược, bình thường đều cần cung cấp gấp ba tài nguyên. Theo ta được biết, hoán hồn đan bên trong cần dùng đến chủ dược hoàn hồn thảo thì giá trị hơn trăm vạn, cái khác lung, ta lung tung thêm một viên, không được 300 vạn. Một phần chính là 300 vạn linh thạch, ba phần không phải liền là gần 1000 vạn linh thạch. Mặc dù sớm đã biết, lần này tiêu hao tuyệt đối sẽ không thiếu, nhưng thật sự đến nhìn trước lúc, Tiên thủy Khanh hay là đau lòng không thôi. Ngũ phẩm đan phương nên rất có giá trị đi. Chính ngươi cung cấp đan phương, còn cần chuẩn bị gấp ba vật liệu. Tiêu phạm khá là khó chịu. Không có cách, đám kia khốn nạn chính là như thế định giá. Quả thực đen tới cực điểm. Tiên Thủy Khanh cắn răng nghiến lợi nói: "Được thôi." Trước tiên đem Đan Phương tìm thấy, những việc khác, đợi lát nữa lại nói. Tiêu Phàm mặc dù có 45 vạn kinh nghiệm luyện đan, nhưng bởi vì còn chưa mơ ra luyện đan sư cái này nghề phụ, thì cũng không rõ ràng, tăng lên tới ngũ phẩm luyện đan sư, rốt cục cần bao nhiêu kinh nghiệm luyện đan. Hắn không phải nói khoác lác người, không có nhất định bảo đảm tình huống dưới, hắn có phải không sẽ tùy tùy tiện tiện mà miệng. Ừm. Tiên Thủy Khanh cũng biết chuyện này, chỉ có võ sư 6 tinh hay là Bắc vực tiểu này cần côi địa vực, thậm chí cần phải mượn những tông môn khác mới có thể tồn sống tiếp môn phái đệ tử, là không, có cách nào giúp đỡ. Nàng không phải xem nhẹ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thực lực, nàng đã thấy. Hiểu rõ thực lực của đối phương sát thực cường đại. Thế nhưng tài nguyên loại vực này, cũng không phải thực lực cường đại, có thể ngay lập tức lấy được. Muốn Tiêu Phàm giúp đỡ, tối thiểu cũng phải cấp Tiêu Phàm một chút thời gian đi. Lại nói, cứu người là chính nàng muốn cứu. Cùng Tiêu Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù lấy nàng hiện tại cùng Tiêu Phàm không minh bạch quan hệ, nàng cũng không tiện hướng Tiêu Phàm mở miệng. Đan Cô Trong Tồn phóng hàng loạt đan phương cùng đan dược, chỉ là thời gian quá lâu, những đan dược kia toàn bộ đã qua kỳ, linh khí trôi qua, biến thành rác rưởi. Đây là Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tìm kiếm trước đó, liền đã ngờ tới sự việc, cho nên cũng không có cái gì thất lạc. Về phần những kia đan phương, Tiêu Phàm ngược lại là thật cao hứng. Lưu cho Thiên Kiếm Tông, khẳng định có thể nhường Thiên Kiếm Tông trên lửa đan, tăng lên không ít kinh nghiệm. Chỉ là, Tiêu Phàm cũng biết, những thứ này đan phương, không ít đều là 4-5 phẩm trung cấp đan phương. Chí ít cũng cần võ tông nung tụ linh hạch về sau, sinh ra linh hỏa, mới có thể luyện chế cho dù là lưu cho thiên kiếm tông, bọn hắn đoán chừng thì không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Hàn Lạc Đan Vương, Nhung Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tìm có chút đau đầu, cũng không phải thường nhàn trán. Yên Thủy Khanh nhịn không được trong lòng tò mò, dò hỏi: "Chư ngươi, thật sẽ không thương viêm lôi kình a?" "Thật không biết a." Ta. "Ta, ngươi còn chưa tin." Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn hỏi ngược lại. Yên Thủy Khanh theo bản năng khoác qua tay, lại như là tiểu nữ sinh dường như còn vô cùng sinh sẵn kẻ lưỡi, hồn nhiên nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy, loại chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị." Theo ta được biết đạo tất cả tu luyện thương viêm lôi kỳ người, không phải là không có đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng bọn hắn chi ít thì hao tốn hơn 10 năm mới đạt tới dạng này cảnh giới, ngươi lại một nháy mắt thì đã đến. Đều nói, thiên tài chân chính, người bình thường là không thể nào hiểu được. Tiêu Phàm lại một lần ngạo kiều hiện bãi, sau đó ngay lập tức chờ mong nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Khốn nạn, Yên Thủy Khanh ở đâu không biết Tiêu Phàm kia ánh mắt mong đợi, rốt cuộc là ý gì, tiểu mị lượng hắn một cái về sau, ngượng ngùng nói. Trước tiên đem đồ vật tìm thấy lại nói, "Hắc hắc." Tiêu Phàm động lực 10 phần. Sau 10 phút, Hắn cuối cùng tại một cái góc trong ngăn kéo, tìm được rồi một khối ngọc giản, bên trong tồn phóng chân thực hoán hồn đàn Đan Vương. Thủy Khanh, đàn Vương tìm được rồi. Quan hệ sửa đổi, nếu Tiêu Phàm đúng liên thủy Khanh xứng hô, thì đã xảy ra sửa đổi. Tiên Thủy Khanh ngược lại là không có để ý, mừng rỡ vọt tới Tiêu Phàm bên người, theo trong tay hắn tiếp nhận đàn Vương, kiểm tra một phen về sau, vui vẻ cười nói: "Vì khối này đàn Vương, ta chọn vẹn hao tốn thời gian 10 năm, bây giờ cuối cùng là đã được." Thời gian 10 năm, tu luyện a. Này cũng coi là đạt được thứ cần thiết về sau, Tiên Thủy Khanh lại đối Tiêu Phàm nhắc nhở: "Ngươi đem những thứ này, đàn Vương cũng mang đi đi." ngươi không muốn sao? Bên trong có rất nhiều đàn phường, đều là chúng ta linh hoa các có, chỉ có mấy chục tấm tương đối cao cấp, lại vô cùng lại đàn phường, chúng ta không có. Dù sao chúng ta quan hệ đều như vậy, về sau ta nếu có gì cần, trực tiếp hỏi ngươi muốn, ngươi hẳn là sẽ không không cho đi. Tiên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái, ngập nước trong mắt to, để lộ ra một tia thử hương vị, như là tại hỏi Tiêu Phàm, quan hệ giữa bọn họ, đến cùng là cái gì rường như. Cho, đương nhiên cho. Tiêu Phàm không chút do dự gật đầu, nhưng mà ở trong lòng, lại yên lặng tăng thêm một câu. Nếu không lợi quá đáng. Lời như vậy, đương nhiên không thể để cho Yên Thủy Khanh hiểu rõ cho dù nàng tương đối lý tính, nên cũng sẽ không làm khó Tiêu Phàm, nhưng nghe đến loại lời này, khẳng định vẫn là sẽ mất hứng. Lại đi địa phương khác xem một chút đi. Nói không chừng có thể tìm tới lợi hại gì luyện đan lô. Yến Thủy Khanh lại nhắc nhở. Không sao hết, cũng đúng thế thật Tiêu Phàm muốn. Hai người rời khỏi đan cố, lại đi vào bên cạnh luyện đan phòng. Trong phòng luyện đan tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Dù là thời gian trôi qua lâu như vậy, những loại mùi thuốc này lại vẫn như cũ thật lâu không tiêu tan. Có thể thấy được, Lam Sơ có bao nhiêu trấn ma môn cường đại luyện đan sư, ở chỗ này luyện chế ra bao nhiêu cường đại đan dược. Tiêu Phàm thì nhìn thấy trong phòng, rơi xuống một ít lệ thẻ điểm điểm bong bóng bóng thổ tính, còn có một quả màu cam hai viên màu tím. Nhưng Tiêu Phàm không hề có vui vẻ, hắn muốn là thất thải khí phao. Theo trận pháp sư cái này nghề phụ bị kích hoạt tình huống đến xem, Tiêu Phàm liền biết, mình muốn kích hoạt luyện đan sư cái này nghề phụ, chỉ sợ cũng cần từ trong thất thải khí phao, thu hoạch tương quan đồ vật. Đạt được kinh nghiệm luyện đan 24000, đạt được kinh nghiệm luyện đan 6700, đạt được kinh nghiệm luyện đan 1200. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Trong luyện đan phòng, thu hoạch bóng bóng thổ tính, vậy mà đều là kinh nghiệm luyện đan. Hắn sớm đã biết, kinh nghiệm loại vật này, nếu từ trong bong bóng thuộc tính rơi xuống, bình thường là cái khác thuộc tính gấp trăm lần. Thì trước mặt nhà này luyện đan phòng, hắn cuối cùng thu hoạch kinh nghiệm luyện đan, lại cũng đạt tới hơn 5 vạn. Chương 66, kế hoạch luyện đan sư, chương 66, kế hoạch luyện đan sư. Nếu tăng thêm trước đó thu hoạch 45 vạn kinh nghiệm luyện đan, Tiêu Phàm bây giờ có được kinh nghiệm luyện đan đã đạt đến 50 vạn. Nghệ phụ luyện đan sư, vì sao còn không mở ra a? Tiêu Phàm ở trong lòng thở dài. Như vậy cũng tốt đây một tù nhân, trong tay đột nhiên đạt được 50 ức, lại căn bản không có sử dụng chỗ. Nhức cả trứng, lại khó chịu. Còn không bằng không có. Đi dược viên đi." Tiêu Phàm thất vọng nói. Tiên Thủy Khanh khoát khoát tay, chỉ vào góc vị trí một vô cùng không đáng chú ý, nếu không tới gần, căn bản không thấy được cửa nhỏ, nói ra: "Chờ một chút, bên ấy hình như có một phòng tối." "Phòng tối? Nên chỉ là tư nhân luyện đan phòng đi." Tiêu Phàm không có để ý. Tiên Thủy Khanh không trả lời, trực tiếp đi về phía phòng tối, thần thức khẽ động, tìm được rồi mở ra phòng tối cơ quan, đem nó mở ra. Bạch. Trong chốc lát, một đạo hào quang bảy màu xuyên thấu qua phòng tối, ánh vào đến Tiêu Phàm trong tầm mắt. Hưng hục. Tiêu Phàm hô hấp, trong nháy mắt dồn dập lên. Này kêu cái gì? Này kêu cái gì? Này không phải liền là trong truyền thuyết sơn trọng thủy phục, liệu ám hoa minh hữu nhất thôi sao? Siêu. Tiên Thủy Khanh còn chưa kịp phản ứng, thì cảm nhận được bên cạnh đột nhiên nhấc lên một đạo cuồn bão sức gió, kém chút đưa nàng đụng bay qua thứ. Đợi nàng giữ vững thân thể, lần nữa nhìn về phía trước, lại phát hiện Tiêu Phàm bóng lưng. Phát hiện thứ tốt gì, ngươi đã vậy còn quá sốt ruột. Tiên Thủy Khanh vẻ mặt tím lặng, chậm chạp đi đến Tiêu Phàm bên người, tò mò hỏi. Tiêu Phàm tiến vào phòng tối về sau, liền phát hiện tất thải khí phao rơi xuống vị trí, tại một ngụm rõ ràng sử dụng rất nhiều luyện bên cạnh lò lửa đan, liền mở miệng nói một luyện đan lô. Này luyện đan lô nhìn lên tới rất phổ thông a. Đặt ở bên ngoài, hẳn là cũng thì giá trị một hai vạn linh thạch mà thôi, ngươi đến mức kích động như vậy sao? Tiên thủy khanh chầm chậm vào luyện đan lô nhìn thoáng qua về sau, bất đắc dĩ nói: "A, dễ dàng như vậy sao?" Tiêu Phạm giả bộ như bộ dáng dần mình, đồng thời vui thích đem thất thải khí phao hư tu. Kỳ thực luyện đan lô không luyện đan lô hắn tỉnh không để ý. Chỉ cần hệ thống có thể kích hoạt nghề phụ luyện đan sư, liền xem như không có luyện đan lô, hắn đồng dạng có thể luyện chế đan dược. Mà viên này thất thải khí phao bên trong, rơi ra ngoại thổ tính, cũng chính là Tiêu Phạm chờ mong. Ding Phát hiện luyện đan cổ vận một sợi, nghề phụ luyện đan sư kích hoạt điều kiện đạt thành, có phải kích hoạt? Kích hoạt. Tiêu phàm đương nhiên là lựa chọn kích hoạt. Kích hoạt thành công. Mở ra nghề phụ luyện đan sư. Nghề phụ, luyện đan sư. Đẳng cấp, không, không 1000. Di chủ, ngươi chính là luyện đan sư bên trong lĩnh mới, nhiều lắm là có thể thông qua phàm hỏa, luyện chế dược tệ, còn không cách nào luyện chế đan dược, lại thiếu yếu vật liệu, như tăng lên đẳng cấp luyện đan sư, có thể sử dụng linh khí, trực tiếp luyện đan, không cần vật liệu, linh hỏa, luyện đan lô. Luyện đan sư cái này nghề phụ cuối cùng kích hoạt. Tiêu Phàm thì không có chút gì do dự, ngay lập tức tiêu hao kinh nghiệm luyện đan, tăng lên luyện đan sư đẳng cấp. Cấp không tăng lên tới cấp 1, tiêu hao 1000 kinh nghiệm luyện đan. Cấp 1 tăng lên tới cấp 2, tiêu hao 5000 kinh nghiệm luyện đan. Cấp 2 tăng lên tới cấp 3, tiêu hao 25000 kinh nghiệm luyện đan. Cứ thế mà suy ra, mỗi một cấp tăng lên, tiêu hao kinh nghiệm luyện đan đều là hiện ra gấp 5 lần tăng lên. Đợi đến Tiêu Phàm tăng lên tới ngũ cấp, cũng là ngũ phẩm luyện đan sư lúc, đã cần 375000 kinh nghiệm luyện đan. Cấp tiếp theo, càng là hơn cần 1875000 kinh nghiệm luyện đan. 187 vạn 5000 kinh nghiệm luyện đan a. Thời gian lâu như vậy, còn nâng cấp chấn ma môn kiệu này thượng cổ môn phái luyện đan nơi trốn, mới tổng cộng thu hoạch hơn 50 vạn kinh nghiệm luyện đan. Vừa vặn đem đẳng cấp luyện đan tăng lên tới ngũ cấp, vẻn vẹn còn thừa lại hơn 3 vạn kinh nghiệm luyện đan, muốn tăng lên tới lục cấp, Tiêu Phàm cũng biết, trong thời gian ngắn, khẳng định là không thể nào. Nhưng mà, dạng này phần cấp, đủ để cho hắn giúp Đợi Yên Tủy Khanh đem hoán hồn đan luyện chế ra tới, còn có thể đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Hắc hắc. Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười. Ngươi lại cười cái gì? Tiên Tủy Khanh lần nữa bị Tiêu Phàm đột nhiên phát ra quái dị tiếng cười giọa đến. Hoàn trách lại tiểu mị lượng hắn một cái, Phan Nan nói: "Các ngươi những thiên tài này, có phải hay không cũng có cái gì giở hơi? Ngươi giở hơi, nên chỉ là đột nhiên phát ra kỳ quái tiếng cười, không có thứ khác a." Kim lòng không được, kim lòng không được. Tiêu Phàm chỉ vào trước mắt luyện đan lô, vừa cười vừa nói: "Mặc dù đây chỉ là một kiện bình thường luyện đan lô, nhưng mà vừa nãy, ta tới gần nó lúc, nó bên trong lại có một phần luyện đan truyền thừa. Tiếp nhận phần này luyện đan truyền thừa về sau, ta đã có thể luyện chế Hoán Hồn đan." Cái gì? Còn có luyện đan truyền thừa? Tiên Thủy Khanh mười phần kinh ngạc, nhưng lại lại đối Tiêu Phàm lời nói cũng không hoài nghi. Trên Huyền Thiên Đại Lục, bất luận gì đó đều có khả năng bám vào truyền thừa. Trấn Ma môn đã bị thua nhiều năm như vậy, nói không chừng, làm sơ Trấn Ma môn một vị nào đó cường đại luyện đan sư, cũng ý thức được chính mình môn phái sắp cô đơn, liền đem truyền thừa của mình lưu tại cái này luyện đan lô bên trên. Loại tình huống này, tại rất nhiều nơi cũng phát sinh qua. Đã truyền thừa qua đồ vật, bình thường không thể nào lần nữa nhường cái khác tu luyện giả tiếp nhận truyền thừa. Nhưng Yên Thủy Khanh cũng không thất vọng. Trong đôi mắt đẹp, thậm chí còn để lộ ra một tia kinh hỉ. Ngươi nếu là có thể luyện chế Hoán Hồn đan, vậy ta cũng không cần chuyên môn đi hiệp hội luyện đan sư tìm kiếm đám kia lòng dạ hiểm độc ra họa. Vì quan hệ của chúng ta, ngươi thu phí tiện nghi một chút thôi. Ta cho ngươi một phần vật liệu, tại ngoài ra cho ngươi 300 vạn linh thạch, thì vì hai phần tài liệu giá cả, giúp ta luyện chế Hoán Hồn đan đi." Tiên Thủy Khanh cười híp mắt mở miệng hỏi. Nàng đối với việc này, biểu hiện vẫn rất có tư thông. Cũng không có bởi vì Tiêu Phàm cùng nàng quan hệ, liền trực tiếp nhường Tiêu Phàm miễn phí giúp hắn luyện chế Hoán Hồn đan. Vẫn như cũng vui lòng cung cấp gấp đôi vật liệu, mời Tiêu Phàm giúp hắn luyện chế Hoán Hồn đan. Nàng thậm chí còn hiểu rõ, đối với Tiêu Phàm mà nói, luyện chế Hoán Hồn đan vật liệu, còn không bằng 300 vạn linh thạch lớn. Ngươi đem ta Tiêu Phàm làm người nào? Không nói trước luyện đan sư của ta truyền thừa, nếu không ngươi cẩn thận, có thể cứ như vậy bỏ qua. Ngươi còn là nữ nhân của ta, luyện chế một đan dược, lại không cần ta tốn hao cái gì tinh thần và thể lực, ta còn thu ngươi chi phí, đây không phải đánh mặt ta sao? Tiêu Phàm tuổi không lớn lắm, nhưng mà đại nam tử chủ nghĩa, lại tại có đôi khi, bại lộ phát huy vô cùng tinh tế. Cái này khiến Yên Thủy Khanh vui mừng đồng thời, lại cảm thấy buồn cười. Ngươi có phải hay không đốc? Yên Thủy Khanh giơ ra tiêm tiêm mảnh tay, tại Tiêu Phàm trên mặt, nhẹ nhàng vỗ một cái. Có thể là cảm giác đúng động tác như vậy không nhiều phù hợp. Nàng lại nhanh chóng nhón chân lên. Chuồn chuồn lướt nước, nước bình thường đang quay đánh chỗ, hôn lấy một chút, lúc này mới giải thích nói: "Hoán hồn đan tác dụng là vì cho chúng ta linh hoa các đem lại chỗ tốt. Mấy người luyện đan những thứ này tiêu hao, cũng là linh hoa các gia, cũng không phải ta tự nhân ra. Ta mặc dù là linh hoa các các chủ, nhưng ta đồng thời cũng là một đơn độc cá thể." Nói đến đây, Tiên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ vừa đỏ không ít, âm thanh thì thấp xuống mấy phần, khẽ cười nói: "Lại nói, ngươi cũng nói ta là của ngươi nữ nhân, dù sao cũng nên là chính chúng ta suy xét đi." Chương 67, phẩm chất hoàn mỹ, chương 67, phẩm chất hoàn mỹ. Tiêu Phàm khẽ giật mình, nét mặt trở nên cổ quái. Trế Nạo nhìn Yên Thủy Khanh, trêu chọc nói: "Vậy ngươi như vậy, có tính không là công nhân tham ô?" "Mới không có. Kế hoạch ban đầu là tốn hao nghìn vạn lần linh thạch, ta hiện tại chỉ phí phí hết 600 vạn, còn giúp môn phái tiết kiệm 400 vạn linh thạch, sao có thể là tham ô?" Yên Thủy Khanh vội vàng giải thích, như là đúng tham ô cái chữ này, tương đối mâu thuẫn dường như. Tiêu Phàm cảm thấy Yên Thủy Khanh như vậy vô cùng đáng yêu, không tự chủ được dang hai tay, lại đưa nàng ôm vào trong ngực, không có dư thừa động tác, chính là đơn thuần như vậy ôm. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Phàm buông lòng ra Yên Thủy Khanh, Hỏi, trên người ngươi hiện tại có hoán hồn đan vật liệu sao? Ta muốn xem thử một chút. Kỳ thực, đã là ngũ phẩm luyện đan sư tiêu phàm, chỉ cần tiêu hao linh khí, có thể trực tiếp luyện chế đan dược, căn bản không cần vật liệu. Thế nhưng, đây là hệ thống giúp đỡ, cho dù là tại gia châu người, cũng không có khả năng không có nguyên vật liệu đông luyện chế ra đan dược. Hệ thống sự việc, tiêu phàm là chắc chắn sẽ không nói cho bất luận người nào. Cái kia che giấu chỗ, cũng phải che giấu một chút. Dù là, Tiên Thủy Khanh đã coi như là nữ nhân của hắn. Có. Tiên Thủy Khanh không có chút gì do dự. Vô điều kiện tin tưởng Tiêu Phàm dường như đem một phần hoàn hồn đan vật liệu đưa ra. Nơi này vừa vặn có luyện đan lô, ta thử trước một chút nhìn xem. Ngươi chờ ta ở bên ngoài đi." Tiêu Phàm chỉ vào trong phòng luyện đan lô nói. "Vậy ta đi ra." Yên Thủy Khanh trực tiếp đi về phía ngoài cửa, tại cửa ra vào lúc, nàng hay là dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, "An ổn, không cần miễn cưỡng, thực sự không được, ta có thể lại chờ một đoạn thời gian, để ngươi hoàn toàn hấp thu kia phần luyện đan truyền thừa sau đó, lại luyện chế cũng được." Ta tâm lý năm chắc." Tiêu Phàm cười nói. Đợi đến Yên Thủy Khanh rời khỏi luyện đan phòng, đồng thời đóng lại căn phòng sau. Tiêu Phàm ngay lập tức đem tất cả vật liệu ném vào trong lò luyện đan, làm bộ ngồi xếp bằng tại trước luyện đan lô, mở ra hệ thống nghề phụ luyện đan sư, tự mang giao diện luyện đan. Có phải tốn hao 100 linh khí, mô phỏng luyện đan hoàn cảnh. Tại Tiêu Phàm chuẩn bị luyện đan trước đó, hệ thống thiện ý nhắc nhở, còn có thể mô phỏng luyện đan hoàn cảnh. Tiêu Phàm lại hỉ, có phần này công năng, về sau cho dù ở trước mặt người ngoài, luyện chế đan hăng dược, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, cũng sẽ không bị người phát hiện cái gì. Chỉ là, mỗi một lần đều cần tiêu hao linh khí, nhường Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại linh khí, hay là có ít Ký chủ có thể tiêu hao linh thạch, đổi linh khí tạm thời, hiệu quả đồng đẳng với bình thường linh khí, nhưng tiêu hao sau đó không cách nào khôi phục, cũng vô pháp tăng lên ký chủ bản thể linh khí hạn mức cao nhất. Hệ thống lần nữa có lòng nhắc nhở. A dạ. Tiêu Phàm trấn sừng sốt một lát, ngay lập tức sa vào đến mừng như điên trong. Có cái này linh thạch đổi linh khí tạm thời công năng, hắn về sau không chỉ linh thạch có tiêu hao chỗ, đồng thời cũng có thể nhường tự thân, rốt cuộc không cần lo lắng linh khí không đủ dùng tình huống a. Duy nhất cần, chính là Tiêu Phàm nhất định phải tích lũy hàng loạt linh khí. Nhìn thoáng qua hiện nay thuộc tính linh khí, hạn mức cao nhất là 3077. Tiêu diệt con kia võ tông tám tinh linh ma, hệ thống lại phần thưởng 800 linh khí. Nhưng mà trước mắt có thể sử dụng linh khí, chỉ còn lại có 34 điểm. Đây là trong khoảng thời gian này khôi phục không ít. Nói cách khác, nếu hệ thống không có khai thông linh thạch đổi linh khí tạm thời công năng, hắn hiện tại ngay cả cơ bản nhất luyện đan cũng làm không được, lại càng không cần phải nói mô phỏng luyện đan hoàn cảnh. Hệ thống thật vô cùng nhân tính hóa a. Tiêu Phạm ở trong lòng, lần nữa tán dương hệ thống một phen về sau, suy nghĩ khẽ động, không gian hệ thống bên trong 1200 linh thạch bị tiêu hao, đổi 1200 điểm linh khí tạm thời. Linh thạch đổi linh khí tạm thời là tất thời. Đối đều chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần hắn không gian hệ thống bên trong tồn tại đầy đủ linh thạch. Cái này nhường Tiêu Phàm tránh khỏi, đem hàng loạt linh thạch toàn bộ đổi thành linh khí tạm thời, lại phát hiện, đột nhiên có cần linh thạch chỗ. Linh thạch đổi thành linh khí tạm thời điểm này, mặc dù thuận tiện, nhưng cũng có một bất đắc dĩ chỗ, đó chính là không thể nghịch. Nói cách khác, chỉ cần linh thạch bị tiêu hao, biến thành linh khí tạm thời. Tiêu Phàm thì không có cách nào, đem linh khí tạm thời lần nữa trở thành linh thạch. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm bắt đầu luyện đan. Tiêu hao hết 1200 điểm linh khí tạm thời. Tiêu Phàm trước mặt luyện đan lò phía dưới, trong mắt người ngoài đã xuất hiện hỏa diễm, cùng bình thường luyện đan giống nhau. Sở dĩ tổng cộng tiêu hao 1200 điểm linh khí tạm thời, là bởi vì mô phòng nuôi trường khấu trừ 100 điểm, bắt đầu luyện đan lại khấu trừ 100 điểm. Đồng thời Tiêu Phàm cảm thấy ưu tú phẩm chất đan dược có thể không tốt, liền lần nữa tiêu hao 1000 điểm linh khí tạm thời, nếu thử trực tiếp luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Bắt đầu luyện đan về sau, chỉ có Tiêu Phàm có thể nhìn thấy hệ thống giao diện luyện đan bên trên, xuất hiện một quy bản chính mình, phía trước còn có một cái đồng dạng quy bản luyện đan lô. Đem chân thực luyện đan tình huống, giống như anime bình thường, thể hiện rồi ra đây. Vô cùng đáng yêu. Đồng thời, tại phía dưới cùng nhất, còn có một cái thời gian thanh tiến độ. Tổng cộng cần 5 phút đồng hồ, có thể thành công hoàn thành lần này luyện đan. 5 phút đồng hồ thời gian, thoáng một cái đã qua. Tiêu Phàm không hề cảm thấy nhàm chán, nhìn quy bản chính mình, luyện chế đan dược quá trình vẫn là vô cùng thú vị. Nhất là cuối cùng, luyện đan sắp thành công lúc, quy bản chính mình đột nhiên luồn cuống tay chân, không ngừng đánh võ ấn thu đan quá trình, càng làm cho Tiêu Phàm nhịn không được cười lên ha ha. Đóng lại hệ thống giao diện sau, Tiêu Phàm nhìn thấy trước mắt trong lò luyện đan xuất hiện 3 viên Hoán Hồn đan. Đan dược, Hoán Hồn đan. Phần chất Mũ phẩm hoàn mỹ. Hiệu quả, cho dù là đã tiến vào U Minh địa phủ bộ phận hồn phách, cũng có thể tại đan dược tác dụng dưới, cưỡng ép gọi hồi, cũng thanh trừ từng tiến vào U Minh địa phủ, nhậm đến U Minh tử khí. Như, như vậy là sao? Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Đan dược này, thậm chí ngay cả nhiễm U Minh tử khí đều có thể thanh trừ. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không hiểu rõ, đây rốt cuộc là chân thực hiệu quả, hay là hệ thống khoa trương? Rốt cuộc, trí nhớ của đời trước bên trong, cũng không có liên quan tới U Minh địa phủ giới thiệu. Đồng thời, cũng không biết hồn phách lây dính U Minh tử khí, rốt cuộc có cái gì chỗ hại. Hảo hảo thu về đan dược. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại đặt luyện đan lô thì thu vào. Dù sao cũng là một giá trị một hai vạn linh thạch luyện đan lô, về sau che giấu thái mắt người, hay là có cần phải a? Nhìn thấy Tiêu Phàm đi nhanh như vậy ra đây, Tiên Thủy Khanh còn tưởng rằng Tiêu Phàm không hề có luyện chế thành công, trên mặt lộ ra nụ cười nhu hòa, an ủi. Hiện ra, không có quan hệ, dù sao thì không đợi ở này nhất thời. Ngươi cứ như vậy không tin ta. Tiêu Phàm cười lấy đem ba viên đan dược đưa ra. Ngươi, ngươi lại thật thành công. Tiên Thủy Khanh phát ra một tiếng ngạc nhiên thốt lên, sau đó càng là hơn mừng như điên nói, lại còn duy nhất một lần luyện chế ra ba viên. Chơi đời, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Quá lợi hại đi. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn ta là ai." Tiêu Phàm giằn thủi nói. Tiên Thủy Khanh trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, đột nhiên nhào vào Tiêu Phàm trong ngực, kịch liệt giơ lên cái đầu nhỏ, nói móc đi lên, chương 68, U Minh Tử Khí, chương 68, U Minh Tử Khí. Lúc này, Lâm vào mừng như điên bên trong Yên Thủy Khanh, còn không biết một vui mừng lớn hơn, đang tại chờ lấy nàng. Đợi nàng cuối cùng đem tâm tình kích động, phát tiết ra ngoài, tỉnh táo lại sau, chủ động theo Tiêu Phàm trong tay, cầm lấy một khỏa Hoán Hồn Đan, cũng nói ra: "Ta muốn một khỏa là đủ rồi." còn lại chính ngươi giữ đi. Tuy Tiêu Phàm không có khách khí, mặc dù bây giờ còn không biết hoán hồn đan lưu tại trong tay mình rốt cuộc có chỗ lợi gì, nhưng rốt cuộc cũng là giá trị mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn ngũ phẩm đan dược. Tương lai cho dù không cần đến, cũng có thể xuất ra đi kiếm tiền a. A. Nhưng lại tại Tiêu Phàm vừa mới đem đan dược phóng lên tất khí lúc, bên hai đột nhiên vang lên yên thủy khanh ngạc nhiên tiếng thét đạo. Cái này, đây là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Yên thủy khanh trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, một tay giơ đan dược, một tay che lấy giật mình nhỏ, ngạc nhiên không thôi. Đúng a. Hoàn mỹ phẩm chất không tệ đi. Tiểu Phàm đặc ý nói: "Hóa lại chỉ có từng đó là không tệ. Tại chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, hoàn mỹ phẩm chất đan dược, căn bản chính là tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù là những kia đỉnh cấp luyện đan sư, cũng không nhất định có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược." Yến Thủy Khanh vội vàng nói: "Thật hay dạ, không có khoa trương như vậy chứ?" Tiểu Phàm kinh ngạc. Yến Thủy Khanh chỉnh trọng việc gật đầu nói: "Một chút cũng không khoa trương, ta nói đều là thật. Nghe nói, bất luận một loại nào đan dược, nếu như có thể đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, có thể có tác dụng đặc biệt. Ngươi, ngươi luyện chế viên này Hoán Hồn Đan, có phải hay không thì có cái gì tác dụng đặc biệt?" đặc thù tác dụng sao?" Tiêu Phàm nghĩ đến hệ thống giới thiệu, nói là loại đan dược này có thể đem lây dính u minh địa phủ u minh tử khí cũng thanh trừ hết. Đây coi là không tính là cái gì tác dụng đặc biệt a?" Tiêu Phàm đem nghi ngờ của mình hỏi lên. "U minh tử khí? Trời ơi, đây chính là Huyền Tiên đại lục bên trên, mạnh nhất võ đế cấp bậc cường giả đều không thể giải quyết khó khăn, ngươi luyện chế loại đan dược này lại có thể thanh trừ." Yên Thủy Khanh càng thêm hoảng sợ. "Cái gì đồ chơi?" Tiêu Phàm lần nữa vẻ mặt sửng sở, "Cái quái gì thế? Thì cùng võ đế cấp bậc cường giả nhắc lên quan hệ?" "Võ đế là cái gì?" Tiêu Phàm đương nhiên hiểu rõ. Tại trí nhớ của đời trước bên trong, đối với tu vi cảnh giới, tối cao chỉ tới Võ tông, tại đi lên Võ vương, hắn cũng không rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác, võ đế cảnh giới này, hắn lại biết rõ ràng. Hoặc nói, đây là Huyền Thiên đại lục bên trên, mỗi một người tu luyện, cũng khát vọng đạt tới độ cao. Ngay cả võ đế cấp bậc cơ giả, cũng không giải quyết được u minh tử khí. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, Tiên Thủy Khanh vội vàng giải thích, đối với tu luyện giả mà nói, có một tuổi thọ vấn đề, ngươi hẳn phải biết ta. Đây là thương thức, ta làm sao có khả năng không biết. Tiêu Phàm im lặng. Hiểu rõ là được. Tiên Thủy Khanh gật đầu tiếp tục nói, làm tu luyện giả thọ nguyên sắp hao hết, còn thừa lại một đến 10 năm tuổi thọ lúc, tiểu này u minh tử khí, rồi sẽ dần dần trên người tu luyện giả ngưng tụ. Lam ngưng tụ đến cực hạn lúc, chính là tu luyện giả đại nạn gần lúc. Yên Thủy Khanh nói xong, khiếp sợ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, lần nữa mở miệng nói: "Thế nhưng ngươi luyện chế Hoán Hồn đan, lại có thể thanh trừ u minh tử khí, cũng liền mang ý nghĩa, có thể làm cho đại nạn sắp tới tu luyện giả, lần nữa đề thăng đến thiếu một năm, nhiều nhất 10 năm tuổi thọ. Mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng đầy đủ một ít tu luyện giả đột phá cực hạn, bước vào tầng thứ cao hơn, có nhiều hơn tuổi thọ. Thực sự không được." vậy cũng đúng có thể đủ nhiều công việc một đến 10 năm, ai không mong muốn. Nghe được Tiên Thủy Khanh giải thích, Tiêu Phàm càng thêm hoài nghi, nhịn không được hỏi. Lẽ nào trên thế giới này liền không có ra tăng tuổi thọ đàn dược sao? Ra tăng tuổi thọ đàn dược? Đây chính là tiên gia vật, làm sao có khả năng là chúng ta dạng này phàm nhân có thể có được? Tiên Thủy Khanh bất đắc dĩ nói, "Phàm nhân, phàm nhân có thể bay sao? Phàm nhân có thể bằng sơn lật địa, bản sơn đảo hải sao?" Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình sợ là đúng phàm nhân có cái gì hiểu lầm. Phàm nhân cũng chỉ là người bình thường cùng tu luyện ra. Người bình thường xác thực làm không được những thứ này, nhưng chúng ta tu luyện giả có thể. Thế nhưng, chúng ta tu luyện giả tuổi thọ cũng là có cực hạn. Chỉ có biến thành cao cao tại thượng tiên nhân mới có thể có vô hạn tuổi thọ. Tiên Thủy Khanh trên mặt lộ ra một tia khát vọng. Chẳng qua, rất nhanh, Tiên Thủy Khanh lại vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng biết, chính mình ý nghĩ này, căn bản chính là cái hy vọng xa vời. Thành Tiên, đây chính là võ đế cấp bậc cường giả mới có tư cách suy tính sự việc. Nàng hiện tại và đi cân nhắc làm sao thành Tiên, không bằng suy tính một chút, làm sao đem tu vi tăng lên tới vỏ vương cảnh, càng thêm hiện thực một ít. Loại đan dược này, ngươi cần phải bảo tồn tại. Ta sẽ tận lực giúp ngươi sưu tập nhiều hơn nữa, có thể luyện chế Hoán Hồn đan vật liệu. Ngươi nếu còn có cơ hội, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất Hoán Hồn đan, cũng đừng tùy tiện cho cái khác người, đây là ngươi tương lai, leo lên cao cấp hơn tầng chìa khóa." Yên Thụy Khanh lại một lần nữa trịnh trọng việc nhắc nhở. "Ta hiểu được." Tiêu Phàm nhìn thấy Yên Thụy Khanh ánh mắt bên trong nghiêm túc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Vẻ mặt kiên định gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. "Đúng rồi, cái đó luyện đan lâu đâu?" Yên Thủy Khanh rất nhanh rời đi trọng tâm câu chuyện, nhìn về phía Tiêu Phàm sau lưng rộng mở đại môn, bên trong luyện đan lô đã biến mất không thấy gì nữa, hơi nghi hoặc một chút. Nay luyện đan lô cũng không tệ lắm, ta thu lại. Tiêu Phàm thuận miệng nói. Cũng không tệ lắm. Yên Thủy Khanh nhịn không được cười lên, đem một khối ngọc giản nhét vào Tiêu Phàm trong tay, cười nói: "Ngươi hay là xem một chút đi. Vừa nãy, ta là thực sự nhìn lầm, đây cũng không phải là bình thường luyện đan lô." Không phải bình thường luyện đan lô. Tiêu Phàm không hề có thật sự dùng đến cái đó luyện đan lô, cho nên nó phẩm chất rốt cục làm sao, hắn thì không rõ ràng. Cầm tới ngọc giản về sau, Tiêu Phàm phóng xuất ra chính mình yếu ớt thần thức, chỉ có võ sư 6 tinh tu vi hắn, thần thức hiện tại còn vô cùng yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng nô ra bên ngoài cơ thể, ngay cả 1 mét cũng làm không được. Võ sư giai đoạn chính là ngưng tụ linh hồn, sinh ra thần thức một quá trình, nhưng nói trắng ra, hay là nhập môn giai đoạn. Kỳ thực so sánh với cái khác võ sư 6 tinh tu lựa giả, hắn có thể làm đến thần thức ngoại phóng, đã coi như là rất không tệ. Cửu Diễm Đan Tiên đỉnh, Tiêu Phàm dò xét đến trong ngọc giản nội dung, đầu tiên ánh vào thứ hại chính là một bá khí tên. Tiếp theo, chính là về cái này luyện đan lô giới thiệu. Nguyên lai like. Nhưng này không phải giá trị gì một hai vạn linh thạch rác thải luyện đan lô, mà là đã từng trấn ma môn trấn môn chí bảo, giá trị mấy ức lục giai luyện đan lô, có thể làm cho tu luyện giả chí ít luyện chế ra ưu tú phẩm chất đan dược. Đồng thời, khống chế nó luyện đan sư, nhất định phải đạt tới tứ phẩm. Như vậy, có thể dùng nó tại tự thân đẳng cấp luyện đan sư trên cơ sở luyện chế ra cao hơn hai cấp đan dược. Nói cách khác, nếu cầm này khẩu luyện đan lô luyện đan sư, bản thân liền là ngũ phẩm luyện đan sư, thậm chí có thể dùng nó luyện chế ra thất phẩm đan dược. Phải biết, chương 69, hiệp hội luyện đan sư, chương 69, hiệp hội luyện đan sư. Phải biết, bình thường lục giai pháp bảo, giá trị cũng bất quá mấy ngàn vạn linh thạch mà thôi. Thế nhưng này khẩu luyện đan lô, lại năng lực giá trị mấy trăm triệu. Đây bình thường lục giai pháp bảo, đắt giá hơn 10 lần. Nhưng nghĩ cũng bình thường. Đây chính là có thể làm cho luyện đan sư, cưỡng ép luyện chế ra, đây tự thân cao hơn 2 cấp đan dược bảo bối a. Nếu không có thấp nhất sử dụng hạn chế, giá trị của nó có thể cao hơn. Hẳn là sẽ có vô số cấp thấp môn phái sẽ nghi hết biện pháp đạt được nó. Vì chỉ cần đạt được nó, có thể trong thời gian rất ngắn, kiếm được vô cùng to lớn tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng được càng rất mạnh hơn lớn đệ tử tăng lên môn phái thực lực. Môn phái thực lực để thăng, có thể lần nữa đạt được nhiều tư nguyên hơn, tiếp tục tăng lên càng nhiều đệ tử thực lực. Dung cái này lập đi lập lại, tốt tuân hoàn. Có thể nói, đoan chừng không cần thời gian mấy chục năm, như là Thiên Kiếm Tông dạng này, Huyền Thiên Đại Lục tầm dưới chót môn phái, đều có thể thông qua này khẩu đàn đỉnh, phát triển thành đây linh hoa cấp còn cường đại hơn gấp 10, gấp trăm lần không chỉ môn phái. Vì sao lại như vậy? Vì đan dược bạo lợi thực sự quá cao. Dường như Yên Thủy Khanh, muốn theo hiệp hội luyện đan sư, đề xuất luyện đan sư giúp đỡ, liền cần nỗ lực 1000 vạn linh thạch đại giới. Đây vẫn chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng trên thực tế, thật sự bạo lợi cũng không phải là kiểu này đặc thù đan dược, mà là càng thêm cấp thấp dị phẩm, tam phẩm đan dược. Phí tổn có thể bao nhiêu linh thạch, nhưng bán đi ra giá cả chí ít thì cao tới hơn ngàn, hơn vạn. Trong này lợi nhuận há lại chỉ có từng đó gấp trăm lần. Người sử dụng thì vô cùng nhiều. Dù là chất lượng không tốt, giá cả hơi rẻ hơn một chút thì có rất nhiều người vui lòng mua sắm. Cho nên, đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, luyện đan sư đều là nhất định phải bồi dưỡng quan trọng nhân tài một trong. Nhưng vô cùng đáng tiếc, muốn đạt tới sử dụng cựu diễm đoán tiên đỉnh, nhất định phải là tứ phẩm luyện đan sư. Mà muốn bổ dưỡng ra tứ phẩm luyện đan sư, đây cơ hội là bất vực bất kỳ môn phái nào đều không thể làm được sự việc. Cho nên nói, nếu như không phải Tiêu Phàm, vì hệ thống tồn tại, tích lũy hàng loạt kinh nghiệm luyện đan, cũng kích hoạt lên nghề phụ luyện đan sư. Nhờ nhờ kinh nghiệm luyện đan, đem luyện đan sư kinh nghiệm tăng lên tới ngũ phẩm luyện đan sư trình độ. Cái này cường đại luyện đan lô, hắn thì không sử dụng được. Có người nói, Tiêu Phàm không phải có thể trực tiếp mượn nhờ hệ thống tiến hành luyện đan sao? Nhưng hệ thống luyện đan, nhất định phải phù hợp quy tắc. Nói cách khác, Tiêu Phạm mượn nhờ hệ thống năng lực luyện đan, hiện nay chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Lục phẩm, thất phẩm đan dược, hắn thì không có cách nào luyện chế. Thế nhưng mượn nhờ cựu Diễm Đoán Thiên đỉnh, liền có cơ hội luyện chế ra lục phẩm, thất phẩm đan dược. Bởi vậy, cái này luyện đan lô, kỳ thực đúng Tiêu Phạm, thì có trợ giúp rất lớn. Thấy được chưa? Nhìn thấy Tiêu Phạm vẻ mặt bộ dáng kiếp sợ, Tiên Thủy Khanh cười lấy hỏi: "Ấn ân?" Tiêu Phạm liên tục gật đầu, hồi lâu mới phản ứng được, đột nhiên ôm lấy Yên Thủy Khanh, tại nàng thổi qua liền phá trắng non gương mặt bên trên, đột nhiên hôn lấy một chút, ha ha cười nói: "Thủy Khanh, thật rất cảm tạ ngươi." Nếu như không phải ngươi, ta thật không nghĩ tới, này khẩu luyện đan lâu lại còn có cường đại như vậy hiệu quả. Ngươi về sau khẳng định sẽ thường xuyên dùng đến nó, cuối cùng khẳng định cũng có thể phát hiện tác dụng của nó a." Yên Thủy Khanh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đoán chắc nói, "Ngươi cái kia không phải cố ý kiếm cớ, chiếm ta tiện nghi a?" "Ta chiếm tiện nghi của ngươi, còn cần kiếm cớ?" Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không nói cho Yên Thủy Khanh, hắn sử dụng luyện đan lâu Lửa Đan, căn bản chính là lấy cớ. Đây chẳng qua là hắn mô phỏng ra môi trường. Thật sự là Lửa Đan, hay là hệ thống? Nếu như không phải nàng phát hiện giới thiệu này khẩu luyện đan lâu ngọc giàn, Tiêu Phàm có thể cả đời đều chỉ sẽ đem hắn trở thành giá trị một hai vạn linh thạch bình thường luyện đan lô, vị viễn cũng sẽ không phát hiện tác dụng của nó. Mừng rỡ sau đó, hai người lần nữa đi vào dược viện. Lại tiếc muối phát hiện, nhận ma khí ảnh hưởng, nơi này linh thực dược liệu đã sớm đã không có hiệu quả. Đáng tiếc những thứ này ngũ phẩm, lục phẩm linh thực, tự thân hiệu quả cũng không có, liền hạt giống đều không thể sử dụng. Tiêu Phàm đáng tiếc nói, "Không sao, linh thực loại vật này rất tốt sưu tập. Chỉ cần ngươi tương lai thể hiện ra luyện đan năng lực, tất cả huyền thiên đại lục bên trên có nhiều người chủ động cầm vật liệu tìm ngươi luyện đan." Tiên Thủy Khanh an ủi, "Cũng là Tiêu Phàm lần đầu đang chuẩn bị cùng Yên Thủy Khanh cùng rời đi, lại nghe được Yên Thủy Khanh nhắc nhở. "Đúng rồi, ngươi nếu là có thời gian, liền đi hiệp hội luyện đan sư đăng ký một chút." "Vì sao?" Tiêu Phàm bực bực. "Hiệp hội luyện đan sư là huyền thiên đại lục bên trên, vô số cường đại luyện đan sư xây dựng một chuyên môn là luyện đan sư phục vụ hiệp hội. Bình thường chuyên tâm nghiên cứu luyện đan kỹ thuật tu luyện giả, thực lực cũng sẽ không rất cường đại. Vì bảo hộ những thảy luyện đan này, Hiệp hội luyện đan sư sẽ để cho những kia có nhu cầu người, tại trong hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, sau đó luyện đan sư nặc danh tiếp nhận nhiệm vụ, đan dược luyện chế thành công về sau, lại từ hiệp hội luyện đan sư chuyển giao cho tuyên bố nhiệm vụ người. Luyện đan sư cùng tuyên bố nhiệm vụ người trong lúc đó, căn bản không cần chạm mặt tiếp xúc, có thể cho luyện đan sư đem lại rất lớn an toàn bảo đảm. Rốt cuộc, thế giới như thế đại, luôn có một ít người không có hảo ý. Nghe xong Yên Thụy Khanh giải thích, Tiêu Phạm bừng tỉnh đại ngộ, nếu chỉ là từ góc độ này đến suy xét, xác thực thực vì các luyện đan sư suy xét. Tôi được, đợi lát nữa ta liền đi một chuyến Quảng Vũ thành, bên ấy hình như chính là hiệp hội luyện đan sư. Ta đến lúc đó đi đăng ký." Tiêu Phàm gật đầu đáp ứng. "Đi chúng ta đâu vực đăng ký đi. Bác vực hiệp hội luyện đan sư chỉ là rất nhỏ một phân bộ, không thể nào để người chú ý đừng nói ngươi chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư, cho dù ngươi là cựu phẩm luyện đan sư, những người kia cố ý cũng sẽ không đem ngươi coi là chuyện nghiêm túc." Yên Thủy Khanh ánh mắt lấp loé nói. "A." Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn Yên Thủy Khanh, cười nói, "Gặp ngươi đi. Liên hiệp như phân bộ, khẳng định cũng sẽ từng từng báo cáo, cuối cùng bị tất cả hiệp hội luyện đan sư cao tầng hiểu rõ. Là bác vực cái thứ nhất ngũ phẩm luyện đan sư." Sợ là có thể dẫn tới quá nhiều người chú ý, đến lúc đó muốn mời ta luyện đan người, khẳng định thì không ít. Các ngươi bắt vực, ngay cả tứ phẩm luyện đan sư cũng chưa từng xuất hiện, lại càng không cần phải nói ngũ phẩm luyện đan sư. Người ta cũng không có cách nào cho ngươi chứng nhận, nói không chừng còn có thể cho rằng ngươi lừa gạt bọn hắn. Đến lúc đó đem ngươi trực tiếp bỏ vào sổ đen, ngươi cho dù về sau đi đâu ngực thì không có cách nào lại đăng ký, vậy coi như thật đắc tội tất cả hiệp hội luyện đan sư a. Đắc tội? Tiêu Phàm cười ha ha, nét mặt tràn đầy khinh thường. Trước đây chẳng qua là cảm thấy thuận tiện, mới nghĩ đăng ký một chút. Kết quả, hiện tại nghe ngươi nói như vậy, Hình như ngược lại càng thêm phiến phức. Vì thực lực của ta cũng trưởng thành tốc độ, cho dù đắc tội bọn hắn lại như thế nào, lại nói, ta cũng chỉ là hiện tại đăng ký một chút, cũng không phải hiện tại liền đắc tội bọn hắn. Cho dù thật đắc tội, cũng chỉ là Bắc vực bên này Hiệp hội luyện đan sư phân bộ. Bọn hắn cũng không thể bởi vì ta đắc tội bọn hắn, thì theo tổng bộ bên ấy, phái ra cường giả đến giết ta đi. Chương 70, độc chiếm hắn, chỉ là vọng tưởng, chương 70, độc chiếm hắn, chỉ là vọng tưởng. Tiêu Phàm tuyệt đối rất là khôi hài. Theo Yên Thụy Khanh trong giọng nói, hắn đột nhiên cảm thấy, cái luyện đan sư này trong hiệp hội, thì không có người nào tốt tồn tại. Mặc dù dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, nếu luyện đan sư địa vị, thật rất cao. Quen thuộc bị nhân tôn kính, giữ thành sống an nhàn sung sướng thói quen, sát thực có khả năng đệ bọn hắn bành trướng, tự đại. Cũng có thể xuất hiện yên thủy khinh nhắc tới tình huống. Nhưng không đến mức hiệp hội luyện đan sư bên trong tất cả mọi người, cũng là như vậy đi. Nếu thật là như thế, Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ, cái luyện đan sư này hiệp hội đã vô dụng đến căn tự trong. Cho dù hắn không xuất thủ, tương lai khẳng định cũng sẽ bị có chút bất mãn bọn hắn tổn tại người, cùng công trì. Lại nói, đám người này nếu thật là tự đại đến xem thường bất luận người nào chỉnh độ. Càng thêm không thể nào bởi vì hắn một bắc vực nho nhỏ luyện đan sư, phái ra cường giả, giết hắn. Ngươi rốt cục là thực sự không rõ, hay là giả không rõ a? Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt không tin dáng vẻ, Yên Thủy Khanh tiểu sân trà trà chân ngọc, tức giận mắng, "Bắc vực rốt cục có cái gì tốt? Ngươi dạng này thiên tài, lưu lại Bắc vực sẽ chỉ làm trễ nải ngươi phát triển. Ngươi bây giờ mới võ sư 6 tinh, thì có miểu sát võ tông 8 tinh linh ma thực lực, càng nên đi đông ngực những thứ này mà đất phương, nhìn một chút những thiên tài khác. Như vậy, của ngươi phát triển mới có thể càng nhanh một tí ta." Ngậy. Tiêu Phàm sát thực không có suy xét nhiều như vậy. Ta Yên Thủy Khanh nói rõ sau đó, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, Yên Thủy Khanh rốt cuộc là ý gì? Trầm mặc một lát, cười nói, "Ngươi nói cũng đúng, thiên phú của ta cùng thực lực lưu tại Bắc vực, sắp thực không tốt. Nhưng ngươi cũng đã nói, ta hiện tại mới võ sư 6 tinh, gấp gáp như vậy tiến về cái khác vực làm gì? Cũng không thể ta vừa mới có chút thực lực, còn chưa tại Bắc vực khoe khoang một phen, liền rời đi, chạy tới cái khác đại vực làm đối phượng." Tiêu Phàm lắc đầu, tự nhiên nói, "Có câu nói noi hay lắm, nên làm đầu gà, không làm đuôi phượng." Đông ngực, ta khẳng định phải đi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Kia Vậy ngươi muốn chờ đợi khi nào mới có thể đi?" Tiên Thủy Khanh nội tâm khẽ run lên, ánh mắt bên trong thấm ra một tia thủy ý. Cũng không biết là thực sự thương tâm, hay là cố ý biểu lộ ra này tấm làm cho người thương tiếc bộ dáng, hy vọng có thể nhường Tiêu Phàm thay đổi chú ý, hiện tại thì cùng với nàng cùng nhau tiến về Bắc vực. Chí ít, cũng muốn vào thực lực của ta, đạt tới võ tông đi. Tiêu Phàm lòng tin tràn đầy, bà khi nói, lúc này sẽ không quá lâu, tuyệt đối sẽ không vượt qua 1 năm. 1 năm. Tiên Thủy Khanh si ngốc nhìn Tiêu Phàm, trong đôi mắt đẹp bộc phát ra một cỗ nồng đậm yêu thương, nàng chỉ cảm thấy người yêu giờ phút này tràn đầy mị lực đưa dặn chính là trong mắt của nàng, tốt nhất hoàn mỹ bạn đời. Vậy ta ngay tại Đông Ngực Linh Hoa các chờ ngươi 1 năm, 1 năm sau, ngươi nếu còn chưa tới, ta thì ta liền tự mình tới tìm ngươi. Ta cũng không tin, ta còn không có một cái nào không có nảy nở tiểu nha đầu phía trước tự thu hút người. Tiên Thủy Khanh lại là ngậm kiểu, lại là tự đắc cửa ngực bên cạnh eo, đem trên người mình, hoàn mỹ nhất một mặt, hoàn toàn bày ra trong mắt Tiêu Phàm. Thật vô cùng mê người. Nghe được Tiên Thủy Khanh chủ động nhắc tới Nguyệt Duẫn Nhi, Tiêu Phàm hơi có chút lúng túng, sờ lên mũi, giải thích nói, kỳ thực, trừ ra chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện Ta cần xử lý xong mới có thể rời khỏi. Chuyện gì? Cần ta giúp đỡ sao? Tiên Thủy Khanh tiểu mị chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, ở đâu không biết hắn là cố ý nói sang chuyện khác, lại trước mắt tò mò hỏi. Tại ngươi trước khi đến, ta đã cắc tội Tây vực hóa người của Ma môn. Bọn hắn thế nhưng cấp đoạt môn phái, tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội, đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông độc thủ. Ta năng lực trưởng thành, thật vô cùng cảm tạ Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng, ta không thể làm Bạch Nhã Lang." Tiêu Phàm kiên định nói. Tiên Thủy Khanh gật đầu, "Này là cần phải. Hóa Ma môn." Hình như nghe nói qua, chẳng qua thực lực nên cũng không mạnh. Ngươi bây giờ đầy đủ giải quyết. Nếu ngươi chờ và có thể đợi ta trước tiên đem đan dược đưa về Linh Hoa Các, lại tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau đi giải quyết Hóa Ma Môn. Cái này không cần. Hiện tại một nho nhỏ Hóa Ma Môn, ta còn không có để vào mắt." Tiêu Phàm rất là bá khí nói. "Xác thực. Bây giờ Tiêu Phàm đã không phải là giải quyết Hóa Ma Môn cái đó nhà của họ Liêu bằng lúc. Thực lực so với lúc trước đã tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Dù là thời gian vẹn vẹn đi qua mấy ngày mà thôi." Tiếp xuống, đợi đến Yên Thủy Khanh sau khi rời đi, Tiêu Phàm liền chuẩn bị bắt đầu xử lý Hóa Ma Môn sự việc. Vậy khẳng định là muốn đích thân tiến đến Tây vực Hóa Ma môn tổng bộ. Tiện thể thu hoạch một đợt bong bóng tu tính. Hiện tại, Tiêu Phàm thật là ước gì có dạng này môn phái đưa tới cửa. Hắn ngược lại là muốn để những người này xem xét, rốt cục ai mới thật sự là kẻ cút đoạn. "Ra ngoài đi." Tiêu Phàm mở miệng nói. Nghe được câu này, Tiên Thủy Khanh thân thể mệt mỏi, đột nhiên run lên. Cũng không biết là bởi vì lo lắng, hay là ý thức được sắp chia ra. Tiên Thủy Khanh tâm trạng trong lúc nhất thời trở nên rất là xa sút. Nàng lần nữa nổi lên dâng lên, nhào vào Tiêu Phàm trong ngực, đem chính mình nhiệt tình một mặt thể hiện rồi ra đây. Tiêu Phàm trong nháy mắt mê say. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm lần nữa lấy ra một tờ linh phù, dập vào trên người mình, tạo thành một tầng hộ thể cư khí, bảo hộ lấy hắn. Hắn hiện tại mặc dù có đối kháng cường giả võ tông thực lực, có thể tu vi, dù sao vẫn là võ sư, không có cách nào dùng cơ thể đối kháng ma khí hộ tráo hay là cần linh phù bảo hộ. Vừa mới vòng qua ma khí hộ tráo, Tiêu Phàm liền nghe đến xa xa truyền đến một hồi ngạc nhiên tiếng hoan hô. Quay đầu nhìn lại, Nguyệt Du Nhi, Nguyệt Trường Hưng, Lữ Thành Cao và và, thật nhiều người đều là một bộ vui đến phát khóc dáng vẻ, ở phía xa nhảy cống hoan hô nhìn. Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập cảm động. Nguyên Yên Thủy Khanh mang theo hắn bay qua. Giờ khắc này, Yên Thủy Khanh biểu hiện rất bình thường, hoàn toàn không có ma khí hộ tráo bên trong, điên cuồng như vậy. Mặc dù vẫn là cái hoàn mỹ đến cực điểm mê người mỹ phụ, nhưng mà hiện tại, nàng xinh đẹp cùng mị lực, càng nhiều hơn chính là là tiêu phàm lỡ độ. Đối ngoại lúc, nàng lại biểu hiện ra một bộ đoan trang ưu nhã tư thế, mà không phải trước đó cái chủng loại kia yêu dĩễm mị hoặc. Ồ, oh. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đáp xuống nguyệt dẫn nhi một đám người trước mặt. Nhìn thấy người yêu, Nguyệt dẫn nhi nhịn không được kích động trong lòng, trực tiếp nhào vào Tiêu Phàm trong ngực, khóc ồ lên. Bên cạnh Yên Thủy Khanh thấy thế, Ánh mắt có hơi lóe lên một cái, toát ra một tia hâm mộ. Mặc dù, nàng cho lúc trước người cảm giác chính là một yêu diễm mỹ phụ, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không dám cùng Nguyệt Duẫn Nhi như vậy, ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, nào vào tiêu phàm trong ngực. Ngoài ra, từ vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt, nàng Liên đã hiểu rõ, Tiêu Phàm cùng Nguyệt Duẫn Nhi quan hệ trong đó. Cho nên vừa nãy, mới biết trong ma khí hộ tráo, nói ra chẳng lẽ mình còn không bằng một tiểu nha đầu phía tử lời nói. Cạnh tranh. Nàng biết mình hẳn là không cạnh tranh được Nguyệt Duẫn Nhi. Nàng thì không có nghĩ qua, muốn đem Nguyệt Duẫn Nhi đổi đi, độc chiếm Tiêu Phàm. Vì nàng rất rõ ràng, Tiêu Phàm Kiều này có chút du côn hỏng, thực lực cùng Thiên Phú cũng rất cường đại nam nhân, bên cạnh tuyệt đối lại không thể thiếu Hồng Nhan chi kỳ. Dù là hoàn mỹ như nàng, cũng không có bất kỳ cái gì sức lực có thể độc chiếm Tiêu Phàm. Chương 71, sao có người? Chương 71, sao có người? Ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang mình, đột nhiên theo trấn ma môn cửa vào chỗ truyền đến. Tiếp theo, một cười to phét lối xuất hiện tại mọi người bên hai. Ha ha, ta liền nói, Nguyên Viêm Sơn mạch không đơn giản, nguyên lai nơi này lại tồn tại một di chỉ thượng cổ tông môn. Lần này, chúng ta tẩy Thiên Tông môn phái. Hả? Có người. Tiêu Phàm một nhóm tầm mắt của người, theo âm thanh nhìn lại. Một võ giả đỉnh phong lão giả xuất hiện tại trước mặt mọi người, tư thế tương đối phách lối. Chỉ là, bởi vì nhìn đến bọn hắn đám người này tồn tại, nét mặt có chút lạnh nhien. Nhưng mà một giây sau, thân sắc của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Các ngươi là người phương nào, thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào Tề Thiên Tông cấm địa." Lão giả ác nhân cáo trạng trước giận dữ hét. Vị này tựa như là Tề Thiên Tông tứ thanh a. Đúng là hắn. Nghe nói con mắt không tốt lắm, hiện tại đến xem, không chỉ con mắt không tốt, đầu óc cũng không tốt. Biết rõ đây là chúng ta phát hiện trước chỗ, lại còn dám nói khoác không biết ngượng mà nói, đây là Tề Thiên Tông cấm địa. Chết cười ta. Cũng không biết tình huống thế nào, liền nói nơi này là Tề Thiên Tông cấm địa. Tiêu Phàm đám người cười lên ha hả. Đừng nói là một nhà của võ giả Định Phong Bang, liền xem như võ tông Định Phong người đến, vì Tiêu Phàm thực lực bây giờ thì có khả năng đối kháng một hai. Lại càng không cần phải nói, đối phó cái này nhà của võ giả Định Phong Bang, cũng không cần Tiêu Phàm xuất mã. Mặc kệ là Nguyệt Trường Hưng những thứ này tiên kiếm tông cao tầng, hay là Lam Cẩm cùng Triệu Tiểu Yên hai cái này võ sư cảnh cỡ giả, đều đủ để đem chỉ có một người tư thành giải quyết. Tại Nguyệt Trường Hưng đám người phát hiện tư thành thân phận lúc, tư thành cũng đồng dạng nhìn ra Nguyệt Trường Hưng thân phận, trong mắt lóe lên một tia tươi cười đắc ý. Ngươi là Nguyệt Trường Hưng, Thiên Kiếm Tông Nguyệt Trường Hưng. Được, các ngươi Thiên Kiếm Tông lá gan đã vậy còn quá đại, hiện tại cũng dám nắm tay ngã vào chúng ta Tế Thiên Tông địa bàn. Ti trưởng lão, lời này của ngươi liền nói có vấn đề. Ngươi nói đây là các ngươi Tế Thiên Tông địa bàn, vậy ta hỏi ngươi, hiểu rõ đây là địa phương nào sao? Nguyệt Trường Hưng cười nhạo nhìn hỏi. Nơi này nếu là ta Tế Thiên Tông địa bàn, ta đương nhiên hiểu rõ nó là địa phương nào. Chẳng qua, ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết? Tư Thành tự cho là nhận ra Nguyệt Trường Hưng về sau, chuyện trước mắt thì dễ giải quyết, nói khoác không biết ngược nói. Nhưng ta sao nghe nói, nơi này là Mọi người ở đây cho rằng Nguyệt Trường Hưng trang bước thói quen, lại muốn hiện lộ, nói cho Tư Thành, nơi này đến cùng là cái gì địa phương lúc? Hắn đột nhiên giảo hoạt cười lạnh. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lời giống vậy, theo Nguyệt Trường Hưng cùng Tư Thành trong miệng nói ra, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tư Thành rõ ràng là chỗ dạ, Nguyệt Trường Hưng chính là đang cố ý khi người. Tông chủ, ta đi giải quyết hắn đi. Loại địa phương này Tạm thời tốt nhất vẫn là không nên bị ngoại nhân biết." Lam Cẩm đột nhiên mở miệng nói. Giọng Lam Cẩm cũng không nhỏ, Tư Thành tự nhiên cũng là nghe được. Lúc này, cũng có chút khinh thường, đang chuẩn bị phát biểu một phen chính mình xem thường người ngôn luận, đột nhiên thì chấn kinh rồi. Tiểu Nam Bỉ, khẩu khí thật lớn, lại muốn giải quyết lão phu, lão phu? Võ sư? Hắn phát hiện Lam Cẩm tu vi, làm sao có khả năng, các ngươi Thiên Kiếm Tông như vậy rất tệ, làm sao có khả năng có võ sư? Tư Thành trong mắt trong nháy mắt trở lớn, bất an nuốt nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt bên trong, để lộ ra một vòng cực độ vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn sao cũng không tiếp thủ được. Nguyên bản so với bọn hắn Tề Tiên Tông nhỏ yếu Thiên Kiếm Tông, lại có võ sư cường giả. Phù phù. Tư Thành là tương đối không có cốt khí người, ý thức được chỉ dự vào chính mình, căn bản không thể nào là làm cầm đối thủ về sau, trực tiếp không biết xấu hổ quỳ xuống. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt giật đầu, cầu xin tha thứ. Côn Nãi Nãi tha mạng, tiểu nhân mắt ngủ, không nhìn thấy Côn Nãi Nãi cũng ở nơi đây. Nếu tiểu nhân đã sớm biết Côn Nãi Nãi ở chỗ này, tuyệt đối không dám vào đến. Tư Thành ngoài miệng liều mạng cầu khẩn, trong nội tâm lại phát ra hung ác, cắn răng nghiến lợi, âm thầm thề nói: "Tiểu nữ nhi Ngươi cho lão tử chờ lấy. Hôm nay, ngươi nhường lão tử quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, lần sau gặp mặt, lão tử đồng dạng để ngươi quỳ xuống cho lão tử dập đầu, còn muốn đem lão tử? Có thể, Tư Thành đã thành thói quen dạng này cách đối nhân xử thế phương thức, cảm thấy chỉ cần mình quỳ xuống dập đầu, khẳng định có thể đạt được Lam Cẩm tha thứ. Nhưng đó là hắn nhưng lại không biết, Lam Cẩm là cực độ lý trí người, nàng rất rõ ràng, Tư Thành loại người này tuyệt đối không thể buông tha. Cho dù vì tiêu phàm thực lực bây giờ, đủ để che chở Thiên Kiếm Tông, nhiều tệ Thiên Tông căn bản không có cách nào đem Thiên Kiếm Tông thế nào. Nhưng Thiên kiếm tông hiện nay còn đứng trước một càng thêm kẻ địch nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không cho phép tại loại thời khắc mấu chốt này, lại chạy tới một kẻ quái rối. Phụp. Lam Cẩm Mạt không thay đổi đi đến tư thành trước mặt, hắn hơi nghi hoặc một chút nửa đầu, thậm chí không kịp nói chuyện, ngay tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, một thanh trường kiếm đột nhiên chặt đâm đến. Một cái đầu lâu bay lên cao cao. Máu tươi bắn tung tóe xa 10 mấy mét. Chết không nhắm mắt tư thành, đến chết đều không có đã hiểu, hôm nay chính mình bảo mệnh tuyệt kỹ, làm sao lại không có có bất cứ hiệu quả nào. Lam Cẩm Mạt không thay đổi về đến bên người mọi người. Hình như vừa mới rất chết không là một người, mà là một con kiến dường như. Nàng do dự một chút, lại mở miệng nói: "Tông chủ, ta đi nhìn một chút, phu cận còn có hay không thể tiên tông đệ tử. Ngoài ra, cái này động, tốt nhất có thể mau chóng tu bộ lên. Nếu không, khó đảm bảo còn có những người khác thông qua cái này động, phát hiện sư đệ sư muội tổn tại." Nghe được Lam Cầm lời nói, tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Nếu như là trước đó, đối mặt ánh mắt như vậy, Yên Thủy Khanh là sao cũng được. Nhưng là bây giờ, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lúng túng nói: "Trấn pháp có bản thân tu bộ năng lực." khoảng 3 ngày có thể khôi phục. Nếu 3 ngày các ngươi cũng trở không được, ta trước tiên có thể bố trí một tam phẩm trận pháp, đem cửa hang hơi che dấu lên. Vậy liên phiền phước hiến các chủ. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cùng rời đi trấn ma môn đạo luyện đan về sau, thì cho mọi người giải thích Yên Thủy Khanh thân phận, cùng với lai lịch. Có thể vẫn là Yên Thủy Khanh thực lực trấn nhiếp, cũng có thể là Nguyệt Trường Hưng nhìn thấy Yên Thủy Khanh hào phóng như vậy, vui lòng đem nhiều như vậy chân quý cổ đàn vương, lưu cho bọn hắn tiên kiếm tông. Đương nhiên, càng có khả năng là bởi vì theo Yên Thủy Khanh trong miệng, hiểu rõ Tiêu Phàm bất ngờ trên đạo luyện đan, đạt được luyện đan sư truyền thừa. Hiện tại đã là ngũ phẩm luyện đan sư, lại hiểu rõ Yên Thủy Khanh đối bọn họ tiên kiếm tông không có bất kỳ cái gì uy hiếp sau, trong lòng đan dược hoàn toàn tiêu tán, hắn thì quên đi trước đó căng thẳng cùng lo lắng, đối đại Yên Thủy Khanh thái độ cũng không có như vậy phẫn nộ, chỉ còn lại có đối mặt bình thường cường giả võ tông kính sợ. Trận pháp sư cái này nghề phụ, tiêu phàm sát thực cũng đã kích hoạt, nhưng cũng tiếc, hắn không hề có sưu tập đến bao nhiêu thiếu kinh nghiệm bố trận, hiện nay trận pháp sư hay là cấp thấp nhất, chỉ có thể miễn cưỡng bố trí đơn giản một chút trận pháp, rất dễ dàng rồi sẽ bị người nhìn ra. Năng lực sinh ra không tệ che dấu hiệu quả tam giai trận pháp, hắn là không có cách nào bố trí. Chương 72, Ngưng Linh Đan, chương 72, Ngưng Linh Đan. Có Yên Thủy Khanh giúp đỡ. Ba vây lấy di chỉ trấn ma môn trên đại trận, xuất hiện cái đó lỗ rách, bị một tam giai trận pháp che dấu lên. 3 ngày sau đó, đại trận rồi sẽ tự động chữa trị. Cái này tam giai trận pháp cũng sẽ bị dỡ bỏ. Trận pháp bố trí rất khó, nhưng chỉ cần biết rằng mấu chốt trận điểm vị trí, muốn dỡ bỏ thì vô cùng đơn giản. Yên Thủy Khanh thoải mái đem dỡ bỏ phương pháp nói cho Nguyệt Trường Hưng cùng Tiểu Phạm. Nguyệt Trường Hưng rất là vui vẻ. Đây chính là bọn Hán Thiên Kiếm Tông, đều không có tam giai trấn pháp, nhất định phải hảo hảo cắt giữ. Về sau, nói không chừng thì có vị kia đệ tử có thể thành công bố trí ra đây, chuẩn bị cho tốt trấn pháp. Tiên thủy khanh liền trực tiếp cáo tử. Thời điểm ra đi, thoải mái, không hề có biểu lộ ra tiểu nữ nhân, Lưu Luyến không rời tư thế. Có thể là ngay trước mặt Nguyệt Duẫn Nhi, thực sự có chút xấu hổ đi. Tiêu Phàm, cái này liên các chủ, rốt cuộc tình huống thế nào? Thật chỉ là vì một tấm thượng cổ đan phương mà đến. Đây chính là di chỉ thượng cổ tông môn a. Nàng lại một chút không đỏ mắt. Tiên Thủy Khanh đi như vậy dứt khoát, cũng làm cho Nguyệt Trường Hưng có chút sửng sợ, trong lòng thậm chí có chút ít bối rối. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối làm không được như vậy dứt khoát. Trân chính tình huống, Tiêu Phàm đương nhiên hiểu rõ vì sao. Nếu như không phải vì hiện tại chiếm cứ chỗ này môn phái, là hắn ra sức bảo vệ Thiên Kiếm Tông, đổi thành môn phái khác, Tiên Thủy Khanh sợ là đã sớm động thủ, đem người nơi này giết sạch rồi. Không nên coi thường một võ tông cảnh cường giả sát tâm. Nhưng những lời này, Tiêu Phàm khẳng định không thể đã hiểu. Giả trang ra một bộ lạnh nhạt nét mặt, lắc đầu nói: "Tông chủ ngươi còn nghĩ không ra sao? Người ta ở đây là cho chúng ta mật núi. Với lại, bọn hắn linh hoa cấp thế nhưng đông vực thế lực, muốn khai phát trấn ma môn cũng không phải một chuyện đơn giản. Theo ta được biết, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Nguyệt Trường Hưng, người ta linh hoa các hiểu rõ trấn ma môn cái này gì chỉ thượng cổ tông môn thời gian, muốn so chúng ta Thiên Kiếp tông nên còn sớm hơn một chút. Nếu bọn hắn thật đối với nơi này có ý tưởng, sợ là đã sớm mở ra phát nơi này, ở đâu đến phiên chúng ta. Tiêu Phàm lời này có thể không phải nói láo. Linh hoa các bên trong, tất nhiên tồn tại một trấn ma môn đệ tử. Vậy nhân gia đương nhiên là càng sớm biết hơn nói, chấn ma môn gì chỉ có đạo lý. Nguyệt Trường Hưng nghe được Tiêu Phàm lời nói thì không có hoài nghi, một cách tự nhiên tin tưởng Tiêu Phàm lời giải thích này. Tiếp theo, Nguyệt Trường Hưng quay đầu nhìn về phía Lữ Thành Cao, mặt mũi tràn đầy ấy này nói: "Lữ trưởng lão, thực sự làm phiền ngươi một chuyến tay không, không ngờ rằng chuyện lần này lại là một cái hiểu lầm. Không sao cả." Lữ Thành Cao cười ha ha một tiếng, ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Phàm, "Nếu không phải ta đi không được gì chuyến này, chỉ sợ cũng không biết chúng ta bắt được lại cũng có thể sinh ra một ngũ phẩm luyện đan sư." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu Lữ Thành Cao đây là lời nói ngụ ý, khẽ cau mày nói: "Lữ trưởng lão, ngươi có phải hay không có gì cần ta cái này ngũ phẩm luyện đan sư giúp đỡ chỗ, nếu có còn xin cứ mở miệng, ta có năng lực, nhất định giúp bọn ngươi." Hắc hắc. Lữ Thành Cao trong nháy mắt phát ra ngượng ngùng tiếng cười. "Lạc đạo hữu, không biết ngài có biết hay không, chúng ta bất phục, vì sao một mực không có võ tông cảnh cường giả tồn tại? Vì sao?" Tiêu Phàm còn thật không biết đây là vì sao. Lữ Thành Cao không có ngay lập tức giải thích, mà là đem tầm mắt nhìn về phía Nguyệt Trường Hưng. Nguyệt Trường Hưng trầm tư một lát, nói ra: "Nghe nói" cùng chúng ta Bắc vực, không có tư phẩm trở lên luyện đan sư, có quan hệ rất lớn. Nghe nói muốn trở thành cường giả võ tông, nhất định phải có ngưng linh đan, cũng là võ tông đan, như vậy mới có thể ngưng tụ ra linh hoạch. Không sai. Lữ Thành cao gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Chúng ta Bắc vực đã từng hình như có người đắc tội qua hiệp hội luyện đan sư người. Do đó, chỉ cần là đăng ký biến thành hiệp hội luyện đan sư một thành viên, đều sẽ bị cấm chỉ hướng chúng ta Bắc vực tu luyện giả cung cấp ngưng linh đan. Bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm cái này cấm kỵ, rồi sẽ lọt vào hiệp hội luyện đan sư cường giả, khóa vực đắc kỷ. Mặc kệ ngươi tránh dấu ở nơi nào, đều sẽ bị đối phương bắt lấy sự tử. Đương nhiên là có người không tin tà, thế nhưng rất nhanh liền bị Hiệp hội luyện đan sư cường giả phát hiện, cuối cùng bị thê thảm tử tử. Sau khi chết, còn bị công khai xử quyết, có thể nói là giết gà dọa khỉ. Từ đó về sau, chúng ta Bắc vực thì không còn có cường giả võ tông xuất hiện qua. Mặc dù có, cũng sẽ ngay lập tức tiến về cái khác vực, cũng không dám trở về nữa, sợ gác tội Hiệp hội luyện đan sư. Lữ Thành cao chậm rãi giảng thuật tình huống ban đầu, trên mặt lưu lạc ra tổn thức không thôi nét mặt. Tiêu Phàm chau mày lên. Nay Hiệp hội luyện đan sư, thật chứ như thế bá đạo. Tiêu Phàm vốn là vì Yên Thủy Khanh nhắc tới một sự tình, đúng hiệp hội luyện đan sư người, không có hảo cảm gì. Bây giờ càng là hơn hiểu rõ, bắt vực vì sao người mạnh nhất chỉ có võ sư, càng là hơn tức giận bốc khói trên đầu. Lạc Đạo Hữu, nói không chừng. Loại lời này, thế nhưng tuyệt đối nói không chừng a. Lữ Thành cao vẻ mặt sợ hãi, chột dạ nhìn về phía xung quanh, hình như sợ bị Thai vách mạch dừng dừng như. Tiêu Phàm, loại lời này, về sau thật tốt nhất đừng ở trước mặt người ngoài nói. Hiệp hội luyện đan sư. Hạnh Dực, ngươi chỉ cần biết, bọn hắn xẻ ra chuyện, sát thực vô cùng bá đạo chính là. Nguyệt Trường Hưng thị mở miệng nhắc nhở lấy Trước đây, hắn rõ ràng là muốn dạy Đạo Tiêu Phàm một đôi lời, nhưng sau đó có thể là phát hiện mình bây giờ đã không có tư cách gì dạy bảo Tiêu Phàm. Liền đem dạy bảo biến thành nhắc nhở. Nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa không ngừng, Lữ Thành Cao lại vội vàng mở miệng nói: "Đúng là ta hy vọng Lạc Đạo Hữu có thể giúp ta luyện chế một viên ngưng linh đan. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tại Bắc vực phục dụng. Trước đây, ta cũng định rời khỏi Bắc vực, tiến về Tây vực hoặc là Đông vực, xem xét có thể hay không tìm bên kia luyện đan sư giúp đỡ chút. Hiện tại nghe nói Lạc Đạo Hữu đã là ngũ phẩm luyện đan sư, nhất định có thể luyện chế ngưng linh đan, còn xin Lạc Đạo Hữu giúp đỡ." Ngươi yên tâm, quy cụ ta hiểu rồi, vật liệu ta sẽ chuẩn bị ba phần. Thế nhưng, ta hình như sẽ không luyện chế ngưng linh đan. Liên xem như trấn ma môn đạo luyện đan bên trên, cũng không có ngưng linh đan đan dược. Tiêu Phàm nún nủi bay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Không sao, đan dược ta bên này đã sướng có, nếu không làm thế nào biết, nên sưu tập nào tài liệu." Lữ Thành Cao không để ý nói: "Kia." Tiêu Phàm đã chuẩn bị đồng ý. "Ngưng nguyên đan a." Tất nhiên đây là tất cả võ sư đỉnh phong cương giả, đột phá lúc, nhất định phải có một loại đan dược. Tương giống với hắn muốn đem tu vi tăng lên tới võ tông, cũng cần võ tông tiến giai thạch giống nhau kia nếu như có thể trước giờ đạt được đan vương, cũng có thể là Thiên Kiếm Tông về sau làm chuẩn bị. Người ta sợ hiệp hội luyện đan sư, Tiêu Phàm chân không thấy sợ bọn họ. Nhưng lại tại Tiêu Phàm chuẩn bị đồng ý lúc, Nguyệt Duẫn Nhi cùng Nguyệt Trưởng Hưng chuyện này đối với hai cha con, lại trăm miệng một lời. Lữ trưởng lão, chúng ta trước suy tính một chút đi. Cũng thế, loại chuyện này, sắp thực cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, là ta càng rỡ. Lữ Thành Cao bị hai cha con mở miệng trấn sững sốt một chút, thì phản ứng, vội vàng lộ ra ánh náy thần sắc. Chương 73, tiểu nhân kỳ lạ biến hóa, chương 73, tiểu nhân kỳ lạ biến hóa. Ngụy Duẫn Nhi ngay lập tức lôi kéo Tiêu Phàm, đi về phía một bên, còn cố ý đưa lưng về phía Lữ Thành Cao, thấp giọng nói ra: "Tiêu Phàm, tiểu này đắc tội hiệp hội luyện đan sư lúc, chúng ta hay là đừng làm đi. Hiệp hội luyện đan sư là chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên thế lực cường đại nhất một trong. Ngươi tất nhiên đã là ngũ phẩm luyện đan sư, tương lai khẳng định cũng muốn gia nhập, đúng ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Không cần thiết, vì chút chuyện nhỏ này, hiện tại đáp ứng hắn." Ngụy Duẫn Nhi ý nhếch, kỳ thực rất rõ ràng, không ai có thể bảo đảm, Lữ Thành Cao thì nhất định sẽ như chính hắn nói tới giống nhau, nhất định sẽ đến cái khác vực về sau mới biết phục dụng ngưng linh đan. Một sáng Tiêu Phàm thật cho hắn luyện chế thành công ngưng linh đan. Hiệp hội luyện đan sư cũng sẽ không tìm lý thành cao bao lớn tiền phức, nhiều lắm là chính là hạn chế hắn, không cho phép hắn lần nữa về đến Bắc vực. Một võ tông cảnh cường giả lưu tại Bắc vực thì không có bất kỳ cái gì tiên đồ. Do đó, bây giờ tại Bắc vực bên trong, dường như không nhìn thấy cường giả võ tông. Thế nhưng Tiêu Phàm cái này luyện đan thì không đồng dạng. Hắn là công nhiên trái với hiệp hội luyện đan sư quy định người. Hiệp hội luyện đan sư khẳng định sẽ lần nữa giết gà dọa khỉ. Lựa chọn diệt đi Tiêu Phàm thì không nhất định. Dẫu nhiên nói một chút không sai cũng đúng thế thật ta ngăn cản nguyên nhân của ngươi. Nguyệt Trường Hưng thì đi theo đến, nghe xong Nguyệt Duẫn Nhi về sau, gật đầu đáp ứng. Không cần thiết lo lắng như vậy. Ngưng Linh Đan cũng không phải nhất định có thể làm cho tu luyện giả đột phá đến Võ Tông. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một tia bá khí. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chấn nhiếp không được hiệp hội luyện đan sư, chẳng lẽ còn chấn nhiếp không được hắn lư thành cao. Nếu hắn không nghĩ nhiều như vậy linh võ tông đệ tử, toàn bộ chết tại trước mắt hắn, hắn khẳng định biết thành thành thật thật cầm tới Ngưng Linh Đan về sau, rời khỏi Bắc vực lại phục dụng. Tiêu Phàm những lời này, căn bản không có muốn che giấu ý nghĩa. Làm đúng vậy bị Sa Sa Lữ Thành Cao nghe được. Nghe nói như thế, Lữ Thành Cao không khỏi sợ run cả người, trên mặt lộ ra khổ cấp cấp nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa thật là có chút đau đầu. Chính mình hình như nghĩ làm rồi. Mời Tiêu Phàm giúp đỡ luyện chế Ngưng Linh Đan, có phải hay không một sai lầm? Ngụy Duẫn Nhi cùng Ngụy Trường Hưng đều bị Tiêu Phàm những lời này chấn nhức đến, nuốt nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng rốt cuộc không sinh ra một chút phản đối Tiêu Phàm giúp đỡ luyện đan tâm tư. Tiêu Phàm thấy thế, hướng về phía hai người hơi cười một chút, lần nữa đi về phía Lữ Thành Cao. Lữ trưởng lão, so sánh lời của ta mới vừa rồi, ngươi cũng nghe đến. Hy vọng ngươi năng lực nhớ kỹ. Nhìn Tiêu Phàm lạnh lùng ánh mắt, Lữ Thành Cao kém một chút thì thoát ra, ta không luyện, nhưng cuối cùng, hay là cố níu lại. Lạc Đạo Hữu, ngươi cứ yên tâm. Ta Lữ Thành Cao có thể hướng thiên xin thể, chỉ cần ta làm trái lời hứa, thì trời đánh ngu thôi. Đan phương cùng vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, cho ta đi. Ta hiện tại giúp ngươi luyện đan đi. Tiêu Phàm tiêu thiếu, trực tiếp hỏi. Chuẩn bị xong, sớm liền chuẩn bị tốt. Lữ Thành Cao liên tục gật đầu. Đoàn vàng theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra hàng loạt vật liệu, chồng chất trước mặt Tiêu Phàm. Đồng thời, đem một khối ngọc giản trừ tay đặt ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm đem ngọc giản đặt ở chỗ mi tâm, đem thần thức vùi đầu vào trong ngọc giản, ngay lập tức trọn độc ngưng linh đan đan phương nội dung. Gia tăng ngưng linh đan đan phương một tấm, có thể luyện chế. Hệ thống thì yên lặng làm giá nhắc nhở: "Chờ ta một lúc." Tiêu Phàm lập tức xuất ra Cửu Diễm Đoán Thiên đỉnh, ngay trước mặt mọi người, lần nữa khấu trừ 1200 linh thạch, đổi 1200 linh khí tạm thời. Bắt đầu luyện đan. Giao diện luyện đan mở ra. Khuôn thuộc đáng yêu tiểu nhân lần nữa hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt. Chỉ là lần này, Tiêu Phàm hình như cảm giác được tiểu nhân hình như hơi mệt, lại có chút gắt bỏ chỉ coi là cố ý làm quái, làm ra đồ vật cũng không có quá mức để ý. Người ở bên ngoài trong mắt, mô phòng ra môi trường, nhượng Tiêu Phàm trong nháy mắt biến thân biến thành một cường đại luyện đàn sư, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ thân bí cao thâm khí chất. Chỉ là cỗ này khí chất, liền để Nguyệt Trường hưng một đoàn người tin tưởng không nghi ngờ, Tiêu Phàm thật là ngũ phẩm luyện đàn sư. Không dám đánh nghiếu Tiêu Phàm luyện đàn. Mọi người cũng không có thấp giọng xì xào bàn tán, cứ như vậy trông mong chằm chằm vào Tiêu Phàm, chờ mong đàn thành một khắc này. Lữ Thành cao dù sao cũng là võ sư cảnh đỉnh phong cường giả, không nói kiến thức nhãn lực sức lực vẫn có một ít Hắn ngay lập tức nhìn ra, trước mắt Đalo hình như không phải bình thường. Trong đầu sa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, hắn tưởng là tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc nét mặt, thế nhưng sợ sệt quấy giãy Tiêu Phàm, hắn căn bản không dám mở miệng. Nội tâm kích động, nhưng sắc mặt của hắn, trong nháy mắt tăng một mảnh đỏ bừng. Hồi lâu, hắn mới tỉnh táo lại. Theo trong giới chỉ, tìm ra một khối ngọc giản, giữ im lặng đưa cho bên người Nguyệt Trường Hưng. Nguyệt Trường Hưng có hiểu, nhưng vẫn là đã hiểu lư thành cao ý nghĩa. Trực tiếp đem ngọc giản, gián tại ấn đường, toàn lực cảm giác. Từ ngữ Một lát sau, Nguyệt Trường Hưng thì khiếp sợ đỏ bừng cả khuôn mặt, khoa tay múa chân, như là giống như con thỉ, muốn hô lớn hô nhỏ. Nhưng, hắn đồng dạng không dám kêu to. Không ngừng nuốt nước miếng, muốn che giấu chính mình vì kinh ngạc, mà khô khốc không thôi hết hổ. Lại nói tiếp, Nguyệt Trường Hưng lại đem trong tay ngọc giản, đưa cho Nguyệt Duẫn Nhi. Nguyệt Duẫn Nhi nhìn thấy trong ngọc giản nội dung về sau, thì trong đáy mắt, biến thành Nguyệt Trường Hưng giống như Lữ Thành Cao. Chẳng qua, nàng tinh xảo phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lộ ra yêu thương tràn đầy tự hào, còn không phải thế sao Nguyệt Trường Hưng cùng Lữ Thành Cao này hai cái lão gia hỏa có thể so sánh. Thật sự là quá mê người. Bệnh. Cuối cùng, hơn 10 phút sau, hệ thống giao diện biểu hiện đan dược sắp luyện chế thành công. Mà ở mô phòng môi trường bên trong, thì từ trong đan lô đổ xuống ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Cỗ này mùi thuốc vô cùng kỳ lạ. Bên cạnh mật trường hương đám người vẹn vẹn là hỏi mùi thuốc, trong thân thể thì truyền đến mơ hồ muốn đột phá cảm giác. Phốc. Tu vi thấp nhất nguyệt dẫn nhi, nét mặt chấn động, ngay lập tức ngồi xếp bằng xuống. 3 giây không đến. Trên người nàng, vang lên một tiếng bỏ xạ phòng vỡ vụn yếu ớt tiếng vang. Đúng lúc này, một đạo thuộc về hơi thở của võ giả thì từ trên người nàng toát ra tới Nàng lại vì hệ thống mô phỏng ra mùi thuốc nồng nặc, thành công đột phá đến võ giả cảnh. Kết quả này, Đoán Trường liền xem như hệ thống cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mô phỏng ra môi trường, lại còn năng lực có giúp đỡ người tầng cao tu vi công lao. Kỳ thực lư thành cao đám người phản ứng, cùng với Nguyệt Duẫn Nhi tu vi đột phá, đều bị Tiêu Phàm nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn giờ phút này trang phục chính thức làm bộ dáng hết sức chuyên chú luyện đan, khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn tại cố nén khiếp sợ đồng thời, Tiêu Phàm thì đang cố nén cười ý. Hiện tại thật không dễ dàng, sắp luyện đan thành công. Tiêu Phàm ở đâu còn nhỉ được. Thật nhanh đem giỏ xét một chút trong hệ thống biểu hiện đan dựa số lượng cùng chất lượng. Khóe miệng nhịn không được khơi gợi lên vẻ tươi cười. Ngay lập tức đem bên trong mấy cái thu vào không gian hệ thống, chỉ để lại một viên lưu trong đan lô, tiếp tục làm bộ làm ra kết ấn thu đan cử động sau. Lúc này mới chậm rãi mở mắt. Vẻ mặt suy yếu nói ra: "Lữ trưởng lão, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đem ngưng luyện chế linh đan thành công." Chương 74, Bác vực thập đại pháp bảo, chương 74, Bác vực thập đại pháp bảo. Tiêu Phàm mở ra luyện đan lô, từ bên trong xuất ra còn sót lại một quả ngưng linh đan. Linh khí bao vây lấy, đưa đến Lữ Thành Cao trong tay. Vừa nãy kinh ngạc thực sự quá lớn. Cho dù là chờ mong đã lâu ngạch ngưng linh đan, đều không có cho Lữ Thành Cao đem lại đầy đủ lực hấp dẫn, hắn chờ không nổi mở miệng dò hỏi. "Lạc đạo hữu, lo luyện đan này thế nhưng, Tiêu Phàm, đây là Cửu Diễm Đoán Tiên Đỉnh. Chúng ta Bắc vực thập đại pháp bảo một trong." Ngụy Duẫn Nhi thì ở thời điểm này, chờ không nổi mở miệng. Lữ Thành Cao khệ miệng co giận nhìn, không dám tức giận, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Không sai, đây đúng là Cửu Diễm Đoán Tiên Đỉnh, chỉ là các ngươi nói Bắc vực thập đại pháp bảo, là thứ độ gì?" Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt. "Ngươi lại không biết?" Cho ngươi xem một chút." Nguyệt Duẫn Nhi liền tranh thủ trong tay một thẳng năm nút ngọc giản, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lấy tới, dò xét. Hoắc. Tiêu Phàm cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Trong ngọc giản, ghi lại chính là Bắc vực thập đại pháp bảo giới thiệu. Cửu diễm đoàn thiên đỉnh, Tử chúc ngọc tiêu, Diễm hồng huyết đao, thậm chí còn có tinh thú linh kiếm. Đều là thượng phẩm pháp khí, thậm chí cực phẩm pháp khí tồn tại. Đương nhiên, thì được xưng là lục giai pháp bảo. Tu luyện giả đúng pháp bảo xưng hô, bình thường có hai loại. Một loại là dựa theo phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí như vậy đến xưng hô hạ phẩm pháp khí, chính là nhất giai pháp bảo. Nhưng bởi vì theo có ít người, pháp khí, pháp khí, bảo khí xưng hô như vậy, cũng không thể hoàn toàn định nghĩa pháp bảo phẩm giai. Vì mỗi loại pháp bảo có ít người cho rằng, còn có một cái cực phẩm cấp bậc. Nhưng có ít người lại cảm thấy, làm gì có cực phẩm cấp bậc. Liên trực tiếp dựa theo 1, 2, 3 giai đến xưng hô, cũng không tính toán cực phẩm cấp bậc này. Nhưng bất kể nói thế nào, mặc kệ là trung phẩm pháp khí hay là thượng phẩm pháp khí, lại hoặc là lục giai pháp bảo, đều là Bắc vực trong vô cùng hiếm thấy, đồng thời đã từng thị tại Bắc vực trong lịch sử, lưu lại một trang nổi bật tội tại là vô số tu luyện giả cũng khát vọng lấy được. Chỉ tiếc, đại bộ phận Bắc vực thập đại pháp bảo đều đã thất truyền. Nếu không, chính là cùng trước đó tinh thú linh kiếm giống nhau, vô số người thử qua cũng không có cách nào nhường hắn nhận chủ. Nhưng là bây giờ, thập đại pháp bảo bỗng chốc xuất hiện hai cái, cũng đều tại cùng một cái thân phận. Làm sao không nhường lư thành cao đám người kinh ngạc? Nhưng, nhìn trong nội giảng, về là đại pháp bảo sau khi giới thiệu, Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng. Pháp bảo lợi hại lại như thế nào? Chủ yếu vẫn là vì người sử dụng bản thân là hay không cường đại. Nếu người sử dụng không tương đại, lại pháp bảo lợi hại thì không phát huy ra nó vốn có hiệu quả." Tiêu Phàm ngừng nói, lại nhìn xem nói với Lữ Thành Cao. "Lữ trưởng lão, không bằng ngươi xem trước một chút, ta luyện chế ngưng linh đan, có phải đạt tới yêu cầu của ngươi?" "A nha." Trải qua Tiêu Phàm nhắc nhở, Lữ Thành Cao lúc này mới chợt tỉnh ngộ đến, trong tay của mình còn cầm một quả, chính mình tâm tâm niệm niệm thật lâu đang ngự. "Đây, đây là có thể tăng lên 50% xác suất ngưng tụ linh hạch ưu tú phẩm chất ngưng linh đan." Làm Lữ Thành Cao thấy rõ ràng trong tay đang ngự, đến cùng là cái gì phẩm chất về sau, không khỏi kinh hãi. Hắn trước đây Chỉ hy vọng Tiêu Phàm có thể cho mình luyện chế một quả bình thường phẩm chất ngưng linh đan, có thể tăng lên chính mình 30% sát suất, nương tụ linh hoạt, hắn thì thỏa mãn. Ai biết, lại trực tiếp có một quả có thể tăng lên 50% sát suất ưu tú phẩm chất ngưng linh đan. Gia tăng 50% sát suất. Theo Lữ Thành Cao, mình đã có niềm tin tuyệt đối, có thể tăng lên tới võ tông cảnh giới. Hắn kích động, trong nháy mắt quỳ xuống, vui đến phát khóc cho Tiêu Phàm dập đầu nói: "Lạc đạo hữu, ngài đại ân đại đức, ta Lữ Thành Cao cả đời khó quên. Từ nay về sau, chỉ cần có cần ta Lữ Thành Cao chỗ, cứ mở miệng, ta Lữ Thành Cao ôn hòa cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." Mmmmmm. Tiêu Phàm là thực sự không ngờ rằng, một khoả ưu tú phẩm chất ngưng linh đan, liền để lư thành cao như thế kích động. Nếu hắn hiểu rõ, chính mình kỳ thực tổng cộng luyện chế ra 4 khoả ngưng linh đan, trong đó còn có 3 viên đã bị hắn thu lại đều là hoàn mỹ phẩm chất, không biết hắn sẽ như thế nào tác tượng. Tiêu Phàm thì không nghĩ tới, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Chính mình tổng cộng luyện chế 4 khoả ngưng linh đan, 3 viên hoàn mỹ, 1 khoả ưu tú. Tốt hơn có thể để cho hắn hơi che dấu một chút. Nhìn thoáng qua không gian hệ thống hoàn mỹ phẩm chất ngưng linh đan, Tiêu Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Đan dược, ngưng linh đan. Phẩm giai, ngũ giai hoàn mỹ. Hiệu quả có thể để cho võ sư đỉnh phong tu luyện giả trong phần trăm đột phá, biến thành cường giả võ tông. Cũng có tỉ lệ nhất định, ngẫu nhiên lĩnh ngộ một loại nguyên tố tinh thông. Trong phần trăm đột phá hiệu quả liền không nói. Như thế nào nguyên tố tinh thông? Tiêu Phàm hỏi một chút hệ thống, lần nữa đạt được hồi phục. Nguyên tố tinh thông, tinh thông một loại nào đó nguyên tố lúc, thi triển cùng thuộc tính công pháp, uy lực tăng lên gấp đôi. Đồng thời, tương lai có hy vọng, lĩnh ngộ tương quan nguyên tố lĩnh vực cùng phát tác. Cha cha. Lĩnh vực, pháp tắc. Chà chà. Bực, pháp tắc Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy nặng nề. Đây chính là tương đương cao cấp thứ gì đó, thậm chí là võ vương đều khó có khả năng tiếp xúc. Mặc dù, phục dụng hoàn mỹ phẩm chất ngưng linh đan, cũng vô pháp ngưỡng tu luyện giả, lập tức liền lĩnh ngộ linh ngộ cùng phát tác. Nhưng đây là cho bọn hắn mở ra một cái đại môn a. Tiêu Phàm cũng có chút động tâm. Chỉ tiếc, ngưng linh đan loại vật này, đối với người khác mà nói, là trong phần trăm tăng lên tới võ tông cảnh đại bà bối, còn có cơ hội lĩnh ngộ nguyên tố tinh thông. Thế nhưng đối với hắn mà nói, chính là gia tăng linh khí hạn mức cao nhất thứ gì đó. Với lại chỉ có thể gia tăng 100. Nếu như là trước đó Tiêu Phàm có thể còn có thể cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, có linh khí tạm thời vật này về sau, hắn đã đối với cái này, không có hứng thú. Cục cung tận tụy cái gì không quan trọng, quan trọng là, ngươi nhớ kỹ mình, không tại Bất vực sử dụng, gây phiền toái cho ta là được rồi." Tiêu Phàm nhàn nhạt, nhạt khoát tay nói. Lữ Thành cao nét mặt, càng thêm kiên định, từng chữ nói ra nói: "Lạc đạo hữu yên tâm, cho dù là có người buộc ta chết, để cho ta tại Bất vực sử dụng viên đan dược kia, ta cũng sẽ không sử dụng. Ta, ta hiện tại liền rời đi Bất vực, tiến về Tây vực." Tây vực? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, Lữ Thành Cao ngay lập tức lộ ra lấy lòng thân sắc, cười nói: "Ta nghĩ, Lạc Đạo Hữu thực lực bây giờ, cũng đã có đối kháng hóa ma môn tư cách. Chắc hẳn không lâu sau đó, rồi sẽ tiến về Tây vực hóa ma môn. Lao phu sẽ ở hóa ma môn phụ cận, tìm hiểu thông tin, chờ đợi Lạc Đạo Hữu đến." Thông minh. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Hắn thì thích loại người thông minh này. "Lạc Đạo Hữu, Dương Lạc Hữu, vậy lão phu như vậy cáo từ. Ta tại Tây vực chờ các ngươi." Lữ Thành Cao cũng là gọn gàng mà linh hoạt người. Sau khi cáo từ, trực tiếp rời đi Bắc vực, thậm chí ngay cả Linh Võ Tông cũng không có trở về một chuyến. Rất lâu sau đó, cái này khiến không ít không rõ tình huống Linh Võ tông cao tầng rất là buồn bực, Lữ Thành cao cái này đại trưởng lão sao mất tích? Lẽ nào bị người giết chết ở bên ngoài? Chương 75, thăm dò tinh thú đường, chương 75, thăm dò tinh thú đường. Tông chủ, phụ cận 10 cây số phạm vi bên trong, đều đã dò xét một lần, không hề có phát hiện Tề Tiên tông cùng cái khác tu luyện giả tồn tại. Tại Lữ Thành cao rời khỏi sau đó không lâu, Lam Cầm cùng Triệu Tiểu Yên thì dò xét hoàn tất, về tới bên người mọi người báo cáo. Lam Cầm, vất vả ngươi. Rõ ràng ngươi đã là Linh Võ tông đệ tử, vẫn còn cần. Nguyệt Trường Hưng rất là cảm động. Muốn nói cái gì? Nhưng không đợi hắn vừa dứt lời, Lam Cầm thì nghiêm mặt nói: "Tông chủ, mặc dù ta Lam Cầm hiện nay tại Linh Võ Tông học tập, nhưng ta nhớ được một chút, ta sinh là Thiên Kiếm Tông người, chết là Thiên Kiếm Tông quỷ. Ta năng lực có thành tựu của ngày hôm nay, Thiên Kiếm Tông đánh cho ta cơ sở, là muôn phần quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không quên Thiên Kiếm Tông đúng ân tình của ta." Nghe được Lam Cầm, bên cạnh Triệu Tiểu Yên trợn mắt há hốc mồm. Là sinh trưởng ở địa phương Linh Võ Tông đệ tử, trong nội tâm nàng, đúng Linh Võ Tông, đều không có mảnh liệt như vậy môn phái vinh dự cảm giác. Thế nhưng Lam Cẩm lại nhìn trời kiếm tông cấp bậc này rất thấp môn phái, có mãnh liệt như thế môn phái vinh dự cảm giác. Cái này khiến nàng cảm thấy càng không thể tưởng tượng nổi. Khóe mắt có nhìn, nhìn thấy trên người Tiêu Phàm, nàng đột nhiên cảm giác, Tiêu Phàm nhìn trời kiếm tông loại môn phái này vinh dự cảm giác, giống như cũng không đầy làm cầm thấp. Cái này thiên kiếm tông rốt cục có cái gì mị lực? Lại khiến cái này yêu nghiệt như thế đệ tử thiên tài, cũng đối với nó có mãnh liệt như vậy môn phái vinh dự cảm giác. Ra. Trong lúc nhất thời, Triệu Tiểu Yên đối lại trước không chút nào để ý thiên kiếm tông, đột nhiên sản sinh tò mò mãnh liệt cảm giác. Triệu Tiểu Yên ý nghĩ Mọi người tự nhiên là không biết, nghe được Lam Cẩm, bọn hắn cũng phi thường cao hứng. Cái này khiến Tiêu Phàm đều giống như nhận lấy cổ vũ bình thường, cảm thấy mình bây giờ quyết định không có có vấn đề gì. Ta, Tiêu Phàm, mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng có thể xuyên qua đến Huyền Tiên đại lục, biến thành Thiên Kiếm tông một phần tử, là cái này duyên phận. Mặc kệ là Nguyệt Duẫn Nhi hay là Nguyệt Trường Hưng, đều là hắn đi vào thế giới này về sau, đối với hắn người rất được. Cho dù cũng gặp phải Lý Hiên, Tôn Vũ kiểu này làm người buồn nôn. Nhưng, loại người này làm gì để ở trong lòng? Đây không phải không sao tìm cho mình chuyện làm sao? Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm nghĩ, Tiêu Phàm sư đệ, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Lam Cẩm Trừng lớn xinh đẹp đối mắt đẹp, nghi ngờ hỏi, Tiêu Phàm nói cho mọi người, chính mình chuẩn bị đi hóa ma môn một chuyến lúc, Lam Cẩm ra ngoài dò xét tình huống, cũng không biết, không giống nhau Tiêu Phàm mở miệng, Lam Cẩm nói lần nữa, nếu không, chúng ta cùng đi thăm dò một chút tinh thú đường a. Lần trước quay về, ta vốn là muốn dò xét một phen tinh thú đường. Vừa mới ngươi đang đảo lơ lực lúc, tông chủ thì hỏi ta, có hay không có thăm dò tinh thú đường ý nghĩ, tu vi của ta đã đủ rồi. Tinh thú đường a. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Nguyệt Trường Hưng, trên mặt của hắn thì mang theo một tia chờ đợi, kỳ thực không phải làm cầm nhắc nhở, Tiêu Phàm vẫn đúng là quên, còn có tinh thú đường chuyện này. Lam Sơ còn nói, tu vi đạt tới võ sư cảnh thì khẳng định thăm dò một chút, kết quả bị lung ta lung tung sự việc làm trở lại. Được, vậy liền đi tinh thú đường xem xét. Tiêu Phàm ngay lập tức gật đầu đồng ý, về phần hóa ma môn sự việc, một tinh thú đường chắc chắn sẽ không chậm trễ quá lâu thời gian đi. Tốt. Nghe được Tiêu Phàm đồng ý, Nguyệt Trường Hương trên mặt thì lộ ra vô cùng thần sắc cao hứng. La Thiên kiếm tông tông chủ, chuyện này, hắn đã chờ đợi thật lâu. Không vẹn vẹn là hắn Tất cả Thiên Kiếm Tông, tại trước hắn, chỉ ít sáu mặt cho Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng không phải thưởng chờ mong chuyện này. Dựa theo một đời tông chủ tại vị 100 năm đến tính toán, đó chính là chỉ ít 700 năm. Có thể trên thực tế, Thiên Kiếm Tông tông chủ, bình quân tiếp theo, không hề chỉ là tại vị 100 năm, cũng là gần ngàn năm. Đã không còn có người mở ra tinh thú đường. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngàn năm bên trong, Thiên Kiếm Tông bên trong, đã không ai có thể đem tu vi tăng lên tới võ sư, đồng thời có tư cách mở ra tinh thú đường. Đây là vô số Thiên Kiếm Tông tông chủ bị hay, cũng là tất cả Thiên Kiếm Tông hơn ngàn năm bị hay. Thế nhưng bây giờ, đến Viên nguyệt trưởng Hưng là Tiên kiếm tông tông chủ lúc, trước có Lam Cẩm tên thiên tài này thiếu nữ, sau có Tiêu Phàm tên yêu nghiệt này con rể, nhất là Tiêu Phàm. Càng làm cho Nguyệt trưởng Hưng sớm đã có chủng chờ mong ngày này đến tâm tình. "Dưn Nhi, sư lệ các sư muội, thì giao cho ngươi cùng trừ vị trưởng lão ta hiện tại thì mang Lam Cẩm cùng Tiêu Phàm về đến Tiên kiếm tông, mở ra tinh tú đường." Nguyệt trưởng Hưng khuôn mặt kích động đỏ lên, dường như có loại vui đến phát khóc xu thế. "Cha, ta cũng nghĩ đi." Nguyệt Dưn Nhi một đôi ngập nước xinh đẹp mắt to, đặt ở trên người Tiêu Phàm, tràn ngập tự hào cùng chờ mong. "Ngươi đi làm gì?" Ngươi bây giờ lại không có tư cách vào trong tinh thú đường. Ngoan ngoãn ở lại đây, hảo hảo tu luyện, đợi đến tiêu phàm bọn hắn hiểu rõ, dò xét hiểu rõ, tinh thú đường bên trong rốt cục có cái gì sau đó. Và tu vi của ngươi đến lại tự mình vào trong dò xét cũng không mượn. Nguyệt Trường hừ những mày, ngay lập tức cự tuyệt nói. Được rồi. Nguyệt Duẫn Nhi nâng lên giống bánh bao giống nhau đáng yêu khuôn mặt nhỏ, thần sắc mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu đồng ý. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta quay về, nói không chừng ta trở về thời điểm, còn có thể giúp ngươi mang một con chiến sủng. Tiêu Phàm đi vào Nguyệt Duẫn Nhi bên người, nhẹ nhàng bóp một chút, nàng thịt thịt gương mặt, Ôn Nhu nói, không biết là Tiêu Phàm Ôn Nhu giọng nói, hay là cái đó thân mật động tác. Như Nguyệt Duẫn Nhi cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, cô nàng tương đối ngại quá. Then thung một giọng nói, "Chú ý an toàn." Liền tại Nguyệt Trường Hưng cười vang bên trong, hướng về không chọn vẹn linh mạch phương hướng chạy tới. Ha ha. Nguyệt Trường Hưng hiện tại xác định Tiêu Phàm thiên phú sau đó, mặc dù ngẫu nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nguyệt Duẫn Nhi chuyển động cùng nhau, vẫn còn có chút dễ ợm cảm giác. Nhưng nhiều hơn nữa lúc, thì là một loại vui vẻ, trêu chọc, giống lão ngoan đồng bình thường đang hưởng thụ niềm vui gia đình cảm giác hạnh phúc dường như. Đây hết thảy, tự nhiên đều là tiêu phàm cái này con rẻ, một điểm điểm tại trước mặt hắn, biểu hiện ra càng thêm tương đại, càng thêm làm cho người kinh hãi thiên phú, thay đổi. Lam Cẩm Phi chu là một người, không cách nào mang theo Tiêu Phàm cùng Nguyệt Trường Hưng cùng nhau phi hành, bọn hắn chỉ có thể phi nước đại. Cũng may, tốc độ không chậm. Không bao lâu thì chạy trở về Tiên Tiêm Tông. Rời khỏi cũng không đến bao lâu, lần nữa về đến Tiên Kiếm Tông, Nguyệt Trường Hưng nét mặt đều có chút phức tạp. Đứng ở dưới chân núi, dừng lại một lát. Hắn thì không nói thêm gì, liền lần nữa dẫn đầu. Vững về trên núi, Phi tóc chạy như điên. Mấy phút đồng hồ sau, ba người liền xuất hiện trước mặt Tinh thú đường. "Lam Cầm, còn nhớ ta cho ngươi biết làm sao mở ra Tinh thú đường không?" Nguyệt Trường Hưng đứng trong Tinh thú đường, bước tường kia ấn khắc nhìn trận pháp trên vách tường, hỏi. "Hiểu rõ." Lam Cầm gật đầu, mở miệng nói, "Chỉ cần đem linh khí của mình rót vào đến trong trận pháp, trận pháp tự nhiên sẽ cảm ứng, sau đó bị kích hoạt." "Không sai. Bắt đầu đi." "Nhường Tiêu Phàm sư đệ đến đây đi." Hắn tu vi hiện tại so với ta còn phải cường đại hơn một chút. Lam Cầm cười khanh khách nhìn về phía Tiêu Phàm. Chương 76, lão tổ xuất hiện, chương 76, lão tổ xuất hiện. Tiêu Phàm cũng không có nghĩ quá nhiều, tại hai người chờ đợi trong ánh mắt, ngay lập tức đứng ở vách tường trước. Khi hắn đưa tay, phóng ở trên vách tường sau đó. Đột nhiên phản ứng. Đây là một kiện cực kỳ có vinh dự, đủ để ghi chép tại Thiên Kiếm Tông trong lịch sử sự việc. Nàng lại đem như thế có vinh dự cảm giác một việc, nhường cho mình. Có thể. La Nang hiểu rõ, nàng hiện tại cũng không đơn thuần là Thiên Kiếm Tông đệ tử thân phận. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng hẳn là Linh Võ Tông đệ tử. Một sáng thông tin bị người truyền đi, chỉ làm cho Thiên Kiếm Tông đem lại các loại chỗ bận cất sâu một hơi. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn thoáng qua Lam Cầm phía sau, mới đưa thể nội linh khí, quán thâu đến trên trận pháp. Bạch. Ngàn năm không có phản ứng trận pháp, theo Tiêu Phàm linh khí rót vào, đột nhiên, tách ra quang mang chói mắt. Thì đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên sản sinh một cái ý niệm trong đầu, thốt ra. Nó làm sao có thể đủ xác định, đúng là ta thiên đệ tử của Kiếm tông. Siêu. Tiêu Phàm vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác sử dụng truyền tông trận bình thường cảm giác hư mê, nhanh chóng đánh tới, ba phủ tất cả đại náo. Đợi đến lần nữa thanh lúc tỉnh lại, cảnh sắc trước mắt đã biến thành một mảnh núi rừng. Bên hai, thì vang lên một đạo lạ lẫm, gian mùa nhưng lại mang theo một vòng hiện hóa âm thanh. Hải tử, ngươi không phải tò mò, vì sao ta năng lực xác định ngươi có phải hay không thiên đệ tử của kiếm tông sao? Ngươi tiếp nhận truyền thừa tinh tú linh kiếm, thế nhưng lão phu mang theo gần như ngàn năm pháp bảo, lão phu chẳng lẽ còn năng lực không nhận ra đó. Nga năm, ngài là cường giả võ tông. Nghe được đối phương, Tiêu Phàm theo bản năng tra hỏi nhưng ngẫu nhiên lại phản ứng lại, cảnh giác mà hỏi. Chờ một chút, ngươi là ai? Ngươi trẻ tuổi, ngươi tính cách này có chút vấn đề a. Lẽ nào Thiên kiếm tông đương đại tông chủ chưa nói với ngươi, tinh tú đường là ta Thiên kiếm tông tối tuyệt mật bí cảnh? chỉ có thỏa mãn điều kiện đệ tử thiên tài mới có thể tiến nhập. Các ngươi thế nhưng chúng ta Thiên Kiếm Tông tương lai hy vọng, lão phu chẳng lẽ lại còn có thể hạ ngươi." Tại Tiêu Phàm vang lên bên tai lão giả âm thanh, có chút im lặng dáng vẻ. Khụ khụ. Tiêu Phàm nượm ngầm cười một tiếng, nét mặt có chút kỳ quái, âm thầm ở trong lòng nghĩ đến. "Này cũng không thể trách ta ạ. Ai bảo ngươi đột nhiên xuất hiện, hay là bao nhiêu năm trước lao tiền bố? Lại nói, cái gì chó má Thiên Kiếm Tông đệ tử thiên tài nhất mới có thể tiến nhập. Nơi này, đều đã hơn ngàn năm, không có bị người mở ra. Chỉ cần là cái võ sư Hiện tại cũng có thể đi vào, làm sao lại thành chỉ có thiên tài mới có thể đi vào tới chỗ? Nếu thật là chỉ có thiên tài mới có thể tiến nhập, vậy ngài nhưng phải tiếp tục chờ đợi." Tiêu Phàm nghĩ như vậy, nhưng cũng xác thực không để ý đến một vấn đề. Đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, nếu như không phải đệ tử thiên tài nhất, lại như thế nào tăng lên tới võ sư? Tiên bối, không biết ngài là chúng ta Thiên Kiếm Tông, vị kia lão tổ." Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía trung quanh, một mực cung kính chắp tay hành lễ nói. Từ đối phương trong giọng nói, Tiêu Phàm chỉ có thể phỏng đoán, đối phương đã từng có thể là võ tông cảnh cỡ giả. Nếu không cũng không có khả năng đeo tinh thú linh kiếm gần năm, muốn có ngàn năm tuổi thọ. Đây là nhất định phải đạt tới võ tông cảnh cử giả mới có thể có. Thế nhưng, đối với vị này tiến tạo tinh thú đường lão tổ, Tiêu Phàm là thực sự không một chút nào rõ ràng. Hắn dù sao cũng là trực tiếp theo ngoại môn đệ tử, một bước lên trời, đặt cho tới bây giờ độ cao. Đối với rất nhiều người kiếm tông bí văn, cũng không rõ ràng lắm. Ừm. Tại Tiêu Phàm hỏi ra vấn đề như vậy sau, thần bí lão giả đột nhiên phát ra một tiếng nghi ngờ hỏi. Tiêu Phàm trong đầu thì tự động hiện ra một người da đen dấu chấm hỏi nét mặt. Khô khô. Cái này Thiến Tiêu Phàm có chút lúng túng, chê cười giải thích nói: "Lão tổ, đệ tử gia nhập Thiên Kiếm Tông không đến bao lâu, trước đó hay là ngoại môn đệ tử, sau bởi vì đặc tu gặp gỡ, mới có thực lực hôm nay, cho nên đối với môn nội rất nhiều bí văn, đều không phải là đặc biệt hiểu rõ." Lão giả. Thần bí lão tổ rõ ràng bị Tiêu Phàm trả lời trấn sững sờ. Đoán chừng hắn cũng biết, Thiên Kiếm Tông tình huống là dạng gì, ngoại môn đệ tử lại là cái gì dạng thực lực. Kết quả một bước lên trời. Cái này cần gặp được bao lớn kỳ ngộ a? Trầm mặc sau một hồi, lão giả lần nữa mở miệng nói: "Thôi được, bất kể như thế nào, Ngươi thì đúng là đạt được lão phu bội kiếm tán đồng, chuyện này ý nghĩa là ngươi xác thực có chỗ thiên phú. Đến đây đi." Dọc theo trước mặt hắn kia phiến màu đỏ rừng phong máu, tiến lên mười cây số. Rừng phong máu? Tiêu Phàm ngẩng đầu, hướng về trước mắt một mảnh núi rừng nhìn lại. Hắn vừa lúc tiến vào, kỳ thực thì đã thấy, mảnh rừng núi này vô cùng kỳ lạ, như là bị người tận lực tạo ra, lại giống là dưới tác dụng của trận pháp mới tạo thành trước mặt mảnh này thần kỳ hiện tượng. Từng dãy màu sắc khác nhau cây cối, giống cầu vồng dường như một thảng kéo dài đến chân trời. Nhìn cánh rừng cây này, Tiêu Phàm có loại cảm giác kỳ quái. Tự mình lựa chọn khác nhau rừng cây, gặp phải tình huống, khẳng định khác nhau. Bất quá, Tiêu Phàm không hề có ngay lập tức hành động. Hắn còn phải đợi đợi Lam Cầm đến. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Phàm cùng lão giả cũng trở có chút vết bách. Lão giả, tiểu tử ngươi thất thần làm gì? Chẳng lẽ sợ? Chẳng qua là một mảnh rừng phong máu thôi. Nhiều lắm là chính là bị hít một chút huyết, cũng sẽ không người chết. Tức chết lão phu. Hiện tại Thiên Kiếm Tông, đến cùng là thế nào chuyện? Bực này tâm tính người trẻ tuổi, cũng có thể bước vào tinh tú đường. Tiêu Phàm, nhiều lắm là bị hít một chút huyết. Cờn mờn. Này rừng phong máu trong thật sự có cổ quái a." Tiêu Phàm ngặc nhiên nói thầm một tiếng, lần nữa chắp tay nói ra. "Lão tổ bất giận, đệ tử cũng không phải là sợ, mà là cùng đệ tử cùng nhau đi vào còn có một vị sư tỷ, đệ tử đang đợi nàng, chỉ là có chút hoài nghi, vì sao nàng đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện." "Lão giả, còn có một cái." Lời nói của ông lão bên trong, Trần đầy ngạc nhiên. Như là quên đi chính mình trước miệng nhìn trời kiếm tông lửa giận dường như ngay lập tức mừng rỡ hô. "Được, các ngươi tiên kiếm tông hiện tại phát triển không sai, duy nhất một lần, lại có thể có hai cái đệ tử thỏa mãn đi vào tư cách." Tất nhiên cái đó là sư tỷ của ngươi, vậy có phải hay không nói, thực lực của nàng cùng Tiên Vũ cũng trên ngươi. Nghe được lão giả chờ mong cảm giác bạo dạn nữ, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Bậy. Vừa vặn lúc này, Lam Cầm mặt tái nhợt xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người. Sư tỷ. Tiêu Phàm ngay lập tức hô một tiếng, chú ý tới trên mặt nàng nét mặt lo lắng nói: "Sư tỷ, ngươi làm sao?" "Ta cũng không biết." Lúc tiến vào, hào hào. Thế nhưng truyền tống đến một nửa, một cỗ lực lượng thần bí xâm nhập vào trong cơ thể của ta, ta kém chút chết tại truyền tống quá trình bên trong. Lam Cẩm cơ thể có chút sủi lơ, tại Tiêu Phàm căng cứng đỡ xuống, mới miễn cưỡng đứng vững. Hai cái tại thiếp thân kình phục bạc vào, thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, càng rõ ràng hơn có loại tại run rẩy kịch liệt cảm giác. Nàng không phải thiên đệ tử của Kiếm Tông. "Lão giả âm thanh tại Tiêu Phàm vang lên bên hai. Lần này, là mang theo lệnh bằng, phẫn nộ cùng một tia sát ý, chương 77, gọi thu huyết nguyệt tố, chương 77, gọi thu huyết nguyệt tố." Lão tổ bất giận, sư tỷ đúng là thực sự Thiên Kiếm Tông đệ tử. Chỉ là, đoạn thời gian trước, đi môn phái khác bồi dưỡng một phen, gần đây mới về đến Thiên Kiếm Tông. Tiêu Phàm hoàn toàn không biết lão giả thân phận cùng lai lịch, thậm chí cũng không biết hắn hiện tại tung tích đến cùng ở nơi nào. Thì không rõ ràng, hắn có cái gì cường đại thủ đoạn. Liền xem như hắn, trong lòng cũng có điểm sợ hãi. Lại càng không cần phải nói, hiện tại bị thương nghiêm trọng, dường như hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu lang cầm. Tiêu Phàm là thực sự lo lắng. Vị này không biết vì sao, còn có thể chỗ này bí cảnh bên trong, tồn tại Thiên Kiếm Tông lão tổ, thật vì Lam Cầm đi linh võ tông học bộ tộc sự việc mà giận nổi sát tâm, đưa nàng giết chết. Sư đệ, ngươi đang nói chuyện với người nào? Lam Cầm mang trên mặt hoảng sợ, nàng căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm gì vang lên, nhưng lạ từ Tiêu Phàm trong giọng nói, cùng với chính mình bước vào tinh tú đường trải nghiệm, thì đoán được, tinh tú đường chỉ sợ còn có một cái thần bí thủ hộ giả. Mà chính mình, dựa theo gì vặn quy củ, đúng là không có tư cách bước vào tinh tú đường. Một vị không biết tính danh thiên kiếm tông lão tổ. Tiêu Phàm thấp giọng hồi đáp: "Phụ phụ." Lam Cầm phản ứng, đây Tiêu Phàm nghe được vị lão tổ này âm thanh lúc, còn phải lớn hơn nhiều. Trong ngáy mắt quy xuống, sợ hãi mà cung kính dập đầu một đầu, nhanh chóng giải thích nói: "Mời lão tổ minh giám." Đệ tử mặc dù tiến về Linh Võ Tông học bổ túc, nhưng trong nội tâm, nhưng lại chưa bao giờ quên Thiên Kiếm Tông đối ta bất kỳ trợ giúp nào. Ta nhìn trời Kiếm Tông trung tâm bất hối, sinh là Thiên Kiếm Tông người, chết là Thiên Kiếm Tông quỷ. Lão giả, cái gì? Cái gì có chết hay không, quỷ không quỷ. Suối quẩy. Đã như vậy, vậy ta thì cho ngươi một cơ hội. Bên kia băng lam linh thụ thấy được chưa? Ngươi theo bên ấy vào trong, đi tới 10 cây số. Đúng, lão tổ. Lam Cẩm không nói hai lời, lại từ trên mặt đất đứng lên, đang chuẩn bị trực tiếp đi về phía xa xa, một mảnh xanh thẳm băng lam linh thụ, đột nhiên nghĩ đến Tiêu Phàm lại chắp tay hướng về phía hư không hỏi, "Lão tổ, Tiêu phàm sư đệ thiên phú, đây đệ tử cường đại quá nhiều." Hắn có phải vậy? "Lão giả, sắp xếp của hắn, ta đã, đã nói với hắn chính ngươi đi trước băng lam linh thụ bên đấy." "Đúng." Lam Cầm lần nữa chắp tay đáp lại, nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, nháy nháy mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Tiêu Phàm vẫn là nhìn ra nàng ý tứ. "Không cần lo lắng cho ta, dựa theo lão tổ phân phó đi làm là được." Lập tức, Lam Cầm xuất ra một khỏa đan dược, nhét vào trong miệng, tái nhợt sắc mặt, thôi khôi phục một chút máu máu. Run rẩy dài nhỏ cặp đùi đẹp thì khôi phục bình thường. Siu Trân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái địa điểm, nàng cả người trong nháy mắt nổ bắn ra đi đến 10 mét. Ngay mấy cái, liền xuất hiện tại rừng cây băng lam linh thụ trước mặt, hướng về phía Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người, vẫn như cũ đi vào trong rừng cây. Ánh mắt của Tiêu Phàm, một thẳng đi theo này làm cầm thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới rốt cục thu hồi ánh mắt của mình. Lão giả, nhìn xem đủ rồi. Tiêu Phàm tức giận mặt lại. Vị lão tổ này, có phải hay không quá có chút già mà không kính. Nhanh, đừng để lão phu chờ quá lâu thời gian. Tiểu nhi tử kia thế nhưng nói, thiên phú của ngươi còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi trong rừng phong máu biểu hiện. Lão giả thúc dục nói, "Đúng." Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một tiếng về sau, thì ngay lập tức hướng về phía mặt trung tâm nhất rừng phong máu bên trong phóng đi. Vì trong đầu còn đi nhớ nhìn vị lão tổ này nhắc tới chỉ là bị hít một chút huyết thôi. Tiêu Phàm tiến vào sau rừng cây, thì vô cùng cảnh giác, thời khắc chầm chậm vào trung quanh cây cối. Xe động, súng, hay là trận pháp hiệu quả. Tiêu Phàm ngay lập tức chú ý tới những thứ này huyết cây phong cảnh cây, theo hắn sau khi tiến vào, bắt đầu chậm rãi di động lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Xiêu xiêu xiêu. Trong chớp mắt, Từng cây từng cây hết cây phòng, như là hóa thành mật của thiếu niên dường như, treo lên một đầu sờ mát tạo hình đầu tóc màu đỏ hồng, tại tiêu phàm trung quanh, qua lại na di. Điệu tỏ, có cây thành tinh á. Tiêu phàm trong đầu, lần nữa hiện hiện một kỳ quái hình tượng. Siêu. Đột nhiên, ở vào tiêu phàm phía bên phải huyết tây phòng, đột nhiên xoay người một cái, thân cây nổi lên hiện ra một người tính hóa quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Chất, một con mẩu máu thân cây, giống trường tiên dường như bạo giúp trong hư không, vang lên chói tai vuốt không âm thanh, nhanh chóng bắn hướng tiêu phàm. Đang. Tiêu phàm dưới chân nhanh chóng một chút có thể mạnh hơn võ tông tứ tinh người tốc độ, trong nháy mắt nhường hắn ở đây tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân nổ bắn ra đi, xuất hiện tại công kích tiêu phàm này khỏa huyết cây phong sau. Phốc phốc. Mầu máu cảnh đâm xuyên qua tiêu phàm lưu tại tại chỗ tàn ảnh. Nay khỏa huyết cây phong thân cây bên trên, nhân tính hoa khuôn mặt, càng là hơn toát ra một tia tàn nhẫn nghe răng cười. Thế nhưng một giây sau, nó thì phản ứng. Chính mình đánh trúng cơ thể, là giả. Ẩm. Vô cùng đáng tiếc. Nó phản ứng thời gian đã rất muộn. Tiêu phàm lúc này đã chủ động vung vây trong tay tinh thú linh kiếm, đem này khỏa huyết cây phong chặn ngang trận trước. Phụp phụp. Đứt gãy thành hai đoạn huyết cây phòng, chỗ đứt bên trong như là suối phun bình thường, bắn tung tóe ra nồng đậm mà tanh hôi mười phần máu tươi. Bạch. Một quả bóng bóng thuộc tính màu xanh lam rơi xuống tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Siêu. Tới gần một bước, bóng bóng thuộc tính bay thẳng hướng về phía Tiêu Phàm. Đạt được huyết nguyên tố 13. Hạnh. Tiêu Phàm nghe được vang lên bên tai âm thành, đầu tiên là sửng sợ, sau đó xa vào đến mừng như điên trong. Ha ha. Lão giả, ngươi trẻ tuổi, cười cái rắng, chẳng qua là một gốc võ sư một tinh huyết cây phòng, liền đệ ngươi như thế mừng như điên. Lời nói của ông lão bên trong để lộ ra một tia khinh thường cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nghe được lão giả lời nói, Tiêu Phàm căn bản không có giải thích. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho lão giả, chính mình vui vẻ là bởi vì tiêu diệt những thứ này huyết tây phòng, lại có thể rơi xuống huyết nguyên tố. Đây chính là hắn nhường hồng quang huyết hồ tấn cấp cái điều kiện cuối cùng. Nơi này huyết tây phòng cũng không ý ta. Tiêu Phàm liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một vòng cường nhiệt ánh mắt. Huyễn lôi pháp ảnh. Một giây sau, thân thể hắn đột nhiên quét sạch ra một đạo chướng mắt lôi quang, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ càng là hơn đạt đến dường như muốn siêu việt võ tông cảnh cường giả tốc độ. Tại tất cả rừng phong máu trong, qua lại Na Zilen. Lão giả, này mẹ nó là cái gì tốc độ? Đạt được huyết nguyên tố 15, đạt được huyết nguyên tố 7, đạt được huyết nguyên tố 19. Từng tiếng hệ thống thanh âm nhấp nháp nhỏ, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Thì mang ý nghĩa, từng cây từng cây hết cây phong, chết thảm tại Tiêu Phàm trong tay. Đợi đến lão giả phản ứng, đã có gần 2/3 huyết cây phong ạt của thiếu niên, thê thảm nằm xuống đất bên trên, nhìn như cũ tại vật của bên trong các đồng bạn, lộ ra biểu tình hâm mộ. Đó là chúng nó chết đi thanh xuân. Một thế này, chúng nó rốt cuộc trải nghiệm không đến, tại đây phiến rộng lớn đại địa bên trên, tự do tự tại phi nước đại, nhảy vọt cảm giác ra ca. Lão giả, tiểu tử thối, dừng lại, vội vàng cho lão tử dừng lại. Ngươi đây là muốn hủy mảnh này bí cảnh a? Chương 78, còn dám gạt người, chương 78, còn dám gạt người. Theo lão giả tiếng gầm gừ, xuất hiện tại Tiêu Phàm bên hai. Tiêu Phàm cuối cùng ngưng điên cuồng vết tróc. Kỳ thực, hắn cần 150 huyết nguyên tố, cũng sớm đã đạt tiêu chuẩn. Chỉ là không biết hồng quang huyết hồ lần tiếp theo thăng cấp, có phải hay không cần cao hơn yêu cầu. Liên chuẩn bị trước giờ làm ra một ít dự trữ. Trên thực tế, hắn ở đây phiến rừng phong máu bên trong, thu hoạch huyết nguyên tố thì đã vượt qua 1000. Hiện nay, Tiêu Phàm trên người tổng cộng có huyết nguyên tố, đạt đến 1302. Nói cách khác, Hồng Quang huyết hộ toàn bộ thăng giai điều kiện đều đã thỏa mãn. Chỉ là, Tiêu Phàm không hề có ngay lập tức đem Hồng Quang huyết hộ lấy ra để nó tăng cấp. Rốt cuộc, hắn còn không biết lão giả kia đến cùng là cái gì thân phận. Đối phương luôn luôn ẩn tàng trong bóng tối, nhiều Tiêu Phàm vẫn còn có chút cảnh giác. Hắn cũng biết, cho dù là Huyền Thiên đại lục, muốn đem chiến sủng phẩm giai tăng lên, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Lại không xác định thân phận đối phương tình huống dưới, Tiêu Phàm là khẳng định không thể đem khả năng này liên lụy đến hệ thống bí mật, bạo lộ ra. Vệ phần lão giả giận dữ mắng mỏ, Tiêu Phàm trực tiếp không để ý đến. Một bên vui thích tưởng tượng lấy, hồng quang huyết hồ tăng lên phẩm giai về sau, thực lực có thể tăng lên tới cái gì trình độ đáng sợ. Một bên hướng về lão giả trước đó nhắc nhở chỗ, vọt tới. Đây là. Rất nhanh, Tiêu Phàm đi ra rừng phong máu. Những kia sợ mắt bạt của các thiếu niên, đạo ý tức được, Tiêu Phàm cường đại. Căn bản không dám tiếp tục động thủ với hắn. Thậm chí liều mạng hướng về trung quanh trong rừng cây trôi vào. Bộ kia sợ hãi tới cực điểm bộ dáng, Ngược lại để Tiêu Phàm nhìn xem về sau, cảm thấy rất là khôi hài. Chỉ thấy, Tiêu Phàm trước mặt xuất hiện một mảnh chim hót hoa nở thảm nguyên, muôn trường mười phần ưu mỹ, đủ mọi màu sắc tiểu hoa, lấm ta lấm tấm, trải rộng toàn bộ thảm nguyên. Trên thảm nguyên cỏ nhỏ, cũng như mềm mại thảm lông cừu tử, nào ở trên mặt đất, để người nhìn thì có loại muốn nhào vào đi, quay cuồng một phen xúc động. Nhưng mà, tại đây chút ít thảm lông cừu tử. Hừ, đông cỏ ở giữa, lại xuất hiện từng viên một màu sắc khác nhau trứng. Đây là yêu thú đản. Lẽ nào, là cái này tinh thú đường chân chính bí mật? Bên trong giữa Công nhân hàng vạn quả chờ đợi ấp yêu thú đản. Ta mẹ nó, những thứ này yêu thú đản đây Na Cha còn lợi hại hơn a. Người ta Na Cha cũng bất quá là hoài thai 3 năm, thai nghén mà sinh, các ngươi này cũng thai nghén chỉ ít ngàn năm đi. Lại còn không ấp. Mmm mmm. Sợ không phải tất cả đều đã trở thành chết trứng đi. Người mới là chết trứng. Lao giả âm thanh lại một lần tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Lần này, càng thẹn quá hóa giận, như là bị người đâm trúng chỗ đau dường như, không thích hợp. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, hắn luôn cảm giác ở đâu có điểm lạ lạ vô cùng không thích hợp. Quay đầu nhìn quanh quá khứ, Đột nhiên, một quả bị sương mù màu đen cuốn lượn quanh, giống bị ma khí bao phủ yếu tố đạn, ánh vào đến tầm mắt của hắn trong. Viên này chứng cũng giống là cảm giác được không thích hợp dường như. Tại Tiêu Phàm nhìn qua trong đáy mắt, đột nhiên qua loa rời giật mình, muốn đem chính mình nút trong bên cạnh mềm mại trong bụi cỏ. Chỉ tiếc, nó toàn thân quanh quẩn nhìn sương mù màu đen, hay là đem vị trí của nó bạo lộ ra. Bạch. Tiêu Phàm một nhảy vọt, trong ngáy mắt xuất hiện ở đây, trái trứng bên cạnh, đem nó nắm chặt lên. Ngươi làm? Lão giả âm thanh trong ngáy mắt vang lên, nhưng mà vẹn vẹn hai chữ sau đó, đối phương như là ý thức được cái gì. Giọng vàng sửa đổi âm thanh, trở nên vô cùng nó nớt, còn mang theo một tia hoảng sợ. Ngươi làm gì? Thả ta xuống. Quả nhiên là ngươi. Tiêu Phàm nổi giận đùng đùng. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gì chó má Thiên kiếm tông lão tổ? Nguyên lai like, vừa nãy cái đó tự xưng là Thiên kiếm tông giọng lão tổ, toàn bộ đến từ trước mặt viên này trứng. Hắn vậy mà đều bị lừa. Không phải ta, không phải ta. Hắc Đản hoảng sợ giải thích, dù là âm thanh đã sửa đổi, thế nhưng hắn lại nói ra, hay là bại lộ thân phận của nó. Còn dám gạt người đúng không? Thôi được, ta hiện tại liền để ngươi trở thành một quả chân chính chất trứng. Tiêu Phàm trực tiếp bộc phát ra sát ý ngập trời, một mạch hướng về phía mắt Hắc Đạn, chấn ép tới. Càn nhằn. Bị Tiêu Phàm nội tâm trong tay Hắc Đạn, rõ ràng bị Tiêu Phàm bạo phát ra khí tức sợ tệ ra quần. Tĩnh liệt đầu động. "Không, không muốn. Đừng có giết ta. Ta không phải cố ý, ta cũng là tốt bụng, dựa theo đã từng tình thú đường quy củ, để các ngươi sống sáo dưỡng thử luyện, lại tới đây, chọn lựa chiến sủng. Ta thì không có ý tứ gì khác a." Hắc Đạn giọng sợ sệt, cuối cùng vang lên. "Nhìn tới, ngươi đây là vẫn như cũ không biết, mình rốt cuộc sai ở nơi nào a?" Tiêu Phàm cười lạnh nói. Mặc dù ta không có bị ấp, thế nhưng dựa theo tuổi tác, ta xác thực coi như là các ngươi Thiên Kiếm Tông lão tổ cấp bậc nhân vật." Tiêu Phạm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại mang theo một tia nụ cười, "Vậy ngươi vì sao gạt ta, tinh thú linh kiếm của ta là ngươi đeo ngàn năm pháp bảo? Ta không nói như vậy, ngươi làm sao có thể tin tưởng lời của ta? Với lại, ta lúc đầu đúng là tinh thú linh kiếm chủ nhân tìm thấy, nếu không phải, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì bất ngờ, ta thật có có thể bị hắn ấp, biến thành hắn chiến sủng, đồng thời có tư cách sử dụng tinh thú linh kiếm." Hắc đàn ủy khuất giải thích nói, "Ngươi một con yêu thú, lại còn có thể sử dụng tinh thú linh kiếm?" Tiêu Phàm trong lòng ngặc nghiến, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ ngự như cũ tại gạt người tức giận nét mặt. Ta là Ác Ngộng, có thể huyễn hóa nhân hình, vì sao không thể sử dụng tình thú linh kiếm? Ta nếu như bị chủ nhân ấp, vốn là cần chủ nhân giúp ta tìm kiếm một ít thích hợp pháp bảo, tăng lên lực chiến đấu của ta." Hắc Đạn giải thích nói. "Ác Ngộng?" Tiêu Phàm đối với danh tự này, mơ hồ cảm giác có chút quen hai, ngay lập tức liên hệ hệ thống, giúp đỡ tiến hành giám định. "Yêu thú, Ám Bảnh Ngộ Điểm. Phẩm giai, Huyền giai trung phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, chưa ấp. Trung thành, chưa mở ra. Di trú, đây là một loại đặc thú hệ yêu thú." Như U Linh, dường như quỷ mị, có thể xâm nhập tu luyện giả trong một cảnh, chế tạo huyễn cảnh giết người. Ám ảnh mộng yểm. Tiêu Phàm nhìn hệ thống bảng nhắc nhở, ánh mắt càng ngày càng sáng, trong miệng cũng nhịn không được liễu giễu ra Hắc Đạn thân phận thật sự. Ngươi, lại thật hiểu rõ ta. Liên xem như làm sơ bắt được Thiên Kiếm Tông của ta lão tổ, cũng không biết ta thân phận thật sự. Hắc Đạn ngay lập tức kinh ngạc, sau đó mừng như điên nói. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta tìm kiếm cha mẹ của ta? Ta trong trí nhớ, cha mẹ của ta vô cùng cường đại, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm thấy chúng nó, coi như để ngươi ngay lập tức biến thành trên thế giới này, tồn tại cường đại nhất cũng không có vấn đề gì. Dừng. Tiêu Phàm nhếch môi, nhìn thoáng qua xung quanh. Thế giới này, nếu như nói trước mặt cái này bí cảnh, hắn đã là nơi này tồn tại cường đại nhất. Ta nói là Huyền Thiên đại lục. Hắc Đản cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng sửa lại nói. Miệng đây nói dối. Nghe nói ác ngọng đại biểu không rõ, ngươi loại tồn tại này không nên xuất hiện trên thế giới này. Tiêu Phàm cô y dùng rất là ghét bỏ lời nói nói. Chương 79, Ám ảnh mộng yểm, chương 79, Ám ảnh mộng yểm. Hắc Đản trong lòng tràn đầy hối hận. Hiện tại Tiêu Phàm đối với nó các loại cảnh giác. Sơ biết nó nên từ vừa mới bắt đầu thì bại lộ thân phận, mà không phải là vì chơi vui, tự xưng là Thiên Kiếm Tông lão tổ. Nó có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm không phải nói đùa, là thực sự có muốn giết hắn ý nghĩ. Nó cũng nghi không thông. Nó thế nhưng Huyền giai trung phẩm đặc thù hệ yêu thú, ám ảnh mộng điểm a. Mặc dù so với nó trong trí nhớ, phụ mẫu Thiên phú, quả thật có chút để bại, nhưng chỉ cần ấp, dù là không thế nào bồi dưỡng, để nó tự chủ giá man sinh trưởng, tương lai chí ít cũng có thể đạt tới ngũ giai yêu thú, cũng là nhân loại võ vương cảnh cường giả thực lực. Võ vương a. Làm sơ Thiên Kiếm Tông, nếu có nó Sợ là đã sớm lên như diều gặp gió đi. Kẻ trước mắt này sao cũng không biết chân quý. Lẽ nào, hiện nay Thiên Kiếm Tông đã không phải là chính mình lúc trước biết đến cái đó Thiên Kiếm Tông, cũng sớm đã võ hoàng đầy mặt đất, võ vương nhiều như chó trình độ. Cũng không đúng a. Nếu thật là như vậy, vì sao quá khứ thời gian lâu như vậy, mới hai cái thiên đệ tử của kiếm tông bước vào tới nơi này? Nó thế nhưng ở chỗ này chờ thật nhiều rất nhiều năm a. Trong lòng hiện ra vô số suy tư hắc đản, thì cảm giác có chút mờ mịt, nhưng mà rất nhanh, nó lại tỉnh táo lại. Hiện tại còn không phải thế sao mờ mịt lúc Vội vàng thận trọng mở miệng nói: "Ta ra tay trước thế, ta tuyệt đối không phải đang uy hiếp ngươi, nhưng mà ngươi nếu là thật giết ta, cha mẹ của ta có thể biết cảm ứng được. Thực lực ngươi bây giờ, sắc thực rất mạnh nhưng so với cha mẹ ta, hay là kém quá xa, chúng nó tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Còn nói không phải uy hiếp ta?" Tiêu Phàm tức giận hừ nói: "Ta thật sự không có, ta thật chỉ là thiện ý nhắc nhở a." Hắc Đạn khóc không ra nước mắt, một bên gào khóc khàn, vừa nói: "Khỏi cần phải nói, ngươi nhìn ta đi. Dù sao cũng là huyền giai trung phẩm yêu thú, trưởng thành chính là võ vương cảnh yêu thú." Cha mẹ ta có thể sinh hạ ta, thiên phú chắc chắn sẽ không so với ta kém, chúng nó hiện tại chí ít cũng là vọ vương cấp yêu thú khác, ngươi có thể đối phó hai con vọ vương yêu thú. Ha <cười> ha. Cuối cùng thành thật, dám nói thật. Ngươi lai, like, cha mẹ ngươi chính là hai con vọ vương yêu thú a." Tiêu Phàm cười lạnh nói. "Không phải, ngươi người này sao mà chuyện, nghe không hiểu tiếng người." "Hử? Nghe không hiểu yêu thú lời nói đâu. Ta nói là, cho dù cha mẹ ta là vọ vương yêu thú." Hắc đàn ngấp miệng phun cũng không rõ ràng. Đem Tiêu Phàm nhìn xem vụn trộm trong bụng nở hoa, trên mặt lại tiếp tục làm bộ nói ra. "Nha. Nói như vậy, Cha mẹ ngươi thậm chí đáng thương đều không phải là vọ vương yêu thú. Hắc Đản trong nháy mắt có loại bất lực lại đi giải thích tâm mệt cảm giác, hắn không thể nhường Tiêu Phàm trực tiếp giải quyết nó được rồi. Thì cảm giác được Hắc Đản tâm trạng, hình như đã sắp tăng vỡ, Tiêu Phàm cuối cùng nghiêm chỉnh, cười híp mắt nói ra: "Được rồi, không đùa với ngươi. Ta mặc kệ cha mẹ ngươi rốt cục là tồn tại cấp bậc nào, ngươi bây giờ muốn mạng sống, nhất định phải nhận ta làm chủ. Khế lập đi." Hắc Đản hưu khí vô lực đáp trả, căn bản không có chú ý tới Tiêu Phàm sửa đổi. Vừa nghĩ tới, tương lai mình lại muốn cùng khó như vậy vì câu thông chủ nhân Sinh tổn thật lâu thời gian, nó thì càng phát tâm mệt. Thế nhưng chí ít, như vậy có thể sống mệnh, để nó còn có cơ hội tìm thấy cha mẹ của mình a. Trong vấn tượng, những tia trí nhớ mơ hồ đã tại hắc đản thức hại bên trong, bồi hồi nhiều năm. Dù là nó mỗi ngày nghĩ, lúc nào cũng nghĩ, khắc khắc nghĩ. Có thể theo thời gian trôi qua, nó đúng những ký ức này thì ngày càng mơ hồ. Nó sợ sệt, chính mình thật ngày đó quên đi việc này. Đây cơ hội đã thành nó trong lòng một cây gai. Vì lấy ra cây gai này Nó hiện tại cũng không muốn đi cân nhắc cái khác cho dù là tiêu phẩm tiểu này căn bản không có cách cầu thông chủ nhân, nó cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, cùng nó ký kết khế ước. Hệ thống, ký kết khế ước đi. Tiêu Phàm thì không ngờ rằng, hắc đạn lòng dạ hiểm độc, lại có nhiều như vậy quỷ, trực tiếp nhường hệ thống suất mã, chuẩn bị ký kết khế ước. Có phải khấu trừ 100 linh khí cùng ám ảnh mộng yểm, ký kết chiến sủng khế ước. Ký kết. Giọng hệ thống rơi xuống, giọng Tiêu Phàm thì vang lên. Bạch. Một đạo thuộc về Tiêu Phàm sóng linh khí, trực tiếp tràn vào đến hắc đạn thể nội. Răng rắc. Trong khoảnh khắc, một đạo hắc sát quang mang, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt huyết tán đến tất cả bí cảnh trong. Chính trong rừng cây băng lam linh tụ trải nghiệm khảo nghiệm Lam Cẩm, cảm nhận được nảy tia chấn động xuất hiện, sợ tới mức run một cái. Kém chút bị trước mắt băng lam linh tụ huyễn hóa địch nhân đánh trúng. Chật vật tránh né sau, Lam Cẩm nhìn thấy đạo kia phóng lên tận trời hắc sắc quang mang. Ma khí? Không thể nào. Nơi này chính là tinh thú đường a? Làm sao có khả năng xuất hiện ma khí? Lẽ nào là tiêu phàm sư đệ? Hắn gặp được nguy hiểm, nhập ma. Lam Cẩm trong đầu, ngay lập tức hiện ra một làm nàng vô cùng khiếp đảm suy nghĩ một thực lực có thể đem cường giả võ tông trấn áp cường đại tồn tại, lại trong tinh thú đường nhập ma. Đến lúc đó, suy sẹo, không chỉ có riêng là Thiên Kiếm tông, mà là tất cả bắc vực a. Không được, tuyệt đối không thể nhường Tiêu Phàm sư đệ nhập ma. Ầm. Lam Cẩm cắn răng một cái, đột nhiên theo trong giới chỉ, lại lấy ra một khỏa đan dược. Hào quang màu đỏ như máu, như là ma quỷ yêu quỷ đôi mắt, xem xét, liền biết đây không phải cái gì tốt đan dược. Rất có thể là một ít có thể cưỡng ép tăng thực lực lên cấm dược. Từ ngực, Lam Cẩm lại tại trong nháy mắt, không chút do dự đem đan dược nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, Một đạo càng thêm quỷ mị màu máu khí tức từ trên người nàng đột phát. Trong ánh mắt của nàng càng là hơn để lộ ra một vòng khắc thường quang huy, như là có hai đạo khác nhau khí tức đang tranh đoạt nàng cỗ này quyền khống chế thân thể dường như. Vài giây đồng hồ sau, một con mắt lộ ra quỷ mị, một con mắt lộ ra lạnh băng, nhưng mà lam cầm trên người phát ra tới khí tức lại dường như đã đạt tới võ sư đỉnh phong. Trung quanh băng lam linh tụ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Trong khoảnh khắc giải quyết đối thủ sau, Lam Cầm đột nhiên nổi bắn ra mã ra. Trong hư không lưu lại một đạo màu máu cùng màu xanh dương xen lẫn sinh đẹp dấu vết. Mà ở cùng thời khắc đó, Ám Ảnh Ngộng Diễm thì cuối cùng từ trong hắc đạn ấp ra đây. Yêu thú, Ám Ảnh Ngộng Diễm. Phẩm giai, huyền giai trung phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, nhất giai hậu kỳ. Trung thành, 100. Di trú, đây là một loại đặc thú hệ yêu thú, như ưu linh, dường như quỷ mị, có thể xâm nhập tu luyện giả trong một cảnh, chế tạo huyền cảnh giết người. Điều kiện thăng cấp, nội đan yêu thú huyền giai thượng phẩm một hoặc nội đan yêu thú huyền giai trung phẩm 10, 380 nguyên tố, linh hồn 100. Ám Ảnh Ngộng Diễm ấp về sau, như là một đoàn quỷ dị khói đen, lơ lửng trước mặt Tiêu Phàm. Chủ nhân. Thanh âm quên thuộc Tại tiêu phàm vang lên bên hai. Người về sau, thì gọi hát đạn. Tiêu phàm căn bản không quản tên này, ám ảnh mộng yểm rốt cục đồng ý hay không, nói thẳng. Hát đạn, ta liền biết. Tâm mời ta. Tiên lặng ở trong lòng châm biếm một phen về sau, hát đạn hay là khuất nhục tiếp nhận dối tên này, thiếu khí vô lực hồi đáp. Là. Trưng 80, ta thật không có gạt người, trưng 80, ta thật không có gạt người. Con hàng này, lại còn có bản thân ý thức. Không phải đã một trăm trung thành sao. Tiêu phàm hơi nghi hoặc một chút. Hát đạn phản ứng, ngoài dữ liệu của hắn Chẳng lẽ nói, thiên phú của nó xác thực muốn mạnh hơn Hồng Quang huyết hộ rất nhiều, cho nên mới có thể dùng mạnh như vậy ý thức tự chủ. Trung thành là trung thành, cùng ý thức tự chủ hoàn toàn khác biệt. Hồng Quang huyết hộ thì có bản thân ý thức, chỉ là tại nó áp trước, nàng không có sinh ra bất kỳ ý thức, ký ức chống rỗng. Mà ám ảnh ngộng hiểm thì đã có bản thân ý thức, những thứ này sẽ bị giữ lại. Hệ thống hình như cũng nhìn không được Tiêu Phàm suy đoán lung tung, bất đắc dĩ nói: "Nguyên lai là như vậy, là ta hiểu sai lầm rồi a." Tiêu Phàm thì không xấu hổ, trực tiếp nói sang chuyện khác, chú ý tới hắc đạn điều kiện thăng cấp. Lại lại có mới đồ vật xuất hiện, linh hồn 100 Cái đồ chơi này, làm sao làm? Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Ký chủ tăng lên tới võ tông cảnh về sau, có thể mượn nhờ thần thức, bắt giữ linh hồn. Hoặc là, nhường ám ảnh ngộ nghiệm chính mình hấp thụ, chỉ là tốc độ có thể biết rất chậm. Vậy là được. Ta liền nói, nhặt lấy lâu như vậy tôi tính, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng linh hồn có quan hệ thứ gì đó xuất hiện, nguyên lai là tu vi chưa đủ a. Tiêu Phàm sợ lên cái cảm, đang chuẩn bị thu hồi hạt đạn, để nó đi trước tu sinh dưỡng tức một khoảng thời gian, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức ma quái, từ đằng xa bạo cấp mà đến. Cái đó là? Lam Cầm Tư Tỷ, lãnh ngạo màu xanh dương. Yêu quỷ màu máu. Lam Cầm tại hai đạo kỳ lạ khí tức xen lẫn, bộc vào, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, luôn có chủng làm cho người không nói được khó chịu cảm giác. Ầm. Lam Cầm ầm vang rơi trước mặt Tiêu Phàm, mà không thay đổi gật đầu, một lam một hồng hai viên đôi mắt, ở trùng quanh tìm kiếm lấy. Ma khí ở đâu? Vô Cho Hoài nghi lạnh băng lời nói, nhường Tiêu Phàm nhíu mày. Mặc dù trước đó Lam Cầm, thì sắc thực cho hắn một loại khó gần cảm giác, nhưng tuyệt đối không phải thời khắc này lạnh băng. Tư nghĩ, ngươi rốt cục làm sao vậy? Tiêu Phàm không trả lời Lam Cầm hỏi, mà là nhíu mày hỏi. "Ồ nào?" Lam Cầm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trên người phát ra một tia sát ý, như là băng chủy dường như đâm về tiêu phàm. Cái loại cảm giác này, căn bản không giống như là đem tiêu phàm trở thành sư đệ của mình, mà là bị thẩm vấn phạm nhân dường như. Nhưng cũng may, nàng không hề có động thủ thật. Nếu không, xui xẻo sẽ chỉ là nàng, vì cho dù là nàng bây giờ, đều khó có khả năng là tiêu phàm đối thủ. Lam Cầm mở miệng lần nữa, giọng nói càng thêm cứng nhắc lạnh băng. "Ta hỏi ngươi, ma khí ở đâu? Có lập đi." Tiêu phàm tức giận trừng Lam Cầm một chút. Hắn coi như là xác định, Lam Cầm đây là sự tự xuất hiện vấn đề. Nếu không phải hiểu rõ Lam Cầm tính cách, Nếu đổi lại là người khác, dám như thế nói chuyện cùng hắn, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Sư tỷ, không có ma khí xuất hiện. Kẻ bên này đều là tinh thú đường bên trong, tồn tại yêu thú đản, ngươi vội vàng chọn lựa một quả, chúng ta ra ngoài đi." Tiêu Phàm giải thích nói. Làm cản? Lam Cầm cuối cùng đè nén không được lửa giận trong lòng, chắng non tay phải, đột nhiên quanh quần ra một đoàn huyết ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một con mẫu máu truy thủ, hướng về Tiêu Phàm cái cổ, lao đến. Ùng. Tiêu Phàm trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ giết lạnh sát ý. Thứ độ gì? Lam Cầm lại muốn giết ta? Không đúng! Đây không phải làm cầm sư tỉ. Nguyên bản, không hề có quá mức để ý Tiêu Phàm, đột nhiên nghĩ đến Lam Cẩm vừa nãy nhắc tới ma khí. Mặc dù hắn cũng không hiểu rõ, nhận ma khí ảnh hưởng về sau lại biến thành dạng gì tồn tại. Thế nhưng, Lam Cẩm thời khắc này dáng vẻ, hình như cũng trong truyền thuyết ma khí nhập thể về sau, khát máu dáng vẻ, có chút cùng loại a. Soạng. Trong đầu suy tư, Tiêu Phàm động tác trên tay, thì không có dừng chút nào nghỉ. Một cổ tay chặt, chém vào Lam Cẩm trên cổ tay. Ùng. Lam Cẩm thống khổ nhíu mày, trong lỗ mũi phát ra một tiếng kỳ quái kêu rên. Tiêu Phàm không có để ý Lách mình nhanh chóng xuất hiện sau lưng Lam Cẩm, lần nữa nâng tay lên nào, như muốn đánh bất tỉnh quá khứ. Vì Tiêu Phàm phát hiện, chỉ cần một thẳng ở vào thanh tình trạng thái dưới Lam Cẩm, cũng không cần đỉnh chỉ đúng công kích của hắn. Tất nhiên đã phát hiện, Lam Cẩm đây là xuất hiện vấn đề, Tiêu Phàm đương nhiên phải giải quyết. Ầm. Soàn xuỵ. Thế nhưng nhường Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc lạ, con dao của hắn cho dù không có dùng ra toàn lực, nhưng bình thường võ sư cảnh định phong cường giả, đủ để bị hắn đánh bất tỉnh quá khứ. Thế nhưng tay hắn, chạm đến Lam Cẩm trên cổ lúc, đột nhiên theo trên cổ của nàng, tách ra một đạo lam hồng sen lẫn qua mang. Đưa hắn này một cái cổ tay chặt bên trên, ẩn chứa lực lượng, toàn bộ ngăn cản, cũng hóa giải. Đây rốt cuộc cái gì đồ chơi, có chút gì đó a? Tiêu Phàm trợn to trong mắt, lần nữa dùng ra càng lớn lực lượng, hướng về Lam Cầm trên cổ công kích mà đi. Thế nhưng Lam Cầm lúc này, ý thức được Tiêu Phàm xuất hiện sau lưng mình, đột nhiên xoay người một cái, đồng thời chuẩn bị nhảy vọt mà đi, trong tay huyết sắc quang mang ngưng tụ chủ thủ, giống tụ tiễn dường như muốn đẩy trên xuống đâm xuyên Tiêu Phàm đầu. Soảng. Giang rắc. Ai đu ta đi? Tư bản như thế đủ sao? Kết quả là, dạng này một bất ngờ dẫn đến Tiêu Phàm chuẩn bị công hướng về Essjen cầm cái cổ cổ tay chặt, công kích tại Lam Cầm đèn xe bên trên. Lần này, dường như có thể so với võ tông một tinh cường giả lực lượng, cuối cùng không phải Lam Hồng Sen lẫn mà thành hộ cháo, có thể ngăn cản, nhưng cũng vừa vặn triệt tiêu mất lực lượng. Tiêu Phàm tay như là xuyên qua một khóa bọ xà phòng dường như lực lượng vừa lúc bị tiêu trừ, sau đó chéo tới. Ồ, Lam Cầm trong miệng, lần nữa phát ra một tiếng khát thượng tiêu rèn. Trước đây một đỏ một xanh hai con con người, con kia con mắt màu xanh lam, vậy mà bắt đầu có hướng con mắt màu đỏ chuyển biến xu thế. Trên người màu máu quằn mang, cũng càng thêm lẩm đậm, càng thêm quỷ mị. Muốn chết. Lam Cẩm trong cổ họng phát ra lạnh băng đến cực điểm yếu kiều, nhưng yếu kiều đồng thời, nhưng lại mang theo hai lần tiêu tên đặc thủ khí tức, như là đang dự tụ, lại giống là đang chờ mong. Này cũng không nên trách ta." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Hiểu rõ dạng gì lực lượng có thể đánh nát Lam Cẩm trên người phòng hộ về sau, lần nữa lấy mình xuất hiện ở phía sau của nàng. Ầm. Lần này, Lam Cẩm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp bị Tiêu Phàm đánh ngất đi. Bạch. Nhưng mà sau khi hôn mê, Trên người nàng huyết sắc quang mang, trong nháy mắt đúng lam sắc quang mang phát động công kích, như là một con yêu ma, mở ra miệng to như chậu máu. Mấy ngụm sau đó, lam cẩm trên người lam sắc quang mang hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có màu máu quang mang. Ồ, vừa mới xa vào đến trong hôn mê lam cẩm, lại lại một lần nữa mở mắt. Hai con con mắt màu đỏ nhỏ, để lộ ra vũ mị đến cực điểm thú ý. Trong trơ mắt, nhìn thấy Tiêu Phàm, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ tham niệm. Yêu mị vươn đầu lưỡi, liếm láp một chút phấn nộn môi đỏ, tự thân tự oán đản đản mị thanh âm, theo nàng trong cổ họng, mang theo vô tận mị hoặc, truyền lại đến Tiêu Phàm bên tai. Sư đệ, giúp ta, ta nhanh không khống chế nổi." Tiêu Phàm. Chương 81, Bạo tình đan, chương 81, Bạo tình đan. Thời khắc này Lam Cẩm vô cùng không thích hợp. Như thế tràn ngập mị hoặc lời nói, tuyệt đối không thể nào theo lẫnh nạo trong miệng nàng nói ra. Đây là Tiêu Phàm trong đầu suy tư, đột nhiên một quả đan dược tên, xuất hiện tại trong tứ hải của hắn. Bạo tình đan. Đan dược, Bạo tình đan. Phẩm giai, tứ giai cấm đan. Hiệu quả, tu luyện giả sau khi phục dụng sẽ trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng sau đó tác dụng phụ cực mạnh sẽ bị nội tâm nộ tung ham muốn. Chẳng nạp phần thân, nếu không thể thành tựu, hậu quả khó mà lường được. Sư tỷ làm sao lại như vậy dùng tới loại đan dược này? Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc. Loại đan dược này, hay là hắn trước đây không lâu, mới vừa từ trấn ma môn đảo luyện đan bên trên biết được, vốn đang cho rằng rất không có khả năng gặp được. Không ngờ rằng, lúc này mới cũng không lâu lắm, liền phát hiện Lam Cầm dùng tới. Cái này nhường hắn vô cùng kinh ngạc. Rất lạ buồn bực, Lam Cầm làm sao lại như vậy sử dụng loại đan dược này? Sư đệ. Ngay tại Tiêu Phàm tự hỏi lúc, Lam Cầm như là triệt để không chế không nổi chính mình dường như cả người đánh tới như là bạch tuộc dường như quấn quanh ở trên người Tiêu Phàm. Em mờ mờ. Tiêu Phàm tức sạ mà lại. Lam Cầm động tác này, dường như đem hắn toàn bộ phản kháng cũng triệt để khóa kín, trừ phi cưỡng ép tránh thoát. Nhưng Lam Cầm bị thương, nếu không, căn bản không tránh thoát. Khít sâu một hơi, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngửi thấy một cố đặc thủ hương vị. Cợt mờ mờ. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, đột nhiên phản ứng. Bạo tình đan tác dụng phụ bộ phát sau đó, người sử dụng trên thân thì lại phát ra một cố đặc thủ hương vị. Tiểu này đặc thủ hương vị, đơn giản chính là cương liệt ba người ngải dược. Đây bạo tình đan thân mình hiệu quả con phải cường đại hơn rất nhiều. Ý thức bị triệt để xâm chiếm trước, Tiêu Phàm khẽ mắt lưu lại bi thương nước mắt, u uất nhìn Lam Cầm. "Sư tỷ, ta hôm nay thế nhưng bỏ ra thiên đại đại giới, ngươi có thể không thể nào quên ta hả?" Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa ngày trôi qua quá khứ. Tinh thú đường chỗ bí cảnh trong, cũng không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Tại phát hiện hắc đàn chỗ, Tiêu Phàm cùng Lam Cầm trầm mặc ngồi đối diện. Hồi lâu, Lam Cầm cuối cùng mở miệng. "Sư đệ, hôm nay sự tình gì đều không có xảy ra." "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, cầm lấy bên cạnh trang phục, mặc lên người, một bên kiên định nói ra. "Đúng." Cái gì cũng không có xảy ra. Lam Cẩm khẽ miệng có hơi co quắp. Nếu Tiêu Phàm giờ phút này không có làm ra mặc quần áo cử động, nàng còn có thể tin tưởng, Tiêu Phàm những lời này cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng có động tác này sau, nàng luôn cảm giác Tiêu Phàm đây là đang cố ý oan trách chính mình, giống như chính mình là cái đó nổ sâu người vô tình dường như. Nếu không phải lão nương lo lắng ngươi xảy ra nguy hiểm, làm sao có khả năng ăn hết bạo tình đan. Rõ ràng lão nương mới là thứ nhất người bị hại. Ngươi một đại nam nhân, gặp được loại chuyện này, không phải chiếm tiện nghi sao? Ngươi rựa vào cái gì có mặt, lộ ra kiểu này ủy khuất nét mặt. Lam Cẩm ở trong lòng điên cuồng gầm ghét. "Sư tỷ, ngươi tại sao có thể có bạo tình đan?" Tiêu Phàm mặc quần áo tử tế về sau, hình như thật quên đi, vừa nãy chuyện đã xảy ra dường như cau mày, lo lắng hỏi: "Loại đan dược này, cũng không thể tùy tiện ăn a. Lần đầu tiên, hiệu quả sát thực phi thường tốt, tác dụng phụ cũng bình thường. Nhưng lần thứ hai, hiệu quả rồi sẽ giảm xuống bình thường, tác dụng phụ tăng lên gấp đôi. Sau đó cứ thế mà suy ra, đến lần thứ 5, có thể liền không có hiệu quả gì, chỉ có cường lô tác dụng phụ, thậm chí không còn có cách thanh tỉnh. Ta mẹ nói lần đầu tiên ăn." Lam Cẩm không chút do dự thông qua trong nội tâm điên cuồng hống. Nhưng đuổi thân cùng lửa giận tiêu trừ, kết quả lại nghe được Tiêu Phàm lời nói, cuối cùng nhịn không được, gầm hét lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, phẫn giận nhìn Tiêu Phàm. Loại cảm giác này, dường như là bị người oan uổng, lại bất lực phản kháng, chỉ có thể trách bất lực phẫn nộ cảm giác dường như, không thể lại có lần thứ hai. Tiêu Phàm giả bộ như không có nhìn ra Lam Cầm tức giận, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lam Cầm khí thẳng tắn răng, từng chưa nói ra, mặt mũi tràn đầy sắt y yêu tiểu nói: "Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn để cho ta tại nam nhân khác trước mặt, tiếp tục cái loại đàn dựng này? Không thể nào." Tiêu Phàm kiên định lắc đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Lam Cầm nét mặt đột nhiên dịu đi một chút, nhưng lập tức lại là một bộ ở trên cao nhìn xuống, khó gần nói: "Mặc dù nói, hôm nay sự tình gì đều không có xảy ra, nhưng mà ngươi yên tâm, ta thị sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Duẫn Nhi quan hệ. Ngoài ra, về sau nếu có cần, ta sẽ tìm ngươi. Có cần, sẽ tìm ta." Tiêu Phàm nét mặt cổ quái, Lam Cầm nhưng không có phủ nhận. "Chính là như ngươi suy nghĩ như vậy." Tiêu Phàm chợt chậc miệng, nét mặt dần dần ố huế lên. Cao Như Thế lạnh sư thị, còn giống như là thật có ý tứ mà. Chẳng qua, Tiêu Phàm nét mặt rất nhanh lại nghiêm mặt lên, nghiêm túc nói: "Sư thị Ngươi không muốn nói mỏ, cái gì gọi là như ta cho ngươi nghĩ như vậy? Ta thế nhưng một người đứng đắn, tuyệt đối không làm loại sự tình này, trừ phi." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cười xấu nói, "Thêm tiền, thêm tiền." Lam Cầm nụ cười, thì chơi mũi, giống như vừa mới khoái hoạt một đêm, chuẩn bị thanh toán rời khỏi Thiên Hương lâu nam khách nhân. Theo trong giới chỉ, xuất ra một viên linh thạch, vung ra tiêu phàm trong tay. "Thêm tiền thì thêm tiền, chỉ cần hầu hạ bổn tiểu thư tư thái, tiền." "Tuyệt đối không ít ngươi, một viên linh thạch cũng không đủ. Đây là tiền đặc cọc." "Ha ha." Một phen nói giỡn trọc cười sau đó. Hai người hình như đã quen đi, bạo tình đan mang tới ảnh hưởng, ghé vào một quả màu xanh dương yêu thú đặng trước mặt, thấp giọng trao đổi. "Sư đệ, đây là Huyền Tinh Băng Diệp Lang đi, hoàng giai thượng phẩm yêu thú, sau khi thành niên chí ít có thể đạt tới võ sư cảnh, thật không tệ." Tiêu Phàm ngay lập tức lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Sư tỷ, người bây giờ đều là võ sư cảnh, muốn đưa nó bổ dưỡng đến trưởng thành, chí ít cần 3 năm 5 năm đi. 3 năm 5 năm về sau, tu vi của ngươi nói không chừng đều đã là võ tông cảnh còn muốn một con tam gia yêu thú có một cái dám dụng." Lam Cẩm trong nháy mắt vui vẻ con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ, che lấy miệng nhỏ cười trùng nói, Ta nào có ngươi nói cầm tiêu tại, 3 năm sau, ta có thể đột phá trước mắt cảnh giới, đạt tới võ sư ba tình, ta thì thỏa mãn." Tiểu Phàm nghiêm mặt nói. "Ta nói ngươi năng lực, ngươi khẳng định có thể. Như thế giáp thải chiến sủng, chúng ta không thể nhận. Không cần phải gấp, nơi này yếu tố đạn số lượng hay là thật nhiều chúng ta chậm rãi tìm chính là. Vậy liền nghe ngươi tiếp tục tìm kiếm. Chỉ dùng nhìn xem những kia băng thuộc tính là được rồi." Lam Cầm nói. "Kỳ thực, thuộc tính hỏa nói không chừng cũng có thể giúp đỡ ngươi." Tiểu Phàm do dự nói. Hắn hiểu rõ Lam Cầm chủ tu là băng thuộc tính công pháp. Chủ nhân là băng, chiến sủng là hỏa. Băng hỏa lượng trọng thiên uy lực vẫn là vô cùng khủng lồ. Không được không được." Lam Cầm khoát quát tay, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. "Chiến sủng tốt nhất vẫn là lựa chọn, cùng mình thuộc tính giống nhau, như vậy lúc tu luyện, năng lực có bổ trợ. Thời điểm chiến đấu cũng sẽ không phải chịu thuộc tính khắc chế. Nếu không địch nhân còn không có công kích, chính mình liền bị khắc chế, nhiều khó chịu." Chương 82, Ngươi thì có mà nói, chương 82, ngươi thì có mà nói. Lam Cầm lời giải thích, sắc thực không có tâm bệnh. Chỉ ít, trong tinh tú đường, những tên lão tiền mùi nhỏ, lưu lại trong Ngọc Giản, nhắc nhở chú ý hàng ngũ, cũng là nói như vậy. Thế nhưng theo tiêu phạm Cái gì cho ma thuộc tính khắc chế? Đó chẳng qua là chính bọn họ, đối tự thân linh khí khống chế, không đạt tiêu chuẩn tôi. Tiêu Phạm vốn muốn nói cho Lan Cầm nghe, nhưng mà sau đó ý thức được, Lan Cầm sắc thực đối với linh khí khống chế cũng không được tốt lắm, có thể đem trước mắt cảnh giới thu tính, phát huy ra 80% thì đã coi như là nhiều. Thế là, Tiêu Phạm mở miệng nói: "Sư tỷ, ta nghĩ ngươi sau khi trở về, trước không cần phải gấp gáp tăng cao tu vi, mà là nên củng cố tự thân tu vi. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, ngươi mình bây giờ, giống như cũng không có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra đi." Xét thực là như vậy, Lam Cẩm nghe được Tiêu Phàm lời nói, do dự một lát, lẫnh đạo trên khuôn mặt, toả ra một tia ấm áp vị thái. Nháy mắt mấy cái, lại hình như có nước, muốn từ bên trong chảy xuống dường như nói ra. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Cô độc linh khí đi, ngươi thử nghiệm để cho mình tăng cường đối với linh khí khống chế." Tiêu Phàm nói. Đối với linh khí khống chế, Lam Cẩm sững sốt một chút, như có điều suy nghĩ bình thường, khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười. "Sư đệ, thật vô cùng cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, liền đem cường tự thân đối với linh khí khống chế, tuyệt đối không còn mơ tưởng sa đọa, cưỡng ép tăng lên tu vi của mình." trong mắt Lam Cẩm. Tiêu Phàm rõ ràng tu vi chỉ có võ sư 6 tầng, lại có thể cho nàng như vậy cảm giác gấp bách mạnh mẽ, cũng là bởi vì linh khí khống chế bên trên còn mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Tiêu Phàm sở dĩ nói cho nàng những lời này, chính là không hi vọng nàng đi đường quân cơ. Cái này khiến Lam Cẩm trong lòng lập ngạo. Nghĩ đến trước đó chuyện đã xảy ra, lãnh đạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt hiện ra một mảnh màu máu, trong lòng nói thầm: Hay là có điểm tốt mà. Nếu để cho Tiêu Phàm hiểu rõ Lam Cẩm ý nghị trong lòng, nhất định sẽ vô cùng tức giận. Cái gì gọi là vẫn có chút chỗ tốt. Ngay lúc đó ngươi, còn không phải thế sao như bây giờ? Cung hiện tại, hoàn toàn chính là hai thái cực được không? Một lãnh đạo tấu xương, một lửa nóng dí người. Lại nói, rõ ràng như thế băng hỏa lưỡng trọng thiên, thì phát sinh ở ngải trên người mình, lẽ nào ngươi cũng cảm giác không ra khác biệt sao? Làm sao còn liền nói ra thuộc tính tương khắc gì đó? Thật là rất quá đáng hai giật sự. Truyện phiếm không nói nhiều. Sau đó, Tiêu Phàm đem hắc đạn lại kêu gọi ra. Nó ở chỗ này đời sống lâu như vậy, lại là một cái duy nhất có ý thức yêu thú đạn, khẳng định đối với nơi này giữ chữ yêu thú đạn vô cùng hiểu rõ. Nơi này lợi hại nhất, băng thuộc tính yêu thú đạn ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi. Tiêu Phạm ra lệnh: "Sư đệ, đây là trước ngươi khế ước con kia chiến sủng." Lam Cầm cau mày, nhìn hắc đạn trên người xương mù màu đen. "Ừm, gia hỏa này có thể chính là để ngươi hiểu lầm đấy mà khí kệ cầm đầu. Trên người nó những kia xương mù màu đen cũng không phải ma khí, mà là ám thuộc tính linh khí." Tiêu Phạm giải thích nói. Lam Cầm nghe nói như thế, trong nháy mắt lại có chút đỏ mặt, yều Diễm so Tiêu Phạm một chút về sau, lần nữa nhíu mày, nói ra: "Ta là nghĩ nói, chiến sủng còn có trung thành nói chuyện, chúng ta nên tượng đối đãi chiến hữu giống nhau, đối đãi chúng nó mới là, nếu không chúng nó có thể biết phản bội chúng ta nha." Một sáng chúng nó phản bội, tại thời khắc nỗ chốt, cho chúng ta một chút, chúng ta có thể nhịn không nổi. Đối đãi cái khắc chiến sủng, ta khẳng định sẽ hào hào, nhưng mà gia hoàn này, chính là cái tiểu lựa gạn, tuyệt đối không thể đối với nó quá tốt." Tiểu Phạm Hung hắn nói. Hắc Đảng nghe xong lời này, tuyệt vọng nói, "Chủ nhân, ta thật không phải là lựa đạo a." Lựa đạo? Có chuyện gì vậy? Nếu nó thật lưỡi ngươi, kia tuyệt đối không thể muốn. Tiểu này chiến sủng, lợi hại hơn nữa, thì có phản bội nguy hiểm, hay là vội vàng xử lý đi. Dù sao nơi này yêu thú đàn vô cùng nhiều, còn sợ tìm không thấy thích hợp sao?" Lam Cầm mười phần lo lắng nói. Đừng có giễu ta, chủ nhân, ta đều đã xin thề ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài a. Ngài muốn là không tin, ta có thể lần nữa xin thề." Hắc Đạn sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, nhưng nó hiểu rõ Lam Cẩm cùng Tiêu Phàm quan hệ, căn bản không dám biểu lộ ra bất kỳ oán hận cùng bất mãn, chỉ có thể tội nghiệp lần nữa làm ra xin thề động tác. "Sư tỷ, ngươi thì yên tâm đi. Mặc dù tiểu tử này không thể nào thành thật, nhưng mà chuyện phản bội ta, phới hắn cũng không dám làm." Dạ tâm lý năm chắc. Tiêu Phàm hơi cười một chút, lại cố ý lạnh băng nhìn về phía Hắc Đạn. "Đội vàng dẫn đường. Đang ngẩn người, ta tiểu chân muốn giễu ngươi." đã tại chủ nhân nếu mà không giết người. Hắc đàn mặt mũi tràn đầy mừng như điên, nó còn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm tâm trạng hiểu rõ hắn rốt cục là thực sự muốn giết mình hay là giả. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Phàm là cũng không phải thật muốn giết mình. Bỗng, hóa thành một đoàn tro xương mù màu đen hắc đàn, ngay lập tức hướng về xa xa lướt tới. Tiêu Phàm nhắc nhở Lam Cẩm, "Sư tỷ, chúng ta mau cùng lên." "Được, chỉ chút lát sau." Hắc đàn tại một khoảnh tào ra lạnh lẽo hàn ý yêu thú đản trước, ngừng lại. Chủ nhân, đây là một khỏa huyền giai hạ phẩm Thiên Lân Băng Thử yêu thú đan, đã là nơi này dự trữ tất cả yêu thú đan bên trong, ít có mấy khỏa huyền giai hạ phẩm một trong. Tiêu Phàm ngay lập tức nhìn sang, trước mặt lại thì xuất hiện một chuỗi thông tính. Yêu thú, Thiên Lân Băng Thử, phẩm giai, huyền giai hạ phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, chưa ấp. Trung thành, chưa ấp. Điều kiện thăng cấp, nội đan yêu thú huyền giai thượng phẩm một hoặc nội đan yêu thú huyền giai trung phẩm 10, băng thuộc tính 300. Điều kiện thăng cấp đã vậy còn quá thiếu sao? Trừ ra thiết yếu yêu yêu thú nội đan bên ngoài, lại chỉ cần một loại, đó chính là băng nguyên tố 300. Tiêu Phàm có chút mắt trợn tròn, thậm chí còn có chút hâm mộ. Mặc kệ là hồng quang huyết hồ hay là ám ảnh mộng yểm, muốn thăng cấp yêu cầu điều kiện đều là tương đối nhiều. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Thăng cấp yêu cầu nhiều, đại biểu cho lợi hại hơn, lẽ nào ký chủ không nên vui vẻ mới đúng không? Ta lại không phản bác được. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, mình rốt cuộc nên vui vẻ hay là không vui, đó cũng không phải là hệ thống định đoạt. Người khác chiến sủng, ta có thể giúp đỡ tăng lên đẳng cấp sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc, đúng hệ thống hỏi, có thể, đồng thời ký chủ còn có thể hủy bỏ mình làm ra tất cả tăng lên. Nha a. Tiêu Phàm trên mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng đã mừng như điên lên, âm thầm nói ra. Nói cách khác, chỉ cần ta vui lòng, dù là ta giúp người khác, đem chiến súng đẳng cấp tăng lên tới mức cấp, cũng có thể trong nháy mắt triệt tiêu tất cả tăng lên, để nó trong khoảnh khắc khôi phục lại ban đầu trình độ. Yếu ớt nhắc nhở ký chủ một câu, chiến súng đẳng cấp không có cái gọi là max cấp mà nói, chỉ cần ngươi có thể tìm tới đầy đủ vật liệu, thỏa mãn yêu cầu, có thể vô hạn tiếp tục tăng lên. Như thế thoải mái. Ký chủ thuộc tính tăng lên cũng là như thế, nếu ký chủ vui lòng, có thể một thẳng dừng lại tại một nơi nào đó soát thuộc tính. Ha ha. Tiêu Phàm trợn trừng mắt, tức giận mắng: "Ngươi câu chuyện thật, ngươi đừng đem ta tu vi sau khi tăng lên, đẳng cấp thấp bong bóng thuộc tính, rơi xuống xác suất giảm xuống a." Chương 83, có hiệu quả đặc biệt sân mạch, chương 83, có hiệu quả đặc biệt sân mạch. Hệ thống trong nháy mắt không nói lời nào. Tiêu Phàm thì không thèm để ý hắn, nhìn về phía Lam Cẩm, mỉm cười nói: "Sư tỷ, ngươi muốn băng thuộc tính chiến sủng, chính là cái này, vội vàng khế ước đi." Thật có thể tin tưởng nó sao? Lam Cẩm có chút bận tâm nhìn về phía Hắc Đạn. "Hắc Đạn, vẫn là có thể." Tiêu Phàm không hề do dự nói. Hắc đản trong nháy mắt lại có loại cảm động vô cùng cảm giác. Mặc dù Tiêu Phàm hồ nó, để nó không bị người nghi tứ tưởng, nhưng mà Tiêu Phàm cũng có thể không chút do dự tin tưởng nó, nó trong nháy mắt lại có loại khổ tận cam lai cảm giác. Loại cảm giác này, kỳ thực còn cùng nó trung thành độ có quan hệ. Vì hệ thống giúp đỡ, hắc đản đúng Tiêu Phàm trung thành độ vĩnh viễn là mát chỉ số 100 điểm, sẽ không rơi xuống. Dù là Tiêu Phàm thật để nó vô cùng vô cùng trung tâm, làm một cái có bản thân ý thức chiến sủng mà nói, nó đương nhiên hy vọng nó trung thành tuyệt đối chủ nhân, có thể tin tưởng nó. Vậy ta khế ước. Lam Cầm rất là vui vẻ, đang chuẩn bị khế ước chiến sủng Đột nhiên nét mặt cứng lại, lúng túng nói: "Ta hình như, hình như không biết sao khế ước chiến sủng cho ngươi." Tiêu Phàm ngay lập tức xuất ra một khối ngọc giản. "Đây là chúng ta Thiên Kiếm Tông các lão tổ tông, lưu trong tinh thú đường ngự thú bí tịch, cũng là làm sơ khi chúng ta Thiên Kiếm Tông, lại có ngự thú tông dành sương trọng bảo." Tiêu Phàm chỉnh trọng việc đem trong tay ngọc giản, đưa cho Lâm Cẩm. Trên thực tế, khối ngọc này giản luôn luôn tại Hắc Đản nơi này cất giữ. Khế ước sau khi thành công, Hắc Đản thì cho hắn. Làm lúc, Hắc Đản còn rất kỳ lạ, Tiêu Phàm cũng không có đạt được khối ngọc này giản, tại sao lại có thể đưa nó khế ước? Sau đó hiểu rõ, Tiêu Phàm đã khế ước một con chiến sủng về sau, nó liền đem dạng này hoài nghi, ném ly đến sau góc. Tiêu Phàm cũng nhìn thấy bên trong một ít nội dung, chính là cùng ngự thú có quan hệ. Thì như, làm sao ngự thú? Nếu tăng lên cùng chiến sủng độ thân mật, nhường chiến sủng có thể một thẳng trung tâm với hắn loại hình. Đối với một không hiểu rõ ngự thú tu luyện giả, này nội dung bên trong phi thường không tệ, có thể thương chí bảo. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, có hệ thống đó, những nội dung này liền vô dụng. Hệ thống khế ước, có thể làm cho chiến sủng có mát chỉ số trung thành độ quan trọng nhất là, trong này, nhưng không có dẫn thuật, làm sao tăng lên chiến sủng phẩm giai, nhưng mà hệ thống có thể a? Lam Cẩm Như nhặt được trí bảo bình thường, thận trọng theo Tiêu Phàm trong tay, nhận lấy ngọc giản, áp vào mi tâm của mình chỗ, chọn đọc nội dung bên trong. Càng xem, Lam Cẩm thân sắc càng phát kích động, mặt mũi tràn đầy thủy triều đỏ dáng vẻ, giống như trước đó trạng thái đỉnh phong ở dưới nàng, kích động không kềm chế được. Khụ khụ. Tiêu Phàm nhịn không được ho khan một tiếng, nhắc nhở Lam Cẩm, vội vàng khế ước chiến sủng. Hắn sợ chính mình tiếp tục xem tiếp, sẽ khống chế không nổi. Ồ. Lam Cầm nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt, ở đâu không hiểu ý của hắn, trong nháy mắt thẹn thùng vô cùng, Ô Thiên Lân băng tử chứng chạy đến một bên, dựa theo trong ngọc giản chỉ thị, tiến hành khế ước. Khế ước chiến sủng, cũng không có gì khó khăn, nhất là hay là chứng sủng vật trạng thái chiến sủng, càng là hơn có thể rất tùy tiện thì khế ước thành công. Trong điểm lạ, là, làm sao đổi dưỡng cùng chiến sủng tình cảm, đồng thời tăng lên chiến sủng trung thành độ. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, cái này cần thời gian. Thường thường, có ít người cố gắng cả đời, đem các loại tài nguyên dùng tại trên người chiến sủng, kết quả cuối cùng vẫn nên đón chiến sủng phản bội, phản phệ vẫn lạc thê thảm kết cục. Đương nhiên, đây hết tại, tại trên người Tiêu Phàm là sẽ không phát sinh. Chủ nhân, ở bên trong còn có một cái chuyên môn có thể tăng lên chiến sủng đẳng cấp chỗ, các ngươi muốn hay không đi thử xem?" Hắc Đản đột nhiên hỏi. Tăng lên chiến sủng đẳng cấp chỗ. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, theo Hắc Đản ngón tay phương hướng nhìn lại. Xa xa, một cái giống cự long bình thường, làng lặng bàn nằm trên mặt đất sân mạch, tản ra cổ xưa, trầm trọng khí tức. Cái kia sân mạch. Ừm. Trong dãy núi, tồn tại trận pháp, một ít yêu thú, bị giam cầm ở bên trong. Chúng ta những thứ này chiến sủng có thể cùng chủ nhân cùng nhau, thông qua săn giết bên trong yêu thú Hấp thụ bọn chúng nội đan, tăng lên đẳng cấp. Hắc Đản mặt mũi tràn đầy trơ mồm nói: "Ngươi biết một thằng ở tại chỗ này, lẽ nào thì không muốn nhìn vào trong đi dạo?" Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nói: "Ta thì một quả trứng, nào có năng lực vào trong ở trong đó. Ta muốn chết nha." Hắc Đản tội nghiệp nói: "Sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Phàm không trả lời Hắc Đản lời nói, người lấy nhìn về phía Lam Cẩm. "Đi xem đi. Tiểu gia hỏa này, thực lực bây giờ, sát thực và kiếm." Lam Cẩm trong lực, ôm một con màu xanh da trời, giống sói con bình thường, lông xù, tương đối đáng yêu tiểu gia hỏa. Là cái này tiên lần băng thử, trưởng thành có thể đạt tới võ vương cấp độ huyền giai hạ phẩm yêu thú. Vậy liên cùng nhau đi." Hắc Đản e ngại nhắc nhở, "Chủ nhân, tốt nhất có thể tách ra. Quá trình chiến đấu cũng là tăng lên chiến sủng cùng chủ nhân ăn ý, có thể tốt hơn bồi dưỡng chiến sủng cùng chủ nhân độ thân mật, tăng lên trung thành." Ngươi một chiến sủng, vẫn còn biết cái này. Lẽ nào đối với các ngươi yêu thú mà nói, không phải muốn nghĩ hết biện pháp thoát ly chủ nhân khống chế sao?" Lam Cẩm nghi ngờ nhìn Hắc Đản. Mặc dù trong miệng của nàng cũng không có nói tới bất luận cái gì cùng phản bội có quan hệ chứ, nhưng mà ai cũng nghe được. Nàng nói ý nghĩa, thực chất chính là phản bội. Ta tuyệt đối không thể nào phản bội chủ nhân." Hắc Đản vẻ mặt kiên định nói. "Hy vọng như thế." Lam Cầm túi lầu xuống, nhìn thoáng qua trong Ngực Tiên Lân băng thử, nhếch miệng lên một tia mị lực độ cong, thấp giọng nói: "Tiểu Gia Hỏa, ngươi hẳn là sẽ không phản bội chủ nhân đi." "Chi chi." Thiên Lân băng thử còn không phải thế sao Hắc Đản, mặc dù đã thành công ấp, nhưng lại không có giống như Hắc Đản có nói chuyện năng lực. Nó hiện tại chỉ có thể phát ra chi chi tiếng thê ở. Nhưng mà là chủ nhân của nó, Lam Cầm còn có thể đại khái đã hiểu nó ý nghĩa. "Chờ sau này." Giữa bọn hắn độ thân mật tăng lên lại hoặc là nói ăn ý tăng lên. Lam Cẩm có thể không cần phỏng đoán, vẹn vẹn thông qua Thiên Lân Băng thử tiến thế ở, có thể đã hiểu nó ý nghĩa. Vậy liền tiếp ra, dù sao sơn mạch lớn như vậy, coi như là tạm thời lịch luyện. Tiêu Phàm cười cười, lại hỏi: "Đầu này sơn mạch, nếu là tồn tại ở tinh thú đường bên trong, bên trong lịch luyện, phải cùng chúng ta ở bên ngoài mang theo chiến sủng luyện luyện, có chỗ khác nhau à?" Từng Hắc Đản gật đầu, giải thích nói: "Tồn tại ở bên trong yêu thú, có trong nội đàn, ẩn chứa đặc thù khí tức, có thể lại càng dễ bị chúng ta hấp thụ. Đồng dạng yêu thú, phía ngoài những kia, chúng ta hấp thụ năm viên." mới có thể tăng lên một cấp tu vi, trong này có thể chỉ cần một khóa là đủ rồi, gấp năm lần hiệu suất, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, chính là cái này ý nghĩa. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, sờ lên cằm, nhịn không được tại trong lòng thầm nủ nói, này thì tương đương với trò chơi phó bản bên trong nhiều lần kinh nghiệm rồi. EXP kinh nghiệm đan sao? Ngược lại là thật không tệ. Chương 84, Hồng Quang huyết hồ thăng cấp, chương 84, Hồng Quang huyết hồ thăng cấp. EXP kinh nghiệm đan cái gì, cũng không phải Tiêu Phàm tương đối quan tâm. Hắn càng quan tâm hay là loại địa phương này, tất nhiên có thể gặp được yếu tố Vậy có phải hay không thì có thể làm cho mình nhặt lấy bóng bóng thuộc tính. Nếu tại tăng lên chiến sủng kinh nghiệm đồng thời, còn có thể tăng lên thuộc tính của mình. Vẹn toàn đôi bên sự việc, hay là thật rất không tệ. Nhìn như rất xa sơn mạch, kỳ thực cũng không có bao xa. Tiêu Phàm một đoàn người trên mặt đất, chạy hết tốc lực chừng 10 phút đồng hồ, liền tới đến dưới trấn uý. "Cao như vậy sao?" Lam Cẩm kinh ngạc nói. Hạ Đản nhìn thoáng qua Lam Cẩm, không hề có giải thích cái gì, nói thẳng. "Nơi này tổng cộng có 5 cái cửa vào, chia ra đại biểu cho kim một thủy hỏa thổ, các ngươi có thể lựa chọn cũng giống như mình thuộc tính lối vào bước vào, cũng được, lựa chọn khắc chế thuộc tính đại môn bước vào." Còn có công năng như vậy, lẽ nào này cái gọi là cửa vào, kỳ thực lại là truyền tống trận. Tiêu Phàm nhìn thấy trước mặt sắc thực tồn tại 5 màu khác nhau đại môn, buồn bực mà hỏi: "Vậy nếu như là thuộc tính đặc biệt chiến sủng làm sao bây giờ?" Thì như nói ngươi, ta tùy ý chọn tuyển, dù sao chúng ta chiến sủng thôn vẻ yêu thú khác nội đan, cũng không chọn thuộc tính. Chỉ là, ngang nhau thuộc tính nghĩ tới khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. Hắc Đạn sao cũng được nói. Lam Cẩm tự thân cùng chiến sủng, đều là băng thuộc tính cũng coi là thuộc tính đặc biệt, chẳng qua là thủy thuộc tính biến chủng. Nghe xong Hắc Đạn lời nói, ngay lập tức chỉ vào trước mặt thủy thuộc tính lối vào nói ra: Vậy ta thì chọn lựa thủy thuộc tính a. Được, vậy ngươi đi vào trước, ta lựa chọn thuộc tính hỏa. Tiêu Phàm đi về phía thuộc tính hỏa đại môn cửa vào. Lam Cầm hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, liền dứt khoát ôm Thiên Lân băng thử, đi vào thủy thuộc tính trong cửa lớn. Bạch. Một đạo trùng thiên lam sắc quang mang sau đó, Lam Cầm biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, chúng ta thì đi vào đi. Hắc đản có chút chờ mong, có thể là là yêu thú đản, tại đây phương bí cảnh bên trong, sinh sống quá lâu thời gian, đã sớm để nó chẳng lấy. Hiện tại cuối cùng có thể tăng lên tự thân đẳng cấp, đồng thời thì Tiêu Phàm cùng rời đi nơi này, hắn rất là không kịp chờ đợi chứ không đổi. Tiêu Phàm khoát tay nói. Hắc Đản nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay xuất hiện một con đáng yêu màu máu tiểu hồ ly, hồng quang huyết hồ. Hắc Đản một chút thì nhận ra, tiểu này tiểu hồ ly thân phận, là cái này chủ nhân khế ước một cái khắc chiến sủng sao? Nhìn thấy hồng quang huyết hồ chỉ có huyền giai hạ phẩm phẩm giai, Hắc Đản trên mặt nhịn không được toát ra một tia đắc chí thần sắc, trên mặt treo đầy ngạo kiểu tiểu nét mặt. Hừ, so với ta trước giờ biến thành chủ nhân chiến sủng lại như thế nào? Còn không phải huyền giai hạ phẩm thức nấm gà. Ka ka ta thế nhưng huyền giai trung phẩm ngươi về sau như vậy. GMNR Hắc Đản đang đứng hồng quang huyết hồ biểu lộ chính mình khinh thường, lại đột nhiên phát hiện, bị xem thường hắn thức nhắm gà phẩm giai, lại trong nháy mắt, theo nguyên bản huyền giai hạ phẩm, tăng lên tới giống như nó huyền giai trung phẩm. Cái này làm sao có khả năng? Chủ nhân, tiểu gia hỏa này phẩm giai, làm sao lại tăng lên? Hắc Đản mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Ta giúp đỡ tăng lên a, tương lai khẳng định cũng phải giúp Hắc Đản tăng lên phẩm giai, tiêu phẩm cũng không có đối với nó giấu giếm cái gì, ngươi híp mắt nói, tâm mắt nhưng vẫn chăm chú vào trên người hồng quang huyết hồ, nhìn nó thăng cấp sau thuộc tính biến hóa. Chiến sủng, hồng quang huyết hồ, Ali Phẩm giai, Huyền giai trung phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, nhất giai hậu kỳ. Trung thành, 100, hệ thống khế ước chiến sủng, vĩnh cửu mắt chỉ số, không có rất xuống mạo hiểm. Điều kiện thăng cấp, Hỏa nguyên tố 300, Huyết nguyên tố 300, cùng với một khỏa huyền giai thượng phẩm yêu thú nội đan, hoặc là 10 khỏa nội đan yêu thú huyền giai trung phẩm. Phẩm giai tăng lên, nhưng A Ly đẳng cấp thì trực tiếp tăng lên tới nhất giai hậu kỳ, cùng hắc đản hiện nay giống nhau như lúc. Thăng cấp điều kiện, nguyên tố trên nhu cầu thì tăng lên gấp ba. Đúng yêu thú nội đan cần, tự nhiên cũng liền biến thành 10 khỏa nội đan yêu thú huyền giai trung phẩm hoặc là một khỏa nội đàn yêu thú huyền giai thượng phẩm. Yêu cầu bên trên cùng hắc đạn thăng cấp yêu cầu, bình quân tiếp theo, không sai biệt nhiều. Cái này khiến Tiêu Phàm đã hiểu. Tại chất lượng bên trên, hồng quang huyết hồ cùng hắc đạn nên là giống nhau. Em mờ mờ. Phải nói, trải qua hệ thống thăng cấp về sau, Ali cùng hắc đạn tiên phú là không kém bao nhiêu. Chẳng qua, đối với hắc đạn mà nói, nó hiện tại phần giai có thể còn không phải cực hạn. Cho dù không có Tiêu Phàm giúp đỡ, nó về sau còn có tăng lên có thể. Nhưng Ali, huyền giai trung phẩm phần giai, đã phá vỡ hồng quang huyết hồ cái này tộc quần phẩm giai đi chết. Nó hiện tại đã coi như là tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, tất cả hồng quang huyết hồ bên trong, phẩm giai cao nhất một, giống như Hắc Đạn, chỉ cần trưởng thành, tu vi có thể đạt tới võ hoàng. "Chủ nhân, Hắc Đạn cuối cùng từ Tiêu Phàm trong giọng nói, đánh thức. Trên mặt ngay lập tức lộ ra lấy lòng thần sắc, vô cùng chờ mong bổ nhào vào Tiêu Phàm bên người, kích động không thôi nói: "Chủ nhân, thật sự là quá lợi hại, lại còn có thể giúp đỡ chiến sủng tăng lên phẩm giai. Vậy ta muốn tăng lên tới Huyền giai thượng phẩm, cần gì điều kiện nha?" "Ngươi làm sao sẽ biết, ta sẽ cho ngươi tăng lên phẩm giai." Tiêu Phàm liếc qua Hắc Đạn, vui vẻ cười nói: Chủ nhân lợi hại như thế, ngay cả hùng quang huyết hồ kiệu này yêu thú phẩm giai, đều có thể đột phá gồm cùng xiển xích hạn chế, ta khẳng định cũng được." Đi." Hắc Đản cười hắc hắc nói. "Có thể là có thể, nhưng hiện nay còn không có điều kiện này." "Chủ nhân còn xin nói, ta sẽ cố gắng tìm kiếm cần điều kiện." Hắc Đản vẻ mặt kích động, khẩn trương trong lòng, thì triệt để trầm tĩnh lại, hắn không có chút nào hoài nghi có phải tiêu phàm tại lửa gần mình. Dù sao cũng là Hắc Đản thăng cấp, tiêu phàm cũng không có dấu giếng, nói thẳng, "Mười quả huyền giai trung phẩm yêu thú nội đan, hoặc là một quả nội đan yêu thú huyền giai thượng phẩm." Còn có cái khác một ít vật liệu, là ngươi không lấy được ta sẽ nghĩ biện pháp làm. Chủ yếu là ám nguyên tố cùng linh hồn. Yêu thú nội đan, linh hồn, những vật này ta đều hiểu, nhưng ám nguyên tố là cái gì? Hắc Đản không hiểu hỏi một câu, lại chần chờ nói ra. Là ta tu luyện, hấp thu ám thuộc tính linh khí sao? Cùng ngươi giải thích không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết, những vật kia ta sẽ giúp ngươi làm, ngươi phụ trách thu thập yêu thú nội đan là được rồi. Đúng, tận lực thu thập nhiều một ít, có thể đến lúc đó không đủ dùng. Tiêu Phàm nhắc nhở. Chủ nhân, bao trên người ta. Hắc Đản tự tin dùng khói vụ, huyễn hóa ra một tay nắm đập tại lòng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Mặc kệ là một quả nội đan yêu thú huyền giai thượng phẩm, hay là 10 quả huyền giai trung phẩm yêu thú nội đan. Theo hắn đoán, những vật này muốn tập hợp đủ đều là rất dễ dàng. Căn bản không phải việc khó gì nhi. Cho dù là số lượng này, lần nữa tăng lên gấp 10, đều bị hắn cảm thấy muốn đem tới tay vô cùng dễ. Khỏi cần phải nói chỗ. Chính là trước mắt tòa dạng núi này bên trong, muốn tìm được cấp bậc này yêu thú nội đan, đều không phải là việc khó gì nhi. Nhưng thật không phải là việc khó như sao? Chương 85 là cái này ngươi nói thí luyện, chương 85 là cái này ngươi nói thí luyện. Kỳ thực, Tiêu Phàm muốn cho Hồng Quang huyết hồ tiếp tục thăng cấp, nguyên tố nhu cầu cũng đã thỏa mãn. Hiện tại cần chính là yêu thú nội đan. Chỉ cần tìm được đầy đủ yêu thú nội đan, hắn liền có thể ngay lập tức lần nữa nhường Hồng Quang huyết hồ thăng cấp, biến thành huyền giai thượng phẩm yêu thú. Đây chính là thành niên kỳ, có thể ngay lập tức đạt tới võ hoàng yêu thú a. Yêu thú nội đan a. Tiêu Phàm nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy, chính mình chiến sủng muốn tăng cao tu vi hình như vô cùng dễ. Nói cách khác, cho dù hắn không có hệ thống nhặt tụ tính, nhưng tu vi nhanh chóng tăng lên, có thể đem chiến sủng bồi dưỡng đi lên cũng có thể mượn nhờ chiến sủng tức lực, biến thành một phương cường giả a. Chà chà. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, rỡ, sau đó ngay lập tức một tay ôm hắc đạn, một tay ôm hồng quang huyết hồ, hướng về thuộc tính hỏa đại môn, đi tới. Bỗng, truyền thống thời cảm giác hôn mê xuất hiện. Đợi đến Tiêu Phàm ý thức thanh tỉnh về sau, hắn cảnh sắc trước mắt, đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đây là ngươi nói sơn mạch. Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn trong lực hắc đạn, trong mắt hơi híp, tỏa ra một tia giết lạnh qua mang. Hắc đạn nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng là vẻ mặt sững sờ. Trong miệng không ngừng lẩm nó nói, tại sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ ràng nơi này đúng là sân mạch, với lại chuyên môn là tăng lên chiến sủng đẳng cấp sơn mạch a." Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn Hắc Đản. Tiêu Phàm cảm giác hắn giờ phút này cũng không phải là đang nói lão, mà là thật có chút dối rối, cảm giác càng không thể tưởng tượng nổi. Cái này nói rõ, Hắc Đản cũng không có nhớ lầm, mà là trước mắt mảnh này dùng để tăng lên sủng vật đẳng cấp sơn mạch đã xảy ra sửa đổi. Chỉ ít, Tiêu Phàm hiện tại sau khi đi vào, nhìn thấy cũng không phải cái gì sơn mạch, mà là một tòa lớn hang động. Hang động trên mặt đất, hắn khắc nhìn phức tạp minh văn. Hẳn là tương đối cao cấp trận pháp đường văn. Tiêu Phàm hiện tại trận pháp sư đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, không cách nào nhìn ra những trận pháp này đường vân ý nghĩa. Kỳ thực trận pháp không trận pháp, Tiêu Phàm thì sao cũng được. Hắn chỉ là khó chịu, nguyên bản chờ mong tiến vào dãy núi này về sau, có thể mượn tăng lên chiến sủng đẳng cấp cơ hội, tiếp tục nhặt lấy thu tính, tăng lên thực lực bản thân. Thế nhưng tình huống trước mắt, như ý hắn biết đến, ý nghĩ của mình có thể là thất bại. "Chủ nhân, nếu không, ta trước qua đi nhìn thử một chút, những trận pháp này Minh Văn rốt cuộc là thứ gì?" Hắc Đản chờ mà hỏi. "Cẩn thận một chút, biết không phải là Hắc Đản cố ý lựa gần mình." Tiêu Phàm nội tâm bất mãn thì qua loa thu liễm, đa tạ chủ nhân quan tâm. Hắc Đảng nghe được Tiêu Phàm lời này, lập tức bắt đầu vui vẻ, trực tiếp huyên hóa thành một sợi bụi mù, hướng về phía trước trong huyễn động phóng đi. Chi Chi ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai Hồng Quang huyết hồ, thì phát ra thanh âm nội vàng, như là tại hỏi Tiêu Phàm, chính mình muốn hay không thì lao ra. Tạm thời không cần. Tiêu Phàm đưa tay, lại đem Hồng Quang huyết hồ ôm ở trong ngực, như là lột miêu bình thường, nhẹ nhàng lột trông hắn trên người mềm mại lông tóc. Hồng Quang huyết hồ thoải mái, theo trong cổ họng phát ra hô lô hô lô âm thanh. Một đôi mắt to đáng yêu, cũng híp lại thành hai cái trang quất nha. Có vẻ càng thêm đáng yêu. Lao ra Hắc Đạn, như là nghe được Hồng Quang huyết hồ phát ra tới thoải mái tiếng lẩm bẩm dường như quay đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ. Chỉ là, nó cũng biết, chính mình là khẳng định không có cách nào giống như Hồng Quang huyết hồ, đạt được Tiêu Phàm như thế sủng ái. Ai bảo nó là đặc thú hệ yêu thú, bình thường cơ thể chính là một đoàn sương mù. Tiêu Phàm cho dù vui lòng lúc đó, nó, nó cũng không có mề mại lông tóc cho Tiêu Phàm lộ ra. Bỗng nhiên, ngay tại Hắc Đạn vượt tới hang động một phần ba chỗ, nó giơ chân đại biểu cho trong trận pháp một trận điểm chỗ, đột nhiên dâng lên một đạo quang mang chói mắt, phóng lên tận trời trực tiếp đem Hắc Đạn bả phủ. Chủ nhân, Hắc Đạn trong nháy mắt phát ra hoàng sợ tiếng kêu to. Bị quang mang bao vây về sau, thân thể của nó như là bị giam cầm ở tại chỗ dường như liễu mạng dần co. Thế nhưng, mặc kệ hắn dễ dỗ như thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát này đoàn bao vây lấy ánh sáng của nó. Tiêu Phàm thì chấn sững sốt một chút, thử nghiệm từ xa khoảng cách triệu hoán Hắc Đạn, xem xét có thể hay không đưa hắn triệu hoán hồi không gian chiến sủng bên trong. Đáng tiếc, bởi vì này đoàn ánh sáng mang tồn tại, hắn như là bị cắt đứt cùng Hắc Đạn liên hệ dường như hoàn toàn không có cách nào đem Hắc Đạn gọi trở về. Người trước chớ khẩn trương, Dù sao hiện nay thì không có nguy hiểm gì, ngươi thì lưu tại tại chỗ, không nên cử động. Tiêu Phàm chỉ có thể an ủi Hắc Đạn. Đừng nhìn Hắc Đạn trước đó còn dám lựa gạt Tiêu Phàm, nhưng trên thực tế, nó bị ấp về sau, chính là một con nhất giai hậu kỳ yêu thú, hay là tiểu bà bảo. Đông đẳng với nhân loại tu luyện giả bên trong, võ độ đỉnh phong tu luyện giả, thực lực thấp không thể lại thấp. Sở sệt, cũng là chuyện đương nhiên. Hửng? Đúng lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên trong huyễn động vang lên. Tiếp theo, liền thấy một đầu cùng Hắc Đạn giống nhau như lúc, tràn qua toàn thân trên dưới, bị ngọn lửa bao quanh ám ảnh mộng nghiễm, xuất hiện trước mặt Hắc Đạn. Đây là ám ảnh mộng điểm hay là hỏa diễm mộng điểm? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Giang Dác, khi con này hỏa diễm mộng điểm sau khi xuất hiện, bao vây lấy hắc đạn quạ mang thì đột nhiên vỡ vụn ra, biến mất không thấy gì nữa. Bị hù dọa hắc đạn, thấy cảnh này, lập tức hưng phấn lên, rất là hèn nhát phóng tới Tiêu Phàm, muốn tìm kiếm anủi. Ầm. Thế nhưng, ngay tại nó sắp tới gần Tiêu Phàm lúc, một đạo trong suốt màn tường chặn đường đi của nó. Nó đụng đầu vào màn tường bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, bay ngược ra ngoài, nhìn thì rất đau. Khô khô Tiêu Phạm không chỉ không có căng thẳng, còn kém chút bị Hắc Đạn dáng vẻ trò cười, chẳng qua cổ nén, ho khan một tiếng, nhắc nhở Hắc Đạn. "Hắc Đạn, ta biết chuyện gì xảy ra. Ngươi bây giờ cần bằng vào lực lượng của mình, đánh bại ngươi địch nhân, cũng là con kia cùng ngươi giống nhau như đúc hỏa diễm mập diễm. Giết hắn, ngươi có thể đạt được để ngươi tăng lên đẳng cấp Bát Kinh nghiệm đan." "Mẹ? Hừ, là tăng lên thực lực ngươi yêu thú nội đan." Bị đâm đến thất điên bắt đạo Hắc Đạn, đầu óc mơ mơ màng màng nghe được Tiêu Phạm về sau, từ dưới đất bò dậy. Con vô cùng khôi hài ngưng tụ ra một cái đầu, thì một tay. Tay ôm đầu. Như là tại sắp định đầu của mình, rốt cục có chuyện gì không có chuyện dường như. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Hắn cũng hoài nghi, Hắc Đản đến cùng phải hay không đặc thù hệ cùng loại với Như Ưu Linh Ngắc Ngọc. Nếu không, dạng này vật lý va chạm, làm sao có khả năng ảnh hưởng đến hắn? Vụt. Hoa Hoan trong chốc lát về sau, Hắc Đản như là cuối cùng lấy lại tinh thần, đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn sương mù màu đen, trực tiếp hướng về đối diện con khủng kia hỏa diễm ngọc điểm công kích mà đi. Vụt. Chiêu thức giống nhau, theo hỏa diễm ngọc điểm trong tay xuất hiện. Chẳng qua, nó ngưng tụ là một đám lửa. Nhìn lên tới uy lực thì thật lớn, nếu như bị nảy đoàn hỏa diễm đốt tới, sợ là có thể trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi đi, chương 86, ép kinh nghiệm đan, chương 86, ép kinh nghiệm đan. Thế nhưng, vượt quá tiêu phạm dự kiến, làm hắc đạn xương ngủ màu đen, đột vào hỏa diễm mộng diễm hỏa diễm trên lúc. Hỏa diễm mộng diễm hỏa diễm, rõ ràng rơi vào hạ phòng. Hắc sát qua mang, hung hăng áp chế hỏa diễm, một đẩy thẳng đến hỏa diễm mộng diễm trước mặt, sau đó đột nhiên nổ tung lên. Oanh xuỷ, hóa thành vô số giống năng lượng mũi tên giống nhau xương ngủ màu đen, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm mộng diễm cơ thể. Bạch, bị vạn tiễn xuyên tâm hỏa diễm mộng diễm, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Tại nó biến mất chỗ rơi xuống một quả yêu thú nội đan, cùng với một quả màu trắng bóng bóng thổ tính. Hẳn dự. Hỏa diễm ngục địam đột nhiên được giải quyết. Dương Tiêu Phàm cùng Hắc Đản đều có chút mập mịt. Cái này hỏa diễm ngục địam phát ra khí tức, thế nhưng có thể so với nhị giai yêu thú. So với nhất giai hậu kỳ Hắc Đản, thế nhưng cường đại hơn nhiều. Đúng là như thế. Hắc Đản ban đầu mới biết bị hù dọa. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái đồ chơi này chính là cái dáng vẻ hàng. Bậy. Có thể là giải quyết được nhân. Ngăn cản Tiêu Phàm hạ trạng trong suốt bình thường, thì chủ động biến mất. Tiêu Phàm đưa tay sờ đụng một cái. Quả nhiên không nhìn thấy bình chứng tồn tại, liền trực tiếp vọt tới hỏa diễm ngộp yểm rơi xuống bong bóng thuộc tính bên cạnh. Đạt được đẹt kinh nghiệm đan một. Mmmmmm. Thu hoạch lần này, nhu tiêu phẩm trên mặt trong nháy mắt hiện ra tức sạ mặt lại. Hắn vốn là đùa giỡn lời nói, không ngờ rằng lại thành sự thật, rơi xuống thuộc tính, lại thật là cái gì đẹt kinh nghiệm đan. Ký chủ không hài lòng sao? Cũng thế, rằng đạo lý, ký chủ hiện tại dường như đã không thể nào gặp được bởi vì ngươi rơi xuống bong bóng thuộc tính màu trắng. Nếu ký chủ thật không hài lòng, nói cho ta biết một tiếng, về sau kiểu này màu trắng bong bóng thuộc tính sẽ không lại rơi xuống như là cố ý kích thích tiêu phàm dường như hệ thống lúc này lại đột nhiên truyền âm nhắc nhở. "Xéo đi." Tiêu Phàm tức giận tiểu mắng một câu, lại lo lắng hệ thống thật không rơi xuống vội vàng trong đầu nhắc nhở. "Cái kia rơi xuống hay là được rơi xuống? Liên xếp như bong bóng thuộc tính màu trắng, kia dù sao cũng là thịt, góp gió thành bão đạo lý biết hay không? Không thể lãng phí." Nói xong, Tiêu Phàm lại nhìn về phía, này cái gọi là Bách kinh nghiệm đan, rốt cuộc là thứ gì? "Bách kinh nghiệm đan, cấp thấp nhất Bách kinh nghiệm đan, có thể tăng lên kinh nghiệm 100. 100 kinh nghiệm." Tiêu Phàm có chút mở miệng. Mặc dù hắn hiểu rõ về kinh nghiệm đan tồn tại, nhưng lại cũng không hiểu rõ, cái đồ chơi này rốt cuộc có thể làm cho chính mình tiến sủng tăng lên bao nhiêu. Thế là, nhìn thoáng qua trong ngực hồng quang huyết hồ, hắn lần nữa mở ra đối phương bảng thuộc tính, muốn nhìn một chút, có các kinh nghiệm đan về sau, có biến hóa gì hay không. Biến hóa vẫn đúng là có. Tiến sủng, hồng quang huyết hồ, a ly, phẩm giai, huyền giai trung phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, nhất giai hậu kỳ, 09000. Trung thành, 100, hệ thống khế ước tiến sủng, vĩnh cửu mắt chỉ số, không có rất xuống mạo hiểm. Điều kiện thăng cấp, hỏa nguyên tố 300, huyết nguyên tố 300 cùng với một khỏa huyền giai thượng phẩm yêu thú nội đan, hoặc là 10 khỏa nội đan yêu thú huyền giai trung phẩm. Tại đẳng cấp phía sau, xuất hiện cụ thể kinh nghiệm số liệu. Muốn nhường hồng quang huyết hồ trước mắt nhất giai hậu kỳ, tăng lên tới tiếp theo đẳng cấp, cần 9000 kinh nghiệm, cũng là 90 khỏa bẹt kinh nghiệm đan. Yêu cầu này, hình như có chút cao a. Hỏa Diễm Mộng Điểm tiêu diệt lên, mặc dù đơn giản, nhưng một lần vẹn vẹn rơi xuống một khỏa. Đây là theo nhất giai hậu kỳ tăng lên tới tầng tiếp theo, nếu tu vi cao hơn đâu. Tiêu Phàm có chút bất mãn nhíu mày. Nhưng mà, Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới đến một việc. Dựa theo theo hắc đạn trong tay, lấy được khối kia về ngự thú trong ngọc giản giới thiệu. Tập chiến sủ sau, như muốn tăng lên tới trưởng thành kỳ, phẩm giai càng cao tốn hao cũng liền càng cao. Bên trong còn cử đi cụ thể ví dụ. Một con huyền giai hạ phẩm yêu thú, muốn tăng lên tới thành niên kỳ tứ giai võ tông cảnh, chí ít cần tốn phí 500 triệu linh thạch. Đương nhiên, đây là nói tốn hao tài nguyên, khoản giá trị nhiều linh thạch như vậy. Với lại, này nói rất đúng thấp nhất yêu cầu. Nói cách khác, mỗi một giai đoạn tăng lên, cần tiêu hao tài nguyên, đại khái là trước một giai đoạn 3 đến 5 lần tả hữu. 500 triệu linh thạch nhiều hay không? Đương nhiên nhiều. Liên Sếp như Tiêu Phàm, muốn tùy tùy tiện tiện gom góp 500 triệu linh thạch thì dường như là chuyện không thể nào. Thế nhưng có Bách kinh nghiệm đan đâu? Chỉ cần tinh thú đường cái này bị cảnh ngộ thẳng tồn tại, hắn liền có thể một nối thẳng qua săn giết nơi này yêu thú, rơi xuống Bách kinh nghiệm đan. Đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất từ trong bong bóng thuộc tính màu trắng, rơi xuống Bách kinh nghiệm đan. Nhìn xem giới thiệu, đến tiếp sau khẳng định còn có càng cao cấp. Đầy đủ cho Tiêu Phàm, tiết kiệm rất rất nhiều linh thạch. Càng quan trọng hơn, Bách kinh nghiệm đan, vốn chính là ngoài ra, ở chỗ này đánh bại địch nhân, còn có thể rơi xuống yêu thú nội đan. Đây chính là có thể làm cho chiến sủng tăng lên phẩm giai độ tốt. Cho dù hiện tại gặp phải địch nhân quá kém cỏi, rơi xuống yêu thú nội đan phẩm giai cũng không cao, có thể không dùng được. Nhưng Hắc Đạn không phải đã nói rồi sao? Những thứ này yêu thú nội đan, chính là nguyên bản rơi xuống, có thể để cho chúng nó những thứ này chiến sủng, có thể tăng lên đẳng cấp độ của ta. Hiệu quả đồng đẳng với EXP kinh nghiệm đan, cũng không biết có thể hay không đạt tới 100 kinh nghiệm nhiều như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Phạm ở chỗ này để cho mình chiến sủng săn giết địch nhân, mỗi một lần rơi xuống đều là gấp đôi thu hoạch. Này còn khó chịu sao? Quả thực thoải mái chết được được không? Trước đây Tiêu Phàm có hệ thống, chiến sủng đẳng cấp tăng lên, liền đã đây những người khác nhanh hơn nhiều. Bây giờ lại còn có gấp đôi thu hoạch. Chuyện tốt như thế, chỗ nào còn có? Ha ha. Tiêu Phàm đã không nhịn được muốn mừng như điên. "Chủ nhân, đây là hoàng gia yêu thú nội đan, ngài muốn hay không?" Mà lúc này đây, Hắc Đạn thì từ dưới đất, nhặt lên rơi xuống yêu thú nội đan, thận trọng hỏi. "Không cần, ngươi hấp thụ viên này yêu thú nội đan, có thể tăng lên bao nhiêu?" Tiêu Phàm tỉnh táo lại, tò mò hỏi. "Ta hiện tại là nhất giai hậu kỳ, tăng lên tới nhị giai sơ kỳ, khoảng cần 1 200 quả tại hữu đi." Hắc Đạn trầm chờ nói. 1200 quả. Tiêu Phàm thì nhìn một chút hắc đạn thăng cấp tình huống, đồng dạng là cần 9000 kinh nghiệm mới có thể tăng lên. Nếu cần 1200 quả kiểu này hoàng gia yêu thú nội đan. Vậy thì tương đương với một quả hoàng gia yêu thú nội đan chuyển đổi thành kinh nghiệm pet chính là 4590 trong lúc đó. Hắc đạn khẳng định là tính ra. Tiêu Phàm coi như hắn chỉ cần 100 quả. Đó chính là 90 điểm kinh nghiệm. Hiệu quả, cùng sơ cấp pet kinh nghiệm đan xích không bao nhiêu. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định vẫn là sơ cấp pet kinh nghiệm đan càng tốt hơn một chút. Cha cha Tiêu Phàm chợt chậc miệng, nhìn không được mà cười, thuận tay nhường Hắc Đạn ăn hết viên này Hoàng Gia Yêu Thú Nội Đan. Quả nhiên như hắn tính toán, tại Hắc Đạn đẳng cấp kinh nghiệm phía sau, nguyên bản sẽ rồ, biến thành 90. Phòng đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Một khoản nội đan yêu thú hoàng giai, tương đương 90 kinh nghiệm pet. Này hiệu quả cũng không tệ lắm a. Chương 87, này thăng cấp hiệu quả, thoải mái phấn nổ, chương 87, này thăng cấp hiệu quả, thoải mái phấn nổ. Thăng cấp. Sau một tiếng, Tiêu Phàm thu hoạch Hoàng Gia Nội Đan cùng đệ cấp pet kinh nghiệm đan, cũng đã đến nhường Hắc Đạn cùng A Ly đồng thời thăng cấp yêu cầu. Không chần chờ chút nào, Hắn đem toàn bộ kinh nghiệm đan dùng tại trên người Ali, còn nhiều ra ba viên. Hắc Đản thì là thông qua phục dụng dòng dã 100 khỏa nội đan yêu thu hoàng giai, đem tu vi của mình tăng lên tới nhị giai sơ kỳ. Trước đây, bởi vì chính mình đẳng cấp tăng lên, Hắc Đản còn muốn khoe khoang một phen. Dĩ nhiên không phải trước mặt Tiêu Phàm khoe khoang, mà là tại Hồng Quang huyết hồ tiểu gia hỏa này trước mặt khoe khoang. Có thể nó tuyệt đối không ngờ rằng, tại nó thừa dịp thăng cấp về sau, thật nhanh bay tới Tiêu Phàm trước mặt lúc, lại vừa hay nhìn thấy Hồng Quang huyết hồ đẳng cấp, thì tăng lên tới cũng giống như mình nhị giai sơ kỳ. Cái quần què gì vậy? Hắc Đản vẻ mặt sững sờ, Chủ, chủ nhân, cấp bậc của nó sao thì tăng lên, người cũng năng lực tăng lên, nó vì sao không được nói thẳng?" Tiêu Phàm cười lấy hỏi ngược lại. "Ta." Hắc Đản huyễn hóa ra hai cánh tay, trong hư không khoa tay múa chân nhìn, như là muốn nói điều gì dường như thế, nhưng khoa tay hồi lâu, hay là một câu không nói ra. "Được rồi, khắc khoa tay, ta biết ý của ngươi là, tiếp tục đi." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, chỉ vào chính mình trước mặt, xuất hiện lần nữa trong suốt bình thường, vừa cười vừa nói. Hắc Đản gật đầu, mờ mịt về đến chiến đấu địa điểm, mang trên mặt không giảng hòa ưu thương. Đây rốt cuộc là vì sao a? Ta ở chỗ này liệu mạng chiến đấu, mới thật không dễ dàng lấy tới yêu thú nội đan, ăn 1 trăm quả mới rốt cục tăng lên tu vi. Cái đó nhóc con, cái gì cũng không có làm. Vẫn ghé vào chủ nhân trên bờ vai, thỉnh thoảng bị chủ nhân lột một chút, cái này thăng cấp. Lẽ nào ghé vào chủ nhân trên bờ vai, còn có thể tự động tăng lên đẳng cấp? Lại hoặc là, chủ nhân lột nó lúc, nó có thể thu lấy được cái gì đặc thù năng lượng, dùng để tăng lên đẳng cấp? Mở mị tháp đạn. Câu được câu không công kích tới xuất hiện địch nhân. Vẫn là thuộc tính hỏa. Chẳng qua, theo nguyên bản hỏa diễm mục diễm, biến thành cái khác thuộc tính hỏa yêu thú. Thực lực cũng biến thành càng mạnh. Nhưng rơi xuống yêu thú nội đan, lại không có có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là hoàn giai. Cái này khiến một thẳng trời mông có thể rơi xuống nội đan yêu thú huyền giai, tốt giúp Hắc Đạn cùng Ali tăng lên phẩm giai tiêu phạm, đều có chút bó tay rồi. Lẽ nào, nơi này chỉ có thể rơi xuống hoàng giai yêu thú nội đan? Trong suy tư, Tiêu Phạm lần nữa mở ra hồng quang huyết hồ bảng thuộc tính. Chiến sủng, hồng quang huyết hồ, Ali, phẩm giai, huyền giai trung phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, nhị giai sơ kỳ, 0270000. Trung thành, 100, hệ thống khế ước chiến sủng, vĩnh cửu mắt chỉ số, không có rất xuống mạo hiểm. Điều kiện thăng cấp, Hỏa nguyên tố 300, Huyết nguyên tố 300, cùng với một quả Huyền giai thượng phẩm yêu thú nội đan, hoặc là 10 quả nội đan yêu thú Huyền giai trung phẩm. Biến hóa khác không lớn. Đẳng cấp theo nguyên bản nhất giai hậu kỳ, trực tiếp tăng lên tới nhị giai sơ kỳ, không có cái gọi là nhất giai định phong dạng này cấp độ. Chẳng qua, thăng cấp cần kinh nghiệm, lại tròn vẹn tăng lên cấp 3. Cũng là 270 quả đệ cấp Bách kinh nghiệm đan, hoặc là 300 quả Hoàng giai yêu thú nội đan. Không đúng. Bách kinh nghiệm đan là hệ thống rơi xuống. Có thể tăng lên kinh nghiệm là cố định. Cho nên 217 quả đệ cấp Bách kinh nghiệm đan nhu cầu, khẳng định là không đổi. Nhưng mà yếu thú nội đan nhu cầu có thể cũng có chút biến hóa. Theo cái đó ngự thú ngọc giản môi giới thiệu, yếu thú nội đan sắc thực có thể tăng lên chiến sủng đẳng cấp, nhưng vấn đề là, khác nhau phẩm giai nội đan, phục dụng số lần có hạn chế. Càng thấp yếu thú nội đan, hạn chế càng nhiều. Vì cấp thấp yếu thú nội đan bên trong tạp chất rất nhiều, chiến sủng hấp thụ quá nhiều, nếu không thể thanh trừ những tạp chất này, rồi sẽ trong người trúng chất, cuối cùng ảnh hưởng tiên phú. Có thể nguyên bản có thể tăng lên tới vọ vương cảnh yếu thú, tăng lên tới vọ tông, rồi sẽ vì tiên phú bị hao hết, không cách nào tiếp tục tiếp tục tăng lên. Cái này cùng nhân loại tu giả, sử dụng đan dược Đang cao tu vi giống nhau, càng là cấp thấp đan dược, có thể sử dụng số lần càng ít, bởi vì là dược bà phân độc. Chỉ cần không phải hoàn mỹ phẩm chất đan dược, cho dù là ưu tú phẩm chất đan dược bên trong, khẳng định sẽ có đan độc tồn tại. Trừ phi chuyên môn tu luyện độc công tu luyện giả, có thể đem những thứ này đan độc chuyển hóa làm thực lực bản thân. Nói trắng ra, hay là đem những thứ này đan độc thanh lý đi. Nếu không, những đan độc một thẳng lưu tại thể nội, kẻ nhẹ thiên phú bị ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục đột phá. Kẻ nặng kinh mạch ngăn chặn, tu vi sụt giảm. Thậm chí nhận đan độc phản vệ, chết thảm tại chỗ sự việc thì không phải chưa từng xảy ra. Đương nhiên, đối với Bắc vực tu luyện giả mà nói, trừ ra các đại thế lực bên trong Hạch Tâm đệ tử, có cơ hội cảm nhận được cấp thấp đan dược ăn vào cực hạn cảm giác là cái gì. Những người tu luyện khác, đối mặt nhất giai đan dược, đều có thể giá trị mấy trăm, tiến lên linh thạch sang quý giá cả trước, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Mặc dù muốn cảm thụ, ăn đan dược ăn vào đan độc trọng chất, thiên phú chịu ảnh hưởng, đến cùng là cái gì cảm giác, cũng là không có cơ hội. Truyện phiếm không nói nhiều. Nội đan yêu thú hoàng giai hiệu quả, có hay không có vì hắc đạn đẳng cấp tăng lên, mà giảm xuống hiệu quả cái gì, chỉ có thể nếm thử sau lại nhìn xem. Đợi đến hắc đạn giải quyết trước mặt cái này nhị giai trung kỳ hỏa linh viên đạn hộ về sau, vẫn như cũ rơi xuống là một khoả nội đan yêu thú hoàng giai. Tiêu Phàm nhường hắc đạn nuốt về sau, liền mở ra nano bảng thuộc tính. Quả nhiên có dạ m bất sao, lại chỉ có thể tăng lên 80 điểm kinh nghiệm. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, có thể tăng lên, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiêu Phàm hiện tại không lo lắng hiệu quả giảm xuống, lo lắng chính là ăn hay chưa hiệu quả, lại hoặc là tập chất tại hắc đạn thể nội chồng chất quá nhiều, ảnh hưởng đến tiên phú của nó. Ký chủ không cần lo lắng vấn đề này, yêu thú phẩm giai tăng lên lúc, sẽ tự động thanh trừ thể nội tất cả tạp chất. Hắn là cảm giác được Tiêu Phàm lo lắng, hệ thống vô cùng thiện ý lên tiếng nhắc nhở một câu. "Ồ, nghe nói như thế, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, lo lắng trong lòng ngay lập tức biến mất, vừa cười hỏi, "Hệ thống a, lẽ nào Pet kinh nghiệm đan chỉ có thể ở nơi này rơi xuống sao? Ta đi cùng địa phương khác săn giết yêu thú, có thể hay không rơi xuống Pet kinh nghiệm đan? Cùng địa phương khác vật phẩm rơi xuống, hoàn toàn ngẫu nhiên." Hệ thống lạnh băng đáp lại nói, "Được thôi." Tiêu Phàm đập đi đập đi miệng, thì không nói thêm gì nữa, mặc dù hệ thống nói chuyện vô cùng lạnh băng, nhưng mà chí ít thì đại biểu một việc Đó chính là nói, tại chỗ khác, hay là có cơ hội rơi xuống Pet kinh nghiệm đan. Này như vậy đủ rồi. Dù sao hiện tại không có những chuyện khác, tiếp tục săn giết chính là. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Nhìn thấy trong suốt bình chứa, đột nhiên, lần nữa biến mất, một cái lam mình lại xông vào bình chứa trong. Nhặt lên vừa mới hắc đạn giết chết đứ nhân, rơi xuống bong bóng thuộc tính màu trắng. Quả nhiên, hay là một khoả cấp thấp Pet kinh nghiệm đan. Tiếp tục đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ hắc đạn đầu. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì tính trực tiếp xúc cảm giác. Chẳng qua, hắc đạn lại lập tức có loại nhận cổ vũ cảm giác rất kích động, trong nháy mắt chiến ý mười phần. Chương 88, nhận không đả thương, chương 88, nhận không đả thương. Trong lúc vô tình, thời gian liền đi qua. Tiêu Phàm lần lượt xông vào biến mất trong suốt bình chướng bên trong, nhặt lấy hắc đạn giải quyết thuộc tính hỏa yếu tố, rơi xuống bong bóng thuộc tính màu trắng. Cho dù là những thứ này bong bóng thuộc tính, bên trong rơi xuống các kinh nghiệm đan số lượng cũng là ngẫu nhiên. Có một quả thì có hai viên, càng có 3 bốn quả. Tiêu Phàm cũng quên thời gian trôi qua bao lâu. Hắn nhìn thoáng qua trên người mình có đề cấp các kinh nghiệm đan số lượng, lại đã vượt qua 1 ngàn quả. Một quả tương đương với 100 kinh nghiệm. Một lần quả, chính là 10 vạn kinh nghiệm. Hồng quang huyết hồ kinh nghiệm, theo nhị giai sơ kỳ, tăng lên tới nhị giai trung kỳ, cần 27000 kinh nghiệm. Lại là gấp 3. Không coi là nhiều, Tiêu Phàm liền trực tiếp nhường hồng quang huyết hồ thăng cấp. Khấu trừ 27000 kinh nghiệm, chính là 270 quả bẹt kinh nghiệm đan, còn lại 730 quả bẹt kinh nghiệm đan. Mà muốn theo nhị giai trung kỳ, tăng lên tới nhị giai hậu kỳ, vẫn là gấp 3 tăng lên. Tiêu hao kinh nghiệm cũng đạt tới 81000 kinh nghiệm, cũng là 810 quả bẹt kinh nghiệm đan, trên lệch 80 quả. Đây là hồng quang huyết hồ bên này. Hắc đan bên này còn kém càng nhiều. Vì săn giết yêu thú, rơi xuống các kinh nghiệm đan, còn có nhiều có ít, cũng không nhất định một lần một khóa. Thế nhưng yêu thú nội đan thứ này, tu chân là một lần một khóa. Với lại một khóa yêu thú nội đan, hiện nay chỉ có thể gia tăng hắc đạn 80 điểm kinh nghiệm, nó đến bây giờ, vừa mới hoàn thành nhị giai sơ kỳ tăng lên tới nhị giai trung kỳ 27000 kinh nghiệm nhu cầu. Muốn đạt tới nhị giai hậu kỳ, tròn vẹn còn kém hơn 3 vạn kinh nghiệm, cũng là hơn 400 khóa nội đan yêu thú hoàn giai. Cũng chính vào lúc này, Hắc đạn cùng Tiêu Phàm đồng thời phát hiện, hắn đối mặt địch nhân, giống như xảy ra sửa đổi, cuối cùng không còn là nhị giai yêu thú, biến thành tam giai yêu thú. Chủ nhân, địch nhân này, ta có thể không đối phó được a. Hắc đản có chút bất an dĩ. Nó hiện tại mới vừa vận đạt tới nhị giai trung kỳ thực lực, lại cần trực tiếp đối phó tam giai sơ kỳ yêu thú. Này tương đương với ngưỡng võ giả 4 tinh tu luyện giả, đối phó võ sư 1 tinh cường giả. 99% tu luyện giả gặp được loại tình huống này đều muốn mất chợt tròn, rất khó tin tưởng mình có thể đối phó. Tiêu Phàm cau mày, không nói gì. Trong lòng thì là đang suy tư, dạng này lịch luyện, đối chiến sùng mà nói, cũng không công bằng, với lại cũng không có đưa đến bất kỳ, nhường chiến sùng cùng chủ nhân tăng lên ăn ý tác dụng. Hắn vẫn luôn là đứng ở bên cạnh nhìn căn bản không có cách, tiến vào bên trong chiến trường. Cái này Thiến cảm thấy vô cùng không thích hợp. Mà trong chiến trường Hắc Đạn, nhìn thấy Tiêu Phàm mà tâm trầm, không nói gì, còn tưởng rằng hắn đúng hành vi của mình, biểu đạt bất mãn. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút bối rối, cũng không dám cùng Tiêu Phàm phản trách. Hững, toàn thân trên dưới, đột nhiên tách ra một đạo đen nhánh lồng đậm quăng mang, xương mù bình thường cơ thể, nhanh chóng bành trướng, mở rộng, khí thế cuộn trào mãnh liệt hướng về địch nhân của mình, vọt tới. Từng. Tiêu Phàm nhìn thấy Hắc Đạn biến hóa, lập tức có chút buồn bực. Không phải không giải quyết được sao? Làm sao còn trực tiếp xông lên đi? Cái này khiến Tiêu Phàm tâm thì bỗng nhiên nhấc lên. Ầm ầm. Một giây sau, một tiếng tiếng nổ cực lớn lên. Bị Hắc Đản cơ thể hóa thành sương mù, bao quanh địch nhân, trực tiếp tại trong sương mù, bộc phát ra một đoàn chướng mắt ánh lửa, sau đó liền bị Hắc Đản đem những thứ này ánh lửa thôn phệ. Lại cách. Sau một lát, Hắc Đản lần nữa khôi phục lại nguyên bản thể tĩnh, co quắp ngã trên mặt đất, thoạt nhìn như là đạt đến cực hạn dường như tê liệt trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc nhìn. Tiêu Phàm thậm chí có thể nhìn thấy, nó hô hấp trong lúc đó, trong hư không, sinh ra từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Như là trong hư không, những địa phương này linh khí trong nháy mắt bị hắc đạn hấp thụ không còn dư như. Bạch Tiêu Phàm ngay lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, vọt tới hắc đạn bên người, quan tâm trấn an nói: "Hắc đạn, ngươi không sao chứ? Không phải nói không giải quyết được, cũng đừng có cưỡng ép giải quyết ta. Ta cũng sẽ không trách ngươi cái gì, thực lực sự việc, chúng ta chậm rãi tăng lên chính là." "Chủ nhân, đúng là ta muốn thử xem." Hắc đạn nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong lòng một hồi ngạc nhiên. "Không phải ngươi vừa nãy lộ ra vô cùng biểu tình bất mãn sao?" Chật vật mừng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, lại phát hiện Tiêu Phàm thật vô cùng lo lắng cho mình. Cái này khiến Hắc Đạn trong nháy mắt ý thức được, hắn vừa nãy có thể là hiểu lầm cái gì. Đồng thời, thì vì Tiêu Phàm ăn ủi, nhường Hắc Đạn trong lòng càng thêm cảm động, cảm thấy mình có dạng này chủ nhân, đời này đáng giá. Nếu Tiêu Phàm hiểu rõ Hắc Đạn ý nghĩ trong lòng, khẳng định cũng sẽ vô cùng im lặng. Cái quần què gì vậy? Ta hình như cái gì cũng còn chưa hề nói đâu. Ngươi làm sao lại lộ ra kiệu này chết thì mới dừng ý nghĩ? Ngươi trước nghĩ ngươi thật tốt, tiếp đó, nhường A Ly thử một chút đi. Nhưng Tiêu Phàm cũng không biết Hắc Đạn ý nghĩ trong lòng, cho nên tại trận ăn nó một phen về sau, liền đem nó đưa vào không gian chiến sủng đội tú nuôi đã được đắp kinh nghiệm đan 10. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thì đem cái này Tam gia yếu tố, rơi xuống nội đan yếu tố huyền giai hạ phẩm, cùng với màu xanh lá bong bóng thuộc tính, nhặt lên. Hệ thống nhắc nhở, đương nhiên sẽ chỉ xuất hiện bong bóng thuộc tính màu xanh lá bên trong, xuất hiện đồ vật. 10 khỏa. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Yếu tố nội đan biến thành huyền giai hạ phẩm không nói, ngay cả đắp kinh nghiệm đan cũng đạt tới 10 khỏa. Cũng không biết, đây là cơ sở 10 khỏa hay là đơn thuần, cùng bong bóng thuộc tính màu trắng bên trong, rơi xuống những kia đắp kinh nghiệm đan giống nhau, là ngẫu nhiên sản sinh nhiều như vậy. Nếu như là cái trước, thì xấu rồi. Hắc. Vui thích cực kỳ các kinh nghiệm đan, Tiêu Phàm cố ý không có đi ra khỏi chiến trường. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nếu hắn không đi ra, có phải hay không địch nhân thì sẽ không xuất hiện, hay là nói, địch nhân xuất hiện số lượng càng nhiều. Bạch. Bình thường làm lệnh thời gian kết thúc. Tiêu Phàm thì nhìn xem tới trên mặt đất, đại biểu cho trận điểm vị trí, xuất hiện lần nữa một đoàn quạ mang, sau đó hai con tam giai sơ kỳ yêu thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng dạng hay lá thổ tính hỏa. Trực tiếp theo tam giai yêu thú bắt đầu sao? Là bởi vì hồng quang huyết hồ thời khắc này thực lực, giống như hắn đoán, vẫn là bởi vì Bọn hắn đều là chiến sủng của ta, lại hoặc là nói, là bởi vì sự gia nhập của ta. Nhìn thấy địch nhân hoàn toàn như trước đây xuất hiện, cũng không có bởi vì chính mình đứng trong chiến trường thì không có đỉnh chỉ xuất hiện địch nhân, Tiêu Phàm nhếch miệng lên một tia đường cong. Đồng thời, trên mặt thì hiện ra một tia thần sắc khó xử, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được. Trước đó hắn chăng biếm như vậy căn bản là không có cách để cao hắn cùng chiến sủng ăn ý, cũng không phải cái này sân thử luyện sai, mà là hắn sai lầm. Hắn nên chủ động bước vào chiến trường, mà không phải mỗi một lần đều chờ đợi hắc đạn giải quyết địch nhân về sau, mới lựa chọn bước vào chiến trường, thu thập hết rơi thứ gì đó. Hắc đàn a hắc đàn, ngươi lần bị thương này là thực sự không nên a." Tiêu Phạm ở trong lòng lúng túng đích thì thầm một tiếng về sau, liền ngay lập tức liền xông ra ngoài. Chương 89, đẳng cấp liên tiếp bạo tăng, chương 89, đẳng cấp liên tiếp bạo tăng. Trận đấu bắt đầu. Địch nhân thực lực không chỉ tăng lên tới tam giai sơ kỳ yêu thú, số lượng cũng thay đổi thành hai cái. Vài ngày trước, như thế yêu thú cường đại, còn Dương Nguyệt trưởng hưng cái này Tiên kiếm tông tông chủ, tại không biết Tiêu Phạm thực lực tình huống dưới, lựa chọn làm cho cả thiên đệ tử của kiếm tông tiến vào tạm thời chỗ tránh nạn, trong đêm nào đã nói, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng trước mặt Tiêu Phàm, địch nhân như vậy lại không đáng giá nhất tới. Căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Lúc kia, hắn mới võ giả ba tinh, chẳng qua mấy cái thuộc tính cơ sở giá trị, ngược lại là đạt đến phá ngàn võ sư tiêu chuẩn. Mà bây giờ, hắn đã là chân chính võ sư 6 tinh. Trừ tinh thần bên ngoài cái khác thuộc tính, toàn bộ phá bốn vạn, đạt đến có thể mạnh hơn võ tông trung kỳ người thuộc tính. Sử dụng võ kỹ, bạo phát ra thực lực, thậm chí có thể miễn đạt tới trước có thể so với võ vương sơ kỳ cường giả thực lực. Hai con tam gia yêu thú, cần lo lắng sao? Hiển nhiên là không cần. Siêu, thậm chí đều không có người nhường tiêu phàm ra tay, một con thân ảnh tiểu tiểu, tại hắn phóng tới địch nhân trước đó, đột nhiên hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngọn, liền xông ra ngoài. Phốc phốc, hai đạo màu máu chao ảnh, một trái một phải, trong cùng một lúc, bay về phía hai cái tam giai địch nhân. Phanh phanh, cũng không biết là bởi vì Ali tự lực, sát thực càng thêm cường đại một ít, hay là nàng vừa vặn có đối phó đối phó địch nhân cách. Hai đạo màu máu chao ảnh đụng vào hai con tam giai yêu thú trên người địch nhân, chúng nó lại đồng thời bị chém đứt cái cổ. Chỉ là tam giai bình thường yêu thú a, cổ đều bị chặt đứt, nơi nào còn có cơ sẽ sống sót. Tiêu Phàm thậm chí cũng hoài nghi, này hai con tam giai yêu thú cũng chưa kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thì chết thảm tại chỗ. Vù vù, hai con màu xanh lá bong bóng thuộc tính, theo hai con thi thể của tam giai yêu thú trên rơi xuống, bay về phía Tiêu Phàm. Bên tai của hắn, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đạt được D cấp kinh nghiệm đan 20. Đạt được D cấp kinh nghiệm đan 10. Ha ha, quả nhiên như ta suy đoán giống nhau, nơi này tam giai yêu thú rơi xuống bong bóng thuộc tính, mặc dù nếu so với phía ngoài thấp một cái cấp độ, thế nhưng quy tắc hay là bình thường. Cho dù là vẹt kinh nghiệm đan rơi xuống, cũng là dựa theo bong bóng thuộc tính màu trắng rơi xuống 19, bong bóng thuộc tính màu xanh lá rơi xuống 1229 chỉ số, tiến hành rơi xuống. Cha cha, chân như vậy tiếp tục nữa, ta hoàn toàn không cần buồn hai con chiến sủng kinh nghiệm thăng cấp, cho dù là đến mấy chục con, trên trăm con, đều không có vấn đề đi. Tiêu Phàm trong nháy mắt lâm vào mừng như điên trong. Chỉ rượi vào một hắc đạn, có thể nhường hắn thu hoạch hơn ngàn pet kinh nghiệm đan. Hiện tại hắn chủ động ra tay, thu hoạch cao hơn. Chẳng lẽ còn không thể nhận lấy được mấy vạn, mấy chục vạn quả pet kinh nghiệm đan sao? Tiêu Phàm chân không phải nói đùa, có mấy chục vạn quả pet kinh nghiệm đan chính là mấy ngàn vạn sủng vật kinh nghiệm thăng cấp, đầy đủ đem bất luận cái gì một con chiến sủng đẳng cấp tăng lên tới tứ giai võ tông, thậm chí ngũ giai võ vương. Trước đó nói, Huyền Thiên đại lục trên tu luyện giả, muốn đem chiến sủng tăng lên tới tứ giai võ tông, cần bao nhiêu linh thạch tài nguyên mới tới? Năm cái ức. Mà muốn tăng lên tới võ vương đâu? Lại lật 75 lần. Cũng là giá trị 375 ức linh thạch tài nguyên mới đủ đủ. Nhưng là bây giờ, sử dụng pet kinh nghiệm đan, lại chỉ cần mấy chục vạn khoản pet kinh nghiệm đan là được rồi. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm còn không có cảm thấy đạt được pet kinh nghiệm đan lớn đến bao nhiêu độ khó. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, hay là đem đang tu dưỡng bên trong Hắc Đạn từ trong không gian chiến sủng đem gọi ra? Hắc Đạn vẫn là vô cùng suy yếu, muốn mượn nhờ không gian chiến sủng khôi phục lực lượng. Nó chí ít cần ở bên trong khôi phục thời gian nửa tháng mới có thể triệt để khôi phục lại. Cái này khiến Tiêu Phàm ý thức được, chính mình có cần phải học được một bộ có thể chữa thương phụ trợ công pháp, coi như mình không cần. Những thứ này chiến sủng cũng cần. Thậm chí, về sau cùng mình cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, sóng vai chiến đấu tiểu đồng bọn, khẳng định cũng cần. Luyện chế có thể đan dược chữa thương, không phải không được. Nhưng theo Tiêu Phàm, hiệu quả của đan dược so với võ kỹ khẳng định vẫn là phải kém một chút. Hắc đạn lần nữa từ trong không gian chiến sủng ra đây, mặc dù bị Tiêu Phàm ôm vào trong lực. Đây là nó rất chờ mong. Phải biết nó vừa mới chính mình lúc chiến đấu, thế nhưng vô cùng hâm mộ bị Tiêu Phàm ôm vào trong lực hồng quang huyết hồ. Nhưng mà, thật nhường hoàn tượng, biến thành sự thật về sau, nó đã có chủng sợ hãi cảm giác bất an. Rốt cuộc, nó cùng hồng quang huyết hồ đẳng cấp là giống nhau. Có thể nó đối mặt một con tam gia yêu thú lúc, liền cần toàn lực ứng phó. Mà nó hiện tại lại chơ mắt nhìn thấy Hồng quang huyết hồ dễ như trở bàn tay thì đánh sát ba con tam gia yêu thú. Quả thực cùng uống nước giống nhau đơn giản. Nó thị có loại tương đối hồ thẹn cảm giác. Đồng dạng đều là chiến sủng, khác nhau làm sao lại như thế lại. Hắc đạn trợn to trong mắt, muốn nhìn rõ ràng, hồng quang huyết hồ đến cùng là thế nào làm được. Kết quả, hắc đạn dùng sương mù màu đen, huyền hóa trong mắt, trường ra ngoài xa mấy mét, hoàn không thể gián tại trên người hồng quang huyết hồ, cũng không nhìn thấy nó đến cùng là thế nào làm được. Đinh. Trước mắt sân thử luyện, đạt được hết kinh nghiệm đang đạt tới hạn mức cao nhất, mời ký chủ mau chóng lựa chọn cái khác sân thử luyện. Ngay tại Tiêu Phàm vui thích chờ mong, thu hoạch mấy chục vạn quả Bách Kinh Nghiệp Đan, trực tiếp đem Hồng Quang huyết hồ thực lực tăng lên tới tứ giai, ngũ giai lúc. Hệ thống lạnh băng thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Cái gì? Tiêu Phàm trong nháy mắt thì choáng rồi. Làm sao còn có rút ra hạn mức cao nhất? Đây chỉ là một cấp thấp nhất, sân thử luyện, ký chủ có thể thu hoạch một vạn quả cấp thấp sủng vật đan, đã rất tốt. Ngoài ra, ký chủ đã qua cửa, có thể lựa chọn đem này sân thử luyện cùng hệ thống chói chặt. Tương lai mỗi cái tuần lễ, tiêu hao một vạn linh khí tự động ta quét, có thể tự động thu hoạch một vạn quả cấp thấp sủng vật đan. Đây là càng lúc càng giống trò chơi a. Tiêu Phạm vô cùng ngạc nhiên. Lại còn có tự động càn quét công năng. Im lặng lắc đầu. Tiêu Phạm mở ra Hồng Quang huyết hồ bảng thuộc tính. Một vạn quả cấp thấp bách kinh nghiệm đan thì đại biểu cho 100 vạn kinh nghiệm. Hiện nay Hồng Quang huyết hồ cấp bậc là nhị giai sơ kỳ, cần 81000 kinh nghiệm. Trước đó còn kém 80 quả bách kinh nghiệm đan là đủ rồi. Hiện tại có 9000 quả, tự nhiên cũng là đầy đủ. Bạch. Thăng cấp thành công. Hồng Quang huyết hồ đẳng cấp, đạt đến nhị giai trung kỳ. Nhìn thoáng qua cần kinh nghiệm, quả nhiên lại tăng lên gấp ba. Đạt đến 2430000 cũng là 2430 khỏa Bách kinh nghiệm đan. Tiếp tục thăng cấp. Bạch. Trên người hồng quang huyết hộ, lần nữa dâng lên một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm tỏa sáng, tu vi của nó thuận lợi đạt đến nhị giai hậu kỳ. Thăng cấp kinh nghiệm cùng trước đó giống nhau. Lần nữa tăng lên gấp ba. Muốn đạt tới tam giai sơ kỳ, liền cần 729.000 kinh nghiệm pet. Cũng là 7290 khỏa cấp thấp Bách kinh nghiệm đan. Nhìn thoáng qua còn lại kinh nghiệm đan, chỉ có 6570 khỏa. Còn kém 720 khỏa. Chương 90, tự động tăng quét, chương 90, tự động tăng quét. Cái này rất khó chịu. Tiêu Phạm trợn trừng mắt. Mặc dù từ hồng quang huyết hồ ra tay về sau, tất cả rơi xuống nội đan yêu thú huyền giai cũng còn không có sử dụng. Nhưng về số lượng, là hoàn toàn không có cách nào cùng Bắc kinh nghiệm đan số lượng so sánh. Cái đồ chơi này là cái này bị cảnh rơi xuống, không có hệ thống tăng thêm. Giải quyết một địch nhân, nhất định sẽ chỉ rơi xuống một khóa. Tiêu phàm có thể thu hoạch 9000 khóa Bắc kinh nghiệm đan, thì mang ý nghĩa hắn thu hoạch yêu thú nội đan chỉ có 1 phần 10, thậm chí 1 phần 20. Trên thực tế chính là như thế. Hắn tổng cộng thu hoạch 1200 khóa yêu thú nội đan, đều là huyền giai hạ phẩm. Toàn bộ là huyền giai hạ phẩm. Tiêu Phàm nhịn không được nhìn về phía Hắc Đạn, nét mặt có vẻ không phải cao hứng như vậy. Bước vào sân thử luyện trước đó, nó còn vũ bộ lực bảo đảm, nhất định có thể làm hết sức nhiều thu hoạch huyền giai chúng phẩm, thậm chí nội đan yêu thú huyền giai thượng phẩm. Có thể Tiêu Phàm hiện tại cũng đã qua cửa, rơi xuống yêu thú nội đan, lại cũng liền huyền giai hạ phẩm. Cái đồ chơi này còn không có cách nào hợp thành tăng cấp. Ta nói hệ thống, ngươi tất nhiên càng lúc càng rống trò chơi, vì sao liền không thể đem cấp thấp vật phẩm vô hạn hướng lên hợp thành công năng thì mở ra đâu? Tiêu Phàm ở trong lòng nho nhỏ oán trách một chút. Hệ thống không để ý đến Tiêu Phàm phàn nàn, có thể là nó cảm thấy Dạng này phần hẳn, không đáng giá để ý tới, nếu không tiêu phàm sẽ chỉ làm chậm chậm thêm. Đến, ăn một khoản nếm thử hiệu quả. Tiêu phàm xuất ra một khoản huyền giai hạ phẩm yêu thú nội đan, nhét vào hắc đản trong miệng. Tất nhiên hồng quang huyết hồ tử vừa mới bắt đầu, chính là thông qua hấp thụ gạch kinh nghiệm đan, tăng lên chính mình đẳng cấp. Tiêu phàm thì không định nhường nàng nuốt yêu thú nội đan. Nữ hải tử mà, nên phụ dưỡng. Tinh xảo từng chút một. Cảm giác không tốt, hương vị khó ăn, còn có thể trong người lưu lại tạm chất yêu thú nội đan, liền để hắc đản nam hải tử này hấp thụ tốt. Hắc đản nhưng không biết gạch kinh nghiệm đan tồn tại. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Hồng Quang huyết hồ phối hợp với, thu hoạch nhiều như vậy yêu thú nội đan về sau, đều không có cho Hồng Quang huyết hồ ăn một quả, lại trước cho mình một quả. Cái này khiến nó cảm động kém chút cũng khóc. Chủ nhân, quả nhiên vẫn là quan tâm nhất chính mình. Thời khắc này Hắc Đạn, chính là điển hình, bị người bán, còn một bộ máu chảy đầu rơi, giúp người kiếm tiền đổ đất. Tiêu Phàm đem một quả huyền giai hạ phẩm yêu thú nội đan cho Hắc Đạn sau, liên mỡ gian nó bằng thuộc tính, chăm chăm vào phía trên thanh điểm kinh nghiệm. Bạch, một quả yêu thú nội đan số dưới. Hắc Đạn thanh điểm kinh nghiệm phía sau, xuất hiện 1500 chữ. 500 Nhieu nhu vay sao? Hieu qua da la de cap ke kinh nghiem dan gap 5 lan a. Tieu Pham hoi kinh ngac. Mot vien la 500 kinh nghiem luoi noi, tieu 1200 khoa, chinh la 60 vạn kinh nghiệm. Eo. Tieu Pham hai mat toa sang, nhien khong duoc thi no nu cuoi. Cai nay cung mang y nghia, Hắc Đạn dang cap cung co the tu truoc mat nhị giai sơ kỳ, tang len toi nhị giai hậu kỳ a. Tat ca huyền giai hạ phẩm nội đan deu bi Hắc Đạn ăn het sau. Cấp bậc cua no, quả nhiên tang len toi nhị giai hậu kỳ. Hảo gia hỏa. Nhin thoang qua Hắc Đạn den tiep sau thang cap yeu cầu. Cung hồng quang huyết hộ giống nhau như lúc đều là 729.000 về sau thì rất là nhức cả trứng. Trước trước sau sau, săn giết mấy ngàn con yêu thú. Tăng thêm hệ thống, tương đương với gấp đôi kinh nghiệm tác dụng dưới, cũng chỉ là nhường 2 con chiến sủng, tăng lên tới nhị giai hậu kỳ. Tương đương với nhân loại tu luyện giả võ giả hậu kỳ. Đương nhiên, Hồng Quang huyết hộ thực lực, coi như là bình thường võ sư trung kỳ tu luyện giả thì không đối phó được. Hắc đàn mã, một lời khó nói hết, Tiêu Phàm cũng lười để hắn. Hắn có chút cảm giác, gia hỏa này, căn bản chính là cái lưu manh cảm giác. Lời nói quy chính đề. Ngay cả có hệ thống giúp đỡ Tiêu Phàm tăng lên chính mình chiến sủng đến dị giai, cũng hao tốn nhiều như vậy tài nguyên. Hắn hiện tại đột nhiên hoài nghi. Lự thú ngọc giản bên trong nhắc tới tăng lên tới tứ giai, chỉ cần tốn hao năm cái ước linh thạch tài nguyên, hình như có chút không đáng tin cậy. Mẹ trứng, lẽ nào nơi này thì có chỗ vị giá hàng dâng lên? Hơn ngàn năm a. Giá hàng được lật gấp bao nhiêu lần? Có thể mẹ nó theo lý thuyết, linh thạch loại vật này cũng không phải tiền, tùy tùy tiện tiện có thể chế tạo ra. Còn có thể thu về sử dụng cái gì? Cái đồ chơi này dùng xong chính là dùng hết. Mặc dù không tính là không thể tái sinh tài nguyên, nhưng mà muốn tìm được hàng loạt kỳ thực cũng là thật phiền toái một việc. Cứ như vậy, linh thạch giá trị nên cao hơn, tiêu hao nên càng ít mới đúng a. Tiêu Phàm có chút sững sờ. Gái gái đầu, cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy. Hệ thống, sau đó nếu còn có thể gặp được dạng này sân thử luyện, ngươi là có hay không sẽ nhắc nhở ta? Tiêu Phàm hay là nghĩ đến kinh nghiệm đan vấn đề. Phía ngoài tài nguyên, muốn sưu tập còn không phải thế sao sự tình đơn giản như vậy, còn không bằng tìm kiếm mới sân thử luyện. Nếu không, chính là chậm dãi chờ. Cái này sân thử luyện, một lần lễ, có thể thu hoạch một vạn quả kinh nghiệm đan chính là 100 vạn kinh nghiệm, tích lũy một quãng thời gian, còn có thể đem Ali cùng Hắc Đạn tu vi tăng lên. Chỉ là vừa nghĩ tới cả hai đẳng cấp tăng lên, cần kinh nghiệm, đều là thành tam lần bạ tăng, thực sự nhường hắn có chút đau đầu. Cái này cần đợi đến bao lâu a? Qua cửa tự nhiên có lối ra xuất hiện. Tiêu Phàm ôm Ali cùng Hắc Đạn, lần nữa đạp vào giao miệng truyền tống trận, rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Về đến dưới chân núi lúc, Tiêu Phàm nhìn thấy trước mặt còn có 4 cửa vào, đột nhiên giật mình sửng sốt một chút, nét mặt cổ quái thầm nói: "Ta chỉ là qua cửa một sân thử luyện, nơi này còn có 4, có phải hay không cũng có thể tiếp tục thu hoạch kinh nghiệm đan?" Tiêu Phàm nhìn như là tại nói thầm, thực chất thì là tại hỏi hệ thống. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hệ thống cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Cái này khiến Tiêu Phàm trợn trừng mắt, không có chút gì do dự, lần nữa ôm Ali cùng Hắc đạn, tiến vào đại biểu trò kim thuộc tính trong cửa lớn. Bệ. Tình huống giống nhau, đồng dạng di động. Tiêu Phàm ôm hai con chiến sủng, đi vào sân bãi trung tâm. Xoẹt. Dưới chân trận điểm, trong nháy mắt tách ra một đạo quang mang chói mắt. Lần này, không bèn bèn là Hắc đạn cùng Ali, bị bao quải tại quang mang trong, giăng cầm tại nguyên chỗ, Tiêu Phàm đồng dạng cũng là như thế. Xoạt xoạt xoạt. Vài giây đồng hồ sau, Ba vây lấy bọn chúng quang mang phá tán tới. Ba đạo quang ảnh, chán phóng trướng mắt kim sắc quang mang, ở trước mặt bọn họ, tạo thành ba con nhị giai sơ kỳ yêu thú hư ảnh. Hư ảnh từng chút một ngưng thực, cuối cùng hoàn toàn biến thành thực thể. Lên. Tiêu Phàm đem trong ngực Ali cùng hắc đạn vung bay ra ngoài. Ali không có chút gì do dự, một móng vuốt vô gia, ba đạo huyết trảo ấn, bay thẳng hướng ba con yêu thú. Hắc đạn thấy thế, lập tức có chút ưu bán. Thế nhưng tốc độ của nó, hoàn toàn không có cách nào cùng Ali so sánh, chờ nó sau khi hạ xuống, chuẩn bị phóng xuất ra chiêu thức, tiến hành công kích lúc. Ba con yêu thú đã phanh phanh phanh nổ tung lên, lưu lại ba viên hoàng gia yêu thú nội đan, cùng với ba viên màu trắng bóng bóng thuộc tính, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là có thể. Nhìn thấy ba viên bóng bóng thuộc tính màu trắng xuất hiện, Tiêu Phàm trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Chương 91, năm cái sân thử luyện, chương 91, năm cái sân thử luyện. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, qua cửa một thuộc tính hỏa nơi thử luyện về sau, hiện tại đi vào nơi thử luyện thuộc tính kim, lại một lần nữa thu được thu hoạch. Loại cảm giác này, tự giống với chúng rồi một lần 500 vạn về sau, đem nhà tiền đặt cọc cho, đến tiếp sau tiền, lại bắt đầu buồn. Sau đó lại ngạc nhiên phát hiện, lần nữa mua xổ số, số, lại một lần nữa trúng thưởng. Tiêu Phàm không nghĩ quá nhiều, cho dù trong lòng đã vui vẻ tới cực điểm, có thể là vì có lúc trước kinh nghiệm. Tiêu Phàm cùng Hắc Đạn, Ali, đối kháng kim thuật tính sân thử luyện bên trong yếu thú, có kinh nghiệm phong phú. Cho dù là một thằng biểu hiện không bằng Ali Hắc Đạn, cũng biểu hiện tương đối không tệ. Không bao lâu, có thể cũng liền hơn 1 giờ, một vạn quả pet kinh nghiệm đan tu mạch nơi tay. Rời khỏi kim thuật tính sân thử luyện sau, Tiêu Phàm có đi sân thử luyện của Mộc và Tổ. Lần nữa thu hoạch 2 vạn pet kinh nghiệm đan. Nói cách khác, Tiêu Phàm trên người bây giờ, tổng cộng có 3 vạn quả Bắc Kinh nghiệm đan. 3 vạn quả Bắc Kinh nghiệm đan, chính là 300 vạn kinh nghiệm pet. Hồng quang huyết hồ hiện tại thăng cấp, cần kinh nghiệm là 729000. Lúc này mới bao nhiêu? Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Hồng quang huyết hồ đẳng cấp, ngay lập tức tăng lên tới tam giai sơ kỳ. Mmmmmm. Lam hồng quang huyết hồ đẳng cấp, thăng lên tới tam giai sơ kỳ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này, lần nữa tăng lên đẳng cấp, lại cần 2187000 kinh nghiệm lúc, Tiêu Phàm trong nháy mắt bó tay rồi. Này mẹ nó thì 200 vạn kinh nghiệm, cũng quá bó tay rồi đi. Ta này còn mẹ nó làm cái giám a." Tiêu Phàm thở dài một tiếng. Chi sở dĩ một mực không có đi nơi thử luyện thuộc tính thủy, là bởi vì Tiêu Phàm phát hiện, Lam Cầm cho tới bây giờ lại còn chưa kết thúc thí luyện. Trong sân thử luyện, có những người khác còn đang ở tham gia thí luyện lúc, người khác là không có cách nào tiến vào. Tiêu Phàm chỉ có thể chờ đợi nhìn. Nay nhất đẳng, chính là thời gian một ngày. Lam Cầm cuối cùng ôm Thiên Lân băng thử, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. "Sư đệ, xung vật của ta đã tăng lên tới nhất giai hậu kỳ a." Lam Cầm nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, thì rất ngạc nhiên báo tin vui nói. "Nhất giai hậu kỳ a." Tiêu Phàm nghe được Lam Cầm lời nói, trong nháy mắt không biết nói cái gì. Hắn nhìn một chút hồng quang huyết hổ tam giai sơ kỳ, lại liếc mắt nhìn hắc đạn nhị giai hậu kỳ. Khô khụt. Tiêu Phàm thực sự không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể yên lặng không nói lời nào. "Sư đệ, ngươi trên sủng, tăng lên làm sao?" Hết lần này tới lần khác, Lam Cầm còn chưa ý thức được tình huống này, vẻ mặt hưng phấn nhìn Tiêu Phàm hỏi. "Ta ạ?" Tiêu Phàm khẽ miệng có giật chỉ chốc lát, nói ra, "Sư tỷ, ta không bằng ngươi, ngươi hay là lợi hại một ít." "Lợi hại một ít?" Lam Cầm nghi ngờ nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, nét mặt lúng túng nói, "Sư đệ" Nếu ta xem không lầm, ngươi trong ngực ôm cái này ta không biết là cái gì thứ gì đó, tu vi hiện tại hình như đã là nhị giai hậu kỳ đi. Ngạch. Tiêu Phàm trước đây cũng không muốn để cho Lam Cầm hiểu rõ cái tình huống này, có thể hết lần này tới lần khác Lam Cầm lại chính mình chú ý đến. Suy nghĩ, ta cái này chiến sủng thực lực vốn là đã tăng lên tới nhất giai hậu kỳ, sau khi đi vào tăng lên tới nhị giai hậu kỳ, hình như không có gì a. Cái này. Lam Cầm do dự một lát, nghĩ đến chính mình trong sân tự luyện gặp phải tình huống, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Vì nàng cảm giác chính mình gặp phải tình huống giống như cũng không hiểu rõ trong tưởng tượng như thế. Khụ khụ. Tiêu Phàm hình như đã nhìn ra, Lam Cẩm ý nghĩ trong lòng, sợ nàng nghĩ tới điều gì, ngay lập tức nhắc nhở, "Sư tỷ a, tình huống như vậy, ngươi lại không hiểu rõ, không giống như chúng ta có hay không có thể đi ra." "Ừm, kia liền đi ra ngoài đi." Lam Cẩm cũng không có suy nghĩ nhiều tiêu Phàm lời nói, ngay lập tức gật đầu, chuẩn bị mang theo tiêu Phàm rời khỏi. "Đúng rồi, nhưng vào lúc này, tiêu Phàm lại giả vờ làm một phó vừa phản ứng dáng vẻ, vội vàng nói, "Sư tỷ, ta vừa nãy mới nhớ tới một việc, của ta cái này chiến sủng, còn có thủy thuộc tính nữa không?" Người trước chờ ta một lúc, ta cũng đi ngươi vừa nãy đi qua sân thử luyện, thí luyện một phen. Được, đi thôi." Lam Cẩm không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đồng ý. Tạ tạ sư tỷ." Tiêu Phàm cười hắc hắc, trực tiếp ôm hắc đạn cùng Hồng Quang huyết hồ, hướng về nơi thử luyện thuộc tính thủy bên trong, liền xông ra ngoài. 1 giờ sau, Tiêu Phàm rời đi sân thử luyện, lần nữa thu hoạch một vạn quả Bách kinh nghiệm đan. Đến tận đây, Tiêu Phàm đem cái này sân thử luyện bên trong, năm cái sân thí luyện chỗ, toàn bộ qua cửa, thì thu hoạch một tuần lễ, tổn hao 5 vạn linh khí, thu hoạch 5 vạn Bách kinh nghiệm đan thu hoạch, cũng là 500 vạn kinh nghiệm pet. Nếu như là ban đầu, 500 vạn Bách kinh nghiệm đan có thể đầy đủ bình thường xung vật, tăng lên tới tam giai trung kỳ, cũng là có thể so với nhân loại tu luyện giả, võ sư trung kỳ tu vi. Cái này tu vi đặt ở tất cả Bắc vực trong, cũng coi như là khá tương đại. Đương nhiên, so sánh những nơi khác tu luyện giả, thực lực này vẫn là tương đối nhỏ yếu. Nhưng có thể nói, tất cả Bắc vực trong, trừ gia Tiêu phàm cùng những kia yêu thú bên ngoài, tất cả Bắc vực trong, Hắc đản cùng Hồng quang huyết hồ tu vi đã coi như là vô cùng tương đại. Chỉ tiếc, 1 vạn quả Bách kinh nghiệm đan hoàn toàn không đủ để nhường Hắc đản cùng Hồng quang huyết hồ tăng lên đẳng cấp. Được rồi đi. Nhìn thấy hồng quang huyết hồ cùng hắc đạn không có bất kỳ biến hóa nào, Lam Cầm trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ nét mặt. Nghĩ nửa ngày, Lam Cầm hay là đem trong lòng nghi ngờ ý nghĩ tạm thời ném ly đến sau đầu, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. "Đi thôi." "Ừm." "Đi thôi." Tiêu Phàm hướng về Eszen cẩm gật đầu một cái, hay là lựa chọn trực tiếp đi về phía phương hướng lối ra. Lối ra bên ngoài. Nguyệt Trường Hưng còn đang ở chờ đợi lo lắng nhìn. Hắn đã rất chờ mong. Rốt cuộc, đây đã là Nguyệt Trường Hưng đảm nhiệm Tiên Kiếm Tông tông chủ vị trí bên trên, lần đầu tiên thấy có người có thể tiến vào tinh thú đường. Liên xếp như hắn người tông chủ này cũng không có cơ hội tiến vào tinh thú đường trong. Tinh thú đường, thế nhưng Thiên Kiếm Tông trong đã tồn tại hơn ngàn năm bí cảnh, nhưng mà vô cùng đáng tiếc. Trừ ra đời thứ nhất Thiên Kiếm Tông tông chủ có cơ hội tiến vào tinh thú đường trong, sau đó không còn có người từng tiến vào tinh thú đường trong. Do đó, đến tiếp sau Thiên Kiếm Tông tu luyện giả cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Họ nói, tinh thú đường trong rốt cục tồn tại những thứ đó, bọn hắn những thứ này đến tiếp sau Thiên Kiếm Tông tu luyện giả cũng không biết. Hiện giờ Nhìn thấy trước mặt, hắn khắc nhìn vô số trận pháp trên vách tường, đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, tiếp lấy hai đạo bóng đen xuất hiện trước mặt mình. Nguyệt Trường Hưng trên mặt, ngay lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. "Tông chủ." Tiêu Phàm cùng Lam Cầm không hẹn mà cùng hô một tiếng. "Tốt, ra đây là được." Nguyệt Trường Hưng trước đây đang chờ đợi hai người trong quá trình suy nghĩ quá nhiều quá nhiều chuyện. Thế nhưng chờ hắn thật nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Lam Cầm lúc, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy hai người có thể còn sống trở về thì là một chuyện tốt nhi. "Tông chủ, ngươi không hỏi chút gì sao?" Nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng một câu không nói, Lam Cầm có chút kỳ quái, các ngươi có thể sống ra đây, ta đã cảm thấy là một chuyện tốt nhi. Nguyệt Trường Hưng cười ha ha một tiếng nói, "Ngạch." Tiêu Phàm cùng Lam Cầm liếc nhau một cái về sau, nét mặt có chút bất đắc dĩ, lập tức Tiêu Phàm mở miệng nói, "Tông chủ, người nên nghĩ a. Nơi này, thế nhưng chúng ta lão tổ tông lưu lại bí cảnh, chúng ta những thứ này tiền kiếm tông tu luyện giả, liền xem như bước vào, cũng có thể thế nào? Vậy mọi người, rốt cục ở bên trong gặp phải cái gì?" Nguyệt Trường Hưng nghe nói như thế, con mắt lập tức lóe ra quang mang chói mắt, kinh hỉ mà hỏi, "Sư tỷ, ngươi mà nói đi." Nghe được Nguyệt Trường Hưng hỏi, Tiêu Phàm ngay lập tức nói với Lam Cẩm, "Tốt." Lam Cẩm gật đầu, bắt đầu dẫn thuật hắn tiến vào tinh thú đường trong, chuyện đã xảy ra. Trên thực tế, Tiêu Phàm đối với việc này cũng là lần đầu tiên nghe được việc này. Hắn cùng Lam Cẩm trong tinh thú đường phát sinh những chuyện kia, hai người bọn họ không hẹn mà cùng không có chuẩn bị dạng thuật lên. Họ nói, đây là giữa hai người bí mật, chắc chắn sẽ không lựa chọn nói cho ngoại nhân, cho dù là Nguyệt Trường Hưng người tông chủ này. Khô khụ. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì Nguyệt Trường Hưng là tiên kiếm tông tông chủ, cũng là Nguyệt Dẫn Nhi phụ thân, Hai người bọn họ ngược lại có chút xấu hổ, không thể nói cho hắn biết một ít càng thêm chi tiết sự việc. <cười> Nghe được Lam Cầm giảng thuật, Nguyệt Trường Hưng nét mặt trong nháy mắt cúi xuống, thì không thể nói là mất hứng, chỉ có thể nói là bất đắc dĩ. Vì Lam Cầm lời nói rất rõ ràng nói cho hắn, thiên đệ tử của Kiếm tông muốn đi vào đến tinh thú đường trong, nhất định phải là võ sư. Trước đây, Nguyệt Trường Hưng còn vô cùng chờ mong, có Tiêu Phàm cùng Lam Cầm tồn tại, có phải hay không có thể giảm xuống tiến vào tinh thú đường yêu cầu. Đáng tiếc, Lam Cầm hiện tại lời nói sáng tỏ nói cho hắn biết, này là chuyện không thể nào. Cho nên nói, cho dù các ngươi tiến vào tinh thú đường, chúng ta Thiên kiếm tông đệ tử khác cùng trưởng lão, muốn đi vào đến tinh thú đường, hay là cần đạt tới võ sư tu vi. Nguyệt Trường Hưng chần chờ một chút, nhịn không được hỏi. "Đúng." Tiêu Phàm cùng Lam Cầm liếc nhau một cái về sau, khẳng định gật đầu một cái. Hắn. Nguyệt Trường Hưng một lần nữa thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. "Well." Nhưng lại tại đây là Thiên kiếm tông bên ngoài, đột nhiên vang lên một tiếng cuồng bảo tiếng hoành minh. Tiêu Phàm ba người liếc nhau, ánh mắt trong nháy mắt híp lại. "Tông chủ, đây là có người tìm đến phiền phức a." Tiêu Phàm cười ha ha. Trà Phú nói: "Nguyệt Trường Hương thì là quên đi trước đó chuyện đã xảy ra, chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, tức giận nói: "Làm gì? Là thiên đệ tử của Kiếm tông, ngươi đây là không muốn ra tay. Làm sao lại như vậy?" Tiêu Phàm cười hắc hắc cười một tiếng, nét mặt có chút lúng túng liếc qua Lam Cầm một chút về sau, bất đắc dĩ nói: "Nhạc phu a, cho dù không suy xét thiên kiếm tông đệ tử vị trí, là dẫn nhi vị hơn phu, chúng ta thiên kiếm tông gặp được sự việc sau đó, ta năng lực không xuất thủ sao? Nghe được ngươi nói như vậy, ta thì thỏa mãn." Nguyệt Trường Hương ngay lập tức giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không biết Tiêu Phàm cùng Lam Cầm quan hệ trong đó. Cho nên nghe nói như thế, hắn mười phần vui vẻ. Mã Lam cầm đâu? Hoặc nhiều hoặc ít, trên mặt biểu hiện ra một tia xấu hổ. Chương 92, lão già kia ở đâu? Chương 92, lão già kia ở đâu? Đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm đồng dạng hết sức xấu hổ. Đội vàng nói sang chuyện khác. Hướng về tiếng nổ vang lên chỗ vừa tới. Chỉ chốc lát sau, một đám mặc giống nhau tu luyện giả xuất hiện tại Tiêu Phàm đám người trước mặt. Số lượng, vậy mà tại mấy ngàn người. Ngụy Trướng Hưng nhìn thấy người đầu lĩnh, trong ánh mắt ngay lập tức lóe ra một tia âm lãnh hàn quang. Triệu Bình, Triệu tông chủ, cơn gió nào đem ngươi thổi tới? Nguyệt Trường Hưng ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi: "Họ Dương gia thì không cùng ngươi nói nhảm. Giết chúng ta Tế Thiên tông người, ngươi hôm nay đem giết người cái đó giao ra đây, ta không nói hai lời, xoay người rời đi." Được xưng là Triệu Bình nam tử, vẻ mặt che lấp hừ lạnh nói: "Cái gì? Các ngươi ở Tế Thiên tông người bị giết? Không nên a. Người nào không biết, các ngươi ở Tế Thiên tông, thế nhưng chúng ta Bắc vực nổi tiếng đại môn phái, ai còn dám người giết các ngươi?" Nguyệt Trường Hưng ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Trên thực tế?" Giờ phút này Nguyệt Trường Hưng trong lòng thì tràn ngập hoài nghi. Bọn hắn sát thực trong trấn Ma Môn, giết một tên Tế Thiên tông trưởng lão tứ thành, Nhưng khi đó tư thành chỉ có một người. Lam Cẩm còn chuyên môn tại giết tư thành sau đó, đi kiểm tra một chút tình huống xung quanh, không hề có phát hiện bất luận cái gì tệ thiên tông đệ tử. Dựa vào cái gì Triệu Bình liền biết, là bọn hắn thiên kiếm tông người giết người ta rồi. Còn trực tiếp tìm tới cửa. Họ Dương khạc mẹ nói nói nhảm, ta thỉ hỏi ngươi giao không giao người. Triệu Bình vừa dứt lời, mấy cái đứng ở bên cạnh hắn võ giả đỉnh phong tu luyện giả, liền vẻ mặt sắt đi lên phía trước ra một bước. Triệu tông chủ đây là uy ta. Nguyệt Trường hung ra vẻ không hiểu hỏi. Xem ra, họ Dương ngươi là không giao. Lên, giết bọn hắn cho chúng ta Tế Tiên Tông hy sinh mấy tên đệ tử báo thủ." Triệu Bình gào thét một tiếng, bên cạnh hắn võ giả đỉnh phong cấp tu giả ngay lập tức vọt ra. "Mấy tên đệ tử?" Tiêu Phàm ba người lên nhau, trong nháy mắt thì đã hiểu, Triệu Bình cái thằng này nói người chết, căn bản không phải tự thành, mà là những người khác. "Những người khác?" Tiêu Phàm nở nụ cười lạnh. "Sư tỷ, ngươi đến, hay là ta đến?" Tiêu Phàm nghiêng đầu hỏi. "Ta đến đây đi." Lam Cầm nét mặt lần nữa trở nên vô cùng có gần, trên người đột nhiên bộc phát ra võ sư cường giả khí tức, trong nháy mắt liền để song tới Tế Tiên Tông đệ tử, hù dọa. "Võ sư Triệu Bình vô cùng ngạc nhiên, hắn sao cũng không thể tin được, Thiên Kiếm Tông bên trong lại xuất hiện võ sư cường giả. Không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nào là thiên đệ tử của Kiếm Tông. Tiên Bối, chuyện này, ta khuyên ngươi hay là không nên nhúng tay. Đây là chúng ta Tế Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Tông sự việc. Triệu Bình nét mặt trở nên hết sức khó coi, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám uy hiếp ta?" Lam Cầm cười lạnh một tiếng, uy hiếp võ sư Tiên Bối, lão phu cũng không dám. Ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút Tiên Bối, trước đây không lâu, Tây Vực Hóa Ma môn trưởng lão Lưu Cao đến chúng ta Tế Thiên Tông tu đô coi trọng chúng ta Tệ Thiên Tông hai tên hạch tâm đệ tử. Hiện tại, chúng ta Tệ Thiên Tông hạch tâm đệ tử, thế nhưng thành lão nhân ra ông ta nữ nhân. Hóa ma môn các ngươi có thể chưa từng nghe qua, nhưng có thể trở thành Hóa ma môn trưởng lão, có thể ít nhất là cường giả võ tông. Triệu Bình cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nói xong. Hoắc. Nghe được Triệu Bình lời nói, Tiêu Phạm một đoàn người tất cả đều nở nụ cười. Hóa ma môn a, các ngươi ở Tệ Thiên Tông cũng là thật muốn mặt. Một lão giả, coi trọng các ngươi hạch tâm đệ tử, các ngươi vậy mà liền thật đem đệ tử của mình đưa ra ngoài. Cái này cùng bán ngựa cậu vinh khác nhau ở chỗ nào? Nguyệt Trường hưng tương đối khinh thường nói làm cản, Lưu Cao trưởng lão cũng là người năng lực khi nổ. Triệu Bình sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Hắn đương nhiên phải đến, loại hành vi này, xác thực không tốt. Thế nhưng, hắn trực tiếp không để ý đến. Vì, chẳng qua là đưa tiến hai nữ nhân, có thể để bọn hắn Tề Tiên tông ôm vào một tên cường giả võ tông đùi. Nếu không, bọn hắn hiện tại nơi nào có đảm lượng mang theo đệ tử giết tới Thiên kiếm tông bên trong? Phúc. Khó gần Lam Cẩm, cũng mặc kệ cái gì võ tông không võ tông. Với lại, này cái gọi là võ tông, còn là tới từ Hóa trưởng lão của Ma môn. Nàng đã hiểu rõ, Tiêu Phàm không lâu sau đó khẳng định sẽ tiến về một chuyến hóa ma môn, đem toàn bộ hóa ma môn vấn đề triệt để giải quyết. Có thể, không được bao lâu, hóa ma môn rồi sẽ triệt để biến mất tại đây cái thế thế bên trên. Đừng nói là một võ tông lưu cao, liền xếp như bất kỳ một cái nào võ đồ cảnh hóa ma môn đệ tử, có thể cũng không thấy được. Triệu Bình lại cầm một sắc bị diệt môn môn phái, đến uy hiếp bọn hắn. Quả thực hối hải, Lão gia Lang Cẩm, trực tiếp cơ trường kiếm trong tay, tại một đám tể thiên tông tu luyện giả vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, một kiếm chạm đoạn mất một tên tể thiên tông đệ tử đầu. Bay lên cao cao đầu lâu, treo lấy chết không nhắm mắt ngạc nhiên nét mặt hắn điên chết, cũng không nghĩ rõ ràng, mình rốt cuộc vì sao lại chết. Ngươi, ngươi sao thật dám động thủ? Triệu Bình vừa sợ vừa giận, rũi ra tay, chỉ hướng Lam Cẩm, run rẩy lên, như là người già si ngốc bệnh nhân, phát bệnh dường như. "Ngươi nói chúng ta giết các ngươi để tẩy tiên tông đệ tử, vậy khẳng định là đánh rắm. Nhưng đã các ngươi nói, sư tỷ ta khẳng định phải thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, chứ hết giết mấy cái lại nói." Tiêu Phàm cười hắc hắc, nhìn xem tới trên mặt đất, rơi xuống bong bóng thuộc tính màu xanh lá, nhếch miệng lên một tia tiện hề hề nụ cười. Chính mình không cần động thủ, cũng có thể thu hoạch bong bóng thuộc tính, cảm giác này, vẫn đúng là thoải mái a phô phốc, phốc, phốc, một đám tu vi chỉ có võ giả Tề Thiên Tông, ở đâu là tu vi đã là võ sư Lam Cầm đối thủ. Bọn hắn bị Lam Cầm đột nhiên ra tay, cùng cho trấn nhất đến. Chờ bọn hắn phản ứng lúc, Lam Cầm đã liên tiếp ra tay, đem triệu bình bên người mấy cái võ giả đỉnh phong Tề Thiên Tông cường giả, cũng liên tiếp chém giết. Từng viên một chết không nhắm mắt đầu lâu, mang theo giống suối phun bình thường máu tươi trừng tích vào, cao cao bay đi. Lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất, còn thành một bãi bùn máu. Mau trốn. Tề Thiên Tông thực lực, cùng Thiên Kiếm Tông kỳ thực không sai biệt nhiều. Hoàn toàn so ra kém có võ sư Linh Võ Tông. Tại một đám võ giả đỉnh phong cường giả Liên tiếp bị chém giết về sau, còn lại Tề Thiên Tông đệ tử đều bị sợ vỡ mật, muốn chạy. Lam Cầm cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, vung ra một đạo kiếm hoa, đúng lúc này chính là một đạo phóng lên tận trời to lớn kiếm mang, giống như là muốn đem toàn bộ thương khung cũng chặt đứt thành hai nửa dường như phi tốc hướng về quay người chạy trốn Tề Thiên Tông đệ tử bay lượn mà đi. Phốc phốc phốc, phanh phanh phanh. Bọn này tu vi phổ biến tại võ giả cảnh Tề Thiên Tông đệ tử, ở đâu là kiếm mang bắn ra tốc độ so sánh. Trừ bọn bị Lam Cầm tận lực vung tha chưa bình. Những người khác chỉ cần bị kiếm mang hơi chạm đến Cơ thể rồi sẽ ngay lập tức chặt đứt thành hai nữa. Lẫm liệt kiếm khí lại vọt vào đoạn vỡ thành hai mảnh trong thân thể, ầm vang nộ tung lên. Phanh phanh phanh, từng đám từng đám huyết vụ trong hư không nộ tung ra. Trong khoảnh khắc, thiên kiếm tông bên ngoài, tách ra từng đoàn từng đoàn máu tanh phá hoa. Trong không khí thì tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Triệu Bình làm thời thì ngốc chệ tại chỗ. Trên mặt lộ ra vô cùng sững sờ nét mặt, trong đầu mơ mơ màng màng. Sao lúc này mới một mấy mắt, chính mình mang tới mấy ngàn người, lại toàn bộ chết sạch. Tư nghĩ, thứ lưu ra. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tán dương nhìn làm cẩm. Ánh mắt nhìn trên mặt đất, dường như đều là màu xanh lá bong bóng thuộc tính, bắt đầu tỏa ánh sáng. Dựa theo bong bóng thuộc tính màu xanh lá, rơi xuống chỉ số quy luật, 1209. Này mấy ngàn người mang tới bong bóng thuộc tính, lại là mấy vạn thuộc tính. Đạt được lực lượng 18, đạt được tinh thần 12, đạt được linh khí 11, đạt được khí huyết 29. Đối với kiệu này thu hoạch bất ngờ, Tiêu Phàm cũng không ngại vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, nhường hắn vô cùng vui vẻ. Trong lúc nhất thời, thậm chí còn có loại mê cảm ra say. Đợi đến Tiêu Phàm bên tai, cuối cùng không còn sinh ra hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Hắn đã chờ không nổi mở ra bảng thuộc tính của mình. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tu vi: Võ sư bại tinh. Lực lượng: 54390, 14235. Phòng ngự: 50102, 11122. Khí huyết: 50541, 14562. Tốc độ: 54774, 14561. Tinh thần: 7383, 1230. Linh khí: 224310, 1233. Ơ, lần này vận khí coi như không tệ a. Mặc dù đều là năm hạng mục thuộc tính cơ sở tăng lên, cái khác bất luận gì đó đều không có gia tăng, nhưng mà những người này lại cũng cho ta tăng lên 56943 thuộc tính A. Nhiều như vậy thuộc tính, thế nhưng tương đương với một võ tông một tinh tu luyện giả, bình quân có chỉ số A. Tiêu Phàm trên mặt, lộ ra vui vẻ thân sắc. Mặc dù nhiều như vậy chỉ số gia tăng, nhưng tu vi của hắn, vẹn vẹn tăng lên nhất tinh. Nhưng mà trên thực lực gia tăng, đây tuyệt đối là tương đối khế đại. Tiêu Phàm giờ phút này càng thêm chờ mong, triệu bình phía sau tiên kia hóa ma môn võ tông đội vẳng đến, để cho mình trải nghiệm một chút, thực lực bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Triệu Bình. Tiêu Phàm tại nhặt lấy thuộc tính lúc, thì đang vô tình hay cố ý tới gần Triệu Bình, nhưng cũng chỉ là quay trùng quanh tại Triệu Bình xung quanh, không hề có thật tới gần hắn. "Ngươi, ngươi là ai?" Triệu Bình đã bị Lam Cẩm thực lực hù dọa. Đột nhiên vang lên bên tai một thanh âm, đem hắn sợ tới mức khẽ run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt phát xanh lên, kém một chút không bị dọa chết tươi. "Ta cũng vậy thiên đệ tử của Kiếm Tông a." Tiêu Phàm cười híp mắt nói. "Ngươi?" Triệu Bình đồng dạng theo trên người Tiêu Phàm, cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Hắn thậm chí cảm thấy được, này so với hắn nhận biết bên trong võ sư, mạnh hơn nhiều. Liên Sếp như lần trước, bị hắn chủ động đưa ra hai tên hạch tâm đệ tử, lấy lòng Hóa Ma môn trưởng lão, phát ra khí tức cũng không bằng Tiểu Phạm. Không thể nào? Chỉ là, vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, Triệu Bình thì ngay lập tức lắc đầu bác bỏ. Thiên Kiếm Tông bên trong, xuất hiện võ sư cảnh cường giả, hắn hay là hơi có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như là xuất hiện võ tông cảnh cường giả, hắn thì dù thế nào thì không tiếp thu được. Tất cả Bắc vực đều không có võ tông cảnh cường giả xuất hiện, thực lực còn không bằng bọn hắn Thiên Kiếm Tông, làm sao có khả năng xuất hiện dạng này cường giả? Hỏi ngươi cái vấn đề, kia Hóa Ma môn lão giả hiện tại ở đâu đây? Chương 93, lại là bí cảnh thú Hải Sơn, chương 93, lại là bí cảnh thú Hải Sơn. Ta, ta không biết. Triệu Bình toàn thân run lẩy bẩy, giống bao tô dưới, không nhà để về giấc xuống bình thường, ánh mắt không ngừng trên đảo. Cơ thể thì theo hắn không ngừng chật lật, run run không thôi. Hoàn toàn chính là một bộ bị kinh phong phát tác dáng vẻ. Vậy ngươi liền không có còn sống cần thiết. Tiêu Phàm cố ý nâng tay lên cánh tay, chuẩn bị một chưởng vô chết Triệu Bình bình thường. Phù phù. Ngay cao cao nâng tay lên cánh tay động tác, trong nháy mắt liền đệm Triệu Bình cuối cùng một tia đảm lượng, triệt để dọa hết rồi. Cả người sủi lơ trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, một cố đặc thủ mũi tanh trợn vị, theo hai chân của hắn trong chạy xuôi tiếp theo, làm cho người trong nháy mắt nhíu mày. Rắc rưởi, Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên nhìn Triệu Bình. Hắn cũng không nghĩ tới, Đường Đường Tế Thiên Tông tông chủ, vậy mà sẽ bởi vì chính mình một động tác, bị trực tiếp sợ tè ra quần. Ta mẹ nó. Tiêu Phàm khí một cước đạp tới. Ầm. Triệu Bình chính là cái võ giả đỉnh phong tu luyện giả, ở đâu chịu nổi, Tiêu Phàm này có thể so với võ tông năm tinh cường giả lực lượng. Hơn năm vạn điểm lực lượng khủng bố chỉ số, một cước xuống dưới, đủ để đem một tòa mấy ngàn mét cao ngọn núi, đá bể thành tạt bã. Lại càng không cần phải nói Một võ giả đỉnh phong tu luyện giả. Triệu Bình trong nháy mắt ngay tại Lam Cầm cùng Nguyệt Trưởng Hưng mặt mũi tràn đầy cổ quái trong, vợ ra, hóa thành huyết vụ lượn trời, biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Mẹ. Tiêu Phàm thì chấn sững sốt một chút, nét mặt có chút lúng túng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, một cước này uy lực đã vậy còn quá đại, đem Triệu Bình cũng một cước đá bể. Khụ khụ. Chế cười, ho khan hai tiếng, đang chuẩn bị tiện thể nhặt Triệu Bình rơi xuống bong bóng thuộc tính màu xanh lá, về đến Nguyệt Trưởng Hưng cùng Lam Cầm bên người. Đạt được tốc độ 15. Bên hai nghe hệ thống thanh âm nhấp nháp nhợ, Tiêu Phàm khẽ mắt qua nhìn, lại kinh ngạc phát hiện, Triệu Bình chết vị trí lại rơi xuống một viên chữ vật giới chỉ. Gia hỏa này rất có năng lực a, lại thì có chữ vật giới chỉ. Tiêu Phàm tốt ra. Hắn dù sao cũng là Tề Thiên Tông tông chủ, làm sao có khả năng không có chữ vật giới chỉ? Nguyệt Trường Hưng trợn trán mắt, tức giận nói, cũng là. Tiêu Phàm gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nhặt lên chiếc nhẫn, muốn nhìn một chút gia hỏa này trong chữ vật giới chỉ rốt cục có những thứ gì. Nhưng mà, Tiêu Phàm tương đối thất vọng. Triệu Bình mặc dù Tề Thiên Tông tông chủ, nhưng mà xuất thân độ dày, hiển nhiên là không có cách nào cùng Nguyệt Trường Hưng so sánh. Hắn người tông chủ này, có chữ vật giới chỉ lớn nhỏ, lại chỉ có một lập phương. Bên trong căn bản không có vật gì tốt, một ít lung ta lung tung ngọc giản, một chút linh thạch, đan dược, còn có một viên. Tiêu Phàm nhìn lên tới rất nhìn quen mắt ngọc giản. Cùng hắn theo Hóa Ma môn vị kia họ Liêu Trường lão, hay là quản sự trong tay, lấy được về bí cảnh Thú Hải Sơn thông tin ngọc giản, giống nhau như lúc ngọc giản. Hóa Ma môn, ngọc giản, chẳng lẽ lại là Thú Hải Sơn? Tiêu Phàm thuận tay đem chiếc nhẫn đeo ở trên tay mình, cầm ngọc giản dán tại chỗ mi tâm, dò xét lên. Quả nhiên, nội dung bên trong cùng hắn đoán giống nhau, thật cùng Thú Hải Sơn có quan hệ. Lại sẽ Thú Hải Sơn Chỗ kia thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì tình huống đạt tụ? Nguyệt Trường Hưng cũng nghe đến Tiêu Phàm nói thầm âm thanh, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. "Mẹ?" Tiêu Phàm lần người, ngượng ngập vừa cười vừa nói, "Tông chủ, ta ngược lại thật ra quên ngươi một việc, Thú Hải Sơn bên ấy, sắc thực đã xảy ra một ít biến hóa, chủ yếu là." "Ngươi sao không nói sớm?" Nghe xong Tiêu Phàm giải thích, Nguyệt Trường Hưng gấp như là kiến bò trên trảo nóng, xoay quanh lên. "Ngươi đứa nhỏ này, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi sao không nói sớm a? Thú Hải Sơn thế, nhưng chúng ta Thiên Kiếm Tông lãnh địa trong bối cảnh, này nếu như bị môn phái khác tăng lên trên cứ, đây không phải là náo loạn thiên đại chuyện cười?" Tông chủ, bí cảnh thú Hải Sơn hiện tại đại bộ phận đều là tán tu ở bên kia, nói thật, bên trong đồ tốt, kỳ thực thì không có bao nhiêu, còn không có chính chúng ta tinh tú đường mang tới đồ tốt nhiều. Tiêu Phàm bất đắc dĩ giải thích nói, nhiều cũng thiếu, không quan trọng, quan trọng là bí cảnh thú Hải Sơn đúng là đã sẽ ra biến dị. Nhưng ta cái này tiên kiếm tông tông chủ, lại đến bây giờ mới biết. Nguyệt Trường Hưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vội vàng, đột nhiên chụp bắt đuổi mình một cái tát, thở dài nói, "Không được, ta hiện tại đã sắp qua đi xem xét, sau đó phái người đem bên ấy chiếm cứ." Tông chủ Ta trước đó lúc rời đi, đã cùng những tán tu kia đã từng nói, cái này bí cảnh chính là bị chúng ta Thiên Kiếm Tông khống chế chằng qua đối bọn họ mở ra, đoán chừng thông tin đã truyền ra ngoài, môn phái khác người muốn chiếm, cư bị cảnh thú Hải Sơn, nhất định phải tìm chúng ta viện so tay. Nói tới chỗ này, Tiêu Phàm đột nhiên phản ứng. Không vẹn vẹn là Tiêu Phàm, Lang Cẩm cùng Nguyệt Trường Hương thì chợt tỉnh ngộ đến. Ba người liên nhau, trăm miệng một lời. Thế Thiên Tông. Xoẹt. Nguyệt Trường Hương lần nữa chụp bắt đuổi mình một chút, nhìn về phía trên mặt đất, những kia đệ tiền Tông đệ tử bị rớt về sau, lưu lại thi thể, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Ta hiện tại coi như là đã hiểu. Bọn hắn đột nhiên giết đến tận cửa, là có ý gì? Nguyên lai like là hướng về phía bí cảnh thú hải sơn tới. Chẳng thể trách, bọn hắn không biết xấu hổ như vậy, đem hạch tâm đệ tử cũng đưa ra ngoài, cho một lão giả, hóa ra cũng là vì thú hải sơn a. Đúng rồi. Tông chủ, sư tỷ, các ngươi hiện tại nếu vui lòng, sát thực có thể đi thú hải sơn sống sáo, không vì bên trong thu hoạch, chỉ là vì cảm thụ một chút. Tiêu Phàm nghĩ đến trước đó chính mình sống sáo, cũng cắm ở 50 cây số chỗ, không cách nào tiếp tục bước vào. Lần này thực lực mạnh hơn, hẳn là có thể đủ lần nữa sống sáo một phen. Khỏi cần phải nói. Nếu có thể thu hoạch mấy cái huyền giai trung phẩm, thậm chí là huyền giai hậu kỳ yêu thú nội đan, hấp đản cùng Ali tăng lên phẩm giai hy vọng, coi như xuất hiện lần nữa. Vốn là nghĩ đi qua nhìn một chút Nguyệt Trường Hưng, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, càng là hơn ngo ngoe muốn động, hận không thể ngay lập tức bay đến Thú Hải Sơn phụ cận. Nhìn ra Nguyệt Trường Hưng ý nghĩa, Tiêu Phàm cười cười, nói ra: "Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ trước đi qua nhìn một chút tốt." "Đi đi đi." Nguyệt Trường Hưng biểu hiện gấp vô cùng dừng, đem một thẳng trầm mặc không nói khó gần làm cẩm, cũng cho cười. Nhếch miệng nhỏ, thấp giọng suy suy mà cười cười. Thú Hải Sơn khoảng cách Thiên Kiếm Tông là thực sự không có bao xa. Tiêu Phàm một nhóm ba người đi vào bí cảnh Thú Hải Sơn bên ngoài lúc, cũng liền đi qua chừng một giờ. Giờ phút này, bí cảnh Thú Hải Sơn bên ngoài, khoảng cách tu luyện giả số lượng, đây Tiêu Phàm lần trước lúc rời đi, nhiều không biết bao nhiêu lần. Lít nha lít nhít đầu người, nhìn liền khiến người tê cả da đầu. Đây đều là chúng ta Thiên Kiếm Tông tài nguyên a. Tại sao lại bị bọn hắn cầm đi? Này lấy đi nhiều y ta. Nguyệt Trường hưng mặt mũi tràn đầy thịt đau thầm nói. Tiêu Phàm không nói gì, tiến lặng hấp thu phụ cận bong bóng thuộc tính màu xanh lá. Đồng thời đi vào đại biểu cho ghi chép sông sáo khoảng cách thạch bi bên cạnh. Nhìn thấy phía trên, đại biểu cho chính mình sông qua chỗ cây số thứ 50, sắp tiến vào cấp 11 đoạn chấm đỏ, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù nhân số biến diệu, thế nhưng lâu như vậy quá khứ, có thể sông đến cây số thứ 20 chấm đỏ, vẫn như cũ không tồn tại. Cao nhất là giai đoạn thứ 3, cũng là 15 cây số tả hữu vị trí. Đây tiêu Phàm lần trước tới lúc, sắp thực hơi khá hơn một chút. "Tông chủ, thế giới, các ngươi vào đi nhìn thử một chút đi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Cái này bí cảnh nên làm sao làm?" Nguyệt Trường Hưng nghi ngờ hỏi. "Các ngươi sau khi tiến vào?" Tiêu Phàm đem chính mình lên lần sau khi đi vào, gặp phải một sự tình, cùng với thu hoạch khoảng ban thượng, cũng giảng thuận ra. "Thu hoạch cao như vậy?" Nguyệt Trường Hưng ngạc nhiên không thôi, ánh mắt bên trong lóe ra thịt đau nét mặt, càng thêm rõ ràng. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể trầm mặc một lát sau, thúc giục nói: "Phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi vào thử một chút đi." Tông chủ, sư đệ cách làm, nhưng thật ra là chính xác nhất. Tại chúng ta Thiên Kiếm Tông, còn không có giải quyết triệt để môn phái kia phiền phức trước đó. Tú Hải Sơn hay là không muốn nắm giữ ở trong tay thích hợp nhất. Lam Cầm ngược lại là nói thêm một câu, nhắc nhở. Có thể là Nguyệt Trường Hưng chính mình nghĩ thông suốt, cũng có thể là Lam Cầm lời nói sắp thực để tỉnh mặt Trường Hưng. Hắn phát ra một tiếng thật dài thở dài về sau, tiến lặng hướng về phía cảnh thú Hải Sơn cửa vào đi đến. Bất ngờ ngược lại là không có xảy ra. Nguyệt Trường Hưng an toàn tiến vào bí cảnh trong. "Sư tỷ, người cũng đi đi." "Tách." Lam Cầm lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm bà vai, lại đột nhiên bị người vỗ một cái, một tiếng nói dàn ùa, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Hảo tiểu tử." Lần này không tệ a. Lại đưa tới như thế một đại mỹ nương. Ngươi yên tâm, về sau các ngươi tại Thiền Tông, ta lưu cao chắc chắn bảo vệ. Khà khà. Vừa dứt lời, vang lên một hồi hiểu lầm bén nhọn nghe răng cười. Thanh âm này, bất luận kẻ nào nghe được, đều sẽ vô thức nhíu mày, trên mặt lộ ra chán ghét mà vứt bỏ thần sắc. Lại càng không cần phải nói. Câu nói này chủ nhân, trong miệng lời nói ra, cũng làm cho Tiêu Phàm khá giật mình cùng nổi giận. Cách. Không có dư thừa do dự, Tiêu Phàm đột nhiên xoay người một cái, cảm giác trong, thanh âm chủ nhân, ngay tại phía bên phải của hắn. Một tát này thực sự đập vào trên mặt của đối phương. Phốc, một ngụm máu tươi trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Tiêu Phàm đã trước giờ cảm giác được, ngay lập tức lựa chọn né tránh. Bằng không, này một ngụm máu tươi, sợ là muốn đem hắn phun cầu huyết lâm đầu. Trung quanh tu luyện giả không ít. Tiêu Phàm đột nhiên ra tay. Là bất luận kẻ nào đều không có dự kiến đến sự việc. Mọi người trên mặt cũng treo lấy vẻ mặt nặng nề, nhìn một lão giả, giống rơi xuống lưu tình, một đường đụng bay không biết bao nhiêu người, bay rất ra ngoài. Ầm ầm, bay thẳng đến đến mấy trăm mét bên ngoài đỉnh núi, đem tòa này đồng dạng cao mấy trăm thước núi, trực tiếp chặn ngang đột gãy. Rô lên một hồi thúc nước mắt đủi mù sau đó, bọn hắn mới đột nhiên đánh thức lên. Cợt mởnở, này ai vậy? Đã vậy còn quá bạo lực. Không biết đây là Thiên kiếm tông địa bàn sao? Lại còn dám ở chỗ này quậy rối. Trọng điểm không phải Thiên kiếm tông địa bàn, mà là cái đó đây đánh bay ra ngoài lão giả, thực lực hình như vô cùng cường đại. Trước đó mấy cái võ sư cảnh tán tu, trong lúc vô tình mạo phạm hắn, đều bị hắn một trường võ chết. Ai có thể nghĩ tới, hắn bây giờ lại thì ngược lại bị người một cái tát đánh bay ra ngoài, đây cũng quá hí kịch tính đi. Chương 94, không thể phi hành, thật rất bất đắc dĩ. Chương 94, không thể phi hành. Thật rất bất đắc dĩ. Đúng là có chút ý tứ chỉ là tiểu tử này thì quá lớn gan. Cái đó lão tử nhìn cũng không phải là bình thường người, hắn lại thật dám động thủ. Ta vừa nãy nhìn thấy, tựa như là lão già kia, đột nhiên chụp người trẻ tuổi kia một cái tát, sau đó người trẻ tuổi kia thì trở tay một cái tát chụp trở về, lão giả thì bay ra ngoài. Vì bí cảnh Thiên Kiếm Sơn thông tin đã chậm rãi truyền ra ngoài. Càng nhiều xa lạ chưa từng gặp qua Tiêu Phàm tán tu lại tới đây. Bọn hắn đương nhiên không biết Tiêu Phàm. Cho nên nhìn thấy Tiêu Phàm đánh bay lão đầu này về sau, đã cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đồng dạng thì có người một chút thì nhận ra, là cái này tiêu phạm. Trên mặt nét mặt, mặc dù vẫn như cũ vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng mang theo một loại đương nhiên nét mặt, tiếp tục nghị luận. "Này mẹ nó không phải bí cảnh Thiên Kiếm Sơn tối cao ghi chép tên kia Thiên Kiếm tông cường giả sao? Hắn lại quay về. Nguyên lai like là hắn a. Thực lực của hắn cường đại như vậy, đem lão giả này đánh bay ra ngoài, cũng là rất bình thường. Hắn chính là vị Tiệt Thiên Kiếm tông tiền bối sao? Thực lực lại thật khủng bố như vậy. Ta liền muốn biết, lão đầu kia là ai? Lại to gan như vậy, dám đúng dạng này cường giả đột thủ." Ngay tại lúc đó, Hai cái nguyên bản cố ý biểu hiện ra một bộ ngượng ngùng, làm bộ làm tịch, đứng ở lão giả bên cạnh, nhìn lên tới trên người phong trần khí tức rất nặng nề tử. Lúc này, thì cuối cùng phản ứng lại. Đầu tiên là phát ra một tiếng biếc thai nhức góc tiếng thét đảo, sau đó một người trong đó, âm thanh run rẩy nhìn, cổ luật quắc. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài người là ai chăng? Đây chính là Hóa Ma môn võ tông trưởng lão Lưu Cao đại nhân, ngươi, ngươi làm sao dám động thủ? Còn có, ngươi rốt cục là ai? Vì sao lại có chúng ta Tề Tiên tông tông chủ tín vật? Ngươi nói rất đúng cái đồ chơi này. Tiêu Phàm tối đầu nhìn thoáng qua tiện tay bị mình mang tại trên đầu ngón tay nguyên bản thuộc về Triệu Bình chữ vật giới chỉ, khóe miệng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta liền nói, lão đầu kia, vì sao đột nhiên nói như vậy, lại còn dám đúng nữ nhân của ta động thủ, đơn giản chính là muốn chết. Tiêu Phàm cười ha ha, nhìn về phía Lam Cẩm, nói ra: "Sư tỷ, không cần phải nói cái gì, ta vừa nãy thì đã hiểu có chuyện gì vậy." Lam Cẩm trên mặt nét mặt, mặc dù hay là có vẻ tương đối khó gần, nhưng lại nhường Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một loại khắc thường hiền lành, ôn nhu, cùng với đã hiểu. Các ngươi lại còn dám ở chỗ này, liếc mắt đưa tình. Lẽ nào các ngươi không có nghe được ta sao? Bị ngươi đánh bay thế nhưng Hóa Ma môn võ tông trưởng lão. Gào thét nữ tử, một lần nữa gào lên. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, quét về gào thét nữ tử. Chúng ta nói chuyện, có ngươi xen vào tư cách. Thật, thật xin lỗi. Bị Tiêu Phàm trách cứ nữ tử, nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng, theo bản năng cúi đầu xuống, trong miệng lại xin lỗi lên. Nhưng ngay tại nàng nói xin lỗi trong ngáy mắt, lại đột nhiên phản ứng, thẹn quá thành giận ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi chờ, một lúc Lưu Cao đại nhân quay về, ngươi liền chết chắc. Lão đầu kia, còn có thể quay về sao?" Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía xa xa đỉnh núi. Mặc dù hệ thống cho tới bây giờ còn không có đề kỳ hắn chiến thắng cái này cường giả Võ Tông thanh âm nhắc nhở, nhưng mà Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác được, lão đầu này có thể là không dám đến đây, có phải giải quyết được nhân. Nếu như là tu vi mạnh hơn Tiêu Phàm hệ thống thanh âm nhắc nhở, chính là tốt nhất nhắc nhở, không có đề kỳ. Đối phương nhưng cũng không có xuất hiện, cái này mang ý nghĩa đối phương khẳng định là e ngại, đang suy nghĩ chạy trốn vấn đề. Nếu không, mặc kệ là trực tiếp giết chết hay là đã hôn mê, nhưng phàm là đối phương Đạm thời đánh mất sức chiến đấu, tại hệ thống bên này đều là bị nhận định là tiêu phàm chiến thắng địch nhân. Ngươi đánh rắm, lưu cao trưởng lão thế nhưng võ tông cảnh cường giả, làm sao có khả năng sẽ không tới?" Nữ tử lần nữa gầm ghét. Lúc này, chung quanh những người tu luyện thì từng cái theo kinh ngạc tròng, phản ứng lại. Nữ nhân kia không phải đang gạt người đi, lão giả kia lại là hóa ma môn võ tông trưởng lão. Võ tông? Nói đùa cái gì? Người trẻ tuổi kia, thế nhưng chính miệng thừa nhận, mình là trời đệ tử của kiếm tông. Thiên kiếm tông thế, nhưng chúng ta bắc vực thế lực, chúng ta bắc vực, xuất hiện qua cường giả võ tông sao? Nói rất đúng lão đầu kia cũng không phải người trẻ tuổi kia. Người có phải hay không đốc? Người trẻ tuổi kia đều có thể một cái tát đem cái đó Võ tông tu vi lão giả trực tiếp đánh bay ra ngoài, kia thực lực của hắn, nên thì đây lão giả kia càng thêm cường đại. Lão giả đều là cường giả Võ tông người tuổi trẻ kia, còn có thể phải không nào? Nếu như đối phương thật là Thiên kiếm tông được đệ tử, nên không thể nào là cường giả Võ tông. Vậy lão tử càng không khả năng là Võ tông, cái đó số lương môn chính là đang đả người. GMN, nguyên lai là như vậy. Vừa nãy thật là làm ta sợ muốn chết, ta mẹ nó một câu lời cũng không dám nói một câu, còn tưởng rằng thật sự có cường giả Võ tông xuất hiện. Ai nói không thể khiến, ta cũng bị hù dọa, nguyên lai like là cái giả. Trung quanh tu luyện giả, phổ biến đều là võ giả, tối cao cũng bất quá võ sư. Bọn hắn ở đâu nhìn ra, Lưu Cao đến cùng là cái gì tu vi? Nhưng trên thực tế, Lưu Cao đúng là cường giả võ tông, đặt ở bát vực, đó là có thể một người độc chiến vạn đức người kinh khủng tồn tại. Tiêu Phàm một cái tát, chỉ là đưa hắn đánh bay, không hề có đưa hắn đánh chết. Đương nhiên, đây là bởi vì, Tiêu Phàm một cái tát, chỉ là theo bản năng một chưởng, cũng không có dùng tới toàn lực. Nếu không, hắn một võ tông, làm sao có khả năng tại Tiêu Phàm trong tay sống sót? Cậu tập trung, bị đánh bay lưu cao, té nằm phế tích trong, hơi chút ngạc nhiên một phen, đoán chừng là không nghĩ rõ ràng, chính mình tại sao lại bị đánh bay. Phản ứng sau đó, tức giận. Trong ngay mắt như là một quả thoát nòng súng mà ra đạn pháo, trực tiếp theo phế tích trong, bay đến giữa không trung. Mang trên mặt nỗi giận mà dọa người sắc ý, căm tức nhìn Tiêu Phạm. Nhìn thấy Lưu Cao là thực sự bay ở giữa không trung, ở đây tu luyện giả, lại chấn ngây mẩn cả người, từng cái lên tiếng kinh hô. "Cợt mờn!" Hắn bay lên. Hắn thật là cường giả võ tông a. Nếu là hắn cường giả võ tông Vừa nãy đưa hắn đánh bay ra ngoài Tiên kiếm tông tiền núi, thật cũng là võ tông. Kia tối thiểu cũng là võ tông. Đúng, đây chính là võ tông a. Liên Sếp Như xuất kỳ bất ý một cái tát, cũng không có khả năng đem một võ tông trực tiếp đánh bay. Trên người bọn họ hộ thể cương khí, đủ để triệt tiêu bất luận cái gì thấp hơn võ tông tu vi tu luyện giả công kích. Nếu như không phải võ tông, ngay cả hộ thể cương khí cũng không phá nổi đi. Võ tông trên người hộ thể cương khí, chỉ là ngụy hộ thể cương khí, không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Ngươi lại hiểu rõ. Phốc, mà đúng lúc này, Lưu Cao trên người phát ra khủng bố uy áp thì cuối cùng giáng lâm đến đỉnh đầu của mọi người. Vừa mới còn vẻ mặt nhàn nhã những người tu luyện, lập tức nhận này thay bay vạ gió, thủ huyết không thôi. Sắc mặt trở nên tương đối trắng bệnh. Bọn hắn còn không phải bị Lưu Cao chủ yếu nhà bảo, chỉ là nhận lấy một chút liên lụy thì không chịu nổi, mà bị chủ yếu nhằm vào Tiêu Phàm. Khô khụt. Tiêu Phàm đương nhiên không có chuyện. Thế nhưng đứng ở Tiêu Phàm bên người, còn có hai cái võ giả cảnh giới tu luyện giả. Chính là Tề Thiên Tông tông chủ Triệu Bình, hiến cho Lưu Cao hai tên nữ Tề Tiên Tông hạch tâm đệ tử. Nàng nhóm ở đâu chịu nổi cường giả võ tông khí thế trấn áp. Trong đáy mắt, thất khiếu chảy máu, vô số huyết dịch theo mạch máu ngược dòng đến trong đầu. Phanh phanh. 3 giây đồng hồ sau, hai tên đệ tiên tông nữ đệ tử, hai con người vỡ ra, lộ ra hai cái máu me đầm đìa mắt lỗ thủng. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương thì theo hai nữ trong miệng vang lên. Tiền bối, tha mạng a. Bên trong một cái nữ nhân, dây thanh thị chịu ảnh hưởng, âm thanh khàn khàn đến từ hạ, căn bản nghe không hiểu, đây là thanh âm một nữ nhân. Nhưng mà, Lưu Cao hiện tại đang nổi nóng, nơi nào sẽ quan tâm những người này phàm lững? Hừ lạnh một tiếng, lần nữa tăng lớn uy áp phản ứng của hai nữ nhân, nhưng hắn cảm thấy mình đường đường cường giả võ tông, khẳng định có thể dùng uy áp, đem Tiêu Phàm trấn áp. Thế nhưng, hắn nhưng không có chú ý tới. Đừng nói là Tiêu Phàm không có chuyện gì, đứng ở Tiêu Phàm bên người Lam Cẩm, cũng là vẻ mặt sững sờ. Nàng căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì uy áp tồn tại. Cho nên nhìn thấy hai nữ nhân, một cái mắt trở nên như thế thê thảm, liền có chút buồn bực. Hai người này không phải cùng lão đầu kia cùng nhau sao? Hắn sao tức giận lên, ngay cả người mình cũng làm. Sư đệ, lão đầu kia là kẻ ngu sao? Lam Cẩm nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Hắn tức giận Tại sao muốn đối với mình người địch thủ? Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết lão tử ungắc lên, ngay cả mình cũng đánh? Lam Cẩm chứng trạc đàng hỏi nói, nàng là thực sự tò mò, nhưng mà người khác cũng không biết, chỉ cho là Lam Cẩm đây là đang trào phúng Lưu Cao. Rốt cuộc, bọn hắn cũng là cảm nhận được Lưu Cao trên người phát ra khủng bố uy áp. Bành xuỳ, theo Lưu Cao không ngừng phóng xuất ra uy áp, hai tên đệ tiên tông nữ đệ tử thì cuối cùng không chịu nổi, cơ thể trong nháy mắt nổ tung ra, cuối cùng không chịu nổi, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy hai nữ chết đi, Lưu Cao một chút cũng không đau lòng. Dù sao đã chơi đủ rồi. Hắn thậm chí còn có một loại thoải mái lâm ly cảm giác, là hóa ma môn đệ tử. Như vậy một dự vào kết đạc, sống sót muốn phái, năng lực có cái gì tốt người tổn tại sao? Không nói khoác, một đều không có. Cha cha. Tiêu Phàm một mực nhìn lấy Lưu Cao phàn đứng, chú ý tới hắn vì hai nữ chết, không chỉ không có bất kỳ cái gì ấy nấy, ngược lại tương đối mừng rỡ. Hắn liền không nhịn được phát ra chậc miệng âm thanh, trên mặt càng là hơn lộ ra nghiền ngẫm nét mặt. Đương nhiên, Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải không muốn động thủ, chỉ là Lưu Cao con hàng này, theo phế tích bên trong xuất hiện, liền trực tiếp bay vọt tới giữa không trung cả sa mặt đất rất cao, tiêu phàm thực lực là mạnh, so với võ tông cảnh cường giả cũng mạnh không ít. Thế nhưng vậy thì thế nào? Hắn tu vi hiện tại chính là võ sư cảnh, võ sư cảnh chỉ có thể miễn cưỡng nhẹ nhàng, căn bản không có cách phi hành. Một sáng lưu cao ý thức được tình huống này, tiêu phàm ngược lại sẽ ở vào bị động. Còn không bằng thì giống như hiện tại, bình tĩnh đứng tại chỗ, ôm hai vai, một bộ lực lượng mười phần dáng vẻ, nhìn lưu cao, chờ hắn chủ động hạ xuống tới, sau đó thừa cơ, nhất kích tất sát, chương 95, ngươi cũng hiểu rõ, người ta còn thế nào ẩn tàng, chương 95, ngươi cũng hiểu rõ. Người ta còn thế nào ân tặng? Không thích hợp. Lưu Cao cau mày, đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp. Hai cái võ giả cảnh nữ nhân đều đã bị hắn niúp, làm vỡ nát cơ thể. Thế nhưng Tiêu Phàm lại vẫn như cũ cười híp mắt đứng tại chỗ, như là một người không có chuyện gì dường như. Cái này khiến Lưu Cao ngay lập tức ý thức được, Tiêu Phàm khẳng định không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Trận vân dao. Lưu Cao tròng mắt hơi híp, đột nhiên rút ra một thanh khủng lồ khảm đao, hướng về Tiêu Phàm vị trí, vung chạm mà ra. Lập tức, một đạo khoảng trường dài 50m đao diễm, đánh nát hư không bình thường, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Phàm trấn ép tới. Mấy cái tương đối gần võ sư sơ giai tu luyện là dạ, vẹn vẹn là nhận ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, cơ thể liền bị rừng chém thành hai nửa, rất thê thảm chết đi. Sợ tới mức càng xa xôi những người tu luyện, căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại, thì hướng về chỗ xa hơn chạy thủ mạng. Độc minh chỉ, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ, giơ tay chính là một chiêu độc chỉ đánh ra. Ẩm. Độc chỉ sinh ra chấn động, trong nháy mắt nghiền nát to lớn dao diễm, lại như măng mọc sau mưa bình thường, tiếp tục hướng về lưu cao phương hướng, vọt tới. Dao diễm rủ sao cũng là lưu cao cái này cường giả võ tông thả ra. Mặc dù không chịu nổi Tiêu Phàm Độc chỉ lực chấn động công kích, bị trong nháy mắt nghiền nát thành bột mịn. Thế nhưng lưu cao cái này cường giả võ tông cũng không phải đùa giỡn. Uy lực của chiêu thức vẫn là vô cùng cường đại, cũng làm cho Tiêu Phàm Độc chỉ bị tiêu hao một bộ phận. Ừm. Chỉ là bị tiêu hao một bộ phận, còn lại lực lượng đụng vào trên người lưu cao, lại một lần nữa đưa hắn trên người ngụy hộ thể cương khí đánh nát. Ngụy hộ thể cương khí vỡ vụn, lại dẫn đến một phần lực lượng bị hóa giải. Cuối cùng thật sự rơi trên người lưu cao công kích, có thể đã mười không lưu một. Nhưng dù cho như thế, Lưu Cao cơ thể, thì trong nháy mắt này, như là điện giật bị ngừng, kinh liệt run rẩy lên. Siêu, banh xuỳ, nhất thời, Lưu Cao liền như là giống như chim sợ ná, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Siêu, những người khác không có chú ý tới, ngay lúc này, một đạo hắc ảnh, đột nhiên lướ qua khoảng cách mấy trăm mét, bay vọt tới Lưu Cao rơi xuống địa hố bên cạnh. Nâng lên nắm tay, đập tới. Không. Lần này, Lưu Cao mặc dù không có hôn mê, nhưng nhận chấn động lực ảnh hưởng, thân thể co quắp, vẫn là để hắn không kịp phản kháng. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn Tiêu Phàm nằm đẫm, trong mắt hắn, không ngừng phóng đại Khẩu thẳng hô lên một tiếng tuyệt vọng gào thét. Chợt, trước mặt liền lâm vào một mảnh hắc ám trong, mà trong mắt người ngoài, Tiêu Phàm một quyền đập nát Lưu Cao đầu. Như là chín muội dưa hấu bình thường, trong nháy mắt chưa năm xẻ bay ra. Chúc mừng ký chủ Tiêu Diệt đắc nhân, ban thưởng công pháp kinh nghiệm 80000. Tại Tiêu Phàm bên hai, vang lên hệ thống nhắc nhở âm trong đáy mắt, một quả đại biểu cho cường giả Võ Tông bong bóng thuộc tính màu tím, theo Lưu Cao không có đầu trên thi thể rơi xuống, bị Tiêu Phàm hấp thụ. Đạt được Võ Tông tiến giai thạch một viên. Đạt được khí huyết 63. Lại là một viên Võ Tông tiến giai thạch. Thu hoạch ngoài ý liệu. Vô Tiêu Phàm trong nháy mắt vui mừng lên. Hắn cũng không nghĩ tới, giết chết Lưu Cao sau đó, còn có thể thu hoạch một viên Võ Tông Tiên giai thạch. Cứ như vậy, hắn tổng cộng thì có 4 cái Võ Tông Tiên giai thạch, khoảng cách mong muốn 10 cái, còn có 6 cái chênh lệch. Võ Tông Tiên giai thạch, lẽ nào là ta tiêu diệt Võ Tông, thì nhất định sẽ rơi xuống vật này sao? Nghĩ đến chính mình thu hoạch 4 cái Võ Tông Tiên giai thạch, đều là làm sao tới Tiêu Phàm ở trong lòng nghi ngờ nói thầm nhịn. Có xác suất, nhưng xác suất rất cao. Tiểu này bình thường thuộc về Tiêu Phàm đoán được tình huống, hệ thống là tuyệt đối sẽ không cố ý thừa nước đục thả câu rất là thiện ý nhắc nhở một chút. Vậy ta xác suất lớn là không cần lo lắng võ tông tiến giai thạch vấn đề. Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, lại đem lưu cao chữ vật giới chỉ cầm lên. Hoắc, kiểm tra một chút lưu cao chữ vật giới chỉ, Tiêu Phàm ngạc nhiên phát hiện, này lại là một có 1000 lập phương khủng lồ chữ vật giới chỉ. Là hắn hiểu rõ chữ vật giới chỉ loại vật này về sau, thấy qua lớn nhất một viên. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tương đối buồn bực. Con hàng này chữ vật giới chỉ như thế lại, thế nhưng bên trong nhìn thứ gì đó lại vô cùng tơ tớt, chỉ chiếm căn cứ một phần rất nhỏ. Ngay cả 1 phần 10 cái lập phương đều không có. Không nhìn thấy linh thạch, công pháp lục giản, Duy nhất chỉ có các loại bình bình lọ lọ, bên trong hoặc là đẻ đó đang dưỡng, hoặc là đẻ đó dự tể, là một tên ngũ phẩm luyện đan sư. Tiêu Phàm chỉ là hơi kiểm tra một chút thì hoảng sợ phát hiện, những đan dược này, dự tể, vậy mà đều là dùng để chữa trị nam tính phương diện kia vấn đề. Cơn mờn. Lão già này không được, lại còn muốn chơi gái. Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc, cho là mình sai lầm. Theo bản năng liền muốn kiểm tra một chút lưu cao tình huống, nhưng mà sau đó lại phát hiện, này đã không có gì cần thiết. Lưu cao đầu cũng không có. Tất cả người cũng đã triệt để vào điệu. Cho dù xác định hắn chơi không được nữ nhân, cũng có thể thế nào? Bình thường loại người này, chơi lên nữ nhân tới, càng thêm điên cuồng. Ngược lại sẽ không đem nữ nhân là người, cũng trách không được. Hai cái rõ ràng là bị Triệu Bình hiến cho hắn hai cái tề tiền tông hoạch tâm nữ đệ tử, bị hắn dùng uy áp coi sống trấn áp hai vòng, hắn lại không có một chút cảm giác. Hình như căn bản không có đưa các nàng làm người dường như. Không, không phải hình như, hắn chính là không có coi các nàng là người đến xem. Đáng thương. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, lại càng là hơn may mắn liếc nhìn Lam Cầm một cái. Nếu như chờ đến Lam Cầm cùng hắn tách ra, đơn độc gặp được Lưu Cao người này lúc Kết cục khẳng định sẽ tương đối thê thảm. May rước ngươi, ngươi xuất sinh như vậy, có tư cách gì sống trên thế giới này?" Tiêu Phàm hung tận nhìn thoáng qua thi thể của Lưu Cao, còn có một chút oán niệm vọt tới bên cạnh hắn, một cước đạp ở trên người hắn. "Bành xuỳ!" Trong một chớp mắt, thi thể của Lưu Cao, tại một tiếng trong vụ nổ, âm vang nổ tung lên. Từ ngực, xa xa những người tu luyện nhìn thấy tình cảnh như vậy, lần nữa bị dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hoảng sợ tới cực điểm. Rõ ràng Tiêu Phàm đều đã giết chết Lưu Cao. Thủ đoạn lại như cũng như thế bạo ngược đem thi thể của Lưu Cao cũng đánh nổ, nghiêm chỉnh là một bộ muốn đem náo nghiệp chướng nặng nề tư thế. "Sư tỷ, vật này cho ngươi." Tiêu Phàm đi vào Lam Cầm bên người, đem đã trống không nguyên bản thuộc về lưu cao chứa vật giới chỉ, đưa cho Lam Cầm. "Đây là hắn chứa vật giới chỉ." Lam Cầm trong mắt đẹp, một thẳng tarctan ra dị sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tự nhiên hiểu rõ, hắn hiện tại cho nhẫn chứa vật của mình thuộc về lưu cao. "Ừm." Tiêu Phàm lật đầu, cười nói, "Cái này chứa vật giới chỉ hay là thật lớn, bên trong có hơn ngàn lập phương, là ta đã thấy chứa vật giới chỉ bên trong lớn nhất một viên. Vậy ngươi nên giữ lại, ta thị có chứa vật giới chỉ, không gian bên trong đầy đủ ta dùng." Lam Cầm ngay lập tức từ chối. Thuần hàn lập phương chữ vật giới chỉ, nàng vẹn vẹn theo những kia trong đại thành thị, bao nhiêu năm một lần cỡ lớn đấu giá hội trên là qua. Giá ban chí ít cũng tại năm cái ước linh thạch trở lên. Năm cái ước linh thạch đã là một mức khá là khổng lồ con số. Nàng chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua, mình có thể có lớn như vậy chữ vật giới chỉ tồn tại. Thứ này phóng ở trên thân thể ngươi, nên càng có giá trị. Lam Cầm không chần chờ chút nào nói, thật không cần thiết. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, giải thích nói, trên người của ta còn có cái khác chữ vật pháp bảo, không gian cũng không đầy cái này nhỏ, dùng, càng thêm thuận tiện, cho ngươi đi. Ngươi thật sự có Lam Cẩm vô cùng kinh ngạc, thứ đồ tốt này, ta nếu là không có, năng lực bỏ được tặng cho người sao? Sư tỷ, người thì yên tâm đi, ngươi sư đệ ta không phải một đại công vô tư người. Vừa vận tương phản, ta có chút thực lực, vẫn là tương đối ích kỷ nhất là tại đối mặt bà bối lúc. Tiêu Phàm nhếch miệng cười xấu. Nhìn thấy Tiêu Phàm như vậy cười đùa tí từng tư thế, Lam Cẩm ngược lại cảm thấy, Tiêu Phàm nói hẳn là lời nói thật. Do dự một lát sau, nàng hay là gật đầu đồng ý nói, vậy được rồi, sư đệ, chiếc nhẫn này, ta chưa hết nhận. Bất quá, ngươi nếu cần lúc, cứ nói với ta, ta khẳng định ngay lập tức trả lại cho ngươi. Ta đổ tặng đi, không có thu. Tiêu Phàm trước đây nghĩ tỏ vẻ, chính mình đổ tặng đi, tuyệt đối không có lại đòi về, nhưng nhìn đến Lam Cầm ánh mắt kiên định về sau, hắn hay là sửa lời nói. Được rồi, người trước dùng đến, ta nếu là có cần, khẳng định sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Tốt. Lam Cầm lén khốc khuôn mặt, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Giống một đêm giông xuân đánh tới, băng tuyết tan rã, vạn vật tô phục, đẹp đến mức tận cùng. Đi vào đi. Sau đó, Tiêu Phàm cười lấy chỉ hướng bí cảnh thú hải sơn cửa vào phương hướng. Ựng. Lam Cầm gật đầu, vốn là đứng ở cửa vào phụ cận nàng, lần nữa phóng ra thon dài chân trắng trong nháy mắt biến mất trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lần nữa liếc qua xa xa thạch bi, do dự một lát, hay là lần nữa bước vào bí cảnh trong? Hắn muốn thử xem, lần này mình rốt cục có thể đánh tới bao xa. Đợi đến Tiêu Phàm cùng Lam Cầm toàn bộ biến mất, bị dọa đến chạy trốn đến xa xa những người tu luyện, một lần nữa xông về đến bí cảnh cửa vạo phụ cận, nghi lo lên. Một võ tông cảnh cường giả, lại bị thiên đệ tử của kiếm tông hung hăng như vậy ngăn ép. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đây quả thật là chúng ta biết đến, bát vực thiên đệ tử của kiếm tông. Trên thế giới này, chẳng lẽ còn có cái khác thiên kiếm tông đệ tử sao? Kia chưa chắc đã nói được. Chúng ta huyền thiên đại lục hùng lồ như vậy, có một hai cái cùng tên môn phái, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Có đạo lý a. Có thể nếu là như vậy, đây chẳng phải là đại biểu cho chúng ta bắt vực cái này Thiên Kiếm Tông, rất có thể có phiền phức. Các ngươi sợ không phải quên đi một việc đi. Người ta cũng đã có nói nơi này là bọn hắn Thiên Kiếm Tông địa bàn. Như vậy nói cách khác, cái này Thiên đệ tử của Kiếm Tông, chính là kẻ bên này, cũng là chúng ta bắt vực cái đó Thiên đệ tử của Kiếm Tông. Vậy ngươi nói, chúng ta bắt vực thế lực, làm sao có khả năng xuất hiện cường giả võ tông? Người ta luôn luôn rất địa thấp, không muốn bại lộ thực lực của mình được hay không? Ta thị trường nghe nói qua, có ai thực lực cường đại như vậy còn lựa chọn ẩn tàng thực lực của mình. Nếu thật là như thế, nỗ lực tăng cao tu vi mục đích lại là cái gì? Người đều nghe nói, người ta còn thế nào ẩn tàng? Chương 96, A Ly thật rất cường đại, chương 96, A Ly thật rất cường đại. Tiêu Phàm lần nữa tiến vào bí cảnh thú hải sân sau, phát hiện trước đó hắn đã song qua được chỗ, sẽ không lại xuất hiện yếu tố. Như thế thuận tiện rất nhiều. Rốt cuộc, đạt được tương đối thủ thắng tưởng lệ về sau, đến tiếp sau bản thượng, vô cùng rất hại. Không có hệ thống giúp đỡ. Những kia thu hoạch, Tiêu Phàm căn bản chướng mắt. Một đường đi vào 50 cây số chỗ. Tiêu Phàm tiếp tục hướng về 51 cây số vị trí đi tới. Lần này, ngược lại là không có gặp được bất kỳ ngăn cản, dễ như trở bàn tay tiếp tục thâm nhập sâu. Thứ 51 cây số chỗ. Nên xuất hiện địch nhân quả nhiên xuất hiện. Là hai con tam giai đỉnh phong yêu thú, Lôi Vân Hổ. Hứng. Tiếng gào rung trời, khiến người ta run sợ. Đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu bên trong, tỏa ra nồng đậm mùi hôi thối. Không nói vệ sinh. Tiêu Phàm vẻ mặt ghét bỏ đem Ali cùng hắc đạn tiêu gọi ra. Giải quyết chúng nó. Siêu. Ali tương đối ngoan ngoãn trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Hắc Đạn thì là do dự một chút. Rốt cuộc, thực lực của nó, tương đối Ali mà nói, hay là kém một ít? Là đặc thú hệ yêu thú. Nó chân chính năng lực cũng không phải chính diện cùng yêu thú chiến đấu, mà là thừa dịp yêu thú ngủ say lúc, trong giấc ngủ đem nó tiêu diệt. Nếu như là Ali cùng nó chiến đấu, chính diện chiến đấu, Ali có thể nhẹ nhõm nghiền ép Hắc Đạn. Nhưng nếu như là Ali ngủ chết đi, Hắc Đạn thì năng lực thoải mái đem nó tiêu diệt. Phúc. Dù là địch nhân là Tam giai đỉnh phong yêu thú, Ali lại hoàn toàn không sợ. Chỉ có Tam giai sơ kỳ tu vi nó, tương đối hung mãnh hóa thành một đạo màu máu hư ảnh, vọt tới trong đó một con lôi văn hổ bên người, giơ lên móng đuôi sắc bén, liền sẽ rách qua hư. Chỉ nghe được một tiếng văng nhỏ. Cái này lôi văn hổ dưới bụng vương, liền xuất hiện ba đạo dài 20 cm vết thương máu chảy ròng rề. Máu tươi hỗn hợp có ruột. Theo trong vết thương chảy ra ngoài, rất là làm người ta sợ hãi. Hứng. Bị thương lôi văn hổ, ngay lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương. Lần nữa mở ra miệng to như chỗ máu. Một đoàn lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về Ali sở tại địa phương, như là như đã tháo, vành đánh ra ngoài. Siu. Thế nhưng Ali tốc độ là thực sự rất nhanh. Lôi điện cầu vừa mới rời khỏi lôi văn hổ miệng, nó liền đã vọt tới bên cạnh một con lôi văn hổ bên người, lần nữa giương lên móng vuốt. Cái này lôi văn hổ đã có chỗ chuẩn bị. Đột nhiên hé miệng, lôi điện cầu trong nháy mắt thành hình thành, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm sở tại địa phương, phun ra mã ra. Nó có thể cũng biết, Ali tốc độ quá nhanh, công kích của nó có thể đánh không trúng, nhưng nếu như có thể công kích đến Tiêu Phàm, đồng dạng hữu hiệu. Nhưng Tiêu Phàm tốc độ so với Ali còn muốn tấn manh rất nhiều. Nhìn như tùy tiện bước ra một bước, cơ thể liền rời đi tại chỗ hơn 10 mét. Ngây ngẩm Không có bị thương lôi văn hổ phun ra đi lôi địa cầu, đánh vào Tiêu Phàm nguyên bản vị trí, đột nhiên nổ tung lên. Mặt đất bị tạc ra một cái hố to, nâng lên mùi đất, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Tiêu Phàm lần nữa lách mình rời khỏi. Mã Hạn cũng tại lần này trong bạo tạc, phản ứng, tốc độ không phải sợ chúng nó, chỉ có thể vị rất chậm tốc độ, hướng về bên cạnh di động mà đi. Nhìn lên tới rất là có loại lúng túng cảm giác. Hắc Đản không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được tình huống này, ngượng ngùng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, vội vàng phóng xuất ra một đoạn xương mù màu đen, hướng về bị thương con kia lôi văn hổ công kích qua thứ. Ngay tại lúc đó, Ali lại biểu hiện tương đối phẫn nộ. Tiêu Phàm để nó giải quyết địch nhân. Nó không thể giải quyết địch nhân, ngược lại để cho địch nhân đúng Tiêu Phàm phát động công kích. Cái này khiến nó cảm thấy mình bị khiêu khích. Xù. Trong miệng đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn tê mình, cơ thể như là sù lông như vậy, lông tóc từng chiếc dựng thẳng, tạo thành giống con nhím bình thường, sắc bén gai nhọn, trực tiếp hướng về công kích Tiêu Phàm con kia lôi văn hổ vào tới. Phốc phốc xù. Những thứ này lông tóc cũng không phải nhìn lên tới tượng gai nhọn, mà là thật biến thành gai nhọn, như là lực đàn hồi cầu giống nhau, vọt thẳng đến cái này lôi văn hổ bên người, đâm vào thân thể của nó bên trong. Suỵ suỵ suỵ. Hừ. Ali quận mình thành một cậu, tại đây chỉ trên người lôi văn hổ quận của lấy. Tất cả đâm vào lôi văn hổ trong thân thể gai nhọn lông tóc bên trên, lại còn mang theo gai ngược, theo Ali quay cuồng. Từng đầu đâm máu miến thịt, bị trực tiếp xé kéo xuống, nhìn cũng làm người ta không rét mà run. Chân đặc mã đau a. Ali lộn mấy vòng sau đó, cái này lôi văn hổ trên người, đã xuất hiện từng đầu sâu đủ thấy dương vết máu. Đau đến bí liệt, để nó phát ra càng thêm thê lương tiếng gào hét. Có thể hết lần này tới lần khác, đối mặt linh hoạt vô cùng Ali, nó thật là một chút năng lực phản kháng đều không có. Theo càng ngày càng nhiều vết máu xuất hiện, khí tức của nó cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Phốc. Cũng vừa lúc đó, Quân Minh thành cầu Ali, dừng ở cái này lôi văn hổ trên cổ, lần nữa khôi phục thành bình thường hình thái. Đột nhiên giơ lên móng vuốt nhỏ, hướng về dưới thân lôi văn hổ đầu, đánh. Rõ ràng là phẫn nộ phẫn nộ, nhìn lên tới rất đáng yêu móng vuốt nhỏ. Lại ở thời điểm này, bộc phát ra vô cùng lực lượng khổng lồ. Vanh xuỵ. Một tiếng vang trầm sau đó. Cái này lôi văn hổ đầu, trong náy mắt như là chín mùi dư hấu, vỡ ra. Mạn Tiên Phi vũ huyết nhu cục khói vụt, nhường hiện trường trở nên một mảnh máu tanh. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt được nhân, ban thưởng lôi thuộc tính 20. Siêu. Đầu cũng nổ tung, cái này lôi văn hổ tự nhiên là sống không nổi. Rõ ràng không phải Tiêu Phàm độc thủ. Thế nhưng Tiêu Phàm trong đầu hay là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với hệ thống mà nói, chiến sủng đánh chết địch nhân, cũng coi là Tiêu Phàm đánh chết. Cái này lôi văn hổ gào thét, một quả đại biểu cho võ sư bóng bóng thuộc tính màu xanh lam, thì ra thi thể của hiện tại bên cạnh. Sau đó, nhanh chóng bay về phía Tiêu Phàm, đạt được 10 kinh nghiệm đan 10. Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái, có chút kinh ngạc. Loại địa phương này lại cũng có thể rơi xuống Bách kinh nghiệm đan. Lẽ nào là bởi vì lần này chiến đấu đều là Ali ra tay, ta không có xuất thủ nguyên nhân sao? Điều kiện không đủ, Tiêu Phàm cũng vô pháp xác định nguyên nhân cụ thể. Ầm. Giải quyết cái này lôi văn hổ về sau, Ali không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng về phía ngoài ra một thằng, vốn là bị thương lôi văn hổ. Cũng là ở thời điểm này, Hắc Đảng thả ra sương mù màu đen, vừa vận bay đến cái này lôi văn hổ bên người. Phốc phốc. Đáng tiếc, không đợi đến sương mù tiếp cận, một đạo màu máu hư ảnh liền xuất hiện ở đây, chỉ chịu thương lôi văn hổ trên đầu, một con đáng yêu móng vuốt nhỏ xuất hiện lần nữa. Cái này lôi văn hổ, đồng dạng không thể tiếp nhận á ly một chảo này, đầu nổ tung lên. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt cương địch, ban thưởng lôi thuộc tính 20. Có thể hay không chậm một chút? Hắc đản thây thế, vẻ mặt thận trọng nhìn Tiêu Phàm, trong miệng thầm nói, ngươi liền không thể nhanh một chút. Tiêu Phàm tức giận nói, chủ nhân, thực lực của ta vốn là không bằng nó, tốc độ cũng không có nó nhanh, không phải ta không muốn giúp bạn điệu, thật sự là không có cơ hội a. Hắc đản thật cảm giác tương đối bất đắc. Biến thành Tiêu Phàm chiến sủng trước đó. Nó tại Thiên Kiếm Tông nhiều năm như vậy, hưởng thụ đãi ngộ và phúc lợi, không biết tốt bao nhiêu. Mặc dù vì một ít bất đắc dĩ nguyên do, bị vây ở tinh thú đường cái này bí cảnh trong mấy ngàn năm nhiều thời giờ. Nó ngược lại là cũng không có cái gì. Rốt cuộc, tại bí cảnh tinh thú đường lúc, nó là một quả trứng, đối với khái niệm thời gian cũng không phải như vậy rõ ràng. Ngược lại vì chỉ có nó một quả trứng có ý thức, chính nó cảm giác rất có ý nghĩa. Vô cầu vô thúc, vô cùng tiêu sái. Nhưng mà ai biết, gặp được Tiêu Phàm sau đó, mọi chuyện không thuận, năng lực của nó cùng đặc điểm đều không có cơ hội biểu hiện. Cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, Tiêu Phàm còn có một con rõ ràng huyết mạch vô cùng bình thường, nhưng mà thực lực cùng Thiên Phú cũng vô cùng khuyết đại chiến sủng tồn tại. Như thế một phen tương đối, nó thì có vẻ càng thêm rất tệ. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hướng về phía Hắc Đạn lườm một cái. Đương nhiên, là Hắc Đạn chủ nhân, Tiêu Phàm cũng là có thể thông qua bảng thuộc tính, nhìn thấy Hắc Đạn một ít năng lực. Hiểu rõ năng lực của nó, xác thực vô cùng tương đại. Chỉ là, hiện tại không có cho nó thi triển không gian. Đồng thời, so sánh với có Tiêu Phàm cùng hệ thống giúp đỡ nhiều hơn nữa Ali, tại ngoại sáng bên trên, có thể thấy được chỗ Hắc Đạn cũng không bằng Ali, liền thành chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, những thứ này Hắc Đạn cũng không hiểu rõ. Nó còn tưởng rằng Ali là biến dị hồng quang huyết hổ. Nếu không, thuộc về thấp huyết thống hồng quang huyết hổ, trước đó thậm chí đều không có tư cách được đưa vào tình thú đường kiểu này cất giữ yêu thú đã chỗ. Ngay cả đã từng Tiên Kiếm Tông cũng chướng mắt, Hắc Đạn tự nhiên là càng thêm chướng mắt. Mặc dù Tiêu Phàm hiểu rõ Hắc Đạn năng lực, nhưng mà việc này chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, nên đánh ép chỗ, hay là được trên ép. Vì trong mắt Tiêu Phàm, Hắc Đạn có thể trở thành hắn chiến sủng, bị hắn bước bách. Dù là có hệ thống giúp đỡ, Nó trung thành lạ mắt chỉ số. Thế nhưng hắc đạn thì ủng có rất nhiều bản thân ý thức. Ai mà biết được sẽ sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Siêu. Tiêu Phàm sau đó đi đến cái này lôi văn hổ bên người, đưa nó rơi xuống bong bóng thuộc tính màu xanh lam thì nhặt lấy lên. Đạt được khí huyết 48. Vô cùng đáng tiếc. Thu hoạch lần này cũng không phải là Bát kinh nghiệm đan. Quả nhiên vẫn là ngẫu nhiên sao? Hay là nói, chính ta không động thủ tình huống dưới, vàng vào Ali bọn hắn những thứ này chiến sủng ra tay, rơi xuống Bát kinh nghiệm đan xác suất sẽ lớn hơn một chút. Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng. Lại đem bí cảnh ban thưởng mấy quả tam phẩm đan dược sau khi bỏ vào trong túi, liền hướng về chỗ càng sâu đi đến. Tại 50 cây số đến 60 cây số, cũng là giai đoạn 11 đến 12 bên trong, Tiêu Phàm gặp phải địch nhân, đều là tam giai đỉnh phong yêu thú. Chỉ là số lượng, theo hai con, tăng lên tới 15 con. Trên thực lực, những thứ này yêu thú cũng không có đạt được bất kỳ tăng lên. Cùng tình huống trước, rõ ràng có chút khác nhau. Có thể là bởi vì nơi này dù sao cũng là bát vực, bát vực nguyên vốn cũng không có võ tông cảnh cường giả. Bí cảnh thú Hải Sơn hiện nay bày ra tình huống, hẳn là cố ý. Nếu là cố ý, Vậy khẳng định liền không khả năng sắp đặt vượt qua phiến địa vực này thực lực quá mạnh một tiêu, bằng không, một người cũng không vượt qua nổi. Cái này bí cảnh tồn tại ý nghĩa, lại là cái gì đâu? Lãng phí tài nguyên." Tiêu Phàm nói thầm nhìn, tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời khỏi 60 cây số, tiến vào 61 cây số lúc, tình huống lại xuất hiện lần nữa biến hóa. Chương 97, cường hóa ẩn tàng kỹ năng. Một, chương 97, cường hóa ẩn tàng kỹ năng. Một. Cũng không phải nói, Tiêu Phàm không cách nào lại lần xâm nhập, mà là tại trong tâm mắt của hắn, xuất hiện một miệng núi lửa dạng sơn mạch. Một cái dòng sông màu đỏ ngòm, theo đỉnh núi liên tục không ngừng chảy xuôi theo. Nước sông chảy xuôi đến dưới chân núi, không hề có hình thành hướng chảy càng xa xuôi dòng sông, mà là trực tiếp rót vào đến dưới đất. Nhũ đỏ gần 1000 mẫu thổ địa. Trên vùng đất này, sinh trưởng một loại mầu máu cỏ nhỏ. Liếc mắt nhìn qua, tương đối xinh đẹp, nhưng mà cũng cho người một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Thật giống như mảnh này đồng cỏ bị máu tươi đổ vào, thay nghén mà thành, bên trong cỏ nhỏ chính là từng cái oan hồn huyễn hóa mà thành. Tiêu Phàm nhịn không được hái một gốc, thông qua hệ thống, dò xét một chút kiểu này huyết hồn thảo công dụng. Vật phẩm Huyết hồn thảo. Đẳng cấp: Tứ phẩm linh thực. Tác dụng: Luyện chế huyết hồn đan chủ dược. Này lại là huyết hồn thảo. Có thể luyện chế huyết hồn đan. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, hắn sao cũng không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này gặp được huyết hồn đan. Huyết hồn đan là dùng tại lớn mạnh yêu thú huyết mạch cùng hồn phách đan dược. Dù là thân mình huyết mạch không đủ cường đại, tại phục dụng rất nhiều máu hồn đan về sau, cũng có thể đem yêu thú huyết mạch đột phá trước mắt hạn chế. Đây là Tiêu Phàm từ trong tinh thú đường, lấy được viên tiên ngự thú ngọc giản bên trong, nhắc tới trọng yếu nhất, một loại đan dược. Nghe nói, đã từng Thiên kiếm tông Sở dĩ có thể được xưng là Ngự thú tông, trừ ra vị Thiên kiếm tông nắm giữ một bộ tại bát vực, có thể xưng cường đại Ngự thú ký xảo, càng là hơn vị phẩm là bị thiên đệ tử của kiếm tông khống chế chiến sủng yêu thú, cũng siêu việt bình thường yêu thú huyết mạch hạn chế. Ý nghĩa tức là, làm sơ Thiên kiếm tông lão tiền bối nhỏ, cho dù không có hệ thống giúp đỡ, mỗi người bọn họ nắm giữ chiến sủng, cũng là bình thường người vô pháp so sánh. Đồng dạng huyết thống yêu thú, Thiên kiếm tông lão trong tay tiền bối chiến sủng, khẳng định phải đây cái khác tu luyện giả khống chế chiến sủng, phẩm giai cao hơn một chút. Vì sao? Chính là tiểu này huyết hồn đan, nhưng cũng tức là đừng nói là hiện tại Tiên Kiếm Tông, liền xếp như làm sơ, Tiên Kiếm Tông coi như uy hoàng, vẫn như cũ có không ít người nắm giữ hàng loạt chiến sủng, nhưng lại đã không cách nào làm cho riêng phần mình nắm giữ chiến sủng, đột phá tự thân huyết thống hạn chế. Cũng là bởi vì huyết hồn đan phương pháp luyện chế thất truyền. Chỉ ít, tại ngự thú ngọc giản bị chế tất lúc, huyết hồn đan phương pháp luyện chế liền đã không tồn tại nữa. Nếu không, hiện nay Tiên Kiếm Tông có thể thì sẽ không như thế, thế thảm. Dù là tu luyện giả thân mình, không có thực lực cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thông qua nắm giữ chiến sủng, biểu hiện ra cường đại hơn linh võ tông thực lực cũng có nói. Tiêu Phàm đầu tiên là một hồi mừng như điên. Sau đó, nhưng lại sa vào đến bất đắc dĩ trong. Hắn cho dù nhận ra cái này luyện chế huyết hồn đan chủ dược, thế nhưng huyết hồn đan phương pháp luyện chế đã thất truyền. Dù là hắn là ngũ phẩm luyện đan sư, muốn luyện chế kiểu này tứ phẩm đan dược, tại không có đan phương tình huống dưới, cho dù hệ thống có thể trực tiếp lựa đan, cũng không có cách nào luyện chế ra tới. Hắn khàn nhẹ một tiếng. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có quá mức đáng tiếc. Không cách nào luyện chế huyết hồn đan, chẳng qua là không cách nào phạm vi lớn giúp đỡ. Thiên kiếm tông những đệ tử kia tăng lên chiến sủng phẩm giai. Có hệ thống tại. Tiêu Phàm vẫn có năng lực Phạm Vi nhỏ tăng lên một ít chiến sủng phẩm giai. Hiện nay, thiên đệ tử của Kiếm tông, mặc dù bởi vì hắn cùng Lam Cầm tiến vào tinh thú đường, lấy được ngự thú ngọc giản. Về sau cũng được khế ước chiến sủng. Nhưng muốn nói thật ra, Tiêu Phạm vẫn cảm thấy những người này không có hệ thống tình huống dưới, tu vi tốt nhất vẫn là tăng lên tới võ sư cảnh về sau, lại đi khế ước chiến sủng vi diệu. Nếu không, thật có thể xảy ra phản phệ tình huống. Có thể tình huống trước mắt đến xem, Thiên Kiếm tông lại có bao nhiêu người có thể đạt tới võ sư cảnh rồi đâu. Trừ ra hắn cùng Lam Cầm bên ngoài, có thể cũng Liễn Nguyệt Duẫn Nhi có cơ hội này. Mà Ngụy Duẫn Nhi lại là tiêu phàm vị hôn thê, hắn không thể nào không giúp vị hôn thê của mình, theo mỗi cái góc độ, mượn nhờ hệ thống lực lượng, tăng lên thực lực của nàng đi. Do đó, này vết hồn đan có thể hay không luyện chế ra đến, kỳ thực cũng thành có cũng được mà không có cũng không sao sự việc. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không như vậy thất lạc, hay là thu thập một ít. Trong lòng là nghĩ như vậy không sai, nhưng nhìn mạng lớn mạng lớn huyết hồn thảo, không thu thập một chút, Tiêu Phàm chân cảm thấy có chút đáng tiếc, liền ngay lập tức vùi đầu hành động. Đối với nhân loại mà nói, thu hoạch đồ vật lúc là vui vẻ nhất cũng là tối dễ quên thời gian cùng những vật khác. Tiêu Phàm trước đây nghĩ chỉ sưu tập một ít là được rồi. Nhưng mà ai biết, một đường sưu tập quá thứ, bất tri bất giác, hơn phân nửa vết hồn thảo, cứ như vậy bị hắn càn quét trống không. Cũng may những thứ này thiên, mỗi lần linh khí tiết lập lại, tiêu phàm rồi sẽ mở rộng không gian hệ thống. Hiện tại cũng không thiếu không gian. Nếu không, vẫn đúng là chưa đủ cất ở đây chút ít vết hồn thảo. Nhưng tương tự tiêu phàm thì quên đi, hắn mình bây giờ còn đang ở bí cảnh thú hải sơ trong, là cần tiến hành thí luyện. Một con tứ giai sơ kỳ hồng ngư trùng, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thân thể khổng lồ, giống một con xe con. Chương 97, cường hóa ẩn tàng kỹ năng 2. Chương 97, cường hãn ẩn tàng kỹ năng. 2. Vai gốc trường sắc bén gai ngược dài nhỏ chân nện, giống từng cây sắc bén liêm đao, khiến người ta run sợ. Ầm. Hồng Nguyệt Chu xuất hiện sau đó, ngay lập tức giơ lên một cái chân dài, hướng về Tiêu Phàm đâm tới. "Chủ nhân, cẩn thận." Siêu. A Li cùng Hắc Đạn cũng bị Tiêu Phàm an bài, giúp đỡ Siêu tập huyết hồn thảo, giờ phút này cũng không tại Tiêu Phàm bên người. Chúng nó mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, ngẩng đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy Hồng Nguyệt Chu nhắc tới vừa nhấc chân, đâm lưng hướng Tiêu Phàm hình tượng, sợ tới mức hồn phi phách tán cũng không doãi hỏi tới cái khắc bộ phát ra tốc độ nhanh nhất, một bên hô hào, một bên phóng tới Tiêu Phàm. D... Tiêu Phàm lúc này cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì, chỉ cảm thấy dùng cả mình theo lưng hiện lên. Trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh bóng âm. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Đồng dạng, nhìn thấy cái kia lóe ra hào quang màu ngũ lam dài nhỏ chân nện. Soảng. Hắn cũng không kịp làm ra bất kỳ đáp lại, chân nện tựa như cùng roi rường như bạo kéo xuống đến, bén nhọn chân nện trực tiếp hướng về Tiêu Phàm chán, đâm xuống dưới. Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng kim qua dao minh ngân thành, đột nhiên vang lên. Lại cạnh Tử giai Hồng Nguyệt Chu, thế nhưng có thể đây cường giả võ tông yêu thú. Nó chất nện, bạo lực chụp quất xuống trong mắt, sinh ra lực lượng khủng lồ, liền xem như võ tông đỉnh phong cường giả, cũng không nhất định có thể kháng trụ. Trên Huyền Thiên đại lục, không ít tu luyện giả gặp được Hồng Nguyệt Chu về sau, đều sẽ lựa chọn ngay lập tức chạy trốn. Vì, chỉ có chạy trốn, mới có cơ hội sống sót. Có thể tình hình chung dưới, có thể chạy trốn xác suất, thật rất rất nhỏ. Đến mức, Hồng Nguyệt Chu còn có giết người nện danh xưng. Hàng năm, chết tại Hồng Nguyệt Chu trong tay nhân loại, không nói tất cả Huyền Thiên đại lục, liền xem như một bát vực, thì có hơn trăm vài người. Có thể nói Đây là Bắc vực bên trong, uy hiếp lớn nhất có loại yêu thú. Nhưng bây giờ, cái này đủ để uy hiếp tất cả Bắc vực tu luyện giả cường đại yêu thú, sử dụng vẫn là để người nghe mà biến sắt chân gai đánh lén công kích. Nhưng công kích của nó lại cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ như thế, nó công kích tiêu phàm cái chân kia, tại đánh tới tiêu phàm trên người lúc, lại trực tiếp cứng đúc. Như vậy cũng tốt đây dùng chứng gà va chạm tảng đá, kết quả tảng đá vỡ vụn giống nhau, cho người ta một loại rất là không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Dù cho là Ali cùng Hắc Đạn hai cái này tiêu phàm chiến sủng, biết rõ, tiêu phàm thực lực vô cùng cường đại. Thế nhưng nhìn thấy trước mặt một màn này, vẫn là bị khiếp sợ đến. Chủ nhân, lẽ nào đã có hộ thể cương khí? Hắc Đản trầm mặc hồi lâu, ngạc nhiên mà hỏi: "Ánh mắt ngươi có vấn đề a? Chủ nhân có hay không có hộ thể cương khí, lẽ nào ngươi vừa nãy không thấy được sao?" Tiên kia chân, rõ ràng chính là trực tiếp công kích tại chủ nhân trên thân thể. A Li ngay lập tức phản bác: "Thế nhưng thân thể của chủ nhân cương độ cũng không nên cường đại như vậy mới đúng. Cho dù là võ tông đỉnh phong cường giả, gặp được Hồng Nguyệt Chu chân niệm, cũng không có khả năng sử dụng thân thể cường độ, ngăn cản được chân của nó gai công kích." Hắc Đản trong trí nhớ, thế nhưng có Hồng Nguyệt Chu cùng võ tông đỉnh phong cường giả hình ảnh chiến đấu. Ngay tại hắc đạn cùng Ali mờ mịt khó hiểu, vốn bực đến cùng là thế nào chuyện lúc, Tiêu Phàm bên hai, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tôi thể độc công phát động giai đoạn đại thành nhận tàng kỹ năng, tuyệt đối phòng ngự. Tuyệt đối phòng ngự, sử dụng trong tế bào, dấu kí nút tố, trong nháy mắt hình thành một đạo duy trì một giây rất giỏi phòng ngự, phòng ngự không vượt qua ký chủ hai cái đại giai đoạn công kích. Tôi thể độc công, lại còn có dạng này ẩn tàng kỹ năng. Tiêu Phàm mười phần kinh ngạc. Trước đó tu luyện tôi thể độc công lúc, nhưng không có phát hiện tình huống này, nhưng mà hiện tại lần nữa mở ra hệ thống giao diện công pháp sau. Quả nhiên phát hiện, tôi thể độc công phía dưới, nhiều một cái ghi chú tri chú nội dung bên trong chính là đúng tuyệt đối phòng ngự giới thiệu. Hiện nay chỉ là giai đoạn đại thành tuyệt đối phòng ngự, chỉ có thể duy trì 1 giây. Nếu như có thể tăng lên tới đỉnh phong, đó chính là 3 giây. Cái kia còn nói nhảm cái gì? 3 vạn công pháp kinh nghiệm, có thể nhường tôi thể lực công, tăng lên tới đỉnh phong tầng thứ. Điểm ấy công pháp kinh nghiệm, tiêu phẩm trên người vẫn phải có. Không có chút gì do dự, trực tiếp đem tôi thể lực công tăng lên tới đỉnh phong tầng thứ. Quả nhiên, tăng lên tới đỉnh phong tầng thứ về sau, tôi thể độc công tuyệt đối phòng ngự, đạt đến 3 giây. Đơn giản, nguyên bản chỉ có thể gia tăng phòng ngự cùng lực lượng thì lần nữa tăng lên 2800. Chỉ là so sánh với Tiêu Phàm hiện tại thổ tính, trừ gia tinh thần bên ngoài, toàn bộ đột phá bốn vật điểm. Nay gia tăng 2000 phòng lực cùng 800 lực lượng. Thực sự có chút không bắt mắt. Hệ thống, có phải hay không tất cả công pháp cũng có ẩn tàng kỹ năng? Tiêu Phàm tại tăng lên hết tôi thể độc công đẳng cấp về sau, có chút nghi ngờ hỏi. Là, cũng không phải. Nói thế nào? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Một ít công pháp muốn đem ẩn tàng kỹ năng kích hoạt, cần điều kiện vô cùng hà khắc, cho dù là dựa vào sự giúp đỡ của ta, thì không nhất định có thể làm cho ký chủ kích hoạt những thứ này ẩn tàng kỹ năng. Còn không bằng tốn hao công pháp, tăng lên công pháp phẩm giai, đến lúc đó tự nhiên sẽ có càng cường đại hơn kỹ năng xuất hiện. Một ít cường đại công pháp, khẳng định là tự mang kỹ năng. Hệ thống giải thích vô cùng nghiêm túc, cũng làm cho Tiêu Phàm rất dễ dàng liền hiểu nguyên do trong đó. Tiêu Phàm ngược lại cũng không tiến vời, ngược lại có chút ít vui vẻ. Chuyện này, thế nhưng hệ thống đều không nhắc tới tình hắn, nếu không phải là bởi vì Hồng Nguyệt Chu đột nhiên xuất hiện, bất ngờ kích phát tôi thể độc công ẩn tàng kỹ năng. Hắn thậm chí cũng không biết, những công pháp này, vậy mà đều là tự mang ẩn tàng kỹ năng. Chương 98, Thú Hại Sơn bên trong thật sự bà bối. 1. Chương 98 Tú Hại Sơn bên trong thật sự bà bối. Một, đứt gãy một cái chân, nhường cái này tứ giai sơ kỳ Hầu Nguyệt Chu tương đối nổi giận, lần nữa phát ra một tiếng rung trời gào thét, lại một lần hướng về Tiêu Phàm lao đến. Độc Minh Chỉ, Tiêu Phàm đang cùng hệ thống thảo luận công pháp vấn đề, lần nữa cảm nhận được một cơn lạnh lẽo gió lạnh đánh tới, rất là bất mãn ngẩng đầu, một chỉ điểm ra. Phốc. Lông lông sắc độc Minh Chỉ, trong ngáy mắt xung kích đến Hầu Nguyệt Chu khổng lồ phân bụng, giống máy quan điện bình thường, chui ra một cái lỗ hầu nhỏ, sau đó liền tiến vào trong cơ thể của nó. Tiến vào trong cơ thể nó trong ngáy mắt, lực chấn động đột nhiên bộc phát. Ầm ông. ông. Hồng Nguyệt Chu thân thể khổng lồ, nhận lực chấn động ảnh hưởng, ngay lập tức chấn động kịch liệt lên, phát ra chói hai ông minh thanh. Khoảng vài giây sau, Tiêu Phàm cảm nhận được một tia không giống nhau khí tức, vội vàng thi triển Hàn Hành kiếm pháp, tại trước mặt tạo thành một mảnh kiếm ảnh bình thường. Ầm. Thì ở thời điểm này, Hồng Nguyệt Chu cơ thể đột nhiên nổ tung lên. Một đại đoàn nồng lục sắc đặc dính chất lỏng, giống thiên nữ tán hoa bình thường, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Toả ra nồng đậm hơi tối. Ùng. Thiên nữ, là tuyệt đối không thể nào làm ra buồn nôn như vậy thứ gì đó. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cương địch, ban thưởng võ tông tiến giai thành một, mảnh võ ngụy hộ thể cương khí một. Mảnh võ ngụy hộ thể cương khí là thứ loại gì? Xuất hiện lần nữa mới mẹ đồ chơi, nhường tiêu phẩm buồn bực. Mảnh võ ngụy hộ thể cương khí, ngưng tụ một viên, có thể tập hợp đủ một phần mảnh võ hộ thể cương khí, sau khi hấp thu, có thể kích hoạt hộ thể cương khí. Ngụy hộ thể cương khí không phải tu vi đạt tới võ tông sau đó, tự động xuất hiện đồ vật sao? Ta hiện tại cũng đã là võ sư bảy tầng tu vi, khoảng cách võ tông thì không bao xa, nói không chừng chờ ta tu vi đến võ tông, thứ này còn tập không đủ, cho ta cái này còn không bằng cho thêm ta mấy khối võ tông tiến giai thành. Tiêu Phàm tức giận nói: "Cũng không phải tất cả võ tông, nhất định có thể ngưng tụ ngụy hộ thể cương khí, có ít người cho dù tu vi đến võ vương, đều không có ngụy hộ thể cương khí xuất hiện, lại càng không cần phải nói hộ thể cương khí, là thế này phải không?" Hệ thống giải thích, "Nhường Tiêu Phàm nào. nào. Có ngụy hộ thể cương khí là cơ sở, tương lai nhất định có thể kích hoạt lĩnh vực, mà không có ngụy hộ thể cương khí, lĩnh vực là khẳng định không cách nào sinh ra." Như là vì để cho Tiêu Phàm đã hiểu, ngụy hộ thể cương khí tầm quan trọng, hệ thống một lần nữa giải thích một câu. "Lĩnh vực a?" Tiêu Phàm đi vào thế giới này về sau, Mặc dù chưa nghe nói qua lĩnh vực sự việc, nhưng cũng hiểu rõ, thứ này khẳng định không đơn giản. Nếu quả như thật có thể sinh ra lĩnh vực, đây tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Có chút chờ mong, Tiêu Phạm hơi cười một chút, đi đến thi thể của Hoàng Nguyệt Chu bên cạnh, một quả đại biểu cho võ tông bong bóng thuộc tính màu tím, ngay lập tức bay vào thân thể hắn. Đạt được độc thuộc tính 1300. Độc thuộc tính, hiện tại hình như không cần đến, chẳng qua một lần ban thưởng 1300, ngược lại là rất phong phú. Quả nhiên cùng trước đó đoán giống nhau, kinh nghiệm loại hình thứ gì đó, ban thưởng là thuộc tính gấp trăm lần, vật phẩm thì là gấp 10. Tiêu Phạm nói thầm một tiếng. Nhìn về phía trên mặt đất vết hồn đạo, đã bị hắn đào được 4/5, còn lại đều là một ít không có lớn lên tiểu thí hại. Vậy liền tiếp tục để các ngươi sinh trưởng một phen tốt. Tiêu Phàm không có tiếp tục thu thập xuống dưới, trực tiếp dọc theo màu đỏ huyết hà, hướng về đỉnh núi phương hướng đi đến. Càng đến gần đỉnh núi, Tiêu Phàm càng là cảm giác một cỗ đặc thù khí tức, càng biến đổi thêm nồng đậm. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Hắn không phải đặc biệt thích. Nhưng thân thể hắn có loại vững bồn cảm giác, vô cùng có chịu. Như là ở trong rừng mưa hành cậu, nóng ngắt không khí, tăng thêm không ngừng suốt mùa hồi, đem trang phục dính trên người cái loại cảm giác này. Thế nhưng Tiêu Phàm dò xét một phen về sau, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhưng bởi vì hiện nay đến xem, hình như không có có ảnh hưởng gì. Tiêu Phàm cũng liền tạm thời lười đi để ý tới. Một đường leo lên miệng núi lửa. Nói là miệng núi lửa. Thật sự đến đỉnh núi về sau, Tiêu Phàm mới phát hiện, đó cũng không phải cái gì miệng núi lửa. Chỉ là thoạt nhìn như là một miệng núi lửa, nội bộ cũng không tồn tại núi lửa nham tương cái gì, chỉ có một nền tảng. Trong bình dài, tồn tại một tòa kiến trúc kỳ quái, cùng một người một thú phó tượng. Nhân ảnh rất cao, khoảng chừng 10m. Ở bên cạnh hắn, thì là một con cùng loại với bạch hổ giống nhau cự thú. Nam dạm xuống tại bên cạnh của đó, rõ ràng chỉ là pho tượng, thế nhưng mặc kệ tại hình người pho tượng trên người hay là cự thú pho tượng trên người, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ làm hắn hít thở không thông ý áp. Chẳng qua những thứ này đều bị Tiêu Phàm không để ý đến, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, tại pho tượng bên người, rơi xuống một khóa quả cầu ánh sáng bảy màu. Tất cả trong bình đài, cũng liền như thế một quả thất thải thuộc tính quang cầu. Tê, Tiêu Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tầm mắt lần nữa về đến một người một thú pho tượng trên người. Bọn họ là ai? Thú chủ, tam thiên đại thế giới cái thứ nhất cùng yêu thú ký kết khế ước em yêu thú trở thành chiến sủng cường đại nam nhân. Thú thần, trong truyền thuyết, cùng với ngàn vạn yêu thú sinh vật cường đại. Hệ thống rất mau vào được rồi đáp lại. Chỉ là đáp lại nội dung vô cùng đơn giản. Cho dù đơn giản như vậy, Tiêu Phàm hay là cảm giác được vô cùng rung động. Tam thiên đại thế giới bên trong, cái thứ nhất cùng yêu thú ký kết khế ước của người, mặc kệ hắn có phải hiện tại vẫn tồn tại. Chương 98, Thú Hải Sơn bên trong thật sự bà bối. 2, chương 98, Thú Hải Sơn bên trong thật sự bà bối. 2. Hắn làm sơ vị nhân loại, lập hạ công lao thì đầy đủ cường đại. Nếu như không có hắn Hiện tại nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc chỉ sợ vẫn như cũ sinh hoạt tại tuyệt đối cấm tụ trong, mà không phải xuất hiện, nhân loại cùng yêu thú biến thành cộng đồng chiến đấu tốt đồng bạn tình huống. Mmm mmm, Tiêu Phàm suy tư một lát sau, lại chần chờ thầm nói, chỉ là, nay thời gian hình như có chút quá mức xa xôi đi. Lẽ nào vị này thú chủ đã từng chính là huyền tiên đại lục tu luyện giả, nếu không nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện hắn cùng thú thần phó tượng? Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, không có hiểu rõ, rốt cục có chuyện gì vậy, liền đem tầm mắt nhìn về phía xa xa kiến trúc. Kia tòa nhà kiến trúc đâu? Thần thú điện, do thú chủ Tú Thần cộng đồng thành lập, trải rộng tam thiên đại thế giới, mục đích là vì đến tiếp sau nhân tộc tiến hành ngự thú phương diện truyền thừa. Hoắc, Tiêu Phàm lần nữa kinh ngạc, có chút bội phục, vị này thú chủ vĩ đại. Chính mình cùng yêu thú ký kết khế ước thì cũng thôi đi, lại còn lưu lại thần thú điện loại địa phương này, tiếp tục tiến hành truyền thừa. Thời khắc này Tiêu Phàm, đối với tương lai một sự tình, còn không hiểu rõ lắm, cho nên cũng không biết thú chủ mục đích làm như vậy. Chỉ cảm thấy đối phương vô cùng vĩ đại. Có thể, ban đầu, thú chủ mục đích đúng là vô tư. Thế nhưng theo hắn tự thân tu vi tăng lên, có chút tình huống đã xảy ra sửa đổi. Hắn thì không thể không mượn nhờ thần thú điện tiến hành một cái chuyện. Lời nói quy chính đệ, Tiêu Phàm xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm gì sau đó, liền hướng về phía dưới nền tảng nhảy xuống. Siêu, nhảy vào nền tảng trong mấy mắt, viên kia bong bóng thuộc tính bảy màu liền tự động hướng về Tiêu Phàm bay tới. Đã được thú thần lệnh một. Thú thần lệnh có thể trưởng ngự bộ phận thần thú điện lực lượng, hoặc tiến về thích hợp khu vực, tiến hành thần thú giao dịch, chỉ có thể giao dịch một con thần thú. Này nên tính là đồ của ta. Tiêu Phàm có chút mờ mịt. Đối với thần thú điện bây giờ tình huống, hắn cũng không hiểu rõ nhất là hệ thống giới triệu, thần thú điện thế nhưng đệ nhất nhân thú chủ cùng thú thần, cộng đồng sáng lập thế lực cường đại. Cách hiện nay đã bao nhiêu năm, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Lúc này, có thể cần dùng trăm vạn, nghìn vạn lần, thậm chí ước năm đến tính toán. Thời gian lâu như vậy quá thứ, hắn trên huyền thiên đại lục thì chưa nghe nói qua thần thú điện tồn tại. Trước mặt cái này, hay là tồn tại ở bí cảnh trong. Nhìn lên tới, cũng đã có rất nhiều năm, chưa có tới nơi này. Mặc dù không có bị hủy diệt, nhưng cũng có vẻ tương đối rách nát. Không còn nghi ngờ gì nữa, thật là lâu, không ai quản lý qua một cái không có người quản lý qua thế lực, cho dù có thú thần lệnh, có thể trợ ngự một phần lực lượng, có thể chúng nó thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu đâu. Duy nhất có thể chỉ chờ mong có thể chính là đúng thần thú giao dịch. Thần thú, cũng là huyền thiên đại lục bên trên chưa từng xuất hiện thứ gì đó. Thế nhưng tiếp trước, mặc kệ là nhìn xem, hay là xem phim, lại hoặc là chơi game, đây tuyệt đối là cường đại nhất một loại tồn tại. Lại nói, loại vật này còn là tới từ hệ thống bát thượng. Nếu như ngay cả thần thú đội cũng không có, hệ thống cũng không có khả năng lấy ra đi. Nhưng mà, đối với kiểu này cũng không phải tăng lên thực lực bản thân thứ gì đó. Tiêu Phàm trở mông tính, cũng không cao như vậy, năng lực có là tốt nhất, bây giờ không có, vậy cùng sao cũng được. Cất kỹ thú thần lại sau, Tiêu Phàm liền hướng về trong kiến trúc đi đến. Kẹt kẹt. Lâu năm thiếu tu sửa lại môn, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Vừa mở một đường nhỏ, lúc lên núi hầu, Tiêu Phàm thì cảm nhận được loại đó, càng lúc càng nồng nặng nặc, nhường hắn không phải đặc biệt thích khí tức, liền từ thần thú bên trong, giương chào mà ra, trong nháy mắt đưa hắn bao vây lại, mang vào thần thú điện bên trong. Ali cùng Hắc Đạn bị lưu tại bên ngoài, nhưng chúng nó nhưng không có biểu hiện ra cái gì căng thẳng cảm giác. Vì, theo nhìn thấy thần thú đi lúc Chúng nó thì có một loại an tâm cảm giác, như là về nhà loại đó an tâm cảm giác. Dù là Tiêu Phàm bị đột nhiên mang vào thần thú điện chúng nó cũng cảm thấy, Tiêu Phàm tuyệt đối là an toàn. Như là hai tôn pho tượng dường như một trái một phải, đứng ở thần thú điện lối vào, tĩnh tâm chờ đợi. Trên thực tế, Tiêu Phàm sát thực không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Hắn tiến vào thần thú điện về sau, liền đến đến một mảnh mờ tối không gian bên trong. Loại cảm giác này, nhường Tiêu Phàm có một loại trôi nổi trong hư không cảm giác. Loại đó nhường hắn vô cùng không thoải mái năng lượng, giờ phút này thì biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo hào quang bảy màu theo trong hư không không ngừng xuất hiện chặn vào đến trong tứ hải của hắn. Những thứ này tất thải qua mang, đều là cùng thần thú điện có quan hệ truyền thừa. Tiêu Phàm lại cái gì cũng không có trải nghiệm, liền được thần thú điện truyền thừa. Nay nếu để cho Tiên kiếm tông lão tổ hiểu rõ, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Làm sờ, hắn vì đạt được thần thú điện truyền thừa, thế nhưng đã trải qua mấy lần sống chết khó nói đau khổ, mới rốt cục thông qua khảo nghiệm, đạt được truyền thừa. So sánh với Tiêu Phàm, hắn thật quá khó khăn. Truyền thừa kéo dài khoảng nửa giờ. Tiêu Phàm liền bị đưa ra thần thú điện. Lúc rời đi, trong tay của hắn còn mang theo bốn quả cầu ánh sáng bảy màu. Không phải bong bóng thổ tính, Mà là thần thú điện, chuyên môn ban thưởng cho Ali cùng Hắc Đạn thứ gì đó. Là cái gì? Tiêu Phàm hiện tại thì không rõ ràng, chỉ biết là thứ này, đúng Ali cùng Hắc Đạn có rất nhiều chỗ tốt, chương 99, chiến sủng thăng giai thạch, chương 99, chiến sủng thăng giai thạch. Ali cùng Hắc Đạn vẫn như cũ canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Tiêu Phàm sau khi xuất hiện, trong tay hai viên quả cầu ánh sáng bảy màu, trong ánh mắt của bọn nó, ngay lập tức lộ ra khát vọng tẫn sắc. Hình như sâu trong linh hồn có đồ vật gì đang nói cho bọn chúng biết, hai viên quan cầu đối bọn chúng giúp đỡ rất lớn. Cầm lấy đi Andy Nhìn thấy Ali cùng hấp đạn phản ứng, Tiêu Phàm hơi cười một chút, trực tiếp đem trong tay quan cầu chia ra đưa cho hai thú. Hai thú mừng rỡ há miệng, trực tiếp đem ánh sáng cầu nuốt vào trong bụng. Cũng không kịp cảm tạ Tiêu Phàm, thì năm sấp trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa quan cầu bên trong đồ vật. Giọ xét một chút hai thú trạng thái, cũng không có có vấn đề gì về sau, Tiêu Phàm thì bắt đầu nỗ lực hấp thụ, vừa nãy trong thần thú điện, lấy được một vài thứ. Ký thực, Tiêu Phàm trong thần thú điện có được đồ vật, chính là về ngự thú một ít truyền thừa. Những vật này, hắn từ phía trên kiếm tông tinh thú đường ở bên trong lấy được ngự thú ngọc giản bên trong, đã được đến một bộ phận trong thần thú điện lấy được, chỉ là hơi cao tầm một ít. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm có hệ thống giúp đỡ, cho nên những kiến thức này đối với hắn kỳ thực không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng nếu đổi một người, những kiến thức này coi như tương đối hữu dụng. Ai không thấy, là mới lập Tạo Thiên kiếm tông lão tổ tông, thế nhưng bằng vào những vật này, sáng lập Thiên kiếm tông, còn ngưỡng Thiên kiếm tông cũng có ngự thú tông mỹ danh. Trừ đó ra, tri thức bên ngoài, còn có một số đúng thần thú điện giới thiệu. Đơn giản chính là thần thú điện thành lập mục đích một loại thứ gì đó. Những thứ này Tiêu Phàm chỉ là hơi hiểu rõ một chút, liền trực tiếp ném ly đến sau đầu. Hắn cảm thấy hứng thú nhất hay là một cái gọi thần thú đồ giám thứ gì đó. Trong thần thú điện, thần thú đồ giám cùng loại với một quyển sách. Bên trong ghi chép tỉ mỉ hiện nay đã bị thần thú điện xác minh thần thú tin tức cả đẻ. Có chút thần thú chỉ có một con, đều bị thần thú điện lão tiền bối khống chế, hiện nay có thể vẫn như cũ còn hầu ở những thứ này tiền bối bên cạnh, không biết ở đâu cái cao cấp thế giới sâu xáo. Có thì là một chủng tộc, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, có thể tiến về những thần thú này chủng tộc, cùng bên trong mỗi một con thần thú ký kết khế ước, nắm giữ một cái cường đại thần thú chiến sủng. Tiêu Phàm trước đó lấy được thú thần lệnh, đổi thần thú công năng, kỳ thực chính là cái gọi là thỏa mãn điều kiện nói cách khác, từ trong thần thú điện, đổi thần thú, nhất định là một ít thần thú chủng tộc. Mà thường thường, thần thú trong chủng tộc thần thú, khẳng định phải đây đơn độc một con thần thú, nhỏ yếu một ít. Đây là đúng đã biết thần thú, trên thần thú độ giảm giới triệu. Nhưng vấn đề là, cho dù là thần thú điện thì đã hiểu, tu luyện giới thực sự quá mức khổng lồ, tam tiên đại thế giới bên trong, tồn tại vô cùng vô tận thế giới. Cho dù là bọn hắn, có thể thăm dò đến thế giới, có thể ngay cả một phần nữ cũng chưa tới. Còn có hàng loạt trong thế giới, tồn tại bọn hắn không biết thần thú. Cái này cần hậu nhân không ngừng phát hiện mới thần thú, để mở rộng thần thú độ giảm Phàm là phát hiện mới thần thú, cũng gia tăng đến thần thú độ giảm trong, có thể đạt được thần thú điện ban thưởng. Ban thưởng là cái gì? Mặc dù không có nói rõ, chỉ là đơn giản để một câu, nhất định có thể nhường tu luyện giả được kích lợi không nhỏ, không thể so với thu hoạch một con thần thú chiến thú tiểu. Vậy đã nói rõ, ban thưởng khẳng định vô cùng phong phú. Cũng đúng thế thật Tiêu Phàm, chú ý nhất chỗ. Vì hệ thống, dựa theo năng lực của ngươi, cho dù là A ly cùng hắc đàn loại tồn tại này, hẳn là cũng có thể bị ngươi tăng lên tới thần thú cấp A. Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Chủ yếu ký chủ tìm thấy đầy đủ tài nguyên, đừng nói là thần thú, liền xem như cấp bậc cao hơn đều có thể tăng lên tới. Thần thú lại còn không phải yêu thú bên trong cấp bậc cao nhất. Tiêu Phàm kinh ngạc nói: "Dĩ nhiên không phải." Tiêu Phàm chờ đợi, hy vọng hệ thống có thể tiếp tục giới thiệu, hắn muốn biết cường đại hơn thần thú đến cùng là cái gì. Thế nhưng vài trong chốc lát, về cao hơn thần thú cấp bậc tồn đại, hệ thống trừ ra nói dĩ nhiên không phải bốn chữ này bên ngoài, thì không còn có cái khác giới thiệu. Cái này khiến Tiêu Phàm hơi có chút im lặng. "Ngươi nói đi a." Và ký chủ có thần thú rồi nói sao? Thì không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Phàm luôn cảm giác, hệ thống lại nói câu nói này lúc, hình như có loại kinh bị cảm giác ở bên trong. Tiêu Phàm. Đúng lúc này, trên người Hắc Đạn đột nhiên vang lên một tiếng vang dọn, Tiêu Phàm liền tranh thủ tầm mắt nhìn sang. Thình lình phát hiện, trên người Hắc Đạn xuất hiện một tầng trong suốt hộ tráo. Hộ tráo giờ phút này đột nhiên vỡ vụn, như là niết bàn trọng sinh bình thường, Hắc Đạn đang phá xác mà ra bình thường. Tình huống thế nào đây là? Tiêu Phàm rất là buồn bực đích thì thầm một tiếng, mở ra Hắc Đạn bảng thuộc tính, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phía trên này có thể làm cho Tiêu Phàm thấy rõ ràng biến hóa của nó. Yếu tố, ám ảnh ngụ hiểm. Phẩm giai, Huyền giai thượng phẩm, có thể thăng cấp. Đẳng cấp, Tam giai sơ kỳ. Trung thành, 100. Di chú, đây là một loại đặc thú hệ yêu thú, như ưu linh, dường như quỷ mị, có thể xâm nhập tu luyện giả trong một cảnh, chế tạo huyễn cảnh giết người. Điều kiện thăng cấp, nội đàn yêu thú Huyền giai thượng phẩm 10 hoặc địa giai hạ phẩm yêu thú nội đàn 1, ám nguyên tố 1000, linh hồn 500. Thăng cấp. Phẩm giai cùng đẳng cấp, vậy mà đều tăng lên một tiểu giai đoạn. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Vội vàng vừa nhìn về phía Ali. Quả nhiên, Ali phẩm giai cùng đẳng cấp cũng đều tăng lên một tiểu giai đoạn chưa ra đạt đến huyền giai thượng phẩm cùng tam giai trung kỳ. Mặc dù Ali bây giờ còn đang tiến hóa, cũng không có xuất hiện giống như hắc đạn tình huống, nhưng Tiêu Phàm hiểu rõ, đây là 10 phần 8, chín sự việc, lại chờ đợi thêm vài phút đồng hồ sau. Ali trên người quanh mang, quả nhiên ngưng tụ thành một tầng vỏ trứng trong suốt, sau đó vỏ trứng vỡ nụt, Ali phá xác mà ra. "Chủ nhân, phẩm giai của ta cùng đăng cấp cũng đang cấp công tăng lên." Ali mở to mắt về sau, ngay lập tức mừng rỡ nhảy đến Tiêu Phàm trên bờ vai, hai con móng đuôi nhỏ, thân mật tóm lấy Tiêu Phàm hai lọn tóc, báo tin vui nói, "Ta thấy được." Tiêu Phàm hơi cười một chút, nhẹ nhàng vỗ hai cái Ali cái đầu nhỏ, để nó cảm giác rất dễ chịu bình thường, không ngừng dùng chính mình cái đầu nhỏ, có nhìn Tiêu Phàm gò má. Hắc Đản thấy thế, trên mặt ngay lập tức lộ ra hối hận nét mặt. Rõ ràng nó nhanh hơn Ali tỉnh lại. Thế nhưng vì nó làm thời đang suy nghĩ chính mình cũng tăng lên, có phải Ali thì tăng lên sự việc. Quên đi hướng Tiêu Phàm báo tin vui. Kết quả bây giờ thấy Ali vọt thẳng đến Tiêu Phàm bên cạnh làm nũng, nó lập tức thì hâm mộ. Mà lúc này đây, lại để cho nó đi làm nũng. Nó thì vô cùng ngại quá. Rốt cuộc Theo giới tính cùng trong tính cách, Ali đều là nhuyễn muội tử cái chủng loại kia, giới tính cũng là mẫu. Ma Hạn Đạn, mặc dù là đặc thù yêu thú, hiện nay còn không có giới tính mà nói, nhưng trên thực tế, tại trong trí nhớ của nó, cha mẹ của nó, trong lòng có đoán nó trở thành nam hải tử đến buổi dưỡng. Nói cách khác, nó giới tính kỳ thực đã bị xác định được, chỉ cần trưởng thành, rồi sẽ tự động trở thành công. Làm nũng loại chuyện này, nam hải tử vốn là không ám hiểu. Tiêu Phạm nhưng không biết Hắc Đạn giờ phút này ý nghĩ trong lòng, bởi vì hắn thì đang hối hận, trong lòng châm biếm nói, sớm biết, này hai viên quan cẩu lại là có thể tăng lên chính mình chiến sủng phẩm giai cùng đẳng cấp đồ vật. Nên đợi đến chúng nó, đến cuối cùng, cần vật liệu rất khổng lồ, trong thời gian ngắn sưu tập không đến, thậm chí đạt tới bình cảnh lúc, lại cho chúng nó phục dụng, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hiện tại cho chúng nó sử dụng, chính là Lãng Vi A. Thứ này có thể tăng lên hiệu quả là cố định nó cũng không phải có thể trực tiếp tăng lên chiến sủng phẩm giai chiến sủng thăng giai thạch, hiện tại dùng cùng về sau dùng, hiệu quả giống nhau. Cảm giác được Tiêu Phàm trong lòng hối hận, hệ thống thiện ý nhắc nhở, còn có chiến sủng thăng giai thạch. Tiêu Phàm trong nháy mắt bắt lấy hệ thống trong lời nói trọng điểm, kinh ngị mà hỏi, có chỉ là rơi xuống xác suất rất thấp, khoảng đồng đẳng với ký chủ bây giờ muốn rơi xuống võ đế thăng giai thạch xác suất. Em MMM. mờ mờ. Tiêu Phàm trong nháy mắt không vui. Võ đế thăng giai thạch a. Hắn hiện tại cần dùng đến chỉ là võ tông thăng giai thạch. Tiêu diệt cường giả võ tông, xác suất lớn có thể rơi xuống. Mặc dù thực lực của hắn, xác thực không kém. Đối phó bình thường võ vương thì không có vấn đề. Có thể nghĩ muốn đối phó võ đế. Muốn võ đế thăng giai thạch, vậy khẳng định chính là giết chết võ đế. Vậy liên tựa như một phàm nhân, muốn thị tiên giống nhau, là hoàn toàn chuyện không thể nào. Thu hoạch đã rất lớn không cần thiết như vậy lòng tham. Tiêu Phàm ở trong lòng bạn Tuân An đuổi một phen về sau, liền chuẩn bị rời đi. Nơi này có thể thu hoạch đồ vật, hắn đã thu sạch lấy được. Ở tại chỗ này thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua Thần Thú Điện. Tiêu Phàm trực tiếp quay người, hướng về dưới núi đi đến. Ầm ầm. Ai biết, Tiêu Phàm mới vừa từ nền tảng đi lên đỉnh núi, liền nghe đến sau lưng vang lên một hồi hoành minh, tất cả hỏa sơn giống như là muốn phun trào bình thường, lay động kịch liệt lên. Quay đầu nhìn lại, nền tảng vỡ ra một cái khe nứt to lớn. Thần Thú Điện, cùng với cái đó đại biểu cho thú chủ cùng thú thần pho tượng, chưa ra hướng về địa liệt bên trong chậm rãi hàng xuống dưới. Trong chớp mắt, thần thú điện cùng pho tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là mã tình huống. Tiêu Phàm một hồi ngạn nhiên, chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện trước đó nền tảng cũng đã triệt để biến mất, hiện lộ tại trước mắt hắn thì là trận phóng vô tận nhật khí ao nham tương. Thật là cái hỏa sơn. Không đúng, đây là chất pháp, là giả. Do đó, thần thú điện cùng pho tượng chỉ là tạm thời ẩn dấu đi. Tiêu Phàm quan sát một chút ao nham tương về sau, cho ra một cái kết luận. Nói như vậy, thần thú điện một quãng thời gian sẽ chỉ xuất hiện một lần, chỉ cần có người đạt được chuyển tự rồi sẽ lần nữa hấn móc, hình như có chút hơi thừa a. Nay thú Hải Sơn bên trong khảo nghiệm, độ khó hay là thật lớn, trừ ta ra, những người khác hiện nay hình như không nhiều có khả năng lại tới đây. Ngươi mục đích chính là vì nhường nhiều hơn nữa tu luyện giả đạt được ngự thú truyền thừa, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn che giấu, ngươi mục đích là cái gì? Tiêu Phàm thực sự không biết nói cái gì cho phải. Lắc đầu, tâm trạng nhẹ nhõm hướng về thú Hải Sơn bên ngoài đi đến. Ùm, cũng không có nhường hắn đi thẳng ra thú Hải Sơn. Hắn xuống đến dưới chân núi, về đến địa phiên huyết hồn thảo sinh trưởng khu vực về sau, một truyền tống trận chậm rãi xuất hiện, thì cùng Tiêu Phàm trước đó không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu về sau, tự động xuất hiện truyền tống trận giống nhau. Đặt vào truyền tống trận, Tiêu Phàm lại vừa mở mắt, quả nhiên về tới bí cảnh thú hải sơn lối vào. Chương 100, khống chế bí cảnh, chương 100, khống chế bí cảnh. Tiền bối, ngươi có thể tính hiện ra. Bí cảnh thú hải sơn, hình như xuất hiện vấn đề. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện tại cửa vào, liền nghe đến một hồi vội vàng tiếng hô hoán theo vang lên bên hai. Xuất hiện vấn đề? Vấn đề gì? Tiêu Phàm vẻ mặt mở mịt, nhưng trong lòng nhịn không được suy đoán. Lẽ nào là bởi vì ta trực tiếp qua cửa thú Hải Sơn, nhường thần thú điện lần nữa hơn thế, dẫn đến bí cảnh thú Hải Sơn xuất hiện lần nữa biến đổi dị, trực tiếp ngưng. Tất cả tu vi đạt tới võ sư tu luyện giả đều không thể lần nữa tiến vào bí cảnh trong. Đúng là ta võ sư tu luyện giả, vừa nãy chuẩn bị lần nữa vào trong, lại phát hiện không đi vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Võ sư trở lên tu luyện giả, không cách nào lại lần tiến vào bí cảnh thú Hải Sơn. Trở xuống, không có chịu ảnh hưởng đúng không? Tiêu Phàm rất là kinh ngạc. Đúng. Phần thưởng kia đâu? Có hay không có chịu ảnh hưởng? Tiêu Phàm truy vấn. Vừa mới chúng ta phát hiện võ sư rốt cuộc không có cách nào tiến vào bí cảnh sau đó, những kia thấp hơn võ sư tiến vào bên trong tu luyện giả, đến bây giờ cũng chưa hề đi ra, ban thượng có hay không có chịu ảnh hưởng, ta cũng không rõ lắm. Tiên bối, ngươi mau giúp ta nhóm xem xét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi. Bên hai không ngừng vang lên thanh âm hỗn náo, nhường Tiêu Phạm rất là đau đầu. Trừng mắt, quát khẽ nói: "Tất cả im miệng cho ta, từng cái đến, có còn muốn hay không vào trong bí cảnh thăm dò?" Tiêu Phạm một tiếng quát lớn, đem ở đây tu luyện giả cũng gọi cho phát sợ. Từng cái câm như hến, rũ cục lấy đầu, cũng không dám lại nói cái gì. Tiêu Phàm cau mày, hướng về bên cạnh thạch bi đi đến. Quả nhiên, trên tấm bia đá lần nữa phát sinh biến hóa, đại biểu cho khác nhau độ sâu linh văn, chỉ còn lại có rõ ràng 12 đầu. Nguyên bản bảy biển ra 15 cái linh văn, còn có 3 đầu, trở nên rủ dụ cận dục hiện. Nhưng bởi vì vừa vận ở vào tít ngoài rìa trận thái, cho nên dường như sẽ không có người phát hiện nó biến hóa đến cỡ nào rõ ràng. Phía trên chỉ có đại biểu cho Tiêu Phàm điểm đỏ, được Mã Tuyệt Trần ở phía trước. Phía sau mấy cái linh văn cũng trống không, không ai đã đi qua. Đứng ở thạch bi bên cạnh, Tiêu Phàm có hơi nhíu mày, trong đầu không hiệu sản sinh một tia hiệu ra, đem mình tay đặt ở trên tấm địa đá. Tiên đối, không muốn. Nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, bên cạnh tu luyện giả cũng vẻ mặt hoảng sợ hô to lên. Đáng tiếc, bọn hắn la lên hay là quá muộn. Tiêu Phàm tay đã đặt ở trên tấm địa đá. Bạch. Nhất thời, trên tấm địa đá tách ra một đoàn chướng mắt kim sắc quang mang, theo Tiêu Phàm cánh tay hướng về toàn thân hắn dũng mãnh lao tới. Song rồi, tiên đối sao thì xúc động như vậy, hắn chẳng lẽ không biết, cái này trên tấm địa đá tồn tại một cố đặc tù lực lượng, bất luận kẻ nào đều không thể đột vào, một sáng đột vào, rồi sẽ ngay lập tức bị đồng hóa hóa giải thành năng lượng, bị thạch bi hấp thụ sao? Tốt như vậy tiền bối, lại cũng phải bị thạch bi hấp thu. Chết tiệt ta nên sớm một chút nhắc nhở tiền bối. Các ngươi cũng đang làm cái gì đồ vật? Vì sao chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi liền không có người nhắc nhở tiền bối? Xung quanh vô số tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy phẫn hận cùng hối hận, bọn hắn giống như đã thấy Tiêu Phàm tại luồng hào quang màu vàng nóng này đồng hóa dưới, trở thành thuần túy năng lượng, bị thạch bi hấp thụ. Hiện nay còn ở tại chỗ này tu luyện giả, kỳ thực đúng Tiêu Phàm cũng coi là tương đối quen thuộc. Bởi vì bọn họ đều là Tiêu Phàm lần đầu tiên đến tham gia thú hải sơn khảo nghiệm lúc, chính là ở đây tu luyện giả. Trong lòng bọn họ cũng đúng tiêu phàm vô cùng cảm kích. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như đổi thành là người khác, nơi nào sẽ cho bọn hắn những tán tu này, sống sáo bí cảnh thú hải sơn cơ hội. Sợ là đã sớm phái ra môn phái đệ tử, đem nơi này chiếm cứ. Nhưng là bây giờ, tiêu phàm cái này đối bọn họ tốt như vậy tu luyện giả, lại bởi vì không có bị bọn hắn nhắc nhở, sắp vãn lạc. Bọn hắn cũng cảm giác vô cùng ấy nấy, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Có ít người, thậm chí sản sinh, để cho mình thay thế tiêu phàm đi chết ý nghĩ, đều nói tu luyện giả là ích kỷ. Có thể trên thực tế, lòng người đều là nhử trưởng. Bọn hắn những tán tu này đã trải qua quá nhiều lạc lẽ, bình thường tiếp xúc cũng là các loại vì tư lợi sự việc. Hiện tại thật không dễ dàng gặp được Tiêu Phàm tiểu này vô tư người. Bọn hắn cũng có chủng không nói được cảm giác. Hối hận. Hắn nãy, bi thũng, phức tạp tâm trạng, tại đông đảo tu luyện giả trong lòng quấn quẩn. Không đúng. Thế nhưng, thời gian từng chút một trôi qua. Mọi người vừa sợ kỳ phát hiện, màu vàng kim quầng và màng đã bao phủ Tiêu Phàm cơ thể, tốt một lát sau. Trước đó, có người đụng vào Thạch Bì, bị kim sắc quang mang bao phủ về sau, cũng liền một hai giây, sẽ xuất hiện biến hóa. Sau đó bị thôn phệ sạch sẽ. Này đều đi qua 10 phút, khác thường tình huống vẫn không có xảy ra. Ngược lại, ba phủ trên người Tiêu Phàm Kim Quang, thời gian dần trôi qua biến mất. Cái này khiến trong lòng mọi người lần nữa hiện ra chờ mong. Lẽ nào là bởi vì tiền bối thực lực cường đại, cho nên có thể chống cự Thạch Bích Kim Quang ăn mòn. Nếu như là như vậy, vậy liền thật tốt quá. Tốt như vậy tiền bối, nếu cứ như vậy vẫn lạc, vậy cũng thực sự thật là đáng tiếc. Hết rồi, Kim Quang không có, tiền bối không có chuyện. Thật không sao hãy dật dật. Ha ha, mừng rỡ tiếng hoan hô theo đông đảo tu luyện giả trong miệng vang lên. Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía xung quanh. Hắn vừa nãy chạm đến thạch bi về sau, cũng cảm giác một đạo khí tức từ trong thạch bi truyền ra ngoài, tiếp lấy hắn liền phát hiện, đạo này khí tức cùng hơi thở của thần thú điện giống nhau như lúc, bên trong lẫn tảng cũng là thông tin. Bởi vì hắn qua cửa, đồng thời đạt được thần thú điện truyền thừa, cho nên đạo này khí tức truyền lại cho tin tức của hắn, chính là hắn hiện tại có thể triệt để khống chế bí cảnh thú Hải Sơn, có thể lựa chọn tiếp tục mở ra, cũng được, lựa chọn tu lấy vé vào cửa, tiếp tục mở ra. Tin tức đề nghị là thu nhập vé vào cửa, vì làm sơ thần thú điện lần nữa mở ra bí cảnh thú Hải Sơn về sau, mặc dù ở bên trong lưu lại không ít cấp thấp tài nguyên, Nhưng những tư nguyên này cũng không phải là liên tục không ngừng, thì có bị tiêu hao sạch sẽ lúc, thu lấy nhất định vé vào cửa, là có thể nhường tài nguyên liên tục không ngừng sinh ra. Đương nhiên, đây là Tiêu Phàm cầm tới vé vào cửa chi phí về sau, chính mình mua sắm tài nguyên, bỏ vào bí cảnh trong. Nếu không, đợi đến tài nguyên bị tiêu hao sạch sẽ, cho dù là lần thu lấy vé vào cửa, tiến vào bên trong tu luyện giả, cũng chỉ có thể thông qua bức vào cái khác bí cảnh giống nhau, thông qua thu thập bên trong tài nguyên, vì đạt tới thu hoạch mục đích. Nhưng vấn đề là, bí cảnh thú Hải Sơn, cũng không phải một rất lớn bí cảnh. Nội bộ không gian chỉ có khoảng 1 vạn cây số bông. Đại bộ phần chỗ cũng đều là không có bất kỳ cái gì linh khí sa mạc hoang mạc, thật sự có thể sinh ra tài nguyên, có thể cũng liền một phần 10 khu vực. Điểm ấy khu vực có thể sinh ra tài nguyên, tự nhiên là ít đến tương cảm. Còn phải cho nó đầy đủ thời gian, nó mới có thể không ngừng khôi phục. Nếu không, không được bao lâu, rồi sẽ bị người thu thập trống không, trở thành một hoang phế bế cảnh. Đây là thần thú điện, cũng không hi vọng nhìn thấy. Chương 101, muốn tiến vào có thể, chương 101, muốn tiến vào có thể. Tiêu Phàm đã triệt để không chế bí cảnh thú Hải Sơn. Cụ thể hắn muốn làm sao mở ra, kỳ thực đều là hàn định đoạn. Nhưng mà có một chút, đó chính là những tư nguyên này, nhất định phải là có người sống qua sau đó mới có thể thu hoạch. Bí cảnh độ khó không phải là không thể sửa chữa, chỉ là độ khó tương đối lớn, có thể nói tương đối hao phí tinh thần và thể lực. Vì cái này bí cảnh bên trong, còn lại tài nguyên đến xem. Chỉ dựa vào một thiên đệ tử của kiếm tông, như muốn hoàn toàn khai phát ra đây, chí ít cần mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau, bên trong những kia tài nguyên, sợ là đều sẽ vì thời gian trôi qua, dược hiệu chạy hết, bị uổng phí hết. Đã như vậy Tiêu Phàm tính toán một chút luyện chế những tư nguyên này phí tổn, đạt được một thích hợp tiền vé vào cửa dụng. Thông qua thu lấy tiền vé vào cửa dụng, kiếm lấy đầy đủ linh thạch, mặc kệ là chính hắn dùng hay là cho thiên đệ tử của kiếm tông sử dụng, đều có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế là, Tiêu Phàm vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn mọi người một chút, không biết bọn hắn vì sao giơ họ về sau, hay là nói thẳng, ta vừa nãy dò xét một chút, vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bí cảnh thú Hải Sơn nội bộ tài nguyên chưa đủ, mặc dù còn có thể tiếp tục xung sáo, nhưng vì có thể làm cho càng nhiều thấp tu vi tu luyện giả thu hoạch chỗ tốt, mới biết quả thực võ sư trở lên tu luyện giả đi vào. Bất quá, ta vừa nãy sửa đổi một chút. Về sau bí cảnh thú Hải Sơn, võ sư cảnh trở lên cửa giả, còn có thể đi vào. Nhưng mà mỗi một lần, cần thu lấy 500 linh thạch chi phí. Nói đến đây, Tiêu Phàm cố ý dừng lại một lát, tầm mắt quét về phía xung quanh. Quả nhiên, nghe được hắn, xung quanh tu luyện giả, trong nháy mắt thì quên đi, Tiêu Phàm đụng vào thạch bi, vì sao không, có chuyện gì sự việc? Cửa đối diện phía sự việc, bắt đầu thảo luận. Cái gì? Lại muốn thu lấy tiền vé vào cửa dùng. Tại sao có thể như vậy? Một lần 500 linh thạch, làm sao lại như vậy đáp như thế? Cái này chi phí là tiền bố trí định a? Có phải hay không quá cao, có thể hay không thương lượng với hắn một chút, giảm xuống một chút. Dựa vào cái gì thu lấy chi phí? Nơi này, vốn chính là chúng ta những tán tu này phát hiện trước, hắn có tư cách gì thu lấy chi phí? Chính là, nơi này nên đối với chúng ta công khai, thu lấy chi phí, không hợp lý. Ngốc bất đi. Bí cảnh thú Hải Sơn, từ xưa chính là Thiên Kiếm Tông địa bàn, bọn hắn có thể lựa chọn hướng chúng ta những tán tu này mở ra, đã rất cho chúng ta mặt mũi. Mấy người các ngươi, tốt nhất câm miệng cho ta, nếu để cho tiền buổi lần nữa bỏ đi hướng chúng ta mở ra bí cảnh thú Hải Sơn ý nghĩ, lão tử giết chết ngươi. Lao ca nói rất đúng. 500 linh thạch tiền vé vào cửa dùng, mặc dù có điểm cao, thế nhưng so sánh với chúng ta ở bên trong thu hoạch, căn bản không đáng giá nhất tới. Có người đồng ý, có người phản đối. Đây là Tiêu Phàm đã sớm suy xét đến sự việc. Hắn chính là muốn nhìn một chút, rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ đồng ý thôi. Nhìn thấy thật sự phản người thích hợp, chỉ là một số nhỏ, hắn rất là vui mừng. Không hồi hắn lựa chọn tiếp tục mở ra mảnh này bí cảnh. Khô khụ. Lần nữa tăng hứng một cái, Tiêu Phàm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, liền tiếp tục nói: "Về vé vào cửa chi phí" Đây đã là quyền hạn của ta bên trong, có thể cho thấp nhất, nó trước đây để cử ta thu lấy vé vào cửa, là 5000 linh thạch, là hiện tại gấp 10. Về phần có người tò mò, ta là cái gì có thể có phương diện này quyền hạn, các ngươi có thể xem xét đại biểu ta xâm nhập vị trí điểm đỏ, bây giờ ở nơi nào? Tiêu Phàm chỉ một chút điểm đỏ vị trí, mặt mũi tràn đầy thần bí lắc lư nói, chỉ cần có người có thể xâm nhập, so với ta càng sâu chỗ, hẳn là cũng có tư cách, đạt được giống như ta quyền hạn. Soạt. Tiêu Phàm lời nói, giống bình tĩnh mặt nước, đầu nhập vào một quả bom, trong nháy mắt nhấc lên sóng biển mặt trời vị cảnh thú Hải Sơn lại còn mở ra dạng này quyền hạn. Ta nhất định phải xông đến cùng tiền bối giống nhau sâu chỗ. Ha ha, cái này quyền hạn nhất định là thuộc về ta, ta hiện tại là võ sư Đỉnh Phong tu vi, khoảng cách võ tông cũng không có bao xa. Nay mẹ nó không phải liền là cho các ngươi những võ sư này Đỉnh Phong tu luyện giả chuẩn bị sao? Vì sao không thể thông cảm thông cảm chúng ta những võ giả này cảnh tiểu tu luyện người a? Tiêu Phàm nhìn quanh một tuần, những kẻ vừa mới còn tỏ vẻ thu lấy vé vào cửa tu luyện giả, nghe được tin tức này về sau, ngay lập tức quên đi sự oán trách của chính mình, cả đám đều hưng phấn lên. Rốt cuộc, đưa ra bất mãn tu luyện giả thực chất thực lực cũng rất cường đại. Chí ít đều là võ sư hậu kỳ, thậm chí võ sư định phong tu luyện giả. Những người này bình thường giấu ở Bắc vực mỗi cái chỗ. Để ngươi cảm thấy Bắc vực hình như không có bao nhiêu võ sư cường giả tồn tại. Nhưng trên thực tế, tại Bắc vực bị người vì hạn chế, không cách nào đột phá võ tông tình hình dưới, những tán tu này võ sư vẫn là vô cùng nhiều. Bọn hắn liền như là một đám liều cậu, nơi nào có mùi tanh, rồi sẽ phóng tới ở đâu. Thật sự cho rằng ta là nhà từ thiện sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng nói. "Đương nhiên, ta nói chính là thực lực, không phải tu vi." Trên tư thế, tu vi của ta ở đây rất nhiều đạo hữu hẳn là có thể đủ nhìn ra, ta trước hết cũng liền võ sư bảy tình tu vi, so với các ngươi rất nhiều người đều không bằng. Nhưng vì sao chỉ có ta có thể xâm nhập càng sâu chỗ? Bí cảnh thú Hải Sơn khảo hạch là tính tổng hợp không vẹn vẹn là là nhìn xem tu vi cùng thực lực. Có thể các ngươi có ít người, tu vi mạnh mẽ hơn ta, liền cần so với ta xâm nhập càng sâu chỗ mới có thể có đến cùng ta ngang hàng quy lợi. Tiêu Phàm vừa dứt lời, những kẻ hưng phấn võ sư hậu kỳ, thậm chí võ sư đỉnh phong những người tu luyện, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bọn hắn nụ cười trên mặt, trong khoảnh khắc ngưng kết. Trong lòng Trần Đệ bị nhằm vào cảm giác, ngược lại là cái khác tu luyện giả thì là hưng phấn nở nụ cười, từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Trước đây, bọn hắn đã cảm thấy, Tiêu Phàm có thể tiếp tục đem thú Hải Sơn mở ra cho bọn hắn, bọn hắn liền đã rất thỏa mãn. Đối với những người này bất mãn, bọn hắn tỏ vẻ mãnh liệt khi trách, cũng là khi trách. Vì, bọn hắn cũng biết, thực lực của mình cùng đối với những người này mà nói, hay là kém quá nhiều. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được, Tiêu Phàm tiếp tục cho bọn hắn mở ra bí cảnh thú Hải Sơn, căn bản không có thiết yếu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Các ngươi ngược lại là tiếp tục gọi a? Đám bỏ đi. Tại sao không gọi? Thì các ngươi kiểu này tạp loái, cũng nghi trắng chiếm tiền nghi. Nào có chuyện tốt như vậy tình. Tốt. Quyển hạn ta đã khai thông, các ngươi muốn vào trong vượt qua võ sư tu vi liền cần giao nộp 500 linh thạch. Tiêu Phàm lần nữa để lại một câu nói, liền rời đi thật bị, bởi vì hắn nhìn thấy Nguyệt Trường Hưng từ trong bí cảnh thú hải sơn hiện ra. Tông chủ, tình huống làm sao a? Tiêu Phàm đi vào Nguyệt Trường Hưng bên người, cười hỏi. Nơi này hình như không quá thích hợp chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử thí luyện. Nguyệt Trường Hưng nheo chặt lông mày, trên mặt thịt đau không thôi. Rõ ràng là Thiên Kiếm Tông lãnh địa trong bí cảnh, lại không thích hợp Thiên Kiếm Tông đệ tử thí luyện, hắn cái này làm tông chủ thật sự có trùng đau dạ dày tới cực điểm cảm giác, chương 102, báo cho biết trận tướng, chương 102, báo cho biết trận tướng. Nghe được Nguyệt Trường Hương lời nói, Tiêu Phạm nhịn không được cười lên. Cũng đúng thế thật hắn suy xét đến một việc. Hiện nay, thiên đệ tử của Kiếm Tông, ngay cả Nguyệt Trường Hương dạng này tông chủ, cũng chỉ là võ giả đỉnh phong tu vi, không thể đột phá đến võ sư. Mà bí cảnh thú Hải Sơn, bên trong độ khó kỳ thực thật lớn. Đừng nhìn Tiêu Phạm nhẹ nhàng thoải mái qua cửa, nhưng đó là bởi vì, thực lực của hắn bây giờ Thế nhưng có thể so với võ vương cấp bậc cường giả, ngay cả võ tông, bác vực đều không có, lại càng không cần phải nói võ vương. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cũng là đã trải qua hai lần, mới rốt cục đem bí cảnh thú Hải Sơn qua cửa. Nếu như là thiên đệ tử của kiếm tông, muốn trong thú Hải Sơn thí luyện, đoán chừng cũng chỉ có thể xâm nhập mấy cây số. Mấy cây số lại có thể có bao nhiêu thu hoạch? Môn phái đệ tử thực lực, không phải một lần là xong, Tiêu Phàm chỉ có một. Đó là bởi vì hệ thống chỉ có một. Đối với thiên đệ tử của kiếm tông mà nói, bọn hắn có thể nỗ lực cả đời đều không thể đạt tới tiêu phàm hiện tại độ cao. Không, đừng nói là đạt tới tiêu phàm dạng này độ cao, liền xem như đạt tới võ sư, đều là chuyện phi thường khó khăn tình. Đương nhiên, đây là đang tiêu phàm không chủ động giúp đỡ tình huống dưới. Bởi vậy, cái này mang ý nghĩa, cho dù tiêu phàm ra tay giúp đỡ, đem bí cảnh thú Hải Sơn bên ngoài tán tụ cũng đổi đi, chỉ làm cho thiên đệ tử của kiếm tông xông xáo bí cảnh thú Hải Sơn, chờ bọn hắn đem thú Hải Sơn bên trong, còn lại những kia tài nguyên, toàn bộ đem tới tay, có thể cần hơn cả năm. Không, chuẩn xác mà nói, bọn hắn căn bản không có cơ hội đem bí cảnh thú hải sơn bên trong tài nguyên, toàn bộ đem tới tay. Vì bí cảnh bên trong ban thượng là theo không ngừng xâm nhập mới có thể thu hoạch càng nhiều, cũng không phải nói, tất cả ban thượng, tại một lần lại một lần truyền vào cửa thứ nhất về sau, có thể thông qua số lượng thủ thắng, đem bên trong tài nguyên, toàn bộ đem tới tay. Tài nguyên tổng lượng là nhất định, đồng dạng đạo lý. Mỗi một quan tài nguyên tổng lượng, đồng dạng là cố định. Sẽ không vì một mục không có người vô pháp truyền vào đến cửa thứ hai, liền đem cửa thứ hai tài nguyên, tại cửa thứ nhất tài nguyên tiêu hao sạch sẽ về sau, lấy tới tiến hành bù vào. Đây là Tiêu Phàm cũng không có cách nào sửa đổi sự việc. Thiên Kiếm Tông đẳng cấp, thực sự quá thấp. Cho dù Tiêu Phàm muốn giúp đỡ, cũng có thể giúp đỡ mấy cái. Chỉ dựa vào những người này, muốn đem những tia tài nguyên lấy ra, đồng dạng là chuyện không thể nào. Cho nên, Thiên Kiếm Tông độc chiếm cái này bí cảnh kết quả sau cùng, chỉ có một. Đó chính là bên trong tài nguyên, lại bởi vì thời gian trôi qua, chậm rãi chết hiệu quả. Cho dù tương lai, Thiên Kiếm Tông thật sự có hàng loạt đệ tử, đạt đến có thể qua cửa bí cảnh Thú Hải Sơn tư cách, bọn hắn lấy được tài nguyên, chỉ sợ cũng là không có một chút tác dụng nào phế phẩm. Bất quá Vì tiêu phẩm đã không chế bí cảnh, do đó, hắn có thể lựa chọn đem những kẻ không cần kinh nghiệm khảo nghiệm là có thể đạt tới chỗ, mở ra cho thiên đệ tử của kiếm tông, để bọn hắn ở bên trong chống linh lực, bồi dưỡng linh thú, thậm chí là tìm kiếm mỏ. Đồng lý, vì không cần kinh nghiệm khảo nghiệm, cho nên bọn hắn cũng sẽ không đạt được bí cảnh bản thượng, có thể hiểu thành. Này mặc dù là một bí cảnh, nhưng bên trong có hai cái không gian, cái khác tu luyện giả cùng thiên kiếm tông đệ tử tiến vào không gian cũng không cùng. Bởi vậy, cái khác tu luyện giả tại trải nghiệm khảo nghiệm lúc cũng vô pháp tiến vào Thiên Kiếm Tông các đệ tử, có thể tiến vào không gian bên trong. Cái này cho Thiên Kiếm Tông một có thể bồi dưỡng càng nhiều tài nguyên chỗ, con sẽ không bị môn phái khác xâm chiếm. Nay có thể chính là tiêu phạm, nắm trong tay cái này bí cảnh sau đó, có thể cho Thiên Kiếm Tông mang tới một cái khác chỗ tốt. Về phần cái thứ nhất chỗ tốt, làm lại chính là tiền vé vào cửa dùng, góp gió thành bão. Những thứ này vé vào cửa chi phí, tại bao nhiêu năm về sau, chí ít cũng là vì chủ tỉ, trăm tỉ đến tính toán khổng lồ chỉ số. Đầy đủ tất cả Thiên Kiếm Tông còn lại mấy vạn đệ tử, sử dụng mấy trăm năm. Một tương đối khế đại số lượng cho điên a. Tông chủ, ta mới biết lựa chọn đem cái này bí cảnh mở ra cho những tán tu kia, nếu không bên trong tài nguyên cũng là bị không công lãng phí hết." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. "Lãng phí? Làm sao có khả năng lãng phí? Ngươi liền biết, chúng ta thiên đệ tử của Kiếm tông, mấy trăm năm về sau sẽ không tăng lên tới so với bọn hắn còn cao hơn trình độ." Nguyệt Trường Hưng không phục nói. "Mấy trăm năm?" Tiêu Phàm liền ngẫm cười một tiếng, trêu tức nhìn về phía Nguyệt Trường Hưng. "Tông chủ, ngươi cũng biết, cần mấy trăm năm về sau, chúng ta thiên đệ tử của Kiếm tông mới có thể có đến bọn hắn hiện tại độ cao. Có thể ngươi có nghĩ tới không?" Mấy trăm năm về sau, trong này tài nguyên còn có thể sử dụng sao? Lẽ nào? Không thể sao? Nguyệt Trường Hưng trong nháy mắt thì mở miệng. Đương nhiên không thể. Tiểu Phạm lắc đầu, liếc qua xa xa đám kia tu luyện giả, mặc dù xác định bọn hắn nghe không được chính mình cùng Nguyệt Trường Hưng đối thoại, nhưng mà kiểu này chuyện trọng yếu, hắn vẫn cảm thấy, không có tất muốn ở chỗ này nói. "Tông chủ, việc này và Lam Cẩm Sư tỷ ra đây, chúng ta rời đi nơi này, ta lại cùng ngươi nói rõ đi." Tiểu Phạm nhấp nhợ. "Nha." Nguyệt Trường Hưng thì không phải người ngu. Trong nháy mắt thì ý thức được cái gì, vội vàng gật đầu như là phát hiện gì rồi bảo bối dường như chợt dạ hướng về chung quanh nhìn lại. Kia giao rắc dáng vẻ, nhường Tiêu Phàm cũng bị trọc phát cười. Không bao lâu, Lam Cầm Thỉ từ trong bí cảnh ra đây, nhìn bộ dáng của nàng, thu hoạch hiển nhiên là không nhỏ. Nhìn thấy trợ tại lưới vào Tiêu Phàm cùng Nguyệt Trường Hưng, nàng rất là hưng phấn phát tay, vọt lên. Hoàn toàn không có bình thường bộ kia khó gần thiếu nữ tư thế, muốn báo cáo vui sướng. "Sư tỷ, chúng ta còn có chút việc trước về môn phái, cái khác đợi lát nữa trò chuyện tiếp." Tiêu Phàm tại Lam Cầm mở miệng trước đó, trước tiên mở miệng nói: "A." Lam Cầm sững sốt một chút, ngay lập tức gật đầu nói: Được rồi, vậy chúng ta đi trước đi, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Tiêu Phàm quay người, liền hướng lên Tiên kiếm tông phương hướng, chạy như điên. Kia gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn không có muốn bóc lột người thái độ, nhường ý cảnh cửa và phụ cận những tán tu kia, lần nữa cảm động đến rơi nước mắt. Một thẳng đưa mắt nhìn Tiêu Phàm một nhóm tầm mắt của người, chียด để biến mất tại trong tầm mắt. Bọn hắn mới thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó không lâu, Tiêu Phàm ba người về đến Tiên kiếm tông. Nơi này còn là trống rỗng một mảnh, không có một tên tu luyện giả. Tiêu Phàm trực tiếp ở chỗ này mở miệng, hướng Nguyệt Trường Hưng báo cáo tình huống nói: "Tông chủ, Ta nói với ngươi một tiếng, bí cảnh thú Hải Sơn, ta đã nắm trong tay một bộ phận quyền hạn. Chứ ra thí luyện cùng ban thượng nội dung, ta không cách nào sửa đổi bên ngoài, ta hiện tại có thể đem bí cảnh bên trong, khu vực hát hướng chúng ta thiên đệ tử của kiếm tông mở ra, cũng trực tiếp xây dựng một truyền thông trận, nhường chúng ta đệ tử tiến vào không phải sân thử luyện. Ngươi làm sao lại như vậy cầm tới bí cảnh thú Hải Sơn trưởng quyền? Nguyệt Trường Hưng nghe nói như thế, trong nháy mắt thì kinh ngạc dựng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi: "Ma Lăng Cẩm, thì là liên nghĩ đến cái gì? Rất là kinh hỉ mà hỏi. Sư đệ đây là qua cửa bí cảnh thú Hải Sơn a?" Không sai. Đối mặt người một nhà, Tiêu Phàm đương nhiên không có giấu giếm đạo lý, cười lấy gật đầu đáp ứng. Ta xác thực đã qua cửa bí cảnh thú Hải Sơn. Chương 103, đây là đang nằm mơ chứ? Chương 103, đây là đang nằm mơ chứ? Tách. Ngật Trường Hưng trong nháy mắt kích động không còn là chính mình, một cái tát đập tại Tiêu Phàm trên bờ vai. T. Phản sức lực, đau hắn nghiến răng trợn mắt. Thì không che giấu được, hắn nội tâm kích động. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bí cảnh thú Hải Sơn độ khó lớn như vậy, ngươi vậy mà đều qua cửa. Ta mới xâm nhập năm cây số chỗ, liền rốt cuộc không đi vào a. Nguyệt Trường hưng kích động không thôi nói: "Tông chủ không hổ là tông chủ, đều có thể xâm nhập năm cây số chỗ, vị thực lực của ngươi đã coi như là phá kỷ lục." Tiêu Phàm thuận miệng chụp lão nhạc phụ một chút ngượng, ngay lập tức nói sang chuyện khác, nói ra: "Thực lực của ta, các ngươi tại trấn Ma môn trong tông môn cũng hẳn là nhìn thấy, có thể so với võ tông cấp bậc cường giả, cho nên có thể đủ thông qua cái này bí cảnh cũng là bình thường sự việc, cái này thì không cần phải." Nhiều lời. "Bất quá, các ngươi hiểu rõ, bí cảnh trung tâm là cái gì không?" "Là cái gì?" Nguyệt Trường hưng cùng Lam Cẩm trầm miệng một lời mà hỏi. Tiêu Phạm thần thần bí bí giọng nói, sâu đủ khẩu vị của bọn hắn, để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, trước đây không hề tốt đẹp gì, kỳ bọn hắn, ngay lập tức sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thần thú điện. Tiêu Phạm từng chữ nói ra nói ra tên này. Đồng thời, chú ý của hắn thì nhìn chằm chằm hai người khuôn mặt, muốn nhìn một chút, tên này hiện tại đối với bọn hắn mà nói, có người ảnh hưởng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thần thú điện. Lại là thần thú điện. A. Nguyệt Trường Hương bị tin tức này, chỉnh thần hồn điên đảo, trong nháy mắt ngốc trợn tại nguyên chỗ. Mã Lam Cẩm, đồng dạng 10 phần kinh ngạc, chỉ là cuối cùng, lại bởi vì mừng như điên Phát ra có thể so với cá heoer bình thường, chói tai kinh hỉ tiếng thiết đạo. Phản ứng của hai người, ngay lập tức ngừng tiêu phàm ý thức được, hắn cho rằng thần thú điện bây giờ tại Viễn Thiên đại lục bên trên hình như đã không có nhiều sức ảnh hưởng lớn, nhưng trên thực tế, nó lực ảnh hưởng có lẽ còn là rất rất lớn, chỉ là bởi vì tiền thân, vì thân phận quan hệ, không đủ để tiếp xúc đến cấp bậc này thông tin, cho nên không có bao nhiêu khái niệm. "Con rể tốt, ngươi mau nói, ngươi tử trong thần thú điện đạt được vật gì tốt?" Nguyệt Trường hưng hồi lâu, mới từ trong lúc khiếp sợ, thanh tỉnh lại, lại một lần chờ không nổi hỏi. Tất nhiên đã sớm đã làm xong. Nhắc tới thần thú điện dự định, Tiêu Phàm tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Bạch, hắn trực tiếp đem A Ly kêu gọi ra. "Tông chủ, sư tỷ, các ngươi nhìn xem, đây là ta trước đó con kia chiến sủng, nàng hiện tại phẩm giai cùng đẳng cấp, các ngươi còn phân rõ đi ra không?" Tiêu Phàm cười híp mắt ôm A Ly hỏi. Nguyệt Trường Hưng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay A Ly, ánh mắt càng phát kinh ngạc. Hắn còn nhớ lần trước nhìn thấy A Ly lúc, đối phương phẩm giai hay là huyền giai hạ phẩm, đẳng cấp cũng chỉ có nhất giai trung kỳ, tương đương với nhân loại tu luyện giả võ đồ trung kỳ. Làm thời Nguyệt Trường Hưng thì vô cùng kinh hỉ cùng kích động. Chẳng qua là bởi vì bọn họ thiên đệ tử của kiếm tông, cuối cùng lại có người có thể khế ước chiến sủng. Về phần Hồng Quang huyết hộ thực lực, vì chỉ có nhất giai trung kỳ, thực sự cấp quá thấp, không hề có bị hắn để vào mắt. Nhưng là bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu, cái này Hồng Quang huyết hộ thực lực lại đã tăng lên tới hắn hoàn toàn phân rõ không ra được trình độ. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là thực lực của đối phương chí ít đã tăng lên tới có thể mạnh hơn võ sư cảnh người tam giai yêu thú. Cái này làm sao có khả năng Cho dù là hắn là Thiên Kiếm Tông tông chủ, có thể hiểu rõ một ít bọn hắn Thiên Kiếm Tông lúc đầu, còn được người xưng là Ngự Thú Tông lúc một ít bí văn, nhưng cũng chưa nghe nói qua, có người có thể tại ngắn ngủi một tuần không đến thời gian, liền đem chính mình chiến sủng, theo nhất giai tăng lên tới tam giai. Thế nhưng, liên tưởng đến Tiêu Phàm đề đầy miệng, đây là bởi vì hắn gặp được thần thú điện về sau, mới phát sinh biến hóa. Nguyệt Trường Hưng trong lúc nhất thời, nhưng lại cảm thấy, này vô cùng hợp lý. Đây chính là thần thú điện a. Huyền Tiên đại lục bên trên, chuyên môn dạy bảo tu luyện giả, làm sao khế ước chiến sủng chiến đấu thế lực tương đại. Người thành lập Hay là được xưng là cái thứ nhất khế ước yêu thú, đảm nhiệm chiến sủng thú chủ, cùng với yêu thú bên trong, có thể thống ngự yêu thú, thần thú và toàn bộ thú tộc thú thần. Trên Huyền Tiên đại lục, không biết xuất hiện qua bao nhiêu tu luyện giả vì đạt được thần thú điện truyền thừa, nhất phi trùng thiên nghe đồn. Thậm chí, La Thiên kiếm tông tông chủ, càng thêm biết rõ. Cho dù là bọn hắn Thiên kiếm tông, có thể kiến tạo lên, cũng là bởi vì đời thứ nhất tông chủ tiếp nhận rồi thần thú điện truyền thừa. Có thể nói, không có thần thú điện, liền không có bọn hắn Thiên kiếm tông. Ha ha. Nguyệt Trường Hưng càng nghĩ càng kích động, lần nữa nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Trong miệng càng là hớn nước chế không nổi nội tâm kích động, cơn bạo quát tầm lên. "Lão tổ ở trên, chúng ta Thiên Kiếm Tông lại một lần đạt được thần thú điện truyền thừa, chúng ta cũng có thể tái hiện uy hoàng." Nguyệt Trường Hưng kích động, nhưng Tiêu Phàm cùng làm cẩm, mơ hồ cảm giác được một hồi mối toan. Bọn hắn theo Nguyệt Trường Hưng trong giọng nói, cảm nhận được hắn là Thiên Kiếm Tông tông chủ không cam lòng cùng lòng chưa sót. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng vào giờ phút này, theo hắn gợi như điên, hắn nước mắt vui sướng tan thành mây khói. Rất có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Qua hồi lâu, Nguyệt Trường Hưng mới ngừng được nước mắt trên mặt. Tâm trạng mặc dù vẫn là vô cùng kích động, nhưng mà phản ứng ngược lại là bình thường không ít. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cùng Lam Cầm thở phào một cái. "Sư đệ, ta nhìn xem ngươi cái này chiến sủng phẩm giai, hình như không thấp a." Mà lúc này đây, một mục kia lặng quan sát A Ly Lam Cầm, hồ nghi hỏi. "Sư tỷ thì phát hiện." Tiêu Phàm cười nói, "Nguyệt Trường Hưng vừa mới vẹn vẹn chú ý tới A Ly đẳng cấp tăng lên, căn bản không có chú ý tới phẩm cấp của nó biến hóa." Lại hoặc là nói, vì Nguyệt Trường Hưng thực lực, căn bản không có cách phát hiện A Ly phẩm giai tăng lên. Hắn lần nữa bị khiếp sợ đến. Phẩm giai cũng bị tăng lên. Nó Nó hiện tại lẽ nào là huyền giai trung phẩm yêu thú? Chỉ cần trưởng thành, có thể tăng lên tới võ vương cấp cường đại yêu thú. Không. Tiêu Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói, nó hiện tại đã là huyền giai thượng phẩm yêu thú, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành đến võ hoàng cấp cường đại yêu thú. Cái gì? Tiêu Phàm một câu, Dương Nguyệt Trường Hưng cùng Lam Cầm dường như có chút hôn mê. Võ Tông, đối với đã từng bọn hắn mà nói, đều là trong miệng người khác, cố sự bên trong cường đại nhân vật. Nếu như không phải vì Hóa Ma môn, bọn hắn đời này muốn gặp được Võ Tông, dường như cũng rất không có khả năng. Về phần võ vương cho dù là bọn họ đã thấy qua cường giả Võ tông, thế nhưng vẫn như cũng không dám tưởng tượng, chính mình có một ngày có thể nhìn thấy. Tiên nghiêm chỉnh càng là hơn tồn tại trong truyền thuyết, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm trong lực ôm con yêu thú này, tương lai lại có thể trưởng thành là võ hoàng. Võ hoàng a? Đối với bọn hắn những thứ này Bắc vực tu luyện giả mà nói, võ vương đều là tồn tại trong truyền thuyết, võ hoàng đâu? Đó là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một độ cao. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại, bọn hắn lại năng lực khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, một tương lai võ hoàng. Đây là đang nằm mơ sao? Nhất định đúng không? Chương 104. Vẽ tàu vũ trụ dưới, chương 104, vẽ tàu vũ trụ. Chỉ là một con chiến sủng, liên đệ Nguyệt Trường Hưng cùng Lam Cầm phản ứng kịch liệt như thế. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, mình còn có cái thứ hai, đồng dạng là huyền giai thượng phẩm hạt đạn, chẳng phải là muốn trực tiếp khiếp sợ bất tình đi. Được rồi, vì thân thể các ngươi tốt, hay là không nói. Tiêu Phàm âm thầm nói thầm một tiếng, ngay lập tức nói sang chuyện khác. Tông chủ, có kiện sự tình, quên cùng ngươi nói. Thú Hải Sơn bên ấy, ta không phải nắm trong tay toàn bộ quyền hạn sao? Ta thì thu lấy vé vào cửa, vẹn vẹn nhằm vào võ sư cảnh tu lựa giả, mỗi người mỗi lần bước vào 500 linh thạch mới 500, Nguyệt Trưởng Hưng kinh ngạc nói, không tính thấp. Tiêu Phàm im lặng nói, làm sao lại không thấp? Ta một võ giả đỉnh phong tu luyện giả tiến vào bên trong, thu hoạch lần này cũng giá trị mấy ngàn linh thạch. Những võ sư kia cảnh tu luyện giả, khẳng định càng nhiều, chúng ta nên dựa theo tỷ lệ thu lấy vé vào cửa. Nguyệt Trưởng Hưng nghiêm trang nói, kia cũng quá đen tối đi. Tiêu Phàm mài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng mà trong lòng lại đã không nhịn được bắt đầu suy xét Nguyệt Trưởng Hưng đề nghị này. Đương nhiên cảm thấy, hình như chân nên như vậy. Cho dù dựa theo chia đôi điểm tỷ lệ thu lấy, đối với những người tu luyện kia mà nói, cũng lạ tráng được tài nguyên, khẳng định cam tâm tình nguyện. Hạnh dự. Ta trước đó sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu. Tiêu Phàm đột nhiên có chút ảo não. Quả nhiên, so với Nguyệt Trường Hưng, ta vẫn là quá thiện lương một ít. Cuối cùng, đến nghĩ này, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một lúc, cũng không có thay đổi. Chỉ ít, trong thời gian ngắn sẽ không đi sửa đổi. Tiêu Phàm đem lần này trong bí cảnh thú hải sơn, từ thần thú trong điện, đạt được chuyển thừa, chọn lựa một bộ phận, bổ sung vào ngự thú ngọc giản bên trong, giao cho Nguyệt Trường Hưng. Sở dĩ là chọn lựa một bộ phận là bởi vì bên trong còn có một số truyền thừa, có thực lực hạn chế, nhất định phải đạt tới võ tông, thậm chí võ vương mới có thể sử dụng. Thiên kiếm tông bên trong, trừ ra hắn cùng làm cầm bên ngoài, ngay cả võ sư đều không có, muốn những truyền thừa khác thì không có tác dụng gì, cho bọn hắn thì không thích hợp. Không thể nghi ngờ là dục tốc bất đạt. Tiêu Phàm thì lưu lại, đạt được tiêu Phàm cung cấp đổi mới sau ngự thú mập dàn. Nguyệt Trường Hưng phi thưởng cao hứng, hoàn không thể hiện tại thì về đến trấn Ma Môn, đem những nội dung này toàn bộ dạy cho thiên đệ tử của kiếm tông. Hộ tống Nguyệt Trường Hưng về đến trấn Ma Môn sau, Tiêu Phàm lại tách ra khỏi bọn họ cửa không ngừng vó hướng về Tây vực phương hướng chạy như điên, giết đi hóa ma môn sự việc, hắn có thể không có quên. Chuyện này là cũng sớm đã xác định, cho dù hiểu rõ Tiêu Phàm phải làm như vậy, Ngụy Trường Hưng bọn hắn cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể căn dặn hắn nhất định phải cẩn thận. May mà, Tiêu Phàm về đến trấn Ma Môn lúc, Ngụy Duẫn Nhi đang lúc bế quan, cũng không biết tính toán của hắn. Nếu không, cô gái nhỏ này, sợ là muốn khóc thành cái nước mắt người. Lam Cẩm trước đây dự định đi theo Tiêu Phàm cùng nhau, nhưng mà bị Tiêu Phàm cự tuyệt. Hắn nhưng lại tới cửa diện địch, địch nhân đều là võ tông cảnh cường giả. Nàng một người vũ sư cảnh tiểu nha đầu phía tử, hay là thành thành thật thật lưu tại trấn Ma môn, tại Tiêu Phàm không tại trong khoảng thời gian này, hảo hảo thủ hộ Thiên kiếm tông là được rồi. Ai bảo, nàng hiện tại là Thiên kiếm tông bên trong, duy nhất võ sư cường giả đâu. Tại yêu cầu như vậy dưới, Lam Cầm mặc dù rất là lo lắng, nhưng vẫn là nghe lời lưu tại trấn Ma môn trong. Bắc vực biên giới, giới Hải thành. Nơi này là Bắc vực thông hướng Tây vực lối đi duy nhất. Chỉ ít, nó là Bắc vực tu luyện giả, có thể an toàn đã đến Tây vực lối đi duy nhất, cùng địa phương hắc, không phải là không có thông đạo tồn tại, chỉ là nguy cơ trùng trùng. Cho dù là vì Tiêu Phàm thực lực, muốn theo cái khác thông đạo tiến về Tây vực, có thể đều là sống chết khó nói. Hắn lần này tiến về Tây vực, chỉ là vì báo thù, cũng không phải lịch luyện, cho nên không cần thiết tốn hao tinh thần và thể lực, đi những kia không có người nào thông đạo. Rốt cuộc, chỉ có nhiều người mới có bong bóng đột tính rơi xuống, Tiêu Phàm thực lực cũng mới năng lực tăng lên. Giới Hải thành dân số trăm vạn, tu vi thấp nhất tu luyện giả đều là võ giả bại tinh. Vì tòa thành thị này, thì kiến tạo tại thông hướng Tây vực thông đạo cửa vào. Lối vào liên tục không ngừng tỏa ra, theo Tây vực dâng trào mà đến tiên địa uy áp thấp hơn võ giả bảy tinh tu luyện giả, căn bản không chịu nổi dạng này uy áp, thân thể sẽ bị trực tiếp phá bại. Bất quá, cũng có một chút thông minh, sẽ ở thông đạo phụ cận tu luyện. Tiểu này thiên địa uy áp, đúng thân thể cường độ, có rất tốt cô đọng hiệu quả. Nếu như có thể chịu đựng được uy thế như vậy, cho dù thực lực không đạt tới, cũng có thể thoải mái tiến về Tây vực sông sáo. Đây là tất cả Bắc vực tu luyện giả cũng khát vọng sự việc. Chỉ là, giới Hải Thành bên này, bị Bắc vực một tên là Ngự Hải cấp đỉnh cấp thế lực khống chế. Trừ ra tu vi đạt tới võ sư trở lên ngoại lai like tu luyện giả, cái khác bất kỳ người tu luyện nào cũng không có cách nào ở chỗ này miễn phí tu luyện. Bọn hắn chuyên môn tại Thông Đạo phủ cặn, mở ra một quảng trường nguy áp. Muốn đi vào quảng trường, chỉ cần không phải ngự hại các đệ tử, liền cần giao nộp 1000 linh thạch. Thời gian sử dụng chỉ có 1 cái giờ. 1000 linh thạch, 1 cái giờ. Dù là mượn nhờ thiên địa uy áp, cô đọng thân thể hiệu quả rất tốt, thì tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cái này phúc lợi, hoàn toàn chính là cho các tiền đại gia tộc đệ tử chuẩn bị. Do đó, Tiêu Phàm đi vào quảng trường này lúc, con mắt cũng đang phát sáng. Trong lúc đó trên quảng trường, rơi xuống hàng loạt bong bóng thổ tính. Mặc dù vì màu xanh lá làm chủ, Thế nhưng số lượng, phòng đoán cẩn thận, chí ít tại mấy ngàn quả trở lên. Mâu xanh lá bong bóng thuộc tính, rơi xuống thuộc tính phạm vi là 1209 điểm. Dù là mỗi một quả, rơi xuống đều là 10 điểm thuộc tính, vậy ít nhất cũng là mấy vạn điểm thuộc tính, thậm chí mấy chục vạn điểm thuộc tính. Phắt, phát cờ mở nờ giờ. Tiêu Phạm hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cơ thể đã không bị khống chế, hướng về trên quảng trường đi đến. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai, đem Tiêu Phạm tỉnh lại. Làm gì? Lớn như vậy bảng hiệu không nhìn thấy. Vé vào cửa. 1000 linh hạch Một người mặc trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt bất mãn lây tay, đánh bên cạnh dựng đứng biển gỗ, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Trên bảng hiệu mặt, ký càng dàn ra tiền vé vào cửa dụng, cùng với tiến vào quy cách. Không phải nói võ sư miễn phí sao? Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, nhíu mày hỏi. Đúng vậy a? Võ sư miễn phí, có thể ngươi là võ sư sao? Nam tử trẻ tuổi, khinh thường đặt câu hỏi. "Hn?" Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia bất mãn, trong nháy mắt bộ phát ra khí tức của mình, hướng về nam tử trẻ tuổi chấn áp tới. Phốc. Tên này nam tử trẻ tuổi, trong nháy mắt tại Tiêu Phàm uy áp làm kinh sợ. Phun máu tươi tung tóe, vẻ mặt vẻ vải sủi lơ trên mặt đất. Trận, Tiêu Phàm bên hai, vang lên hệ thống thanh âm nhấp nhợ. "Chúc mừng ký chủ chiến thắng đối nhân, ban thưởng vé tàu vượt giới 1." Hẳn. Gi... Nghe được hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tiêu Phàm rất là kinh ngạc, kinh ngạc nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, hắn lại thì nhìn không ra, con hàng này tu vi so với chính mình còn phải cường đại hơn một chút. Ừm. Võ sư Trịnh Tinh, chẳng thể trách phách lối như vậy. Xác định tu vi của đối phương về sau, Tiêu Phàm thầm nói. Chương 105, đại lão, ngươi thiếu chó săn không? Chương 105, đại lão, ngươi thiếu chó săn không? Godmon. Nhi lầm. Con hàng này lại cũng là võ sư, với lại chỉ là khí thế, liền đem ta trấn áp. Cái này làm sao có khả năng? Tiêu Phàm cũng không biết, bị hắn trấn áp về sau, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất người trẻ tuổi, giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên cuộn trảo mãnh liệt sóng cả, rất là không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi kia cũng không phải bình thường người, là ngự hải các thiên kiêu, thực lực tại tất cả ngự hải các thế hệ tuổi trẻ, có thể xếp hạng thứ ba. Lần này xuất hiện ở đây, nhưng thật ra là vì chọn lựa thích hợp đồng bạn, cùng nhau tiến về Tây vực lịch luyện. Đúng là nắm giữ duy nhất một cái an toàn thông hướng Tây vực thông đạo Ngự Hải Các. Đệ tử của bọn hắn thì có một hạng phúc lợi, đó chính là hàng năm cũng có một lần miễn phí cơ hội tiến về Tây vực thí luyện. Đây đối với Bắc vực tu luyện giả mà nói, là một loại lớn lao thu hút. Đương nhiên, dạng này phúc lợi, bình thường chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể lượng tụ được. Nguyên nhân chủ yếu hay là Tây vực tiên địa uy áp so với Bắc vực cường đại hơn nhiều, có thể trở thành hạch tâm đệ tử tu vi khẳng định đã đạt tới võ sư. Chỉ có võ sư mới có thể miễn cưỡng chịu đựng Tây vực uy áp, đạt tới thí luyện hiệu quả. Đây là dưới tình huống bình thường, Tình huống đặc biệt dưới, chính là có người tại đây viên quảng trường uy áp bên trên, nhiều lần trải nghiệm tây vực uy áp cô đọng, thân thể cường độ cũng thỏa mãn mức vào tây vực điều kiện. Như vậy, tu vi liền không có võ sư yêu cầu. Tên này ngự hải cắt thiết điều, tên là Vương Hiệu Trương. Khụ khụ. May mắn không phải kêu cái gì Vương Hiệu Trưởng. Vương Hiệu Trương lần này cũng nghĩ tiến về tây vực thí luyện. Chỉ tiếc, trong môn đại bộ phận phù hợp yêu cầu đệ tử, không phải đang bế quan, chính là đã đi ra ngoài lịch luyện, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đến quảng trường uy áp bên này, thử vận khí một chút. Xem xét có thể hay không tìm thấy tu vi chưa đủ, nhưng mà thân thể cường độ đầy đủ đồng đội. Ai mà biết được vừa tới nơi này, lại đụng phải Tiêu Phàm. Ăn thiệt toỏi lớn, nhưng mà bị thiệt lớn về sau, Vương Hiểu Trương không chỉ không buồn, ngược lại mười phần vui vẻ. Godmoner. Nay mẹ nó không phải thích hợp nhất, đồng đội sao? Chỉ là khí tức trấn áp, giống như này cũng khủng, thực lực khẳng định thì phi thường cường đại. Ta còn tìm cái dám cái khác đồng đội a. Là hắn. Vương Hiểu Trương trong lòng mừng như điên. Vốn cũng không có nhận cái gì thương hắn, trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, hướng về đã đi vào quảng trường uy áp Tiêu Phàm, vọt tới. Mã Tiêu Phàm giờ phút này, lần nữa đắm chìm trong thuộc tính tăng võ sảng khoái trong cảm giác, không thể tự kiềm chế. Đạt được phòng ngự 15, đạt được phòng ngự 17, đạt được phòng ngự 25, chỉ là nhập nhặt, Tiêu Phàm cảm giác không được bình thường. Nay mẹ nó tình huống thế nào, vì sao đều là thuộc tính phòng ngự? Đơn thuần trùng hợp. Hệ thống như là cũng có chút im lặng giống nhau, yếu ớt trả lời bốn chữ về sau, liền rốt cuộc không lên tiếng. Nhưng Tiêu Phàm sắc mặt lại càng ngày càng đen. Đợi đến tất cả trên bảng trưởng, tất cả bong bóng thuộc tính, toàn bộ nhạt không còn về sau, hắn thình lình nhìn thấy bảng thuộc tính của mình bên trên, thuộc tính phòng ngự độc mã tuyệt trần hình tượng. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tu vi: Võ sư bảy tinh. Lực lượng: 56597. Phòng ngự: 203754, 153652. Khí huyết: 51332. Tốc độ: 55768. Tinh thần: 7896. Linh khí: 225377. Hảo gia hỏa. Tiêu Phàm trực tiếp hảo gia hỏa. Theo quảng trường uy áp bên trên, chọn vẹn nhặt lấy hơn 9000 quả bóng bóng thổ tính. Như vậy nhiều bóng bóng thổ tính, đối với Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là một bước cực lớn đến cực hạn thu hoạch có thể ai có thể nghĩ tới. Lần này bong bóng thuộc tính bên trong, rơi ra ngoài thuộc tính, từ đầu tới cuối, lại chỉ có một, đó chính là thuộc tính phòng ngự. Kết quả, kết quả chính là phòng ngự của hắn thuộc tính duy nhất một lần tăng lên 10 lần vật điểm. Vẫn thuộc tính phòng ngự, càng là hơn đạt đến kinh khủng 20 vạn. 20 vạn a. Nay mẹ nó là võ vương hai tinh cường giả, mới có thể có thuộc tính đi. Tiêu Phàm khóc không ra nước mắt. Rõ ràng thu hoạch lần này là sau khi hắn sống lại, đạt được hệ thống nhặt thuộc tính, thu hoạch thuộc tính nhiều nhất một lần. Có thể hết lần này tới lần khác, lại tất cả đều là thuộc tính phòng ngự. Này không nên a. Tiêu Phàm nhịn không được thì phát điên lên. Sao cũng không đi ra, vì sao lại như vậy? Nhưng cuối cùng, hắn hay là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Bất kể nói thế nào, tốt xấu thuộc tính cũng là tăng lên, hay là tăng lên tròn vẹn 15 vạn điểm. Mặc dù là nhìn lên tới tương đối tích lũy thuộc tính phòng ngự, nhưng Tiêu Phàm hay là thỏa mãn. Rốt cuộc, thật làm cho hắn chậm rãi sưu tập. Nay 15 vạn thuộc tính, chí ít cũng cần tốt. Mấy cái tuần lễ đâu? Nghe một chút, nhân môn hay không? Mấy cái tuần lễ, thực lực có thể tăng lên một toàn bộ phương hướng võ tông ba tinh cường giả. Đây là tất cả huyền thiên đại lục bên trên. Cũng chưa bao giờ xuất hiện qua cường đại thiên tài đi. Hết lần này tới lần khác tại Tiêu Phàm trong miệng, làm sao còn có chút bất mãn dù đâu. Verselet, tuyệt đối là lão phàm người so tải. Bên kia, ý tứ được, Tiêu Phàm là thích hợp nhất, đồng đội Vương Hiểu Trương đột nhiên từ dưới đất bò dậy, liền vọt tới Tiêu Phàm bên người. Thế nhưng đến Tiêu Phàm phía sau người, hắn lại theo bản năng dừng bước. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Tiêu Phàm thể nội hình như có một cỗ hồng hoàng chi lực đang nhanh chóng bộc phát. Tiểu này lực lượng khủng lồ, mặc dù không có cho Vương Hiểu Trương đem lại bất kỳ cảm giác áp bách, thế nhưng nội tâm của hắn vẫn như cũ cảm giác được sợ hãi. Đồng thời, bị sợ choáng váng. Kết quả là, hắn hữu chân như là kẻ ngốc rường như vẻ mặt ngốc kệ, yên lặng đi theo Tiêu Phàm bên người, đem toàn bộ quảng trường ấy áp, cũng đi vòng vo một vòng. Mãi cho đến, Tiêu Phàm rốt cuộc hấp thụ không đến bất luận cái gì bong bóng thuộc tính. Vương Hiểu Trương cũng mới cuối cùng cảm nhận được cỗ này làm hắn tim đập nhanh hồng hoàng chi lực biến mất, hắn mới đột nhiên theo ngốc kệ bên trong, thanh tỉnh lại. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Rõ ràng biến hóa gì đều không có. Thế nhưng Vương Hiểu Trương lại mơ hồ có chủng, Tiêu Phàm đã xảy ra một lần thuế biến cảm giác. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, tiểu này thối biến, rốt cục đến từ ở đâu? chỉ có thể quy công cho, Tiêu Phàm này là lần đầu tiên tới quảng trường Ngụy Áp, nhận đến từ Tây vực Thiên Địa Uy Áp ảnh hưởng, kích hoạt lên ẩn tàng ở trong cơ thể hắn hồng hoàng chi lực, cho nên mới sẽ xảy ra dạng này thê biến. Đó là một ẩn tàng đại lão a. Vương Hiệu Trương trong nháy mắt cảm thấy, Tiêu Phàm tuyệt đối là loại đó trong truyền thuyết, nào đó ẩn thế môn phái, hoặc là nào đó thánh địa, hoàng tộc đệ tử. Tóm lại, chính là loại huyết mạch kia, so với bọn hắn những thứ này bình thường thiên tài, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Mẹ nó, ta mặc dù là Ngự Hải Các Thiên Kiêu, nhưng Ngự Hải Các rốt cuộc chỉ là Bắc vực một thế lực. Tại tất cả Huyền Tiên đại lục bên trên, Ngự Hải các thậm chí chúng liền nhóm thế lực cũng không bằng. Ta cái này thiên kiêu, cũng có thể tính là cái gì chứ? Chẳng qua bây giờ tốt, lão thiên có mắt, lại để cho ta gặp được tiểu này trong truyền thuyết đại lão. Ôm đùi, nhất định phải ôm đùi. Thế là, Vương Hiệu Trương Cựu chân ôm lấy Tiêu Phàm đùi, nửa co quắp trên mặt đất, vẻ mặt lịnh ngọt ngửa đầu, cười nói: "Đại lão, bên cạnh ngươi thiếu chó săn không?" Chương 106, Giả mạo hội viên, chương 106, Giả mạo hội viên. Ngươi là ai a? Tiêu Phàm bối rối, mặc dù hắn tự mình biết, hắn xác thực rất gia trâu chỉ là một phòng ngự thổ tính, cũng có thể so với Võ Vương hai tinh cường giả, buồn cười. Nhưng hắn cảm thấy, ngoại nhân nên nhìn không ra đi. Cho dù người ta có thể nhìn thấy hắn một bộ phận thực lực, nhưng này vẻn vẹn là tu vi trên biểu hiện. Cụ thể chỉ số còn có thể nhìn ra. Nói đùa cái gì? Trừ phi, đối phương thì có một hệ thống, nếu không, tuyệt đối không thể nào. Đại lão, ta là Ngự Hải các học tập đệ tử, ta gọi Vương Hiểu Trương, chuẩn bị đi Tây vực. Vương Hiểu Trương ôm chặt Tiêu Phàm ngủ, giải thích chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Do đó, ngươi là bởi vì ta vẻn vẹn bằng vào khí tức, liền đem ngươi trấn áp. Ngươi mới gọi ta đại lão?" Tiêu Phàm trong lòng thở phào một cái. "Đại lão tu vi còn không bằng ta, thực lực so với ta còn cường đại hơn nhiều như vậy, khẳng định thân phận không đơn giản, ta hiểu được. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta hiểu rồi cái quái gì thế nên nói, cái quái gì thế không nên nói." Vương Hiểu Trương vẻ mặt đậu bỉ nhíu nhíu mày, lộ ra một bộ ngải mặc dù tin tưởng nét mặt của ta, lịnh mà nói, "Thân phận không đơn giản." Tiêu Phàm lần nữa vẻ mặt sửng sợ. "Vương Hiểu Trương, ngươi đang làm gì?" Đúng lúc này, một tiếng yêu kiều đột nhiên từ đằng xa vang lên. Nghe được thanh âm này, Vương Hiệu Trương đột nhiên sợ run cả người, trên mặt có hơi có vẻ hơi trắng bệnh, vội vàng quay đầu đi, càng thêm lệnh lọt cười nói: "Sư tỷ, ngươi đã đến a. Ngươi nhìn xem, là cái này ta tìm thấy đồng đội, ngươi cảm thấy thế nào?" Võ sư Bạch Tinh: "Còn có thể đi. Người đến là cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài mỹ nữ. Nhan sắc bên trên, lại không thể so với Nguyệt Duẫn Nhi nàng nhỏ kém. Nhất là vóc người cao gầy, quả thực thì cùng Tiêu Phàm tiếp trước nhìn thấy cái chủng loại kia cực phẩm người mẫu bình thường. Nhưng người mẫu đặc điểm tất cả mọi người hiểu rõ. Trong nhà có tiền, tự mang sân bay cái chủng loại kia." Vị mỹ nữ kia, đồng dạng cũng là như thế. Nàng lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, gật đầu, hài lòng nói: "Cũng không tệ lắm." Chí ít, nhìn thật đẹp trai. Sư tỷ, vậy ta có thể đi lịch luận đi?" Vương Hiểu Trương thận trọng hỏi. "Có thể." Mỹ nữ gật đầu, ánh mắt lơ đãng liếc Tiêu Phàm một chút về sau, còn nói thêm: "Voi vặn, trong tay của ta sự việc thì giải quyết, với các ngươi cùng đi chứ. Ta cũng đã lâu không có đi Tây vực nhìn một chút. Sư tỷ cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau." Vương Hiểu Trương ngay lập tức hưng phấn lên, bất chấp tiếp tục ôm Tiêu Phàm đuổi vội vàng từ dưới đất nhảy lên. "Đa tạ sư tỷ." Cảm tạ sư tỷ, có sư tỷ đi cùng, ta nghĩ lần này lịch luyện càng thêm an toàn. Nếu là đồng đội, kia không giới thiệu một chút. Mỹ nữ hướng về phía Tiêu Phàm nổ đũi môi, ánh mắt chằm chằm vào Vương Hiệu Trương, nhìn như là nhạt, nhưng mà ánh mắt bên trong lại rõ ràng tràn ngập một tia uy hiếp. Đúng đúng đúng, là ta không đúng. Vương Hiệu Trương vô đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng chỉ vào Tiêu Phàm, chuẩn bị giới thiệu, thế nhưng dám mở miệng, hắn lại tạm ngừng vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Tiêu Phàm, tội nghiệp trước mắt, cẩn thận. Tiêu Phàm cười một tiếng, cảm thấy cái này Vương Hiệu Trương hay là thật có ý tứ, có bọn hắn che giấu, tiến về Tây vực báo thủ nên càng thêm thuận tiện, liền chủ động nhìn về phía mỹ nữ, nói ra: "Ngươi tốt, ta gọi Tiêu Phàm. Võ sư Bảy Tình tu luyện giả, Viên giai tự, Ngự Hải Các hoạch tâm đệ tử, võ sư Định Phong tu luyện giả." Mỹ nữ thì chủ động mở miệng, tự giới thiệu mình: "Hô." Bên cạnh Vương hiệu trưởng, "Đây là triệt để trợ phàm một cái, lấy lòng nói với Tiêu Phàm: "Đại lão, ngươi nên còn không có chuẩn bị tiến về Tây vực Vệ Tẩu đi. Ta hiện tại liền giúp ngươi đi chuẩn bị. Vệ tàu, ta có a." Tiêu Phàm xuất ra hệ thống ban thượng tâm kia vé tàu. "Cái này, đây là vé tàu Thiên Bắc Hào." Làm Tiêu Phàm xuất ra vé tàu sau đó, Vương Hiểu Trương cùng viên đại tư trên mặt, cũng lộ ra kinh sợ nét mặt. Vé tàu Thiên Bắc Hạo làm sao vậy? Tiêu Phàm cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù hắn cũng biết, hệ thống ban thưởng vé tàu, khẳng định không đơn giản, nhưng nói cho cùng, nó chính là một tấm vé tàu, cũng có thể như bước đi đến nơi nào. Đại lão, ngươi chẳng lẽ không biết tấm này vé tàu, ý vị như thế nào sao? Vương Hiểu Trương bất an nuốt nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra ta liền biết ngươi là thật to lớn lao nét mặt. Người khác tặng cho ta, ta làm sao biết? Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Quả nhiên. Vương Hiểu Trương thầm nghĩ trong lòng một tiếng ngay lập tức giải thích. Thiên Bắc Hào lệ thuộc vào Thiên Bắc Thương hội, đây là trại rộng nguyên thiên đại lục cường đại thương hội, cũng là chúng ta giới hải thành bên trong, duy nhất một chiếc không thuộc về chúng ta ngự hải các vượt giới thuyền. Tiếp theo, Thiên Bắc Hào bên trên, nghe nói có bắt giai trận pháp sư bố trí tụ linh trận, bất kỳ người tu luyện nào ở bên trong tu luyện một tiền, sẽ cùng tại tại ngoại giới tu luyện thời gian một năm. Thứ ba, phàm là có thể có được Thiên Bắc Hào vé tàu nhất định là Thiên Bắc Thương hội tử kim hội viên. Tử kim hội viên tại Thiên Bắc Thương hội mua sắm bất luận gì đó, đều có thể bớt 20%, mà muốn tại Thiên Bắc Thương hội có tử kim hội viên Hàng năm tiêu phí, cũng phải thu được 100 ức linh thạch trở lên a. Đối với những kia đỉnh cấp thế lực tu luyện giả mà nói, có thể 1 năm tiêu phí 100 ức không coi là nhiều, nhưng đặt ở chúng ta Ngự Hải Các, này cỡ nào linh thạch, đầy đủ chúng ta toàn phái đệ tử sử dụng 1 năm. Vương Hiệu Trương vị tương đối khế đại giọng nói, nói những thứ này, nhưng cuối cùng, nhưng lại lộ ra một bộ đương nhiên nét mặt cùng giọng nói, đến kết thúc lần này giải thích. Đương nhiên, đối với đại lão ngươi mà nói, những thứ này khẳng định cũng là một bữa ăn sáng. Tấm này vãi tẩu, như thế sao? Tiêu Phàm nghe được Vương Hiệu Trương giảng thuật, trực tiếp không để ý đến hắn câu nói sau cùng trong lòng bắt đầu lo lắng. Tấm này vệ tẩu, nhất định phải là hệ thống ban thưởng cho hắn. Hắn cho rằng là cái này một tấm bình thường vệ tẩu. Ai biết, cùng cái gì Huyền Thiên Đại Lục đỉnh cấp thương hội nhất lên quan hệ. Đây không phải hứa người mà. Hắn lại không phải người ngu. Tự nhiên hiểu rõ, vì hắn hiện tại chút thực lực ấy, cùng Thiên Bắc Thương hội dính líu quan hệ, khẳng định sao có kết quả gì tốt. Trừ phi, hắn là thực sự Thiên Bắc Thương hội hội viên. Ký chủ mời không cần lo lắng, hội viên tử Kim Thiên Bắc Thương hội tạm đã đặt ở ngài không gian hệ thống, thân phận của ngài là thực sự Thiên Bắc Thương hội hội viên. Ta này giả mạo không sao hết ta. Tiêu Phàm có chút bận tâm. Toàn bộ đại lục có hội viên Tử Kim Thiên Bắc Thương hội nhân số vượt qua 100 triệu, nhìn lên tới hình như rất nhiều, nhưng so sánh với tất cả đại lục tu luyện giả mà nói, cái số này ít đến tương cảm. Tiêu Phàm nghe được hệ thống nói như vậy, ngay lập tức đã hiểu nó lời ngầm. Ngài cứ yên tâm dùng tốt, hơn một cái ước người, có thể hội viên Tử Kim. Ngài chỉ là trong đó một phần ư? Cấp bậc này thẻ hội viên đặt ở Thiên Bắc Thương hội, có thể nói là trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Ngài cũng không phải đại nhân vật gì, sẽ không có người chú ý tới ngươi. Vậy là được rồi. Âm thầm đích thì thầm một tiếng về sau, Tiêu Phàm triệt để buông lỏng xuống. Chương 107, mảnh vỡ thiên bắc, chương 107, mảnh vỡ thiên bắc. Vương Hiểu Trương cùng viên giai tứ lúc này thì là vẻ mặt lằng khó. Là đồng đội, bọn hắn cùng nhau tiến về Tây vực, khẳng định phải cưới cùng một con thuyền. Tiêu Phàm có vé tàu thiên bắc hảo, bọn hắn nhưng không có. Thế nhưng để bọn hắn chủ động mở miệng đề xuất Tiêu Phàm giúp đỡ, bọn hắn cũng không tiện. Hai người liếc nhau sau. Vương Hiểu Trương chỉ có thể mở miệng nói: "Đại lão, ngày này Bắc Hảo vé tàu, chúng ta có thể không lấy được. Có thể hay không như vậy, ngày trước Cời Thiên Bắc Hảo tiến về Tây vực, chờ chúng ta 2 ngày trời, chúng ta sau đó liền đến." Tại sao muốn vào hai ngày trời?" Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. "Thiên Bắc Hào tốc độ so với chúng ta cơi thuyền, tốc độ nhanh đến nhiều a. Nếu không phải Tiêu Phàm biểu hiện ra thái độ, là thực sự nhìn trời Bắc Hào hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng hoài nghi, có phải Tiêu Phàm cố ý tại trước mặt bọn hắn châm bước. Vậy ta tấm này vẽ tàu, có thể hay không dẫn người?" Tiêu Phàm hỏi. "Cũng không có thể chứ." Vương Hiểu Trương suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói. "Cái này đâu?" Tiêu Phàm lại từ trong không gian hệ thống, lấy ra tấm kia tự kim sắc thẻ hội viên Thiên Bắc. "T." Vương Hiểu Trương cùng Viên Gia Tư lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Đôi mắt ngạc nhiên. Đây là hội viên Tử Kim Tiên Bắc Thương hội tạm. Lạc đạo hữu, ngươi không thành thật ta. Rõ ràng chính ngươi thì có thẻ hội viên Tử Kim, tấm kia vẽ Tẩu Thiên Bắc Hảo, cũng hẳn là chính ngươi thu vào tay đi. Ngươi lại dám gạt chúng ta nói, đây là người khác đưa cho ngươi. Một kinh ngạc, một u đoán. Thật sự là người khác cho ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt giải thích một câu, đều sẽ viên tạp lại thu vào. Được rồi, hỏi các ngươi, đoán chừng các ngươi thì không rõ ràng, hay là trực tiếp đi Thiên Bắc Thương hội hỏi một chút tốt. Tiêu Phàm những lời này, nhường Vương Hiểu Trương cùng viên giai tư càng thêm u đoán. Như thế xem thường người mà. Được rồi. Ngài thế nhưng tiên bác thương hội tử kim hội viên, ngài xem thưởng chúng ta là cần phải." Vương Hiểu Trương cùng viên giai tư trong nháy mắt tự thi. Nguyên bản, bọn hắn còn cảm thấy chính mình còn trẻ như vậy, liền trở thành ngự hải các học tâm đệ tử, còn có võ sư Hậu Kỳ cùng võ sư Đỉnh Phong tu vi, đã rất lợi hại. Nhưng là bây giờ cùng Tiêu Phàm như thế so sánh, bọn hắn trong nháy mắt tự ti xấu hổ vô cùng. Nội tâm như vậy một chút tiểu kiêu ngạo cũng bị triệt để nghiền nát. "Đại lão, ta dẫn ngươi đi tiên bác thương hội." Vương Hiểu Trương ngay lập tức hóa thân chó săn, ở phía trước dẫn đường. Quảng trường uy áp liền xem như tất cả giới hài thành phồn hoa nhất khu vực trung tâm, Thiên Bác Thương hội dạng này định cấp thương hội trụ sở, khẳng định thị tại phiến khu vực này. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền nhìn thấy một tòa rõ ràng muốn so chung quanh tất cả kiến trúc, đều muốn xa hoa rất nhiều, nhưng người bình thường nhìn một chút, cũng không dám tiến vào kiến trúc xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Một viên ám kim sắc bảng hiệu bên trên, ấn khắc nhìn sinh động như thật bốn chữ lớn, Thiên Bác Thương hội. Này bốn chữ lớn, giống như đầu chiếm cứ cùng nhau cự long bình thường, tản ra vô tận uy áp. Nhưng những thứ này, đều không phải là thu hút Tiêu Phàm chỗ. Hấp dẫn nhất hắn, hay là cửa chính chỗ? rơi xuống một quả bóng bóng thuộc tính, tàn da trướng mắt thất thải quan mang, lại gặp bóng bóng thuộc tính bảy màu. Tiểu Phạm trên mặt, nhịn không được lộ ra một tia mừng như điên, bước nhanh hơn, hướng về Thiên Bắc Thương hội đi đến. Bỗng, tới gần Thiên Bắc Thương hội cửa trong nháy mắt, thất thải khí phao ngay lập tức xông vào Tiểu Phạm thể nội. Đạt được mảnh vỡ Thiên Bắc một. Mảnh vỡ Thiên Bắc đã từng sáng lập Thiên Bắc Thương hội vài vị đại lão, đánh nát một viên cự giai vật liệu huyền linh tiên kim chế tác mà thành ngọc giản, phân liệt mà thành. Mỗi một mảnh vụn cũng đại biểu cho Thiên Bắc 10% quyền lợi, có mảnh vỡ Thiên Bắc người, tương đương với Thiên Bắc Thương hội chủ nhân một trong Này mẹ nó không phải liền là cổ phần hợp đồng sao? Tiêu Phạm nhìn thấy mảnh vỡ Thiên Bắc giới thiệu, trong nháy mắt thì chấn ngây ngẩn cả người. Chính mình vẹn vẹn nhặt lấy một mảnh vụn, liền lấy đến Thiên Bắc thương hội một thành cổ phần. Trong nháy mắt liền trở thành cái này Huyền Thiên đại lục bên trên, cấp cao nhất thương hội chủ nhân một trong. Đây cũng quá ra châu đi. Tiêu Phạm nhịn không được ở trong lòng, hô to một tiếng hệ thống ra châu. Khô khụ. Ký chủ trước không cần vội vã tán dương bổn hệ thống, mặc dù bổn hệ thống sát thực rất ra châu. Nhưng có một việc, cần nhắc nhở ký chủ. Thiên Bắc thương hội thành lập thời gian, đã vượt qua 2 và 5. Làm sơ có mảnh vỡ Thiên Bắc cường giả, Bây giờ đã chẳng biết đi đâu, bọn hắn nắm giữ mảnh vỡ Thiên Bắc thì cũng sớm đã phân liệt đến mỗi cái chỗ, thậm chí lưu lạc đến cái gì nhân thổ bên trong cũng không nhất định. Mặc dù làm sơ có quy định, thấy mảnh vỡ người, giống như thấy Thiên Bắc Thương hội người sáng lập. Nhưng vấn đề là, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Thiên Bắc Thương hội hiện tại trưởng cũng giả, chân không nhất định còn nguyện ý thừa nhận đầu này. Do đó, ký chủ nếu như muốn tại Thiên Bắc Thương hội bại lộ chính mình có mảnh vỡ Thiên Bắc sự việc, còn xin ký chủ suy nghĩ tỉ mỉ, ngài thực lực bây giờ có phải có tư cái này. Hệ thống nhắc nhở, trong nháy mắt liền để Tiêu Phàm tỉnh lại. Tiếp trước, trên địa cầu Hắn cũng là kiến thức qua quá nhiều, trên buôn bán ngươi lừa ta gạt. Đừng nói là thời gian đã qua mấy và năm, Thiên Bắc Thương hội trưởng Khống Giả đã sớm đổi một đời lại một đời. Cho dù, thật hay là làm sơ những kia trưởng Khống Giả, hắn một người vũ sư tu luyện giả, lại cầm đại biểu Thiên Bắc Thương hội 1 phần 10 cổ phần mảnh vỡ Thiên Bắc, tìm thấy Thiên Bắc Thương hội. Có bao nhiêu người sẽ không đỏ mắt trong tay hắn mảnh vỡ? Cái đồ chơi này còn không phải thế sao thực tiên chế? Nếu thật là thực tiên chế, thì không tới phiên tiêu phàm được hưởng. Có thể, cũng không cần định cấp trưởng Khống Giả ra mặt tới tiện tiện một thiên bắc thương hội bên trong cao tầng, cũng đủ để đưa hắn trấn áp, lấy đi hắn mảnh vỡ thiên bắc. Cái này cụ thể mang ý nghĩa, khối này mảnh vỡ thiên bắc, đối với hiện nay Tiêu Phàm mà nói, chỉ là dẫn tới họa sát thân, sẽ không đem lại một chút xíu chỗ tốt. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Một viên thẻ hội viên từ kim, đã đầy đủ để cho ta hưởng thụ thiên bắc thương hội một ít quyền lực. Mảnh vỡ thiên bắc loại vật này, vẫn là chờ tu vi của ta, đạt tới độ cao nhất định, lại bày ra đi. Nói không chừng, và khi đó, trong tay của ta có mảnh vỡ thiên bắc càng nhiều. Tiêu Phàm nhanh chóng bình tĩnh lại. Hành động tìm chết, hay là đừng đi làm tốt? Đi theo Tiêu Phàm bên người Vương Hiệu Trương cùng biên đại tư, nhưng không biết tại đây ngắn ngủi mấy giây trong, Tiêu Phàm tâm thái đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Bọn hắn còn trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, dẫn bọn hắn vào trong Thiên Bắc Thương hội. Đúng, cho dù là thân làm ngưỡng hại các học tâm đệ tử bọn hắn, đối mặt này Thiên Bắc Thương hội, cũng sẽ không tự chủ được sinh ra một loại phức cảm tự thi. Nhưng nhường chính bọn họ vào trong, bọn hắn là tuyệt đối không dám. Bọn hắn trước đó, cũng chỉ là nhìn thấy ngưỡng hại các trưởng lão, cùng với Bắc vực thế lực các tông chủ đi vào. Kỳ thực, bọn hắn đã sớm rất hiếu kỳ, bên ngoài giống như này chẳng lệ, xa hoa tinh mỹ Thiên Bắc Thương hội, bên trong rốt cuộc thế nào? Hiện tại gặp được Tiêu Phàm như thế một có thể hội viên Tử Kim đại lão, bọn hắn đương nhiên hy vọng đối phương có thể mang chính mình vào đi gặp một phen. Chương 108, ngài là đại lão, ngài trước hết mời. Chương 108, ngài là đại lão, ngài trước hết mời. Tiêu Phàm tỉnh táo lại sau đó, đang chuẩn bị hướng về Thiên Bắc Thương hội trong đi đến, lại cảm giác bên người Vương Hiểu Trương cùng viên đại tư nét mặt có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại. Trên mặt của hai người, loại đó chờ mong mà vẻ mặt sợ hãi, nhường hắn cười một tiếng. Xem ta làm gì? Vào trong a. Ngài là đại lão, ngài trước hết mời. Vương Hiểu Trương vội vàng cười bồi nói. Nơi này không phải là các ngươi ngự hải các lãnh địa. Tiêu Phàm đang chuẩn bị cười lấy trêu chọc Vương Hiểu Trương cùng viên đại tư, kết quả hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Vương Hiểu Trương vẻ mặt hoảng sợ lôi kéo tay, thật nhanh thấp giọng nói ra. "Đại lão, khác nói mỏ. Nơi này rõ ràng là Tiên Bắc Thương hội địa bàn, cùng chúng ta ngự hải các, có thể không có, có bất kỳ quan hệ gì." Nhìn xem Vương Hiểu Trương động tác, Tiêu Phàm liền biết, gia hỏa này trước đây ý nghĩ hẳn là trực tiếp đưa tay ngăn chặn chính mình miệng. Nhưng cuối cùng, hắn hay là không dám làm ra kiểu này mà phạm động tác. Suy nghĩ một lúc Vương Hiểu Trương lời nói, Tiêu Phàm thì không nói thêm gì khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, quay người mang theo hai người, đi vào Thiên Bắc Thương hội. Rốt cuộc, loại chuyện này, hắn thật không có tư cách chảo phúng Vương Hiệu Trương. Nói ra cái gì, nơi này các ngươi ngữ ngữ hải các đối ngoại không phải một thằng tuyên bố, nơi này là địa bàn của các ngươi. Giới Hải Thành đều là các ngươi kiến tạo, sao nảy giới Hải Thành bên trong, một thương hội địa bàn, các ngươi cũng không dám nói là của các ngươi một loại. Chính hắn không phải là không như vậy chứ? Rõ ràng có mảnh vỡ Thiên Bắc, lại bởi vì kiêng kỵ Thiên Bắc Thương hội thực lực, không dám bạo lộ ra. Lắc đầu, đem tiểu này bất đắc dĩ ý nghĩ, tạm thời ném ly đến sau đầu. Trên mặt lần nữa rạo rạt ra nụ cười tự tin, đi vào Thiên Bắc Thương hội. Chào mừng đến dự Thiên Bắc Thương hội, xin hỏi khách nhân cần gì không? Thiên Bắc Thương hội trong môn hai bên, đứng không mặc ít nhìn phục vụ viên ăn mặc nam nữ, giống tiêu phạm tiếp trước bốn S cửa hàng, tiêu thụ bán điêu điên bộ tình huống giống nhau. Khách nhân tới cửa về sau, thì có tương quan tiêu thụ nhân viên chủ động tiến lên đón, khách khí chiêu đãi. Nếu như không phải trên người đối phương, mặc Huyền Thiên đại lục điển hình trang phục, hắn cũng hoài nghi, có phải chính mình lại trở về địa cầu. Rốt cuộc, sau khi xuống lại, hắn thì không phải là không có đi qua một ít thành thị thương hội. Nhưng đãi ngộ như vậy, Tuyệt đối là nhà thứ nhất. Tiêu Phàm đảo mắt một vòng trong tiệm tình huống. Tất cả Thiên Bắc Thương hội cũng không chỉ một tầng. Tầng thứ nhất cửa chính là một cùng loại với khách sạn đại sảnh chỗ, vô số bồn hoa, linh văn hoa văn chạm sắc, trải rộng các ngóc ngách, không một chút nào lộn xộn, mơ hồ để lộ ra một loại khiêm tốn xa hoa cảm giác. Đại sảnh chung quanh thì là từng cái phòng khách nhỏ. Mỗi một cái phòng khách nhỏ đỉnh chót cũng có một tiểu nhân mang hiệu, phía trên ấn khắc nhìn phát bảo, đang rượp linh thực và và chữ. Dù là, là lần đầu tiên đến người, cũng có thể thông qua những chữ này, biết rõ Thiên Bắc Thương hội bên trong có cái gì là chính mình cận. Trảng qua những thứ này, Tiêu Phàm hiện nay cũng không có hứng thú. Ta nghĩ hỏi một chút, về Thiên Bắc Hào vé tàu sự việc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Thiên Bắc Hào vé tàu. Gã sai vật nghe nói như thế, đột nhiên chấn động, nét mặt kỳ quái nhìn thoáng qua Tiêu Phàm bên người Vương Hiệu Trương cùng viên đại tư, giọng nói hơi chút cao ngạo nói, "Thật xin lỗi, Thiên Bắc Hào vé tàu là hội viên tự kim thiên Bắc thương hội trở lên cao quý hội viên, mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Vai vị nếu không có chuyện gì khác, có thể rời đi." Câu nói sau cùng, gã sai vật giọng nói, thậm chí có thể nói là đã có chút sốt ruột. Thậm chí, hắn nói xong câu đó, Không giống nhau, Tiêu Phàm mở miệng, liền trực tiếp quay người, tự mình hướng về nguyên bản đứng nguyên vị trí đi đến. Hiển nhiên là cảm thấy, Tiêu Phàm một bản người, đã không có chính mình muốn phục vụ. Là cái này các ngươi Thiên Bắc Thương hội đại khách thái độ. Người cũng không hỏi ta, có hay không có thẻ hội viên, thì không định phục vụ. Tiêu Phàm ngược lại cũng không buồn, chỉ là nét mặt nhìn lên tới có chút buồn bực. Nghe được Tiêu Phàm những lời này, xoay người gã sai vật, toàn thân chấn động, trong cổ họng phát ra một tiếng bất an tiếng vang, cơ thể cứng ngắc xoay đầu lại, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khách, khách nhân. Dám hỏi ngài là chúng ta Thiên Bất Thương hội hội viên sao? Nói nhảm, không phải hội viên, ta tới tìm các ngươi làm gì? Tiêu Phàm tức giận mắng, chỉ là, làm có một gã sai vặt, theo Tiêu Phàm, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn đang chuẩn bị xuất ra chính mình thẻ hội viên tự kim, biểu lộ thân phận. Phù phù một tiếng, gã sai vặt đột nhiên quỳ gối trước mặt hắn. Khách nhân tôn quý xin thứ tội, tiểu nhân thật không nghĩ tới, bá vực trong lại còn năng lực có chúng ta Thiên Bất Thương hội hội viên tồn tại. Gã sai vặt giải thích bên trong, vẫn như cũ mang theo một tiếng ngạo khí. Dù là giờ phút này, hắn tỉ quỳ trước mặt Tiêu Phàm, Các cấp thủ hội tại thương hội cửa gà sai vật, thì bởi vì này câu nói, liên tiếp quỳ trên mặt đất, vì đầu dạ xuống đất tư thế, vì lại hướng Tiêu Phàm, trong miệng trăm miệng một lời hô. Cung nên đại nhân. Một màn này, càng làm cho Tiêu Phàm rợn khóc rợn cười. Mặc kệ Thiên Bắc thương hội bên này, thái độ là cỡ nào cao ngạo, nhưng bọn hắn đối đãi nhà mình hội viên thái độ, kia thật là cung kính đến cực hạ, nhất cử nhất động ở giữa, cũng có thể làm cho người cảm thụ đến chính mình giống như người kia ở giữa đế vương bình thường, cao cao tại thượng, tùy thời có thể nắm giữ hắn nhân sinh giống như chết. Được rồi, đều đứng lên đi. Đây là của ta thẻ hội viên, hiện tại ta có tư cách Hỏi về Tiên Bắc Hảo vé tẩu sự tình sao?" Tiêu Phàm xuất ra chứng minh thẻ hội viên Tử Kim, nghiền ngẫm nói, "Thử Kim hội viên, cho Tiêu Phàm phục vụ gã sai vật." Theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Phàm trong tay thẻ hội viên, đột nhiên kêu lên một tiếng. Đúng lúc này, Hàn Phi tốc vọt tới cửa vách tường vị trí, nhấn một không đáng chú ý cái nút. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tất cả Tiên Bắc Thương hội đội bộ, ngay lập tức vang lên một hồi mỹ diệu tiên âm. Tiên âm như là ẩn chứa một loại thần kỳ mị lực, nhưng Tiêu Phàm nghe được sau đó, toàn thân trên dưới tràn đầy buông lòng cảm giác, nhưng mà đầu óc nhưng lại tại đây trùng tiên âm kích thích dưới có vẻ vô cùng thanh minh. Hình như trong giây mắt này, nội tính của hắn bị gắng gượng để cao gấp bội dường như. Đúng lúc này, trong không khí lại tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, ngọt mà không ngán. Là vô cùng tốt, người hãm mũi thơm ngát. Tiểu này mùi thơm ngát tiến vào trong thân thể, Tiêu Phàm liền phát hiện trong cơ thể mình linh khí ở trong kinh mạch lưu động tốc độ cũng đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi. Từng Tiêu Phàm mặc dù cơ thể số liệu hóa, thông qua nhặt lấy thuộc tính, có thể tăng thực lực lên. Nhưng mà, thôn vệ thuộc tính trong quá trình thân thể hắn thì phát sinh tăng lên nhiều như vậy thuộc tính, nên tăng lên vài chỗ bày ra. Nói cách khác, Tiêu Phàm tăng lên 10 giờ lực lượng, kia thân thể hạn lực lượng, rồi sẽ ra tăng 10 cân. Mà vì sao lại ra tăng 10 cân lực lượng đâu? Có thể là xương cốt cường độ gia tăng, cơ thể cường độ gia tăng các loại, thông qua một tương đối hoàn thiện tăng lên, để đạt tới tăng lên 10 giờ lực lượng biến hóa. Thậm chí có thể nói, Tiêu Phàm thôn phệ thuộc tính trong quá trình, hoàn toàn có thể làm được, đây những người khác, thông qua bình thường tu luyện, đạt tới tăng lên 10 cân lực lượng hiệu quả, còn hoàn mỹ hơn. Chương 109, một lòng mang bí mật nữ nhân, chương 109, một lòng mang bí mật nữ nhân. Cũng đúng thế thật vì sao? Tiêu phẩm bảng thuộc tính bên trên, bày ra thuộc tính là bao nhiêu, hắn liền có thể phát huy bao nhiêu năng lực. Một chút không mang theo chiếc cấu, thế nhưng cái khác tu luyện giả, rõ ràng tu vi đã đạt đến, lại không cách nào có cái này tu vi, có khả năng đạt tới thấp nhất thuộc tính yêu cầu. Cũng là bởi vì, bọn hắn tại trong quá trình tu luyện, không cách nào làm cho thân thể chính mình đạt tới một hoàn mỹ tăng lên trạng thái. Cái gọi là tu luyện, không phải liền là đúng cơ thể tiến hành các loại phương diện tiến hóa sao? Một cái là hoàn mỹ tiến hóa, một thì là giảm bớt đi nhiều tiến hóa, ai, càng thêm cường đại một ít. Kết quả có thể nghĩ, cho nên nói Tiêu Phàm mặc dù thông qua hệ thống nhặt thổ tính, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng trong thân thể của hắn, thì tồn tại tất cả bình thường tu luyện giả giống nhau biến hóa. Linh khí cũng sẽ ở trong kinh mạch vận chuyển. Nếu nhận trong hiện thực, một vài thứ ảnh hưởng, tỉ như tụ linh trận loại hình, có thể tăng tốc linh khí vận chuyển tốc độ, cũng là tăng thêm tốc độ tu luyện. Thực lực của hắn cũng có thể được tương ứng tăng lên. Đồng thời không cần nhặt lấy những người khác rơi xuống thổ tính, hắn thuộc tính của mình cũng sẽ xảy ra biến hóa, đạt được tăng lên. Hiện tại, nhận trong không khí, tràn ngập loại mùi thơm này ảnh hưởng, tiêu phàm thể nội linh khí vận chuyển tốc độ tăng tốc. Hiện, hiện tại trên số liệu chính là mỗi thời mỗi khắc cũng đang nhảy nhót số lượng. Lực lượng 1, khí huyết 1, phòng ngự 1, tinh thần 1, tốc độ 1. Rất bình quân tăng lên. Dường như có thể nói, 1 phút đồng hồ có thể nhường 5 hạng mục thuộc tính cơ sở, toàn bộ 1. Chỉ là hiện tại, Tiêu Phàm trừ ra thuộc tính tinh thần, cái khác thuộc tính, toàn bộ phá 4 vạn, phòng ngự càng là hơn đạt đến kinh khủng 20 vạn. Ngày mỗi phút một tăng lên, căn bản không đủ để mang đến cho hắn bao lớn giúp đỡ. Với lại, tiểu này tăng lên cũng là ban đầu rất nhanh. Kéo dài khoảng sau 5 phút thì biến thành qua 3 phút mới có thể đồng thời một hiệu quả. Nói cách khác, Điều này tăng lên, thời gian thật lâu, thì cho Tiêu Phàm tăng lên nhặt lấy một đại biểu cho võ sư bong bóng thuộc tính màu xanh lam, mang tới số liệu tăng lên. Tương đối chậm chạp. Có cũng được mà không có cũng không sao. Đây là giá trị trăm vạn linh thạch ngọc tinh hư dịch. Vương Hiệu Trương bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngọc tinh hư dịch. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn về phía Vương Hiệu Trương, loại bảo vật này, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Không hổ là ngự hải các tiên điều, ngược lại là có chút kiến thức. Đúng lúc này, một tiếng ồn ẻn mịn bên trong, mang theo câu thanh âm của người, đột nhiên theo bên cạnh vang lên. Ánh mắt của mọi người, ngay lập tức nhìn sang. Tiên này đột nhiên xuất hiện nữ nhân mặc váy dài màu đỏ, váy dường như lái đến mệt đùi. Đi lại lên, thanh quang như ẩn như hiện. So với Yên Thủy Khanh Mị hoặc bên trong mang theo ngây thơ, nàng triển lộ ra mị lực thì là chân chính quyến rũ. Là loại đó giống tiên hương các đầu bài, tại vô số trên thân nam nhân, thân kinh bách chiến về sau, chui mò ra kinh nghiệm, cô độc mà thành hậu thiên mỹ thái. Mặc dù câu nhân, nhưng mà đối với không thích này một nhóm nam nhân mà nói, kia đơn giản chính là chán ghét mà vứt bỏ. Vì, kia một cố nồng đậm phong trần khí tức, quả thực đệ người buồn nôn. Tiêu Phàm lông mày, đang nhìn đến nữ nhân này lúc, hơi nhíu nhăn nhưng lại ngay lập tức giãn ra, nét mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Đối phương hướng về phía Tiêu Phàm cung kính cười một tiếng, tiếp tục nói: "Không sai, đây đúng là Ngọc Tinh Hương Dịch." Ngừng nói, "Về phần giá cả." Nữ nhân che lấy miệng nhỏ, Thiên Điểu bá mị cười trùng lên. "Khanh khách." Trong tiếng cười, lại mang theo một tia khinh thường cùng gáy nãy. "Chẳng qua là trăm vạn linh thạch thôi. Dùng tại Tôn Quý tử kim hội viên trên người, đều cũng có chút ít mạo phạm đại nhân. Chỉ tiếc, nơi này là Bắc vực, Ngọc Tinh Hương Dịch đã là tiệm chúng ta có thể lấy ra tôn quý nhất món quà. Nếu như là tại những nơi khác, Nếu là Tử Kim hội viên xuất hiện, nhất định phải phối hợp giá trị nghìn vạn lần Linh Thạch Phượng Tủy tinh dịch mới là nên. Nữ nhân giới thiệu xong, vừa vặn đi tới Tiêu Phàm trước mặt, khẽ khom người, vẫy lần nữa phi dương. Tôn quý tử Kim đại nhân, tiểu nữ Linh Vương, bổn điếm trưởng quỷ, không biết đại nhân đến đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin đại nhân thứ tội. Nhân vật: Linh Vương. Đẳng cấp: Võ tông bảy tinh. Di trú: Một lòng mang bí mật nữ tử. Hệ thống nhắc nhở: Thì ở thời điểm này, vừa đúng xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Hoắc. Võ tông bảy tinh. Đây chính là đây Yên Thủy Khanh còn cường đại hơn nhất tinh cường giả a. Tiêu Phàm cảm khái không thôi. Rốt cuộc, nữ nhân này cũng coi là Tiêu Phàm cho đến bây giờ, gặp phải nhân loại mạnh nhất. Một võ tông bảy tinh cường giả, lại là Thiên Bắc Thương hội tại Bắc vực một nhà cửa hàng trưởng quỷ. Tiêu Phàm trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, nhưng mà chợt lại phản ứng, âm thầm thầm nói: "Không hổ là Huyền Tiên đại lục đỉnh cấp thương hội, ngay cả một cửa hàng trưởng quỷ đều là võ tông cấp bậc cường giả." Phải biết, Tiên Thủy Khanh tiểu này đồng đột thế lực các chủ, đều chỉ có võ tông 6 tinh tu vi, mà Linh Hoa Các, tại đồng đột tất cả trong thế lực, cũng là có thể xếp tới trung đẳng vị trí. Phun phí của trời sao? Tiêu Phàm nhìn hệ thống ghi chú bên trong giới thiệu, như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Linh trưởng quay không cần đa lễ, ngay dạng này tiền bối năng lực tới đón tiếp người trẻ tuổi, thế nhưng người trẻ tuổi vinh hạnh của ta. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, không giống nhau Linh Phượng phản ứng, lại lập tức nói sang chuyện khác, dò hỏi: "Linh trưởng quay, đúng là ta muốn hỏi một chút, thân làm tử kim hội viên ta, có thể hay không mang hai người cùng nhau cưỡi thiên bắc hảo, tiến về Tây vực?" "Đương nhiên có thể." Linh Phượng vội vàng trả lời Tiêu Phàm lời nói, sau đó giải thích nói: Đại nhân có thể không biết, Tử Kim hội viên tại Bắc vực còn là lần đầu tiên xuất hiện, cho nên thì hưởng thụ ngoài ra một hạng những nơi khác Tử Kim hội viên, không cách nào hưởng thụ đãi ngộ. Đó chính là Cưới Thiên Bắc Hào Lục, có thể hưởng thụ bao thuyền quy lợi. Ninh Phượng nháy mắt mấy cái, quyến rũ đôi mắt, như là khiêu khích Tiêu Phàm dường như nở nụ cười xinh đẹp, còn nói thêm: "Nếu là bao thuyền, đại nhân đừng nói là mang hai người, chỉ cần ngài không chê, đem tất cả Thiên Bắc Hào nhồi vào, ngồi xuống mấy ngàn người, trên vài người, cũng không có có vấn đề gì. Với lại, lữ đồ trong quá trình tất cả tiêu hao, cũng có chúng ta Thiên Bắc thương hội tính tiền." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua trong tay mình thẻ hội viên Tử Kim, nhịn người không được cười. Ngược lại là không nghĩ tới, ta này tấm thẻ hội viên lại còn có quyền lợi lớn như vậy. Cũng là bởi vì Bắc vực trong, chưa bao giờ xuất hiện qua cao cấp như thế Thiên Bắc Thương hội hội viên. Không, đừng nói là tài chính hội viên, liền xem như Bạch Ngân hội viên, cũng không có một cái nào. Linh Phượng vừa cười vừa nói, "Vậy thì tốt, khi nào có thể xuất phát?" Tiêu Phàm thu hồi thẻ hội viên, lại đem vé tàu đưa ra. Kỳ thực, có thẻ hội viên, có cầm hay không vé tàu, đều như thế, rốt cuộc thẻ hội viên thân mình thì đại biểu cho vé tàu Thiên Bắc hảo. Tùy thời Linh Vương đang chuẩn bị tỏ vẻ, Thiên Bắc Hào cũng sớm đã chờ đã lâu, tùy thời đều có thể xuất phát, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay vé tàu lúc, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, thái độ càng thêm cung kính. "Đại nhân, còn xin chờ khoảng đợi 2 ngày. Thiên Bắc Hào hiện nay còn có một số chuẩn bị, không có chuẩn bị đầy đủ." Chương 110, Phượng Linh Mạch Anh, chương 110, Phượng Linh Mạch Anh. "Tuyền này phiếu không đúng sao?" Tiêu Phàm chú ý tới Ninh Vương trước sau biến hóa, lông mày hơi nhíu lại, trầm ngâm nói. "Đại nhân, đây là hội viên Hắc Kim cung cấp vé tàu, là đây ngài Tử Kim hội viên, còn cao cấp hơn nhất cấp hội viên cung cấp." mà cho dù là chúng ta Thiên Bắc Thương hội, hội viên số lượng vượt qua mấy vạn đứa, có thể có được hội viên Hắc Kim chỉ có 1 vạn người không đến. Linh Phượng nhìn Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm tính sợ. Nàng con muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời một câu. Thiên Bắc Thương hội, chỉ là hội viên đến thì có mấy vạn đứa. Vạn đứa ca. Đây là kinh khủng bậc nào một con số. Thế nhưng dù vậy, hội viên Hắc Kim số lượng lại còn muốn nước giảm tròn một, có thể trở thành hội viên Hắc Kim không chỉ có riêng là mỗi năm tiêu hao bao nhiêu linh thạch, có thể đạt đến, còn nhất định phải đạt tới địa vị tương đối cao cùng thực lực. Bất luận cái gì một tên hội viên Hắc Kim đều là Huyền Thiên đại lục bên trên, lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Là bọn hắn Thiên Bắc Thương hội đều phải cẩn thận từng ly từng tí chiêu đãi kinh khủng tồn tại. Rốt cuộc, Thiên Bắc Thương hội chỉ là một thương hội, cùng môn phái thế lực hay là có khác biệt? Gặp được chân chính đại lão, bọn hắn Thiên Bắc Thương hội cũng không dám phép lối. Kỳ thực, không nói hội viên Hakim, chính là vừa nãy, Tiêu Phạm triển lộ ra chính mình Tử Kim hội viên thân phận, những kẻ nguyên bản ngạo khí vô cùng Thiên Bắc Thương hội bọn sai vặt, thì ngay lập tức quỳ xuống đất cung nêm thái độ, liền biết, mà Tử Kim hội viên, tại tất cả Thiên Bắc Thương hội bên trong, thế nhưng khoảng chừng 100 triệu người Ngay cả 100 triệu số lượng hội viên đều bị bọn hắn như thế tôn kính đối đãi, lại càng không cần phải nói số lượng càng thêm thưa thất hội viên Hakim. Nếu như nói, từ kim hội viên muốn cưỡi thiên bắc hảo, có thể hưởng thụ bao thuyền đãi ngộ, kia đội thành cấp cao hơn hội viên Hakim, thiên bắc thương hội càng là hơn được như là gặp mặt lão tổ tông giống nhau, đem nó cung cấp, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Đồng thời, tất cả tài nguyên đều phải là đi cấp, chỉ có như vậy mới không thể bôi nhỏ bọn hắn thiên bắc thương hội tên tuổi. Rốt cuộc, Huyền Tiên đại lục như thế lớn, đỉnh cấp thương hội không chỉ có riêng chỉ có thiên bắc thương hội một nhà. Hội viên Hakim đều là đại lão, nhà ai thương hội không muốn cúp đoạn tới tay. Một sáng bị người truyền đi, bọn hắn Thiên Bắc Thương hội, đối đãi nhà mình hội viên Hakim đều là lựa gà xong việc. Còn có ai vui lòng tiếp tục tại nhà bọn hắn tiêu phí? Đây là thanh danh vấn đề. Thiên Bắc Thương hội phát triển vài, vài năm, dù là vật gì khác cũng thay đổi, điểm này là tuyệt đối không thể sửa đổi. Những lời này, Ninh Vượng không có nói rõ. Là Thiên Bắc Thương hội một nhà cửa hàng trưởng quý, nàng rất rõ ràng, đối đãi nhà mình hội viên Hakim, chỉ nói là không có ích lợi gì. Nhất định phải làm cho đối phương cảm nhận được bọn hắn phục vụ làm cho đối phương cảm nhận được cái gì gọi là tôn quý hưởng thụ, mới đó là hữu dụng. Đại nhân, chúng ta Thiên Bắc Thương hội phía sau có một tòa nhà nhỏ biệt viện, nơi này dù sao cũng là bát vực, đã là chúng ta hiện nay có thể cung cấp tối cao đãi ngộ căn phòng, còn xin ngài châm trước một ít, ở trong đó nghỉ ngơi cho tốt hai ngày, hai ngày sau đó, và Thiên Bắc Hào lại lần nữa chuẩn bị hoàn tất, ta đều sẽ tự mình hộ tống đại nhân tiến về Tây vực." Linh Vương cung kính nói. Giờ phút này, Linh Vương cũng biến thành vô cùng đứng đắn. Trên người loại đó phong trần khí tức đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ nhìn dáng dấp của nàng, thật giống như một tát mặc hơi mát lạnh một điểm nữ cương nhân. Hoàn toàn không có trước đó thanh lâu đầu bài cái chủng loại kia mị cảm giác. Được, dẫn đường đi. Linh Phượng trước sau biến hóa, nhường Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt phản ứng vẫn là vô cùng bình tĩnh. Đại nhân, mời đi theo ta. Linh Phượng nửa không ngơi, có hơi ngạo nghễ ưỡn lên muôn bộ, giờ phút này có vẻ cả mê người. Thế nhưng nàng lại như là không có chú ý dường như vẫn như cũ duy trì lấy động tác như vậy, ở phía trước dẫn đường. Khô khụt. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, cảm giác chính mình có chút chiếm tiện nghi. Nhưng hắn càng thêm tò mò là, Linh Phượng như vậy đi đường, lẽ nào không mệt mỏi sao? Đại lão Một thằng theo sát ở bên cạnh Vương Hiểu Trương cùng viên đại tư đã sớm vị Ninh Phượng trước sau biến hóa, chấn sững sờ ở bên cạnh. Đem mặt khác tất cả, cũng triệt để không để ý đến. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị rời khỏi, Vương Hiểu Trương này mới phản ứng được, tầm mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, vội vàng la lên: "Các ngươi hãy cùng theo một lúc đi." Tiêu Phàm không chút nghi ngại, liền trả lời nói: "Cảm ơn đại lão." Vương Hiểu Trương mười phần kích động, nhưng hắn vẫn còn có chút cẩn thận, nhìn về phía bên người viên đại tư, phát hiện đối phương một thằng cúi đầu, thế là cũng liền bận bịu cúi đầu, yên lặng đi theo Tiêu Phàm. Can bản không có chú ý tới phía trước. Linh Phượng thời khắc này cử động lạ dạng gì? Nếu không, Linh Phượng thời khắc này động tác đối với hắn dạng này tiểu sơ ca mà nói, quả thực là cực hạn hấp dẫn. Vòng qua thiên bắc thương hội trước mặt cửa hàng cao ốc, mọi người đi tới một hoàn cảnh ưu nhã vườn hoa. Trong hoa viên, trông không ít chân quý linh thực, tỏa ra nồng đậm mùi thơm. Vô số hồ điệp, ong mật bị những thứ này linh thực nở rộ đóa hoa thu hút. Bay tới bay lui, tất cả có vẻ như vậy hài lòng. Vòng qua cái này vườn hoa, Linh Phượng tư thế đi, cuối cùng khôi phục bình thường, vì nàng muốn khai môn Một nhìn lên tới giống cổ điện tiểu Trung Quốc phong cách sân nhỏ cửa, hình tròn màu đen sơn mộc trên cửa lớn, ấn khắc nhìn từng đầu tinh mỹ minh văn. Linh Phượng đưa tay đặt ở đại môn trung tâm. Bạch. Một đoàn chướng mắt màu xanh dương linh khí quang mang bộc phát. Hàng loạt linh khí theo minh văn lan tràn ra, mãi đến khi tất cả đại môn đều bị hào quang màu xanh lam bao phủ. Thường quá. Nay tựa như là ngũ phẩm linh thực, Bắc Vũ Tiên Chúc hương vị. Tiểu gia hỏa không phải là luyện đan sư đi, cái mũi đã vậy còn quá linh. Mảnh này trong sân, sắp thực tồn tại mấy cây Bắc Vũ Tiên Chúc, nhưng mà nhiều hơn nữa, còn không phải thế sao thứ này? đã mở ra đại môn Linh Phượng, quay đầu, nhìn thoáng qua Vương hiệu trưởng, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, tầm mắt lần nữa đặt ở trên người Tiêu Phàm, nghiêng người đứng ở đại môn bên cạnh, đưa tay xoay người, cùng tính nói: "Đại nhân, mời vào." Linh Phượng dáng người mặc dù cao gầy, nhưng mà so với Tiêu Phàm, vóc dáng vốn là muốn thấp một ít. Giờ phút này, nàng lại trước mặt Tiêu Phàm, khom người. Ánh mắt của Tiêu Phàm, lần nữa chiếm nho nhỏ tiện nghi. Nữ nhân này, thật không phải cố ý sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, thu hồi tầm mắt, trực tiếp hướng về trong sân đi đến. Mà ở Tiêu Phàm đi qua Linh Phượng phía sau người, Linh Phượng ngay lập tức thẳng tắp liều yêu, trước người đèn xe, như là trong nháy mắt lại lớn một vòng dường như vô cùng sống động, nhưng cũng ngừng đi theo sau Lương Tiêu Phạm Vương hiệu trưởng, cái gì cũng không nhìn thấy. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Linh Phượng tiểu động tác quả nhiên là cố ý. Ta đi." Tiêu Phạm tiến vào sân nhỏ về sau, đầy mắt nở đầy hừng nhạt đóa hoa, huyện toàn bộ từng viên một to lớn cây hoa anh đào Mỹ Diệu hình tượng, trong nháy mắt ánh vào đến tầm mắt của hắn trong. Những thứ này, vậy mà đều là ngũ phẩm linh thực, phụng linh bạch anh. Phải biết, bác vực trong, xuất hiện cấp bậc cao nhất linh thực, chính là ngũ phẩm linh thực. Bình thường cũng mười phần nhìn thấy, tùy tùy tiện tiện một góc đều là giá trị trăm vạn, thậm chí nghìn vạn lần linh thạch đồ tốt. Nơi này lại liên miên liên miên xuất hiện. Nhưng những thứ này còn không phải hấp dẫn nhất Tiêu Phàm. Chương 111, trước giờ đầu tư, chương 111, trước giờ đầu tư. Tại mỗi một quả Phượng Linh Bạch anh dưới cây, Tiêu Phàm nhìn thấy từng viên một hoặc là màu tím, hoặc là màu cam bong bóng thuộc tính. Đây chính là đại biểu cho võ tông hoặc là võ vương bong bóng thuộc tính A. Lại xuất hiện ở đây, chút ít Phượng Linh Bạch anh dưới cây. Là trước kia có võ tông hoặc là võ vương cấp bậc cường giả tới qua nơi này, hay là những thứ này bong bóng thuộc tính nhưng thật ra là những thứ này ngũ phẩm linh thực phượng lĩnh bạch anh rơi xuống. Tiêu Phàm trước mắt, nhìn về phía bên cạnh Linh Phượng, nghi ngờ hỏi: "Linh trưởng quay, nơi này trước đó có người tới qua, hoặc là ở qua sao? Đại nhân là cái thứ nhất vào ở nơi này, nơi này không đạt tới cấp bậc nhất định hội viên, căn bản không có tư cách tiến vào." Linh Phượng đầu tiên là đáp lại Tiêu Phàm một câu, sau đó lại vẻ mặt tự đắc nói: "Kia luôn có người bố trí nơi này đi." Tiêu Phàm cười hỏi: "Nơi này tất cả đều là tiểu nữ tự tay bố trí." Linh Phượng trong giọng nói càng là hơn để lộ ra một loại tự đắc hư vị. "Lợi hại." Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, Trên mặt lộ ra tán thưởng nét mặt, vừa cười vừa nói: "Bố trí không sai, nhìn lên tới thị vô cùng xinh đẹp. Đa tạ đại nhân tán dương, đây là chúng ta Thiên Bất Thương hội phải làm, chỉ hy vọng đại nhân có thể thỏa mãn." Linh Phượng ngược lại là rất khách khí nói: "Thỏa mãn, vừa lòng phi thường." Tiêu Phàm chậm rãi hướng về mấy cây phượng linh bạch anh dưới cây đi đến. Xiêu xiêu xiêu. Tại hắn đến gần trong nháy mắt, tất cả bong bóng đột tính, tự động hướng về thân thể hắn bay tới. Đạt được ngàn năm linh vật một, đạt được vạn năm linh vật một. Ngắn ngủi mấy phút sau, Tiêu Phàm thì thu hoạch bốn khoảng ngàn năm linh vật cùng một khoảng vạn năm linh vật. Ngàn năm linh vật Đản sinh tại có một tia linh trí ngàn năm cổ thụ, có thể trong nháy mắt khôi phục tu vi không vượt qua võ vương cảnh bất luận cái gì cơ thể thương thế. Vạn năm linh vận, đản sinh tại có một tia linh trí vạn năm cổ thụ, có thể trong nháy mắt khôi phục tu vi không vượt qua võ hoàng cảnh bất luận cái gì cơ thể thương thế, đồng thời tăng lên tuổi thọ 10 năm. Những thứ này bong bóng thuộc tính, lại thật đến từ những thứ này Phượng Linh Bạch Anh. Nghe được hệ thống giới thiệu, Tiêu Phàm trong nháy mắt thì đã hiểu, những thứ này bong bóng thuộc tính lai lịch. Mặc dù không có bất luận cái gì thuộc tính trên gia tăng, thế nhưng hai loại linh vận tu mạch lại làm cho Tiêu Phàm phi thường cao hứng. Rốt cuộc, hai loại linh vận Thế nhưng mang ý nghĩa hắn nếu như gặp phải tuyệt cảnh nguy cơ, đủ để có thêm hai cái tính mệnh. Về phần tuổi thọ gia tăng, đúng Tiêu Phàm mà nói, ngược lại là không có coi trọng như vậy. Hắn hiện tại còn vô cùng trẻ tuổi. Khoảng cách thọ nguyên hao hết còn không biết có bao nhiêu năm. Với lại vì thực lực của hắn tăng lên tốc độ, thật sẽ không lo lắng cho mình tuổi thọ vấn đề, đương nhiên sẽ không coi trọng như vậy, và năm linh vận gia tăng tuổi thọ sự việc. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không biết. Ngàn năm linh vận thì cũng thôi đi. Nếu như là hắn đem vạn năm linh vận xuất ra đi, đừng nói là võ tông, võ vương cấp bậc cường giả sẽ chú ý, thậm chí có thể thu hút đến võ hoàng. Võ tôn cấp bậc cường giả chú ý, nhất là những kia tuổi thọ sắp hao hết võ hoàng, võ tôn cấp bậc cường giả. Và năm linh vận tăng lên 10 tuổi thọ mệnh hiệu quả, thế nhưng đối bọn họ thì có tác dụng. Nhất là dưới tình huống bình thường, gia tăng 1 năm tuổi thọ thứ gì đó, giá trị ít nhất hơn 100 triệu linh thạch. Chỉ là khối này vạn năm linh vận, có thể tùy tùy tiện tiện bán đi trên 1 tỷ linh thạch giá cả. 1 tỷ linh thạch. Đã đầy đủ tất cả thiên kiếm tông các đệ tử sử dụng chí ít nhiều năm. Mà bây giờ, Tiêu Phàm chẳng qua là tùy tiện nhặt lấy mấy cái bong bóng tụ tính, liền lấy tới tay. Quả thực, quá sướng sướng. Duy nhất nhường tiêu phàm cảm giác đáng tức là, trong sân, ngũ phẩm linh thực rõ ràng không ít, nhưng trừ ra mấy cây phượng linh bạch anh bên ngoài, cái khác ngũ phẩm linh thực đều không có bong bóng thuộc tính rơi xuống. Kẹt kẹt. Mà lúc này đây, Ninh Phượng chậm rãi đi đến trong sân, kiến trúc cửa, nhẹ nhàng đẩy ra gian phòng đại môn. Một khiếm tốn bên trong, mang theo xa hoa căn phòng, ánh vào đến mọi người tầm mắt. Đây là thiên băng hầm ti chế tác phẩm. Cờn mờn. Những gia cụ này, vậy mà đều là hồng đàn linh mộc chế tác mà thành, tự mang nội tính tăng lên. Ngôi thời gian lâu dài, thậm chí có thể vĩnh cửu tăng lên nội tính a. Vương Hiểu Trương cùng Viện Giám Tư lúc này cũng không đoán hoài tới cẩn thận, trong phòng, triển lộ ra các loại đồ dùng trong nhà, trang trí, đều bị bọn hắn có loại hô hấp dần dần dập, huyết mạch phúng trương cảm ứng. Từng kiện tinh xảo mà giá cả sang quý thứ gì đó, để bọn hắn hận không thể có loại ngay lập tức xông vào căn phòng, chính mình là bên trong chủ nhân, ở nơi này xúc động. Rốt cuộc, chỉ là trước mặt như thế một cái phòng, tất cả bọn hắn nhìn ra là cái gì chế tác mà thành đồ dùng trong nhà cùng trang trí, đều đã giá trị 1 tỷ linh thạch. 1 tỷ linh thạch, đến không tính là gì. Vì bọn hắn ngự hải các năng lực, cũng là có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Rốt cuộc, ngự hải các cũng coi là bậc vực đỉnh cấp thế lực cũng không phải Thiên Kiếm Tông, nhưng vấn đề là, trong này rất nhiều tinh xảo thứ gì đó đều không phải là bọn hắn bắt vực sản phẩm, cho dù là bọn hắn ngự hải cát, muốn đem tới tay đều cần tốn hao cái giá cực lớn, mà những thứ này đại giới, chỉ sợ cũng muốn so 1 tỷ cao hơn nhiều. Là cái này hội viên tự kim Thiên Bắc Thương hội, có thể hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ sao? Vương Hiểu Trương cùng viễn giai tư trong lòng, hiện ra một cỗ xúc động. Bọn hắn tương lai, cũng phải trở thành Thiên Bắc Thương hội tự kim hội viên. Thế nhưng lúc này, Ninh Phượng lại lạnh nhạt mở miệng nói, "Vẹn vẹn là tự kim hội viên, có thể không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy." Nguyên bản ta chuẩn bị gian phòng này là để chiêu đãi tổng độ người tới hoặc là hội viên Hắc Kim. Nhưng các ngươi cũng biết, hội viên Hắc Kim gần như không có khả năng xuất hiện tại Bắc vực, đều là tu vị ít thì tại võ tôn trở lên cùng giả, làm sao có khả năng đi vào Bắc vực? Muốn trở thành hội viên Hắc Kim, nhất định phải có võ tôn trở lên tu vi. Tiêu Phàm bắt lấy Ninh Phượng trong lời nói từ khóa, có chút ngạc nhiên mà hỏi: "Đúng? Mặc dù sẽ viên cùng tu vi, không hề có quá lớn quan hệ, thế nhưng chúng ta Thiên Bắc Thương hội tất cả hội viên Hắc Kim đều là võ tôn trở lên tu vi." Ninh Phượng giải thích lúc, nhìn Tiêu Phàm nét mặt có chút kỳ quái, hiển nhiên là tại tò mò. Tiêu Phàm trong tay Thiên Bắc Hảo vé tàu thì là tới Tử hội viên Hắc Kim, vì sao hắn lại không biết những chuyện này? Lẽ nào, chuyện của hắn thiếu, lai lịch có vấn đề? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên ở Ninh Phượng trong đầu, liền bị nàng ngay lập tức ném ly đến sau đầu. Mặc kệ vé tàu có vấn đề hay không, chí ít, Tiêu Phàm thân mình cũng là bọn Hán Thiên Bắc Thương hội Tử Kim hội viên. Một tu vi chỉ có võ sư Tử Kim hội viên, có thể Thiên Bắc Thương hội cùng địa phương khác trưởng quý, sẽ không để ý những người này. Nhưng mà Ninh Phượng lại rất hiểu rõ. Tiêu Phàm tuyệt đối là bọn Hán Thiên Bắc Thương hội tất cả Tử Kim hội viên bên trong, trẻ tuổi nhất. Cái này đã đủ để cho Tiêu Phàm, thượng tụ có thể so với hội viên Hắc Kim, mới có thể lượng tụ lãnh hộ. Cho dù là chức giờ dự chi, đối với Ninh Phượng mà nói, này cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cùng lắm thì, coi như là chức giờ đầu tự, chương 112, hỗn dương linh liễu, chương 112, hỗn dương linh liễu. Đại lão, ta cùng sư đệ thì có chút việc, cần về môn phái chuẩn bị một phen, ngài không muốn trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta giúp xong, trở lại tìm ngài. Ngay cả Ninh Phượng cái này bình thường ngự hải các các chủ nhìn thấy, đều muốn tôn kính nữ nhân, mà thái độ đối Tiêu Phàm đều là một mực cung kính. Vương Hiệu Trương cùng Biên Giới Tư hai người, càng là hơn không dám ở Tiêu Phàm trước mặt tùy ý. Hồi Ngự Hải Các. Tiêu Phàm trong lòng khẽ động. Ngự Hải Các thế nhưng giống như Linh Võ Tông Bắc vực đỉnh cấp thế lực, cũng có thể thu hoạch một đợt bong bóng thuộc tính đi. Không biết ta có cơ hội hay không, cùng các ngươi cùng nhau đi quý phái kiến thức một chút. Tiêu Phàm cười híp mắt dò hỏi. Đại Lao nói đùa, ngài có thể đi chúng ta Ngự Hải Các, thế nhưng chúng ta Ngự Hải Các phúc phận, ta hiện tại thì cho ta biết sư phụ cùng các chủ, để bọn hắn phái ra phi chú tới đón tiếp ngài. Viên Giới Tư vội vàng nói, chúng ta tương lai nếu là đồng đội, kia cũng không cần phải khách khí như vậy. Các ngươi nếu khách khí như vậy, nhưng ta liền tức giận a." Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn âm trầm hạ mặt, lại nhắc nhở một câu. "Đúng rồi, các ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng đại lão cái gì, nghe ta cũng rất xấu hổ, ta gọi Tiêu Phàm, về sau các ngươi trực tiếp kêu tên, hoặc là Lạc đại ca đều được." Nhung Vương Hiệu Trương cùng Viện gia tử gọi mình Lạc đại ca, Tiêu Phàm nội tâm vẫn còn có chút ngượng ngùng. Mặc kệ là Tử Dung Mạo hay là Cố Linh, tuổi của hắn, rõ ràng muốn so Vương Hiệu Trương cùng Viện gia tử không lớn lắm. Hai người này, khẳng định đã tuổi tròn 20 tuổi, mà Tiêu Phàm, cũng chỉ mới vừa 16 mà thôi. Thế nhưng những hai người này gọi hắn là tiểu đệ, Tiêu Phàm chính mình khẳng định cũng là không muốn. Lạc đại ca. Chẳng qua, Vương Hiểu Trương cùng viện giai tư lại không ngần ngại chút nào rõ ràng Tiêu Phàm so với bọn hắn còn muốn nhỏ, lại muốn để bọn hắn xưng hô đại ca, hai người lẫn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, không chút do dự trong miệng một lời hô một tiếng. Đây chính là hội viên tự kim tiên Bắc Thương hội đại lao, phía sau còn có càng khủng bố hơn hắc kim cường giả chỗ dựa. Người ta có thể khiến cho bọn hắn xưng hô một tiếng đại ca, hoàn toàn là cho bọn hắn mãn mũi. Bọn hắn làm sao có khả năng không đồng ý? Lạc đại ca, vậy chúng ta là hiện tại liền đi, hay là Vương Hiểu Trương thái độ vẫn còn có chút ăn nói khép nép vội vã cuống cuồng dò hỏi. "Đương nhiên là hiện tại liền đi. Chúng ta bắt vực đỉnh cấp thế lực, ta cũng muốn gặp biết một phen a." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, xuịnh định nói, "Nếu như là chứ đó." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Vương Hiểu Trương cùng Viên Già Tư khẳng định sẽ không tự chủ được sinh ra một loại tự hào cảm giác. Nhưng mà hiện tại, bọn hắn lập tức liền đã hiểu, Tiêu Phàm nói như vậy là cho bọn hắn mặt mũi thôi. "Là đại ca, ta đến mang đường." Viên Già Tư cấp nói một câu, liền quay người mang theo Tiêu Phàm dọc theo mà nói con đường, hướng về Thiên Bắc Thương hội đi ra ngoài. Linh Phượng đã đi chuẩn bị Thiên Bắc Hào sự việc, hiện nay không trong tiệm. Trong tiệm còn lại gã sai vặt, quản sự, nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, đều vô cùng cùng kính la lên lạc đại nhân. Nếu lòng hư vinh tương đối mạnh người, trải qua đoạn này đường, vậy khẳng định là muốn lòng hư vinh bạo dạ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không phải. Sắc mặt bình tĩnh đi theo viên gia tự đi ra Thiên Bắc Thương hội, ánh mắt của Tiêu Phàm thì rơi xuống xa xa trên ngọn núi. Chỗ nào chính là Ngự Hải Các Tổng Bộ. Ngự Hải Các Tổng Bộ thì xây dựng ở giới hải thành bên cạnh giới hải nhai bên trên. Giới hải nhai rất cao. Trải nghiệm vạn năm sóng biển xâm nhập, bờ biển vách núi giống dao cắt rượu độc bình thường thẳng tắp. Vách núi thẳng tắp thì mang ý nghĩa không thể phi hành tình huống dưới, muốn theo ven biển bên này, leo lên ngự hải các sơn môn, là chuyện phi thường khó khăn tình. Do đó, thật sự đường lên núi ở vào ngoài ra một bên. Vừa vận đối mặt dưới hải thành phương hướng, một cái rộng 10m, do hắc thiết thạch bản chế tạo vương vức đại lộ, núi liền dưới hải thành cùng ngự hải các bậc thang leo núi. Đại lộ hai bên, mới trồng từng cây từng cây to lớn tam phẩm linh thực, quận dương linh liễu. Vật phẩm, quận dương linh liễu. Đẳng cấp, tam phẩm linh thực. Tác dụng, trời non lần chứa tinh khiết linh khí, có thể luyện chế tam phẩm đan dược thuần nguyên đan, cành lá dẻo dai 10 phần. Có thể luyện chế tam giai pháp bảo, hoa cùng quả thực giống linh mễ, có thể đỡ đói, luyện chế tích tốc đan, bảo đảm tu luyện dạ 1 tháng không đói bụng, thu tâm có sát suất ngưng tụ ngàn năm linh vận cùng vạn năm linh vận. Nhìn thấy những thứ này quận Dương linh liễu lúc, hệ thống ngay lập tức làm ra nhắc nhở. Đây là toàn thân là bảo quận Dương linh liễu đi." Tiêu Phàm hoảng sợ nói. Nhất là nhìn thấy thứ này thụ tâm, lại cũng có thể thay nén ngàn năm linh vận cùng vạn năm linh vận lúc, hắn đều có chút kinh ngạc. Nguyên bản, hắn cho rằng ngàn năm linh vận cùng vạn năm linh vận chính là hệ thống ban thưởng thứ gì đó, như là vết kinh nghiệm đan bình thường, là không có khả năng trên thế giới này tồn tại. Nhiều lắm là chính là tồn tại một ít cùng loại hiệu quả đồ vật. Lại không nghĩ tới, hệ thống lại sáng tỏ nói cho hắn biết, hai loại linh vật tiểu này tam phẩm linh thực, lại cũng có thể thay nén. Chỉ tiếc, theo giới Hải Thành Thông hướng Ngự Hải các bậc thang leo núi gần bà cây số đại lục hai bên, chồng lấy hơn 100 quả Đoản Dương linh liễu, không có thể cùng Thiên Bất Thương hội hậu viện vương linh bạch anh giống nhau, rơi xuống bất kỳ bong bóng đột tính. Lạc Đại ca hảo nhãn lực, đây đúng là Đoản Dương linh liễu. Là chúng ta Ngự Hải các tinh thông linh thực bồi dưỡng Vương Trường lão, hao tốn mấy trăm năm thời gian, mới bồi dưỡng ra tới một loại linh thực, chỉ có chúng ta Ngự Hải các có. Vương Hiệu Trương vẻ mặt tự hào nói, Đây là người vì bồi dưỡng ra tới a." Tiêu Phàm càng là hơn kinh ngạc. "Đương nhiên. Tiểu này linh liễu, ban đầu chỉ là bình thường nhất phẩm linh thực, chỉ có tụ tâm hơi có chút tác dụng, có thể ngưng tụ một loại đặc thù linh dịch, đối với chúng ta tu luyện giả đột phá lúc, có rất tốt tăng thêm hiệu quả. Sau đó trải qua Vương trưởng lão không ngừng bồi dưỡng, thì biến thành tiểu này tam phẩm linh thực, toàn thân trên dưới cũng tràn ngập bà bối. Liên Sếp Như Thiên Bắc thương hội, cũng cần cùng chúng ta ngự hải cắt tiến hành giao dịch, mới có thể cầm tới ổn dương linh liễu trên người một vài thứ." Viên Giới Tư ngay lập tức gật đầu giải thích nói. Tiêu Phàm nhịn không được liền muốn vỗ tay. Vậy mắc tính lệ. Đáng tiế là, Vương trưởng lão nói, trong Bắc vực, tiểu này linh thực đặc tính đã tăng lên tới cực hạn, chỉ có thể tăng lên tới tam phẩm linh thực, nếu là có thể tăng lên tới ngũ phẩm linh thực, vậy liền càng cường đại rồi. Vương Hiểu Trương có chút đáng tiếc chen miệng nói, tam phẩm linh thực đã rất cường đại, ngươi gặp qua người vì bồi dưỡng ra tới ngũ phẩm linh thực sao? Viên giai Tư tức giận nói, không có. Vương Hiểu Trương gãi gãi đầu, cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nói ra, Lạc đại ca, một lúc ta mang ngươi đến thử chúng ta ngự hải các đặc sắc quận dưỡng phàm. Tất cả đều là từ trên người Hoản Dương linh liễu thu thập các loại nguyên liệu nấu ăn, chế tác mà thành, hương vị gọi là cái hương. Điểm này, Vương Hiểu Chương ngược lại là không có nói mỏ, chúng ta ngự hại các quận dương phạn, có thể có thể nói là nổi tiếng toàn bộ đại lục. Vô số thế lực cường giả đi vào chúng ta nơi này, cũng điểm danh muốn nếm thử món ăn này, cuối cùng cho ra đánh giá cũng rất cao. Viên giai Tư Long mày nhíu lại, nét mặt càng rõ dệt đắc ý nói: "Chương 113, có phần của ngươi nói chuyện đây, chương 113, có phần của ngươi nói chuyện đây. Kia còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh a." Tiêu Phàm thì mong đợi, lần nữa dẫn đầu. Bước ra Thiên Bắc Thương hội đại môn hạng, hướng về xa xa cái kia đủ loại quận dương linh liễu đại đạo đi đến, cùng tiến đại nhân. Sau lưng, Thiên Bắc Thương hội trong môn, bọn sai vật đứng thành một hàng, cúi nhìn 90 độ cùng, trầm miệng một lời hô, lần nữa thể hiện tràn đầy tôn quý cảm giác. Gã sai vật môn thanh âm không nhỏ, hấp dẫn không ít đi ngang qua tu luyện giả. Thiên Bắc Thương hội là giới hải thành bên trong, đặc biệt nhất một dãy nhà. Không biết bao nhiêu một đôi mắt, thời khắc chằm chằm vào nơi này. Vương Hiểu Trương, Viên Gia Tư. Thời khắc này tiếng động, ngay lập tức khiến cho cách đó không xa, mấy người chú ý, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hoảng sợ nói: nhẹ nhàng. Hứa Sư Minh. Nghe được có người la lên tên của mình, Viên Tất Tuệ cùng Vương Hiệu Trương ngay lập tức quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cách đó không xa một nhà cửa hàng bên trong, vừa vặn đi ra mấy cái giống như bọn họ, mặc ngự hải các học tâm đệ tử trang phục người trẻ tuổi. Tiêu Phàm thì nhìn sang, theo mặc bên trên, có thể xác định những người tuổi trẻ này cùng Vương Hiệu Trương bọn hắn giống nhau, cũng hẳn là ngự hải các học tâm đệ tử. Dẫn đầu một cái tuổi trẻ hơi dài một ít, có chừng 30 tuổi xuất hiện nam tử, hẳn là hai người kêu Hứa Sư Minh. Vị nhân vật, Hứa Tiệp Khang. Đẳng cấp, bán bộ võ tông. Di chú lựa hại các học tâm đệ tử, Bắc vực tiên kiêu, từng danh xưng Bắc vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hệ thống chú đáo nhắc nhở. Lưu Tiêu Phàm trong nháy mắt xác định thân phận của đối phương. Hào Gia Hỏa, lại là cái bán bộ võ tông. Đây chẳng phải là nói, Gia Hỏa này hiện tại không mẹn mẹn là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tại tất cả Bắc vực cũng coi như là người thứ nhất. Rốt cuộc, Bắc vực trong, thế nhưng không tồn tại cường giả võ tông, trừ ra Gia Hỏa này, Tiêu Phàm nhìn thấy bán bộ võ tông, cũng là Lam Cẩm Tại Linh Võ Tông người sư phụ kia. Chẳng qua, hiện tại kia hàng đã bị tiêu diệt. Viên sư muội cảm người sao tử trong Tiên Bắc Thương hội hiện ra. Còn, con bị người ta gọi là hô đại nhân, có thể bị Tiên Bắc Thương hội xưng hô đại nhân khẳng định là Tiên Bắc Thương hội hội viên. Có thể cho dù là cấp thấp nhất, thanh đồng hội viên. Tại tất cả ngự hải các bên trong, cũng chỉ có một người có tư cách. Đó chính là ngự hải các các chủ, La Hải Thiên. Nhưng, ai cũng đã hiểu, La Hải Thiên có thể trở thành Tiên Bắc Thương hội thanh đồng hội viên, cũng không phải là bởi vì hắn võ sư đỉnh phong tu vi, mà là bởi vì hắn là ngự hải các các chủ, đồng thời cũng là giới hải thành thành chủ. Lâm Sơ Tiên Bắc Thương hội đến thành lập phân hội lúc Chuyên môn cũng đã từng ngự hải các các chủ ra quá. Nay một thanh đồng hội viên là cho ngự hải các các chủ chuẩn bị nếu tư nhiệm thì tự động tặng cho mới ngự hải các các chủ. Nói cách khác, nếu như không phải vì giới hải thành là ngự hải các kiến tạo, nếu như không phải Thiên Bắc Thương hội vừa vặn quyết định, ở chỗ này kiến tạo Bắc vực duy nhất Thiên Bắc Thương hội phân bộ. Ngự hải các dạng này Bắc vực đỉnh cấp thế lực, đều không có người có tư cách biến thành Thiên Bắc Thương hội hội viên. Cho dù là cấp thấp nhất, thanh đồng hội viên, có thể thấy được Thiên Bắc Thương hội đối với Bắc vực tu luyện giả là cỡ nào xem thường. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại. Hai cái ngự hải các đệ tử Từ trong Thiên Bắc Thương hội đi ra, lại bị Thiên Bắc Thương hội vì cao như vậy, đãi ngộ thiên đãi, thực sự ngưỡng hứa tiệp khang chấn động vô cùng. Nay thậm chí so với hắn tu vi đột phá võ sư cảnh, đặt tới bán bộ võ tông, còn muốn làm cho người kinh hãi. Về phần đi tại càng trước mặt Tiêu Phàm, chỉ là bị hứa tiệp khang coi như không thấy, một người võ sư bảy tinh tu luyện giả, còn sẽ không bị hắn để vào mắt. Hắn cũng không thấy. Vương Hiểu Trương cùng biên giai tư hiện tại đãi ngộ, là người võ sư này bảy tinh tu luyện giả mang tới. Lạc đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta ngự hại các học tâm đệ tử bên trong, người mạnh nhất hứa thực hàng từng tại Bắc vực đấu võ bên trong, cầm xuống thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sư hảo. Mặc dù chỉ có võ sư đỉnh phong tu vi, nhưng mà bình thường võ tông sơ giai cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Vương Hiểu Trương nhìn thấy đi tới Hứa Tiệp Khang, vội vàng hướng Tiêu Phàm giới thiệu. Cái quần què gì vậy? Hứa Tiệp Khang trong mắt, ngay lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn lại không phải người ngu. Theo Vương Hiểu Trương dẫn đầu hướng Tiêu Phàm tiếp nhận cử động của hắn đến xem, là hắn biết, tại Vương Hiểu Trương trong lòng, Tiêu Phàm người võ sư này bảy tình tu luyện giả, so với hắn thực lực này càng cường đại hơn thân sư huynh, còn muốn địa vị cao một chút. Làm sao có khả năng Một người võ sư bảy tình tu luyện giả? Dựa vào cái gì? Chờ chút, lẽ nào vì hắn là Thiên Bắc Thương hội hội viên? Với lại, là đây các chủ lão nhân gia ông ta, đẳng cấp còn cao hơn hội viên. Đầu óc tương đối linh hoạt hứa Đặc Khang, trong nháy mắt thì đoán ra được nguyên nhân chân chính. Nhưng mà, là chăm chăm vào Bắc vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cái danh hiệu này, gần 10 năm tu vi chân chính, lại là bán bộ võ tông. Thậm chí có thể nói là Bắc vực đệ nhất nhân hứa Đặc Khang, thì có chính mình ngạo khí. Dù là thật vẫn được, tiêu phàm thân phận không đơn giản, muốn nhường hắn đúng một người võ sư bảy tình tu luyện giả không lương một gói. Hắn vẫn là không cách nào làm được. Chẳng qua, nơi này dù sao cũng là Tiên Bắc Thương hội cửa chính. Hắn cho dù không nể mặt Tiêu Phàm, cũng phải cấp Tiên Bắc Thương hội mặt mũi. Đi đến Tiêu Phàm trước mặt về sau, hắn không kiêu ngạo không tự ti được rồi một ngang hàng lễ. Hứa Tiệp Khang gặp qua đạo hữu, nhưng dù cho như thế, vẫn lạ để đi theo hắn cùng nhau mấy cái ngựa hải các hoạch tâm đệ tử kinh ngạc liên tục. Nay vẫn là bọn hắn quen thuộc cái đó cô lang bình thường cao ngạo bá vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sư hay sao? Thế nhưng tại Vương Hiệu Trương cùng viên đại tư trong mắt, Hứa Tiệp Khang làm như thế, liền có chút trang là ngự hải các bên trong, gần với Hứa Tiệp Khang một trong đệ tử Hư Tâm. Bọn hắn đúng Hứa Tiệp Khang hiểu rõ càng nhiều. Thế nhưng, bọn hắn càng rõ ràng hơn, Tiêu Phàm là thân phận gì. Dù là tu vi bên trên, Tiêu Phàm hiện tại sát thực không như thế nhanh hang. Thế nhưng chỉ dựa vào một hội viên tự kim tiên Bắc Thương hội, cũng đủ để trấn áp một vài cái, không, 1000 tỷ cái Hứa Tiệp Khang dạng này thiên tài. Ngươi dựa vào cái gì có tư cách trước mặt Tiêu Phàm chứ? Kết quả là, Vương Hiệu Chương một chút mặt mũi cũng không cho Hứa Tiệp Khang, trực tiếp cau mày, nói với Hứa Tiệp Khang. Hứa Sư Minh, lạc đại ca thế nhưng tiên Bắc Thương hội tự kim hội viên. Địa vị đây chúng ta các chủ còn cao hơn nhiều lắm, ngươi lại này, sai lầm rồi đi." Tỉnh, Thử Kim hội viên. Hứa Tiệp Khang trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn cho là mình đã đánh giá cao Tiêu Phạm, cảm thấy hắn một người võ sư tu luyện giả, có cùng bọn hắn các chủ giống nhau thành đồng hội viên, cho dù là lại cao hơn cùng với Bạch Ngân hội viên, liền đã không tệ. Nhưng mà ai biết, này lại là cái Tự Kim hội viên. Vương Hiểu Trương, ngươi đơn giản chính là đánh rắm. Một người võ sư bảy tầng tu luyện giả, làm sao có khả năng là Tự Kim hội viên? Hứa Tiệp Khang sau lưng, một mập mạp người trẻ tuổi, giống thái giám bình thường phát ra bén nhọn tiếng kêu sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nói, "Làm càn, Lý Chính Đào, hiện tại có phần của ngươi nói chuyện như sao?" Vương Hiệu Trương trừng mắt, căm tức nhìn nói, "Ta." Lý Chính Đào há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại phát hiện trong cổ họng như là kẹt đồ vật dường như một câu cũng nói không nên lời, con mắt trừng lớn giống mắt cá bình thường, ngạc nhiên không thôi. Chương 114, "Ngài thế nhưng quý khách," chương 114, "Ngài thế nhưng quý khách." Tiêu Phàm đám người sau lưng, một tên tuyên bắc thương hội quản sự, thật nhanh gọi ra, liếm mặt, tiến đến Tiêu Phàm bên người, thận trọng hỏi: Tiêu Phàm đại nhân, cần chúng ta Thiên Bắc Thương hội đến xử lý chuyện này sao? Không có gì phải xử lý. Tiêu Phàm không phải loại đó, đúng lý không tha người người, mặc kệ là hứa thực hang hay là lý chính đạo. Phản ứng của bọn hắn cũng rất bình thường. Chẳng qua là vì tình huống vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà đưa ra một chút dị nghị thôi. Nếu là bởi vì cái này, Tiêu Phàm liền muốn giáo huấn vậy bọn hắn, vậy thì có điểm qua. Không đến mức. Đúng, đại nhân. Thiên Bắc Thương hội quản sự liên tục gật đầu, ngay lập tức ngồi dậy, căng tức nhìn cái đó gọi lý chính đạo ngự hài các học tâm đệ tử, lạnh như băng nói: "Mặc dù Tiêu Phàm đại nhân tha thứ người, Nhưng nơi này là chúng ta Thiên Bắc Thương hội cửa chính, ngươi một lớp người quê mùa, lại dám ở chỗ này mạ phạm chúng ta Thiên Bắc Thương hội tôn quý tự kim hội viên, nhất định phải nhận trừng phạt. Ta tuyên bố, từ đây cắt ra thủy, ngươi được xếp vào chúng ta Thiên Bắc Thương hội sổ đen, bất luận cái gì một nhà Thiên Bắc Thương hội cửa hàng, ngươi cũng cấm chỉ bước vào. Ta. Lý Chính Đào trên mặt, lộ ra không cam lòng tần sắc, muốn mở miệng giải thích, nhưng mà ở tên này Thiên Bắc Thương hội quản sự căm tức nhìn nhìn dưới, hoàn toàn không dám mở miệng. Giống mèo nhỏ bị hoàn sợ meo rượi như ngay lập tức rũ cục lấy đầu, thật nhanh quay người rời đi. Hình như sợ tốc độ chậm, muốn đụng phải càng thêm nghiêm khắc trừng phạt dường như. Rõ ràng nơi này là Ngự Hải cấp địa bàn. Rõ ràng ở đây nhiều người như vậy, trừ ra Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác là Ngự Hải các Hạch Tâm đệ tử. Rõ ràng, bọn này Ngự Hải các Hạch Tâm đệ tử bên trong, còn có Hứa Tiệp Khang cái này phụ trợ, hoàn toàn có thể được xưng là Bắc vực đệ nhất nhân cường giả tồn tại. Thế nhưng, tại đối mặt Thiên Bắc Thương hội quản sự giận dữ mắng mỏ dưới, bọn này Ngự Hải các Hạch Tâm đệ tử, tại đối mặt Thiên Bắc Thương hội một quản sự giận dữ mắng mỏ dưới, cái dám lời cũng không dám ném loạn một câu. Đây chỉ là một quản sự a. Nếu như là Ninh Phượng cái này trưởng quý đến rồi, bọn hắn chẳng phải là được sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngự hải các những đệ tử này, hình như không được a. Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, thì không muốn tiếp tục sinh sự nhì, lần nữa mở miệng nói, "Vương đạo hữu, chúng ta không phải đã nói, muốn đi các ngươi ngự hải các sao? Còn đứng ngay đó làm gì, đi thôi." "Vâng vâng vâng." Vương Hiệu Trương lúc này, cũng không dám nhìn nhiều tên quản sự kia nhìn một chút, vội vàng gật đầu, quay người mang theo Tiêu Phàm, hướng về kia điều chỉnh đầy hỗn dương linh liễu đại đạo đi đến. "Cùng tiến lạc đại nhân." Thiên Bác Thương hội quản sự, đứng ngoài cửa. Lần nữa cười tủm tỉm, một mực cùng tính hô. Thứ tiệm Khang mấy người cũng liền vội vàng xoay người rời đi, đi theo Tiêu Phàm một đoàn người sau lưng. Một đám người giữ im lặng, đi thẳng đến phiêu tán vô số hỗn dương linh liễu tơ liễu thạch bảng trên đại đạo, mọi người tại không hẹn mà cùng thở phào một cái. Viên sư muội, Vương sư lệ, còn có, còn có vị này Lạc đạo hữu, sự tình vừa rồi, thực sự thật có lỗi, ta chân không phải cố ý mạo phạm ngươi, ta chỉ là. Thứ đạo hữu không cần nhiều lời, ta hiểu rồi ý của ngươi là. Loại chuyện này, liền xem như đội thành ta, cũng sẽ có điều hoài nghi, ở đâu còn có thể trách tội đạo hữu. Tiêu Phàm dừng bước, Khách khí quát tay nói: Đà "Lạc Đạo Hữu." Hứa Tiệp Khang nhìn Tiêu Phàm trên mặt nụ cười chân thành, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng thành khẩn hướng về Tiêu Phàm bái, lúc này mới mở miệng lần nữa hỏi: "Không biết Lạc Đạo Hữu lần này tới chúng ta ngự hải cát?" Hứa Sư Minh: "Lạc Đại ca lần này là đội hữu của ta, chúng ta chuẩn bị cùng đi Tây vực lịch luyện. Với lại, là Cươi Thiên Bắc hào nha." Vương Hiệu Trương lập mở đoán được Hứa Tiệp Khang rốt cục muốn hỏi gì, cười ha ha một tiếng, không đợi hắn nói xong, thì nói thẳng: "Lạc Đạo Hữu lại là ngươi đồng đội." Hứa Tiệp Khang khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu Trên mặt lộ ra một vòng ngư nha tuyệt đối là gặp vận may nét mặt, Hâm mộ nói ra: "Hiểu Trương, vậy ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội, ngươi không phải một thằng phan nạn, tu vi của mình không cách nào tăng lên tới võ sư đỉnh phong, ta tin tưởng lần này có lạc đạo hữu giúp đỡ, ngươi khẳng định có thể đạt tới võ sư đỉnh phong." Hứa Tiệp Kha ngoài miệng nói như vậy nhìn, nhưng trong lòng càng thêm hâm mộ thầm nói: "Đây chính là Thiên Bắc Thương hội tự kim hội viên a, đừng nói là võ sư đỉnh phong, liền xếp như giống như ta bán bộ võ tông, chỉ sợ đều có thể dễ như trở bàn tay là được." "Không, đến Tây vực, ở đâu còn cần kinh nghiệm bán bộ võ tông giai đoạn này?" trực tiếp đạt tới Võ Tông, đều cũng có có thể a. Hy vọng tiểu tử này đừng bỏ qua lần này cơ hội. Ngược lại là rất hy vọng hắn sau khi trở về, thật đem tu vi tăng lên tới Võ Tông, vậy chúng ta ngự hải các tại Bắc vực địa vị cũng có thể được to lớn tăng lên. Hắc hắc. Nghe được hứa Tiệp Khang lời nói, Vương Hiểu Chương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạnh. Hắn kỳ thực cũng không có nghĩ đến việc này. Nhưng bây giờ bị hứa Tiệp Khang nhắc nhở về sau, hắn cũng ý thức được, lần này đi theo Tiêu Phàm tổ đội, đối với hắn mà nói, thật là một thiên đại kỳ ngộ. Còn có ta, còn có ta. Viên Gia Tư nhìn thấy Tiêu Phàm nở nụ cười, không hề có hay không nhận hứa tiệp khang đúng vương hiệu chương nhắc nhở, càng thêm không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội, đội vàng giơ tay lên, giống tiểu tựa như thỏ, nhún nhảy một cái, hưng phấn nói, hơn 20 tuổi nữ hài tử, mặc kệ là phóng tại trước tiêu phàm thế, hay là một thế này, đều có thể xưng là nữ nhân tốt đẹp nhất giai đoạn. Viên giai tư trong nhà cũng không phải cái gì thô hậu, không có sân bay. Theo nàng nhún nhảy một cái, loại hình không lớn không nhỏ đen xe, cũng theo đó nhảy cẫng lên. Hình như tùy thời đều muốn tránh thoát chụp đèn cố định, vô cùng sống động bình thường. Khô khụt. Đứng ở bên cạnh nàng Tiêu Phàm, càng là hơn hô hấp đến trong không khí. Phát ra hàng luồng khắc thường mùi thơm, nhịn không được ho khan. Bạch. Tiêu Phàm như thế một ho khan. Viên giai tư khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi. Nàng cũng ý thức được chính mình cái này động tác bất nhã. Theo bản năng tê lên một tiếng, ngồi xổm người xuống, ôm lấy đèn xe, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tựa như dít khí bình thường, đặc biệt đáng yêu. Nếu là đồng đội, đó chính là chúng ta ngự hại các khách nhân. Hiểu chương, báo tin cắt trưởng lão không có, để bọn hắn cần phải hảo hảo chiêu đãi Lạc đạo hữu. Hứa Tiệp Khang vội vàng nói sang chuyện khác, giúp đỡ viên giai tư làm dịu cái này nho nhỏ lúng túng. Thực chất, loại tình huống này bình thường lúc thì thường xuyên gặp được. Rốt cuộc tất cả mọi người cần giao đấu. Lúc tỷ đấu động tác có thể lớn hơn so với cái này nhiều. Chỉ là, Viên Gia Tư không hiểu cảm giác, chính mình cái này động tác trước mặt Tiêu Phàm, thực sự có chút mất mặt. Không cần báo tin quý phái trưởng lão, ta thì đơn thuần tò mò bắt vực đỉnh cấp thực lực ngự hại các rốt cuộc bộ dáng gì, ta thì đi dạo một vòng, hẳn là không cần làm phiền chư vị trưởng lão a. Tiêu Phàm thì theo hứa tiệm Khang lời nói, đem thoại đề triệt để rời ra chỗ khác. Lạc đạo hữu thế nhưng quý khách, nếu để cho các trưởng lão hiểu rõ, ngài dạng này quý khách tới cửa, nhưng không có báo tin bọn hắn. Sau thế nhưng sẽ giáo huấn chúng ta, Lạc đạo Hữu hẳn là cũng không nghĩ rằng chúng ta vô duyên vô cớ nhận trách phạt đi. Hứa Tiệp Khang cười ha ha một tiếng nói, "Chương 115, người đều là ích kỷ, chương 115, người đều là ích kỷ. Con một người khác càng vấn đề trọng yếu, chúng ta rốt cuộc chỉ là đệ tử, quyền trong tay tương đối những trưởng lão kia mà nói, hay là kém quá nhiều." Lạc đạo Hữu muốn đi dạo một vòng chúng ta ngự hải các, sát thực không sao hết, nhưng vị quyên hạn của chúng ta có thể đều không thể đem đạo hữu đưa vào nội môn, chỉ có thể ở bên ngoài nhóm đi dạo một vòng. Ngoại môn loại địa phương kia, mọi người kỳ thực hầu như đều giống nhau, không có gì tốt đi dạo. Những lời này coi như là nói đến Tiêu Phàm tâm khảm bên trên. Hắn nhưng là muốn đi vào Ngự Hải các nội môn đệ tử bình thường tu luyện nơi chốn, nhặt lấy thu tính. Nếu chỉ có thể ra ngoài môn, nói không chừng, ngay cả màu xanh lá bong bóng thuộc tính cũng nhặt không đến. Đây không phải là uổng phí hết Ngự Hải các bậc này bắc vực đỉnh tiêm môn phái rơi xuống đông đảo thuộc tính sao? Vậy liên tiền phất hứa lão hữu. Tiêu Phàm ôm lấy quyển, nói cảm tạ. Hiểu Trương, Viên sư muội, vậy mọi người mang theo Lạc đạo hữu chậm rãi đi dạo, ta đi đầu một bước, đi báo tin các trưởng lão nên đón Lạc đạo hữu. Thư Tiệp Khang cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay đáp lễ lại về sau, lại cùng Vương Hiểu Trương, Viên Gia Tư hai người nói một câu, không giống nhau Tiêu Phàm đáp lại, liền dẫn cái khắc hoạch tâm đệ tử, thật nhanh hướng về ngự hại các phương hướng, bay lượn mà đi. Vương Hiểu Trương cùng Viên Gia Tư thì đã hiểu hứa Tiệp Khang ý nghĩa. Đây là hy vọng bọn họ có thể mang theo Tiêu Phàm chậm một chút, để cho hắn báo tin cắt trưởng lão sau đó, có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị. Tiêu Phàm đồng dạng đã hiểu điểm này, chỉ là có chút trợ khóc trợ cười. Hắn cũng không phải cái gì khó lường đại nhân vật. Nhiều lắm là chính là một có võ võ vương thực lực võ sư bảy tinh tu luyện dã mà thôi. Cần thiết hay không? May mắn lời này không có nói thẳng ra. Nếu không, là cái này thỏa thỏa vợ xèo lét. Đương nhiên, tình hình chung dưới, cho dù hắn thật nói ra, cũng không có người tin tưởng. Một người võ sư, lại có võ vương thực lực. Nói đùa cái gì? Hiểu thì hiểu. Tiêu Phàm cũng không có điểm ra tới. Tầm mắt đặt ở con đường hai bên quận Dương Linh Liễu bên trên. Vương Hiệu Trương chú ý tới Tiêu Phàm phản ứng, ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi đến Tiêu Phàm trong tầm mắt này khóa một người vây quanh quận Dương Linh Liễu dưới cây, giới thiệu Thời gian từng chút một trôi qua. Vương Hiểu Trương cùng viên gia tự hao hết tâm tư, kéo lấy Tiêu Phàm, không cho hắn tiến về Ngự Hải Các. Tiêu Phàm thì 10 phần hoàn mỹ phối hợp với, dạ bộ như cái gì cũng không biết. Hứa Tiệp Khang mang theo còn lại mấy cái hạt tâm đệ tử, thật nhanh về đến Ngự Hải Các, tìm được rồi bọn hắn các chủ là Hải Tiên. "Các chủ, tin tức tốt, một tên thiên tiên bắt thương hội tử kim hội viên, hiện nay đang chúng ta Ngự Hải Các dưới trấn núi, chuẩn bị đến chúng ta Ngự Hải Các tham quan." Hứa Tiệp Khang không có bất kỳ cái gì nói nhảm báo cáo. Soảng. Đang uống trà La Hải Tiên, nghe được tin tức này, toàn thân chấn động. Chén trà trong tay trong nháy mắt rơi xuống đất, vỡ vụn thành mấy mảnh nhị. "Ngươi nói cái gì?" Thiên Bắc Thương hội Tử Kim hội viên. "Làm sao có khả năng? Chúng ta bắt vực, lại còn có Thiên Bắc Thương hội Tử Kim hội viên?" Thiên Bắc Thương hội Tô quản sự chính miệng nói, đệ tử tuyệt đối không gặp người. Hứa Tiệp Khang vẻ mặt chép chân nói, "Bực này đại lão, đến chúng ta ngự hải các làm gì?" La Hải Thiên nói thầm nhìn, "Các chủ, người ta nói chỉ là muốn đến chúng ta ngự hải các tham quan tham quan, không có mục đích gì khác. Ta đã nhường viện sư muội cùng vương sư đệ ngăn chặn hắn, có phải chúng ta nên có chỗ chuẩn bị?" Hứa Tiệp Khang nghe được La Hải Thiên lời nói, lo lắng hỏi: "Sát thực nên có chỗ chuẩn bị?" La Hải Thiên lắc đầu, đứng dậy, xua tay nói: "Bất quá, chuyện này, ngươi trước hết không cần phải để ý đến, ta đi báo tin các trưởng lão khác, chuẩn bị nên đón vị này đại lão." "Được rồi, các chủ." "Vậy đệ tử trước hết đi bậc thang leo núi bên ấy chờ lấy." "Đi thôi." La Hải Thiên phật ứng, nhường Hứa Tiệp Khang có chút hoài nghi, bởi vì hắn phát hiện, La Hải Thiên phật ứng, cũng không như chính mình tưởng tượng bên trong như thế, kích động như vậy. Hình như La Hải Thiên cũng không thèm để ý, như thế một tiên bác thương hội tử kim hội viên dường như Hứa Tiệp Khang cũng lười suy nghĩ các chủ tâm tư, nên nói, hắn đã nói, các chủ muốn làm thế nào thì cùng hắn không liên quan, hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Rốt cuộc, ý thức được Tiêu Phàm thật là Thiên Bắc Thương hội tử kim hội viên về sau, Hứa Tiệp Khang nội tâm thì hiện ra một tia cùng nhiệt, là một tên nổi tiếng rất cao Bắc vực thiên kiêu. Hứa Tiệp Khang tự nhiên có chính mình dã vọng, hắn không cam tâm lưu tại nho nhỏ Bắc vực trong nổi tiếng, hắn càng hy vọng tên của mình nổi tiếng tất cả huyền thiên đại lục. Thế nhưng hắn cũng biết, hắn liền xem như Bắc vực thiên kiêu đệ nhất nhân. Thế nhưng so sánh với những nơi khác bên trong Tiên Đيو, thiên phú và trên thực lực cũng có khác biệt rất lớn. Đúng lúc, trước đây không lâu, hắn đi ra ngoài lịch luyện, tu vi đột phá đến bán bộ võ tông lúc, đạt được một cổ Đan Vương. Cái này cổ Đan Vương có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Phục dụng đan dược về sau, có thể khiến cho thiên phú của hắn đề thăng đến thiếu một lần. Chỉ tiếc, Đan Vương bên trong cần các loại vật liệu cũng vô cùng trân quý. Chỉ dựa vào hắn một ngự hại các thiên tiêu, cho dù có tư cách mượn dùng các trụ Thiên Bắc Thương hội thành đồng hội viên thì không có cách nào gom góp toàn bộ vật liệu. Cũng không phải nói, những tài liệu này, Thiên Bắc Thương hội không có mà làm một ít đặc thủ vật liệu, cần muốn càng cao cấp hội viên mới có thể có. Trước đây, sau khi trở về, hắn thì đang nghĩ biện pháp các loại tìm hiểu, trừ gia Thiên Bắc Thương hội bên ngoài, cùng địa phương khác có hay không có những tài liệu này. Thông tin còn không có dò thăm, thì gặp được Tiêu Phàm như thế một Thiên Bắc Thương hội tử kim hội viên. Hắn đã từng đã hỏi, tử kim hội viên đầy đủ đem tài liệu hắn cần toàn bộ mua đến tay. Chính là cần tốn phí linh thạch, hắn hiện tại còn không bỏ ra nổi tới. Bởi vậy, hắn cảm thấy, tại hắn góp linh thạch trong khoảng thời gian này, thì có cần phải cùng Tiêu Phàm tạo mối quan hệ. Không nói định bợ đối phương Tối thiểu không thể để cho đối phương chán ghét hắn. Rốt cuộc, đây chính là cho đến trước mắt, hắn biết nhau một cái duy nhất, hội viên cấp vượt qua Lã Hải Thiên Tiên Bắc Thương hội hội viên a. Cũng đúng thế thật vì sao? Hứa Tiệp Khang trước đó đưa ra, muốn thông tin Ngự Hải các các trưởng lão. Hắn thấy, Nhung Tiêu Phàm cảm nhận được bọn hắn Ngự Hải các như tình, khẳng định không phải chuyện gì xấu. Người mà, đều là ý kị. Hứa Tiệp Khang làm như thế, cũng là rất bình thường sự việc. Chỉ ít, hắn không có vì chính mình sự tình, mà đi tổn hại những người khác lợi ích. Đợi đến Hứa Tiệp Khang lần nữa về đến bậc thang leo núi bên này lúc, Tiêu Phàm cùng Vương hiệu trưởng Viên trai tư bọn hắn, thì cuối cùng tiêu ma đại thời gian nửa tiếng, leo lên ngự hải các bậc thang leo núi. Ngự hải các bậc thang leo núi cũng không phải thẳng tắp hướng lên, mà là giống bản sơn đường cái bình thường, khi thì xuyên lâm mà qua, khi thì bắc cầu xây lên, khi thì Tóm lại, chính là hỗn lượn quấn co. Chỉ có phía dưới cùng nhất hơn 10m tương đối thẳng tắp, qua nơi này, liền cần đào núi động dường như theo một mảnh đá lởm chầm núi đá bên trong vòng qua. Lần đầu tiên đến người, đứng ở dưới chân núi, nếu không nhìn kỹ, đều sẽ bực, này đến cùng phải hay không đường lên núi. Nếu không, sao chuyển cánh ngoạt, liền cái gì cũng không thấy được. Mà vượt qua con về sau, Tiêu Phàm trên mặt, liền không nhịn được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chương 116, chỉ là có chút cảm nộ thôi, chương 116, chỉ là có chút cảm nộ thôi. Bắt đầu từ nơi này, Tiêu Phàm trong tầm mắt, thì xuất hiện hàng loạt bong bóng thuộc tính. Mặc dù tuyệt đại đa số, đều là đại biểu cho võ giả màu xanh lá bạc khí. Đại biểu võ sư tu luyện giả rơi xuống màu xanh dương bạc khí, cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng số lượng đủ nhiều a. Nói không chừng, đi lên đỉnh núi sau đó, cũng có thể gia tăng hết mấy vạn thuộc tính. Đạt được lực lượng 12, đạt được tinh thần 15, đạt được công pháp kinh nghiệm 1500. Vương đạo hữu, các ngươi môn phái có bao nhiêu tu luyện giả a? Tiêu Phàm một bên leo núi, nghe vang lên bên tai làm hắn say mê hệ thống nhắc nhở âm, một bên tò mò hỏi. Hơn 500 vạn đi. Loại chuyện này, ta cũng không có hỏi qua, chỉ là trước đó hình như nghe ai đệ như thế lời miệng. Vương Hiểu Trương suy tư một chút, lập tức trả lời. Đúng là hơn 500 vạn, chẳng qua trong đó có gần 400 vạn đều là võ đồ cảnh ngoại môn đệ tử. Viên giai tử có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Hơn 400 vạn võ đồ cảnh đệ tử a. Tiêu Phàm lập tức cảm giác vô cùng thì đau. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được, môn phái đệ tử vượt qua 500 vạn môn phái. Nếu tu vi của hắn không có tăng lên đến võ sư trung hậu kỳ, vậy hắn hiện tại nên còn có thể nhặt mấy trắng bong bóng thuộc tính. Cho dù bong bóng thuộc tính màu trắng bên trong thuộc tính chỉ có vị trí, thế nhưng 400 vạn đệ tử, mỗi người cũng rơi xuống một viên màu trắng thuộc tính lên. Cộng lại cũng là mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn thuộc tính. 1000 vạn thuộc tính điểm, bình quân đến 5 thuộc tính cơ sở phía trên, một hạng chính là 200 vạn. 200 vạn thuộc tính điểm đại biểu cho cái gì? Tiêu Phàm hiện tại phòng ngự cường đại nhất thuộc tính cũng liền 20 vạn điểm, tương đương với võ vương. Thuộc tính điểm phá trăm vạn, đó là võ hoàng cảnh cơ giả, mới có thể có thực lực a hay là thực sự võ hoàng hai tinh, đã coi như là huyền thiên đại lục trên bên trong bưng chiến lực. Chỉ tiếc, hiện tại cũng mất bỏ tiêu phàm mà đi. Bất quá, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ý thức được một chút, thuộc tính tinh thần điểm không thể đuổi theo cái khác tứ đại thuộc tính cơ sở thì làm một chuyện tốt nhi. Nếu không, thất ngưỡng thực lực của hắn đạt tới thực sự cường giả võ tông, chỉ sợ ngay cả bong bóng thuộc tính màu xanh lá cũng nhặt lấy không được nữa. Vậy hắn lưu tại Bắc vực, hữu chân không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Rốt cuộc, màu xanh la trở lên bong bóng thuộc tính, tại Bắc vực loại địa phương này, rơi xuống khả năng tính, vẫn là vô cùng thấp. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng tăng lên không ngừng, ở tại chỗ này thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá, cho dù thật phải rời khỏi Bắc vực, Tiêu Phàm cũng là có đi chỗ. Hồng Nhan chi kỳ của hắn yên thủy khanh, thế nhưng tại động vực, mong ngợi cùng trông mong cùng đợi hắn quá khứ. Dường như lần này, vốn đang nói tốt tiến về Tây vực tìm Hóa Ma môn phiền phức lúc, Tiêu Phàm muốn thông tri yên thủy khanh, hai người cùng đi. Nhưng Tiêu Phàm trước khi lên đường suy nghĩ một lúc, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Yên thủy khanh thực lực là võ tông không tệ, nhưng hắn tiến về Hóa Ma môn mục đích, thế nhưng triệt để trấn áp đối phương, muốn đem đối phương diện môn Tiên Thủy Khanh không đi theo hắn, hắn lỡ như gặp điều sự tình gì, còn có một cái đường lui. Tiên Thủy Khanh đi theo. Gặp được phiền phức gì, hai người đến lúc đó đều phải trốn chạy khắp nơi, nơi nào còn có đường lui. Hồi Bất vực. Ha ha. Ngay cả hắn cũng chống cự không được nữa, về đến Bất vực, đây không phải là cho Thiên Kiếm Tông đem lại tai họa ngập đầu sao? Loại chuyện này, Tiêu Phàm nhưng làm không được. Lạc đại ca, tiếp qua một chốc ngắn, chính là chúng ta tông môn cửa vào địa phương. Vương Hiểu Trương đột nhiên mở miệng nhấp nhợ. Ồ. Tiêu Phàm theo nhặt lấy hệ thống trong sảng khoái, thanh tỉnh lại. Do xét một chút tổ tính, Đoạn này không đến 2 cây số đường núi, nhưng hắn tu tính tăng lên gần 1 vạn. Dường như có thể nói, về quân phân phối tại trừ gia tinh thần bên ngoài tứ đại thuộc tính cơ sở bên trên. Nhưng tinh thần cũng là tăng lên không ít. Khoảng cách võ sư 8 tinh 8000 tu tính thì cũng chỉ còn lại có mấy chục điểm chênh lệch. Do đó, lần này tại Ngự Hải Cát, Tiêu Phàm tin tưởng tu vi của mình nhất định có thể tăng lên tới võ sư tạm tinh. Cũng không biết muốn trở tới khi nào. Đạt được tinh thần 11, đạt được tinh thần 23, đạt được tinh thần 14. Nhưng mà, Tiêu Phàm không nghĩ tới Hắn còn không có đạp vào ngự hải Cassamon, vẫn như cũ trên bậc thang leo núi. Chỗ ngoặt về sau, cuối cùng một đoạn tiêm đá, liên tiếp nhặt ba cái bong bóng thuộc tính màu xanh lá, thì cho hắn cực lớn kinh hỉ. Liên tục ba cái bong bóng thuộc tính màu xanh lá. Giới xuống vậy mà đều là thuộc tính tinh thần. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tu vi: Võ sư tạm tinh. Lực lượng: 59005, 2408. Phòng ngự: 205610, 1856. Khí huyết: 54543, 3211. Tốc độ: 58611, 2843. Tinh thần: 8002. 106. Linh khí 34985423. Tiêu Phàm mở ra bảng thuộc tính của mình. Nhìn phía trên có thể xưng xa hoa thuộc tính, trên mặt nhịn không được lần nữa lộ ra thần sắc kích động. Tu vi tăng lên, thật rất dễ dàng a. Lạc đại ca, tu vi của ngươi tăng lên. Tại Tiêu Phàm bên người Vương Hiệu Trương cùng Viện đại tư, đều là tu vi mạnh mẽ hơn hắn võ sư Hậu Kỳ, cùng võ sư đỉnh phong tu là giả. Tu vi của hắn vừa xảy ra biến hóa, hai người cũng cảm giác được, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến, ngạc nhiên nói: Vừa mới có cảm giác nộ, tu vi thì tăng lên nhất tinh. Không thể không nói Cấp nguyên ngữ hải các không hổ là Bắc vực đỉnh cấp thế lực, này bậc thang leo núi đều có thể cho người ta đem lại lớn như vậy giúp đỡ. Tiêu Phàm nhướng mày, cố ý khen. Hai người trong nháy mắt thì bối rối, nghi ngờ nhìn dưới chân bậc thang leo núi. Này hình như chính là bình thường bậc thang leo núi đi. Bọn hắn từ gia nhập vào Ngự Hải Các, cũng đã đi rồi hơn 10 năm, chưa từng nghe nói qua, có ai vì leo lên đoạn này thêm đá, dẫn đến tu vi tăng lên. Tiêu Phàm năng lực ở chỗ này tăng cao tu vi, hay là đổi một. Này mẹ nó, cũng không thể bởi vì người ta là Thiên Bắc Thương hội tử kim hội viên, ngay cả không có ý thức ngọn núi, đều muốn cho đối phương mặt mùi a. Đây cũng quá thế lợi. Vương Hiểu Trương sau khi nghĩ thông suốt, u và nói: "Lạc đại ca, chính ngươi thiên phú cường đại, cùng chúng ta ngự hải các bậc thang leo núi có quan hệ gì? Là cái này một đoạn bình thường thềm đá a? Ngươi hay là tất cả đi qua đoạn này, đường đến ngàn vạn ma tính tu luyện giả bên trong, cái thứ nhất ở trên đây, đột phá người." Đúng lúc lúc này, Tiêu Phàm một đoàn người cũng đã dường như đi đến thềm đá cuối cùng, bọn hắn nói chuyện tự nhiên bị chờ ở phía trên hứa tiệp khang nghe được, vẻ mặt hoảng sợ đón tiếp theo, trong miệng nói ra: "Lạc đạo hữu lại bởi vì này cái bậc thang leo núi đột phá. Sư huynh, ngươi đừng nói cho ta, đoạn này bậc thang leo núi Thật sự có cái gì các nói? Nghe được Hứa Tiệp Khang trong lời nói có hàm ý, Viên Gia Tư ngạc nhiên nhìn về phía hắn, hỏi. Hứa Tiệp Khang gật đầu, ngay lập tức giải thích. Vẫn đúng là có nói pháp. Nghe nói, là mới lập tạo đoạn này bậc thang leo núi lúc, lão tổ tông ở phía dưới chôn thả một ít thiên cơ viễn dịch, đáng tiếc lão nhân gia ông ta không để ý đến tiên cơ viễn dịch là chất lỏng, sẽ thẩm thấu đến ngọn núi bên trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ lưu lại thềm đá bên trong, nhưng này số lượng thực sự quá ít, nghe nói chỉ có là đỉnh cấp thiên tài mới có thể mượn nhờ điểm ấy thiên cơ viễn dịch giúp đỡ, tăng thực lực lên.